Chương 303, một mắt huyết thần. Thúc thánh dược, thuốc thánh dược, trấn áp cự nhân, chương 303, một mắt huyết thần. Thúc thánh dược, thuốc thánh dược, trấn áp cự nhân. Đất nứt chỗ sâu, vừa xuống tới mấy cái võ tôn liền người được thánh dược khí tức rất nồng nặc, liên tục không ngừng truyền đến. Vườn linh dược tới, một vị đại năng đè nén hưng phấn. Đây chính là thánh dược. Liên thánh nhân gặp đều sẽ chênh đoạt, một gốc thành thục thánh dược có thể cứu thánh nhân một cái mạng. Đối đại năng mà nói, càng là bảo vật hiếm có. Một gốc thánh dược nơi tay, không chỉ có thể trợ giúp chính mình đột phá tu vi bình cảnh, vẫn là thời khắc mấu chốt cứu mạng lật bàn át chủ bài phải cẩn thận một chút, Lan đạo hữu không phải đã nói rồi sao, dự viên ngoài có thần bộ nghỉ lại, hơn nữa đều là cấp độ đại năng tồn tại, mặc dù thần bộ chiến lực không bằng chúng ta, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, không nên bị bọn chúng làm hỏng thánh dược. Một mắt sinh linh gật đầu mở miệng, nói không sai, phía dưới là 6 7 võ tôn cấp thần bộ, còn có một đám võ thân cấp, không thể khinh thường. Tiến tâm đi, chúng ta đều có chừng mực. Mấy người không hẹn mà cùng tập giọng, đồng thời thu liễm khí tức. Tại an tĩnh bầu không khí bên trong, một người nói, bất quá cũng là kỳ quái, dựa theo Lan đạo hữu nói, mấy người này cấp độ đại năng thần bộ Còn có võ thần cấp thần thuộc, đều không phải là một cái tộc quần thế nào tập hợp một chỗ. Nói chung, khác biệt chủng tộc thần thuộc không có khả năng cùng một chỗ sinh hoạt. Nó là di tộc, đối thần thuộc tập tính vẫn là có hiểu biết, bởi vậy, vậy đối loại tình huống này có chút không hiểu. Không có tình huống khác a? Thì như có thánh cấp thần thuộc tồn tại. Kia không có khả năng. Một mắt sinh linh quả quyết lắc đầu, ta trước đó tới một lần, động tĩnh cũng không nhỏ, kém chút đem thánh dược cấp đi, cùng những cái kia đại năng thần thuộc đều giao thủ, cơ hồ đem nơi này đánh sập, nếu là có thánh cấp thần thuộc tại, ta không có khả năng đi được rơi. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nói đúng thăng cấp thần bộ nếu là tồn tại, lan chẳng qua là một cái nhị phẩm đại năng, xem như chuyến này bên trong tu vi yếu nhất, làm sao có thể chống được. Có lẽ là bởi vì vườn linh dược a. Một mắt xinh linh lan chỉ nói, dù sao thần bộ mất đi ý chí, chỉ bằng bản năng hoạt động, thôn phệ linh dược cũng có thể tăng cao tu vi, bởi vậy bị dẫn tới tập hợp một chỗ cũng bình thường. Những người khác gật gật đầu. Loại này suy đoán cũng là rất có thể, dù sao cũng là thánh dược, dị dụng vô tận, thần bộ cũng biết bị hấp dẫn tới. Nhất là, thí thần chiến trường thánh dược, nhân thí thần chiến trường chi lực tập bổ, lực lượng cùng thần bộ cơ hồ đồng nguyên, đối thần bộ lực hấp dẫn càng lớn. Mấy cái đại năng vừa nói chuyện đã lén vào đến đất nứt chỗ sâu. Sương mù xám xịt bao phủ nơi này, tại bọn chúng rơi xuống lúc, trong sương mù xông ra mấy tên cấp độ đại năng thần thuộc, gầm thét hướng chúng nó giết tới đây. Đồng thời, tại sương mù bao phủ chỗ sâu, một tòa bao phủ huyết quang vườn linh dược mông lung có thể thấy được. Dược viên bên trong, linh dược dày đặc, có thánh quang lưu chuyển, tràn ngập ra thánh dược khí tức, chỉ có điều kia bao phủ tại dược viên bên trên huyết quang, nhìn có chút chói mắt rất lạnh, tựa hồ có chút không rõ ý vị. Nhưng đôi mắt thần thuộc giết đi lên mấy cái đại năng, chỉ là nhìn lướt qua dược viên, sắp nhận có thánh dược liền mừng rỡ trong lòng quá đỗi, cùng mấy cái đại năng giao thủ lên. Rất nhanh, phía dưới võ thần cấp thần bộ cũng xuất hiện, vây công mấy cái đại năng. Mặc dù một mắt sinh linh mang tới mấy người kia chiếm tự phòng, nhưng hiển nhiên cũng không thể dễ dàng như thế đem một đám thần bộ giết hết, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Nhưng ngay tại chiến đấu bên trong mấy cái đại năng, một lòng chờ mong lập tức sẽ đắc thủ thánh dược, lại hoàn toàn không có chú ý tới, bọn chúng sau lưng, nguyên bản rơi xuống trong cái khe, chậm rãi hiện ra một đạo bóng ma. Cái kia đạo bóng ma mười phần khổng lồ, phi thiên đạp đất đổng dạng, có ít nhất cao mấy trăm thước, động tác có chút cứng ngắc. Chậm rãi xuất hiện trên mặt đất nước bên trong, đem mấy người có thể rơi xuống đường phá hỏng. Sau đó, bóng ma chậm rãi giơ bàn tay lên. Đó là cái gì? Một cái đại năng cảm giác được không đúng, lúc này mới phát giác, sau lưng rơi xuống đất nước bị ngăn chặn. Một cái kinh khủng bóng ma ngay tại rơi xuống. Tại nó quay đầu nhìn lại trong nháy mắt, thân ảnh to lớn kia bỗng nhiên bộc phát ra vô cùng khí tức kinh khủng, kia là nồng đậm thánh uy, nồng đậm huyết sắc, nương theo lấy một tiếng dường như cự thú giống như gầm thét, bàn tay khổng lồ đập xuống. Ầm ầm. Mấy cái đại năng đang sợ hãi sau khi ra sức phản kích, lại bị cự nhân cùng đại năng thần bộ liên thủ, trực tiếp trấn áp. Một cú cường đại thánh uy tràn ngập, nhưng mấy cái đại năng không cách nào phản kháng, trực tiếp bị trọng thương, sau đó bị cặp kia đại thủ nắm trong tay. To lớn bóng ma động tác cứng ngắc, thân thể chậm rãi rơi xuống, hiện ra chân dung. Thứ này lại có thể là một tôn một mắt cự nhân. Nó thân thể khổng lồ, làn da thô ráp, hiện ra hắc thành chi sắc, hiện đầy các loại pha tạp vết sẹo, xem xét chính là kinh nghiệm vô số đáng sợ đại chiến. Một mắt cự nhân trên thân chạy xối thánh lực, mang theo đáng sợ thánh uy. Nhưng cùng lúc, trên người nó còn có chói mắt huyết quang chiếu rọi, loại kia quang mang theo thể nội sáng lên, ngó bên trong mang thanh, cổ lão khí tức thần thánh theo quang mang bên trong truyền ra. Những cái kia vỡ tôn vỡ thần cấp thần thuộc, chen chúc tại cự nhân bên cạnh, bị quanh thân quang mang bao phủ, khẽ gật đầu, biểu hiện ra thần phục dáng vẻ. Đây là sáu cái bị cự nhân trấn áp đại năng thấy cảnh này, trên mặt tất cả đều hiện hiện không cách nào tin vẻ mặt. Một mắt cự nhân tộc. Là một mắt cự nhân tộc thánh. Không, không phải thánh nhân, chỉ là bản thánh. Người thôn phệ thần huyết, huyết thần tử. Ta cũng không phải là huyết thần tử. Cự nhân ánh mắt băng lãnh, nói chuyện có chút gian nan, biểu lộ không được tự nhiên, ta đem nắm giữ huyết thần tử lực lượng, nhưng sẽ không trở thành loại kia mất đi bản thân thần thuộc. Nó vừa nói, một bên hướng về phía trước Thông phiến vườn linh vực giẫm chân, ngươi đã tại mất đi ý thức. Một cái bị bắt lại đại năng quá khẽ, cho dù là cự nhân tộc thần thể vô song, cũng không sánh bằng huyết thần tử, cũng đánh không được thần huyết ăn mọn. Thân thể của ngươi đã đang trở nên không thuộc về ngươi. Đây là rất rõ ràng. Cự nhân động tác cứng ngắc, đã mất đi nguyên bản linh động, phản phất là một cái thi thể đồng dạng. Đây chỉ là tạm thời. Dẫn chúng nó no đến đây một mắt sinh linh xuất hiện lần nữa, mang trên mặt nụ cười, thần huyết lực lượng rất mạnh, không có dễ luyện hóa như thế, nhưng chờ ta nắm trong tay loại lực lượng này liền tốt, cái này cũng nhanh hơn, chỉ cần đem cái này hai gốc thánh dược hoàn toàn thúc. Nó cùng một mắt cự nhân đồng thời nhìn phía dưới dược viên. Huyết sắc bình chứng hạ, là mảng lớn linh dược, có hạ phẩm có thượng phẩm cũng có cực phẩm. Mà tại dược viên chỗ sâu nhất, một mảnh huyết sắc nồng vụ bao quạ bên trong, thì giống có hai gốc thánh dược, trắng nõn như ngọc, nhìn mười phần siêu nhiên. Thánh dược cái khác linh thổ bên trên, vết máu điểm điểm, tán lạc mấy khối ẩm đạm xương khô. Một tiết thánh dược rễ cây theo trong đất chui ra, rơi vào xương khô bên trên, hấp thu năng lượng trong đó. Nhìn thấy một mắt sinh linh, lại nhìn thấy trước mắt một màn này, mấy cái đại năng tất cả đều đã hiểu. Ngươi thế mà lấy huyết nhục của mình hóa thân, dẫn tới võ giả, thúc thánh dược Một cái đại năng toàn thân run rẩy, là muốn lấy thánh dược chí lực, hoàn toàn luyện hóa thần huyết sao? Không tệ. Một mắt sinh linh cùng một mắt cự nhân đồng thời gật đầu, trong mắt mang theo giống nhau lạnh lùng quang, hai cơ thể đồng thời mở miệng. "Đa tạ các ngươi hiến tế, tiếp sau nhớ kỹ, không nên quá tham." Vừa dứt tiếng, một mắt cự nhân trên tay lực lượng cuồng bạo bộc phát, đem một cái đại năng đánh nổ, dẫn rất hắn huyết nhục rơi xuống hai góc thánh dược bên cạnh. Huyết vũ mưa như chút nước, chấm loạn thánh dược trong nháy mắt bị huyết sắc nhuộm đỏ, loang lổ điểm máu rất chói mắt. Nhưng rất nhanh, tất cả huyết sắc đều bị thánh dược toàn bộ hấp thu. Đồng thời, thánh dược phía dưới Tường đạo sợi rễ thật nhanh mọc ra, leo lên tới rơi xuống thi thể khối vụn bên trên, bắt đầu hấp thu huyết nục tinh hoa. Rất nhanh, thánh dược cánh lá lay động, trên đó tán phát thánh lực lại nồng ngặc hai điểm. Nhìn xem thánh dược dần dần thành thục, một mắt sinh linh trên mặt hiện hiện mong đợi độ cười. Nhanh hơn, ăn xong mấy người các ngươi, thì có thể hoàn toàn thành thục nó tự mình lẩm bẩm. Các ngươi sẽ không thành công. Một cái đại năng phát ra gầm nhẹ, nói ác độc mượn rựa. Một mắt sinh linh cũng không thèm để ý, tùy ý kia ác độc dục mạ cùng mượn rựa quên quần, nó lạnh lùng nói, ngươi đừng có gấp, chờ ăn xong nó, kế tiếp liền ăn ngươi. Chỉ tiếp Không có dẫn tới cái kia tộc người lùn da hỏa một mắt sinh linh nhớ tới Phương Kha, tên kia có chút thần bí, khí huyết rất kinh người, ngôi năng hiệu quả khẳng định không tệ. Bất quá tên kia có chút thần bí, thật lấy được, nói không chừng sẽ còn ra phiền phức gì. Tính toán, chờ ta hoàn toàn luyện hóa thân huyết, đột phá thánh cảnh sau, lại đi nghiên cứu một chút tiểu tử kia có cái gì bí ẩn. Châm thấp tiếng cười lạnh dưới đất quen quần, vốn chỉ là một mắt sinh linh tự nói, lại không nghĩ rằng, sau lưng nó bỗng nhiên truyền đến đáp lại. Cứ như vậy sao? Có chút quen thuộc thanh âm nhường một mắt sinh linh đột nhiên xoay người lại, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Phương Kha, nó một mắt bên trong bỗng nhiên sáng lên chói mắt hàn quang. Là ngươi." Một mắt cự nhân cũng tại đồng thời xoay đầu lại, nó cầm trong tay mấy cái không có nuôi nấng đại năng trấn áp tới một bên, sau đó một cái tay hướng phía Phương Kha đè xuống đến. "Dám đi theo ta đến, còn dám tại lúc này hiền thần, ngươi thật coi ngươi là thánh nhân." Một mắt sinh linh cùng một mắt cự nhân đồng thời phát ra gầm nhẹ, trầm muộn tiếng giống dưới đất quấn quẩn, rung động ầm ầm. Phương Kha trong nháy mắt lui nhanh, lạnh lùng nhìn xem cự nhân bàn tay lành tới. "Ta không phải thánh nhân, nhưng với ngươi, hẳn là đủ." Đang khi nói chuyện, bên cạnh hắn Đường Lang hiền thần trực tiếp giải phóng, hiển hóa mạnh nhất hình thái chiến đấu, sóng dao nên tiên mà lên khẽ một tiếng chói tai da mình, đao quang lóe lên liền biến mất. Trên trời đại thủ lập tức bị xé mở, máu tươi dâm trào, vết thương sâu đủ thấy xương, cơ hồ đem tròn bản tay chém đứt. Đao thật là nhanh. Một mắt sinh linh chấn động vô cùng. Đao này tốc độ ánh sáng độ quá kinh người, nó còn không có kịp phản ứng, vết thương liền xuất hiện, còn có thể càng nhanh. Phương Kha cười lạnh. Bởi vì dung hợp cổ thần máu mà phản ứng chỉ độn ra hỏa, cho dù là bản thánh, ở trước mặt Đường Lang cũng bất quá là bia ngắm mà thôi. Một mấy mắt. Mấy cái Đường Lang đồng thời ra tay, có thể so với lục phẩm đại năng hoàng tử cấp Đường Lang Thì chuyện ra lại là đường đau loại này để cho người ta tuyệt vọng đau pháp, chiến lực đủ để cho tất cả đại năng sợ hết cả gai ốc. Một mắt cự nhân cũng là như thế. Chỉ có điều, một mắt cự nhân cũng có chính mình thủ đoạn. Ngươi cho rằng đơn thuần sắp có dùng sao? Nương theo lấy tiếng giống giận dữ truyền đến, một mắt cự nhân trên thân, màu xanh đen thô giáp lạn ra sáng lên, trên thân nguyên một đám to lớn phù văn hiển hóa, nó vận dụng cự nhân nhất tộc chí cường thân thể. Một mắt cự nhân tộc. Trong tộc tu hành chính là kiên cố đại đạo, tăng thêm lâu dài rèn luyện bất hủ chi thể, cơ hồ có vô địch phòng ngự uy năng. Đồng thời, tôn này một mắt cự nhân, còn thôn phệ thần huyết Thuần huyết lực lượng bộc phát, ngay tại đườn nó thân thể, hướng phía cổ thần thân thể cải tạo, loại tiến hóa này nhường thân thể càng kiên cố hơn. Bởi vậy, lam đao quang lần nữa lóe lên sau, xuất hiện tại một mắt cự nhân trên người, cũng chỉ có mấy trục đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương. Mặc dù rất ra, chảy máu, nhưng đối với thân thể khổng lồ mà nói, điểm này thương thế không đáng kệ chút nào. Đường đao bị khất chế, ngươi bị vào, giống như không có. Một mắt cự nhân phát ra nhẹ nhàng cười, bàn tay lớn đập xuống, bàng bạc thánh uy trấn áp mà xuống. Bên cạnh cấp độ đại năng thần bộ cũng xuất thủ, hướng phía Phương Kha vây giết tới. Người đã đến. Vậy thì cho ta làm phân bón hoa." Phương Kha cười nhạo một tiếng, "Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn mày may không sợ, chỉ là da dày thịt béo mà thôi, có thể so sánh được bất diện kim thân sao?" Đường lang đường đao tạo thành thương thế xác thực không tính nghiêm trọng, nhưng con ngươi đâu? Cái khắc trùng tôn đâu? Sau một khắc, Phương Kha bên người, 13 vị đẳng cấp sau khi tăng lên trùng tôn đồng thời giáng lâm, băng lãnh vô tình khí tức tràn ngập ra. Một mắt sinh linh trong mắt chấn kinh. 13 lớn võ tôn cấp hung thú, người giấu đủ sâu. Nó mở miệng ở giữa, trùng tôn đã xuất thủ, mạng nhện lên thiên mở ra, đối mặt loại này da dày thịt béo đối thủ, Mạng nện vô cùng thích hợp, sền sệt lưới lớn một chút liền đem cự nhân bàn tay ngăn cản, khóa thành một đoạn. Đại thủ còn tại rơi xuống, nhưng uy năng rõ ràng giảm xuống. Bọ Cạp Tôn ra tay, to lớn cái càng giơ lên oanh kích, đem cự nhân lực lượng cuồng bạo hoàn toàn ngăn trở. Bọ Cạp Tôn bị đánh bay, nhưng ngũ đại muội Tôn đã xuất thủ, lóe lên phía dưới, trong nháy mắt xuất hiện tại một mắt cự nhân thân thể bốn phía, trong tay muội thương đâm ra. Muội thương, đây là soi đường đao càng thêm sắc bén tồn tại. Phốc một chút, muội thương trực tiếp liền đâm tiến vào một mắt thánh nhân thể nội, to lớn hấp lực dống nhiên một phát, mạnh mẽ khẽ hấp. Đẳng cấp này muội Tôn, toàn lực khẽ hấp phía dưới. Bình thường đại năng, liền xem như hình thể giống như cũng có thể một ngụm bị hút khô. Ngũ đại muội tôn đồng thời hút máu, toàn lực khẽ hấp, cho dù là cao mấy trăm thước một mắt cự nhân, cũng có chút thiếu máu. Thân thể to lớn của nó một cái lão đảo, phát ra không đúng, liền tranh thủ trên thân màng da chấn động, như là lão nhu da như thế, đem muội tôn đẩy ra. Ma đổi thành một bên, nhận khắc chế đường lang, cũng đã vung đao đem mấy cái thần bộ đại năng trăm huyết, những cái kia thần bộ đại quân cũng cơ hồ bị giết sạch. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, một mắt cự nhân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Thật quỷ dị thần thông, thật mạnh chiến lực. Một mắt sinh linh không cách nào trong dòng, nó hóa thành một đoàn linh quang dung nhập một mắt cự nhân thể nội. Phân thân trở về, một mắt cự nhân khí huyết cấp tốc hồi phục, trong mắt linh quang càng thêm hùng lực, khí tức quanh người cũng viên mãn khuyết. Chỉ tiếc, mạnh hơn sâu kiến, cũng là sâu kiến. Một bẩy kiến hôi, cũng vẻ không được chân long. Dung hợp sau một mắt cự nhân gầm nhẹ, bộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng, rõ ràng so trước đó nhanh nhẹn khuyết, cường đại thân thể dung hợp thần huyết, chiến lực vô cùng kinh người. Nhưng thăng cấp sau chúng tồn, chiến lực mạnh quá nhiều. Nhất là Thiên Phu thần thông, đây là viễn siêu cùng cảnh lực lượng cho dù là một mắt cự nhân tân thể kiên cố bất hủ, lực lượng cường đại, lại bởi vì cổ thần máu năng lượng phóng thích, nó giống nhau có khí huyết siêu cực hạn cường đại uy năng. Nhưng ở 13 con cọp tôn vây công hạ, một mắt cự nhân vẫn là rơi vào hạ phong. Rất không khéo, ta chỗ này thật là có có thể phệ long nghi vương." Phương Kha cười lạnh. Một mắt cự nhân tiếng gầm gừ càng phát ra phẫn nộ, thể nội cổ thần máu uy năng không ngừng bị kích phát. Cái này khiến khí tức của nó, càng lúc càng giống một tôn chân chính huyết thần tử chương 304, đến thánh dược. Lại tranh đạo. Bán thánh truy sát, chương 304, đến thánh dược. Lại tranh đạo. Bán thánh truy sát Cổ thần máu. Nếu là vạn tộc sinh linh tồn tại, tất nhiên sẽ bị cổ thần chi lực ăn mòn, trở thành thân thuộc, nếu có thể toàn bộ hấp thu lực lượng, liền sẽ trở thành thánh cấp huyết thần tử. Nếu là không thể hoàn toàn hấp thu, vậy chỉ có thể trở thành cấp độ đại năng huyết thần tử, thậm chí là võ thần cấp cũng có khả năng. Nhưng mà, một mắt cự nhân ỷ vào tự thân cường đại, tu vi thâm hậu, phục dụng cổ thần máu sau, thế mà miễn cưỡng kiên trì chịu đựng, cũng không bị ăn mòn. Hơn nữa nó còn tại cổ thần máu gia trì hạ, thân thể càng phát ra cường đại. Chỉ cần đợi đến hai gốc thánh dược thành thục, liền có thể lấy thánh dược luyện hóa thân huyết, giữ lại tự thân ý chí. Đồng thời mượn cơ hội thành tựu thánh cảnh. Nhưng đây chỉ là kế hoạch của nó. Không nói trước hai góc thánh dược có thể hay không giúp đỡ luyện hóa thần huyết An Mẫn chi lực. Chỉ là hiện tại, bởi vì phương kha ra tay, trong cơ thể nó cổ thần máu liền đã muốn áp chế không nổi, ngay tại An Mẫn ý chí của nó, An Mẫn lực lượng của nó, đưa nó hướng phía hoàn toàn huyết thần tự chuyển hóa. Không. Một mắt cự nhân gầm nhẹ. Nó đã nhận ra thần huyết An Mẫn không muốn bị đồng hóa, thể nội đại đạo chấn động, mong muốn lần nữa đem thần huyết trấn áp. Nhưng trùng tôn đánh tới. Muôi tôn mạnh mẽ khép hất, đem thân thể to lớn của nó đều hút nhỏ hơn một chút. Bọ cạp kim châm hạ vào thể nội, mảnh liệt kịch độc cấp tốc tràn ngập, để nó thân thể lớn phiến hư thối, chảy ra máu đen. Không đợi nó bài xuất kịp độc, đường đao đã chém xuống, lít nha lít nhít đao quang trong chớp mắt không có vào thể nội, dọc theo chúng độc địa phương, trực tiếp đem nó thân thể sẽ mở. Phụp, nện độc phun ra mạng nện, bao phủ một khối thân thể, độc tố theo mạng nện thẩm thấu, nhường thân thể cấp tốc mất đi hoàn tính. Một nửa khác thân thể thì bị hoàng tôn thần thông đã qua, sinh mệnh tinh khí cực tốc trôi qua. Ầm ầm, thân thể của nó trực tiếp nổ tung, năng lượng màu đỏ ngòm quang sôi trào, trên trời có đại đạo chiếu rọi, một mắt cự nhân thân thể tái tạo. Chỉ có điều giờ phút này Khí tức của nó hoàn toàn khác biệt. Trên trời đại đạo dần dần biến mất, Phương Kha rõ ràng phát ra được một mắt cự nhân trên người đại đạo khí tức tán đi, nó gánh chịu đại đạo chi lực tại biến mất, khí tức tại suy sụp. Mà nương theo nó đại đạo khí tức tiêu tán mà xuất hiện, là cuồng bạo vô cùng huyết quang, theo thể nội dâng lên mà ra. Trong huyết quang, một tia kim sắc sáng lạ, mơ hồ trong đó đem một mắt cự nhân khí tức cùng thi thần chiến trường liên hệ đến cùng một chỗ. Huyết thần tử. Phương Kha ánh mắt ngưng trọng, theo tôn này huyết thần tử trên thân cảm nhận được vô cùng khí tức khủng khủng, hơn nữa cố khí tức này còn đang không ngừng mà tăng lên, rất nhanh liền tiếp cận trước đó bản thân khí tức. Nó muốn thành thánh. Một cái bị trấn áp đại năng tiêu to, nhanh lên ngăn cản nó, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Phương Kha tự nhiên biết. Không đợi hắn nói cho hết lời, trùng tồn đã nhào tới, mũi thương đâm hạ, phát ra chầm đục, thế mà nhất thời không có đâm xuyên một mắt cự nhân thân thể. Tốc độ tiến hóa thật nhanh. Phương Kha con người co vào. Huyết thần tử vốn là có thể so với siêu cực hạn khí huyết tồn tại, nhục thân vô cùng cường đại, thật muốn tiến hóa trở thành thánh cảnh, mũi thương đem hoàn toàn mất đi uy hiệp. May mắn, nó còn không có chân chính thuế biến hoàn thành. Phụp. Ngươi tồn dùng hết toàn lực, rốt cục đâm xuyên qua một mắt cự nhân thân thể, bắt đầu miệng lớn hút máu. Đường nhìn môi thương cũng không độ, nhưng hút máu tốc độ lại là cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, một mắt cự nhân thân thể liền xuất hiện mắt trần có thể thấy thu nhỏ, đồng thời trên thân huyết quang cấp tốc suy yếu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cổ thần máu tại thể nội vẫn đang bộc phát ra năng lượng khủng khủng, an ổn một mắt cự nhân nhập thân. Đường dao sáng lên, vô số đao quang đang lóe lên sau một nháy mắt hợp nhất, Đường Tôn cũng dốc hết toàn lực, tại thời khắc này chém ra không biết bao nhiêu đao. Máu đang bắn tung, xương cốt phát ra tiếng cọ sát chói tai, sau đó là liên tục không ngừng mà tiếng kẹt kẹt. Là một mắt cự nhân trước ngực xương cốt bị chém nứt. Nó bị xé mở ngực. Bọ cạp kim châm hạ Đây kim kịch độc ngũ tụ, vô cùng kinh người. Nhưng một mắt cự nhân còn sót lại ý chí, cũng tại thời khắc này cảm nhận được nguy cơ tử vong, phát ra gầm nhẹ, đưa tay bắt lấy bọ cạp kim châm. Vành, bọ cạp kim châm nổ tung. Roen, Hoàng tôn giật hút bên trong dâng lên o quang, quét vào một mắt cự nhân ngực, đem bên trong năng lượng cuốn lên lôi ra. Nhưng sau một khắc, cái tia đạo thần thông o quang liền nổ tung. Bởi vì một mắt cự nhân thể nội, một giọt nợ rộ cổ màu xanh thần quang máu nổi lên, tại chỗ ngực tràn ngập ra năng lượng kinh khủng. Cổ thần máu. Phương Kha con ngươi co vào, trong mắt hiện hiện ánh sáng chói mắt. Dòng kia thân huyết treo tại một mắt cự nhân ngực, quang mang chiếu rọi tại trong lòng ngực, quang mang như là lít nha lít nhít xúc tu đồng dạng, cắm rễ tại trong thân thể. Giờ phút này, thân huyết phóng thích uy năng, mắt Trần có thể thấy, lực xương cốt tại sinh trưởng, huyết nhục đang khôi phục. Nó tại trị liệu cổ thân thể này. Phương Kha vẻ mặt khẽ biến, đã tới không kịp suy tư. Hắn trong nháy mắt dẫn động thái nguyên chi lực, tiến vào siêu cực hạn trạng thái, sau đó vừa xải bước ra, xuất hiện tại cự nhân trong lòng ngực, lấy tay hướng phía thân huyết vồ xuống. Thân huyết quang mang rọi sáng ra năng lượng phi thường cùng bố. Phương Kha càng đến gần, liền càng cảm giác được một cỗ nhường hắn sợ hết cả gai ốc đại khủng bố. Dòng này thân huyết có tạo hóa thánh nhân, thậm chí chí tôn kinh khủng uy năng. Nếu là khả năng lượng bộc phát, Phương Kha đem trực tiếp bị giật bỏ. Nhưng loại tình huống này cũng không xảy ra. Siêu cực hạn trạng thái dưới Phương Kha, thuận lợi tiếp cận cổ thân máu, thậm chí đụng chạm đến thân huyết, thân huyết bị nó nắm trong tay. Không có bất kỳ cái gì năng lượng chấn động, thậm chí liền một mắt cự nhân tương thế đều đình chỉ khôi phục. Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười. Quả nhiên, cổ thân máu đối siêu cực hạn trạng thái dưới hắn, không có gì. Lúc trước lần thứ nhất gặp phải cổ thân máu lúc Phương Kha chính là tại siêu cực hạn trạng thái dưới, thậm chí còn đem cổ thần máu đặt vào thanh linh huyết, nhờ thanh linh huyết toát ra thần tính năng lượng cường đại rất nhiều. Cho nên, hắn mỗi lần xuất thủ là có mấy phần chắc chắn. Không có cảm nhận được cổ thần máu báo động, Phương Kha dứt khoát dùng sức, nắm chặt thân huyết, đem nó lấy ra. Tiệu dung nhập một mắt cự nhân thể nội quang mang sức tu, tại thời khắc này bị tất cả đều tốn đi ra. Nương theo lấy những này ánh sáng bốc ra, cự nhân thân thể cao lớn khí tức cực tốc suy yếu, rất nhanh liền ngã bại suy sụp, tê liệt ngã xuống xuống tới. Mà kia vô số quang mang sức tu, tại bị lôi ra sau, cấp tốc thu liễm trở thành một giọt hoàn chỉnh cổ thần máu. Sau đó, thân huyết loé lên, liền biến mất ở trên tay Phương Kha. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, rất nhanh liền phát ra được, thể nội thanh linh trong huyết, hai giọt máu châu chèo, như là hai vầng mặt trời đồng dạng, tràn ngập ra bảng bạc khí tức. Giờ phút này, thanh linh huyết sinh mệnh chi lực càng phát ra mênh mông. Cảm ứng được một màn này, Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười, nhìn về phía phía dưới một mắt tự nhiên. Nó còn sống. Chỉ là đại đạo tại bị thân huyết ăn mòn lúc tiêu tán, khí huyết bị muội tốn tốn vẻ không ít, lại thêm tinh thần bị thân huyết ăn mòn, ngược mở rộng, đầy người thương thế không thể bảo là không nặng. Nhưng nhìn thấy Phương Kha đem thần huyết tu nạp, trên thân khí tức thế mà một chút cũng không thay đổi, nó to lớn một mắt bên trong, vẫn là lộ ra khó có thể tin hãi nhìn. Làm sao có thể? Ngươi vì sao không có bị ăn mọn? Không, ngươi không có dung hợp thần huyết, ngươi đương nó chán áp. Phương Kha từ chối cho ý kiến, không có giải thích lý tứ, chỉ là nhường đường tôn đem nó cất lên, bay đến vườn linh dược phía trên. Ngươi muốn làm gì? Một mắt cự nhân giống như là đã nhận ra cái gì, phát ra gầm nhẹ, tràn đầy cuồng bạo uy hiếp, trên thân khí tức ngầu ngèo muốn động. Phương Kha nhìn xem nó, rốt cục mở miệng, nhân cảnh có câu nạn ngữ. Gọi lấy đạo của người trả lại cho người, ngươi muốn cầm ta thuốc thánh dược, cho nên hắn không có nói tiếp, mà là trong lòng Vân Phó Đường Lang độc thủ, "Không, ngươi không thể giết ta, ta là." Nó lời nói vẫn chưa xong, Đường Lang đã vung đao. Chỉ là một cái chớp mắt, nó thân thể khổng lồ liền bị Đường Lang chém vỡ, đầy trời mưa màu ảo ảo rơi xuống, đem hai gốc thánh dược bao phủ. Vừa mới thôn phệ một cái đại năng hai gốc thánh dược, chấn loạn trên phiến lá lần nữa nhiễm huyết sắc, nhưng vẫn như cũ rất nhanh biến mất, hồi phục trắng muốt. Bọn chúng bị to lớn huyết nục ba phủ Bộ dế thật sâu đâm vào huyết nục bên trong hấp thu năng lượng, nhưng toàn thân vẫn như cũ trắng nõn như ngọc, không nhiễm trần thế, vô cùng thánh khiết. Thánh dược này Phương Kha nhìn xem một màn này, trong lòng đều có chút phấn lạnh. Cái này hai góp thánh dược rất quỷ dị. Bất quá, đều là dùng để cho trùng ngán tử, Phương Kha cũng liền không quá để ý những thứ này. Đã tại đạo hữu ngân cứ mạng, bị trấn áp ở phía dưới năm cái đại năng, có người mở miệng, trên mặt hiện hiện nụ cười. Bọn chúng đã khôi phục bộ phận tương thế, giờ phút này đại đạo chấn động, rất nhanh liền đem một mắt cự nhân lưu lại trấn áp chi lực xóa đi. Bọn chúng đằng không mà lên, đến đến bên người Phương Kha quan sát dự viên. Cái này hai gốc thánh? Không, đây là hai gốc ma dược một cái đại năng cấp đầu, bởi vì dạng này hai gốc thánh dược vẫn lạc một vị đạo hữu, thậm chí ngay cả bản thánh cũng chết, thật là đáng tiếc. Có người gật đầu, đúng vậy à, cái này hai gốc thánh dược liền giao cho vị đạo hữu này xử trí, chúng ta liền lấy một chút cực phẩm linh dược chính là. Vườn linh dược bên trong, ngoại trừ hai gốc thánh dược, còn có không ít cái khác linh dược, thực phẩm linh dược cũng có mười mấy gốc dáng vẻ. Phương Kha giống như cười mà không phải cười nhìn về phía nó, còn chưa lên tiếng, một cái khác đại năng liền lập tức quát lên. Đạo hữu không nên quá phận nói quá mắng không phải Phương Kha. Mà là cái kia mở miệng mong muốn linh dược, vị đạo hữu này đã cứu chúng ta, ngươi còn muốn điểm linh dược. Không khỏi quá không muốn ra mặt. Nó quát mang xong, lại nói với Phước Kha. Đạo hữu đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ có một lòng cảm tạ đạo hữu ân cứu mạng, đối với mấy cái này linh dược không có một tơ một hào ý nghĩ, liền xem như hạ phẩm linh dược cũng sẽ không muốn được. Ấy. Một người khác cảm khái nói, đúng vậy a, kinh nghiệm việc này, tại hạ chỉ muốn rời đi thi thần chiến trường, trở lại trung tộc, sẽ không lại tham dự những mấy trận đấu. Đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng, tại hạ cái này rời đi. Mấy người khác nhao nhao mở miệng cáo từ. Ngay cả cái kia mong muốn linh dược cũng đổi giọng, vội vàng nói xin lỗi, sau đó năm người liền muốn rời đi. Nhưng 13 con cọ tồn lại chặn đường đi của bọn nó. Đạo hữu đây là? Năm người một chút đổi sắc mặt. Phương Kha lại không thấy bọn nó, chỉ là nhìn phía dưới, ngay tại dần dần thành thục hai cốc thánh dược, chậm rãi nói: "Cái này hai cốc thánh dược thuốc là dùng không đến các ngươi." Năm cái đại năng tỉnh bơ lườm phía dưới một cái. Một mắt cự nhân huyết nục còn có rất nhiều, thánh dược đã rất gần thành thục, còn lại huyết nục đem nó thuốc đầy đủ. Bọn chúng trong lòng ấm vùng lòng một hơi. Mấy người sở dĩ suốt ruột rời đi, chính là vì phòng ngừa thánh dược thuốc thất bại. Phương Kha đưa chúng nó cũng chặt làm phân bón. Bất quá, bọn chúng nghe được Phương Kha mở miệng lần nữa, tâm một chút nhấc lên, nín hơi nghe. Vừa rồi bọn chúng mở miệng, bao quát cái kia đại năng mở miệng muốn linh dược, trên thực tế đều là mấy người âm thầm thương nghị, mong muốn chuyện gì Phương Kha chú ý lực, sau đó cấp tốc rời đi. Nhưng vẫn là bị Phương Kha ngăn chặn. Bọn chúng chỉ nghe Phương Kha nói: "Các ngươi cũng không cần cảm ơn ta gì gì đó, ta tại cái này cự nhân tộc đem các ngươi huy thánh dược trước ra tay, mục đích rất đơn giản. Các ngươi nếu là chết, người khổng lồ này chỉ đủ huy ra một cái trùng to đến. Nếu là người khổng lồ này cho an thánh dược, lưu lại các ngươi." Có thể uy gia năm con trùng tồn đến, cho nên không cần cảm ơn ta. Năm cái đại năng không hiểu cảm giác toàn thân phát lạnh. Trùng tồn, đây là cái gì? Bọn chúng trong lòng đang nghi đến, chỉ thấy kia vây quanh bọn chúng 13 đại năng sau lưng, bỗng nhiên hiện ra lít nhã lít nhít hung thú đại quân. Đám hung thú này dáng dấp đều hình thù kỳ quái, bọn chúng cũng chưa từng gặp qua. Nhưng trên thân phát ra băng lạnh tàn bạo, lại làm cho bọn chúng toàn thân căng cứng, tràn đầy cảm giác nguy cơ. Đây chính là trùng tồn sao? Không đợi bọn chúng đạt được giải thích nghi hoặc, lít nhã lít nhít bảy trùng đã nhảy tới. Phương Kha không có nhìn sau lưng bảy trùng tranh đạo, đang xuất thủ trước hắn liền một tốt lấy một mắt cự nhân thủ thánh dược, chính là vì bảo vệ năm người này. Mặc dù bọn chúng không bằng một mắt cự nhân càng mạnh, nhưng bảy trùng chênh đạo chỉ cần đại đạo, mặc kệ mạnh yếu, năm người này ngược lại thích hợp hơn. Sau đó không lâu, trên trời ánh minh vỡ giả, huyết vũ mưa như chút nước rơi xuống, năm con chênh đạo thắng lợi trùng vương, tắm rửa vết vũ, hấp thu năng lượng, sau đó chuyển đến tiến hóa suy nghĩ. Phương Kha đem chuẩn trùng tôn thu hồi, vườn linh dược bên trong, hai gốc thánh dược cũng hoàn toàn thành thục. Lần nữa sinh ra phiến lá thánh dược, tràn ngập ra mùi thơm nồng nặc chỉ có một cái trước mắt, rất nhanh mùi thơm liền biến mất. Đồng thời, thánh dược chung quanh thánh vận chấn động, đem đống lớn không có hấp thu xong năng lượng hết nhục đẩy ra, đồng thời bốn phía thuốc thổ lan lột, muốn đem vùi sâu vào dưới mặt đất, xem như phân bón. Phương Kha không có cho chúng nó cơ hội này. Chúng tôn đập xuống, ngắt lấy thánh dược. Số lớn sâu róm rơi xuống, bắt đầu thôn phệ lên những cái kia bình thường linh dược tân cấp. Rất nhanh, thánh dược bị hái, mới ngũ đại trùng tôn sinh ra, bị Phương Kha triệu hoán đi ra, đi nuốt xuống phương huyết nhục. Nhưng cũng không tươi mới cự nhân huyết nhục, bị thích gan vật sống hai cái đường lang từ chối, Hoàng Tôn, vỏ Cáp Tôn, mẹ lại đều rơi xuống. Còn lại huyết nhục để bọn chúng đều riêng phần mình thăng lên một cấp. Lần này theo dõi chi hành, Phương Kha xem như kiếm đầy bốn đại bát. Hắn rất vui vẻ, dưới đất chỗ sâu chờ đợi sâu giom nuốt thăng cấp. Mấy ngày sau, hạch tâm chiến trường nơi nào đó, một đạo lưu quang lóe lên liền biến mất, trong chớp mắt bay ra không biết bao nhiêu dặm. Nhưng sau người, cuồn bạo khí huyết gào thét, giống nhau xông phá thiên cùng, xé rách không gian, cực tốc truy kích, vượt qua không gian như thế, đuổi theo trước mặt lưu quang. Trước mặt lưu quang bên trong, Phương Kha cùng Ngọc Không Hầu ngồi cưỡi tại mỗi tôn trên lưng, con muỗi triển khai cực tốc, cánh chấn động tới mắt thường căn bản không nhìn thấy, cực tốc bỏ chạy. Tối sông cửa thành vẫn còn rất xa. Phương Kha sắc mặt khó coi, hỏi thăm Ngọc Không Hầu, còn có ngàn giảm tà hữu. Nó không hầu cấp tốc đáp lại. Nói thật, trên mặt đất nước trốn sâu thời điểm, hắn thế nào đều không nghĩ tới, sau khi ra ngoài thế mà liền bị 3 tôn bán thánh cấp huyết thần tử ngăn chặn. Đoạn đường này trốn gọi là một cái lòng chua sót, căn bản không có dừng lại được bước. May mắn con muỗi bay nhanh, huyết thần tử chỉ có một thân kinh khủng chiến lực, phương diện tốc độ cũng không có đạt tới bán thánh cấp, này mới khiến Phương Kha hai người không có bị vây lại. Bất quá, bởi vì 3 tôn bán thánh cấp huyết thần tử truy sát, Ngọc Không Hầu cũng không có cơ hội mở không gian tung đạo chỉ có thể một đường đại đạo vong. May mắn, khoảng cách điều thứ 3 cổ lộ đệ nhất thành, song cửa thành không xa, chương 305, trung cực chi chiến mở ra. Việt vị cực hạ, chương 305, trung cực chi chiến mở ra. Việt vị cực hạ. Tây thần thành thành. Một tôn vĩ nạn ngân sắc sinh linh ở trong thành chỗ sâu, bốn phía không gian vỡ vụn, một mảnh hỗn độn, mơ hồ trong đó dường như hư không bị kéo vào trong nhận thức. Không gian hỗn độn bên trong, từng đạo to lớn vòng xoáy tại ngân sắc sinh linh trung quanh xoay chậm chậm, mỗi một đạo vòng xoáy bên trong đều có một cái hư ảo nói ảnh. Mơ hồ trong đó Có trầm thấp nỉ non tiếng tụng kinh từ đó truyền ra, mang theo nồng đậm vô cùng đạo vận, dường như liền thiên địa cũng vì đó chấn động. Đến thời gian, nó trầm thấp ở miệng, thanh âm ở trên vòng trời hành mình truyền đến ra, người bình thường nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy đại đạo anh minh, không cách nào nghe rõ nói là cái gì. Nhưng nương theo lấy nó mở miệng, thật sâu chối trong hư không lại có từng đạo thánh quang giáng lâm. Những cái kia thánh quang vô cùng sáng lạ, rọi sáng ra xuyên qua thiên khung nói ảnh, trên bầu trời lộng lẫy đạo quang hội tụ, dường như vô số đại đạo chiếu rọi đồng dạng. Thánh quang bên trong Từng tồn sinh linh mạnh mẽ ý chí giáng lâm, những sinh linh này ý chí đồng thời xuất hiện, cấu kết chấn động bên trong, liền có vô số dị tượng hiện hóa. Có đạo ảnh xuất kích, có dị thể thai kiếp chờ, huyền diệu kinh người. Mà tại những nơi sinh linh mạnh mẽ giáng lâm sau, thiên khung phía trên, lộng lẫy đạo quang bên trong, bỗng nhiên có mấy đạo khe nứt to lớn hiện hóa. Khe hở sẽ mở, lộ ra băng lãnh con ngươi, quan sát phía dưới. Tại cái này con ngươi xuất hiện trong náy mắt, đầy trời đạo quang đều ảm đạm, trên trời chỉ có trong con mắt rọi sáng ra qua mang, phảng phất là từ khi vô tận chỗ sâu hư không bên trong giáng lâm, quan sát nơi này. Đạo hữu Mãn sắc sinh linh hướng phía phía trên mấy đạo ánh mắt gật đầu. Muốn bắt đầu sao? Một ánh mắt bên trong truyền ra băng lãnh ý chí. Ngân sắc sinh linh nói không sai bị lắm, vai tòa cổ thành thần vực đã toàn bộ hiện thân, nên tới đạo hữu cũng đều tới, là thời điểm mở ra trung cực chí địa, đi tranh một chuyến của cái này vạn giới lớn nhất tạo hóa. Trên trời băng lãnh thanh âm nói, cũng là, đều đã đến không hết bao nhiêu năm đã trôi qua, chí tôn đều trong những tháng năm dài đẵng đẵng này chết già rồi, chư thiên vạn giới cũng là thời điểm ra lại một vị hoàng giả. Không tệ, thành hoàng con đường, nhiều năm chưa từng hiện thân, ta đã cảm nhận được rất nhiều lão quái vật xuất hiện. Ngân sắc sinh linh ánh mắt bắn ra bốn phía, lạnh lùng cười một tiếng. "Là, từ lần trước chiến trường rung chuyện, ta cũng đã nhận ra có chút lão quái vật khí tức, tại bên trong vùng thế giới này đợi nhiều năm như vậy, còn không có bị an ổn, thật vất vả kéo dài hơi tản xuống tới, đây là chuẩn bị tranh đạo sao? Cũng không thể để bọn chúng nhặt được tiện nghi." Một đôi mắt bên trong thanh âm băng hàn. Bất quá mấy câu, mấy tồn trí cao sinh linh liền đạt thành trung nhận thức, bọn chúng trực tiếp xuất thủ. Ầm ầm. Ngân sắc sinh linh phía sau, một đạo vòng xoáy quang mang sáng rõ, nương theo lấy chói thay nhỏ lệ, một tồn xích hồng sinh linh, mang theo đầy trời xích họa bay ra. Trong chớp mắt quét ngang tầng mấy trụ hư không. Đây là Hồng Loan. Có Thánh Quang bên trong thân ảnh nhận ra cái này bay lên không xích hồng xinh linh, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Hồng Loan, trong truyền thuyết chân linh huyết mạch, cùng chân linh chu tức huyết mạch gần, sau khi thành niên cũng có có thể so với chí tôn cường đại chiến lực. Dạng này thành cẩm, thế mà được phong thần nhất tộc chí tôn, trấn áp là linh hồn. Bọn chúng không cách nào tưởng tượng, phong thần nhất tộc chí tôn kia phía sau vòng xoáy bên trong, còn có dạng gì kinh khủng tồn tại. Ngoại trừ Hồng Loan bay lên không bên ngoài, trên trời mấy đạo ánh mắt cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Có mấy vạn mét dài trí bảo thần kiếm Kiếp quang theo không biết bao nhiêu nặng hư không bên trong đâm xuyên tới, sau đó quên nàng, đồng thời xé nát mấy trục trên trăm trọng hư không. Còn có so ngọn núi còn muốn lớn hơn chiến mâu, nhuốm đáng sợ máu, đâm về nơi nào đó. Từng đạo lực lượng kinh khủng, có thậm chí vượt ngang không biết bao nhiêu vạn dạng hoạch tâm chiến trường, đặt tới bốn đầu cổ lỗ. Như Vương Ka Di, đầu thứ nhất cổ lỗ trên Vân Môn Thành. Trong thành sinh linh liền tại thời khắc này thấy được, một đoạn mũi kiếm từ trong hư không xuất hiện, nhắm ngay phía dưới thành trì. Phốc. Thô to kiếm quang dâng lên mà ra, trực tiếp chém xuống. Giờ phút này, Vân Môn Thành bên trong, vô số sinh linh thê thảm bay lên không trung. Mong muốn thoát đi, lại tại giữa không trung bị kiếm quang xé rách, máu tươi giữa không trung. Trên trời huyết vũ vậy xuống. Trong thành, cả người khoác da thú, toàn thân đen nhánh bắt mục bốn tay sinh linh, tại thời khắc này ngẩng đầu lên, bắt mục nhìn về phía giữa không trung. Phát hiện ta. Nó hắc hắc phát ra một tiếng cười quái dị, bắt mục chiếu rọi tám loại kinh khủng hung thú, đồng thời hướng phía trên trời mũi kiếm phát ra gầm lên giận dữ. Quân bạo tiếng giống một nháy mắt xóa đi trong văn môn thành toàn bộ sinh linh. Hư không tầng tầng nấp ấy, bắt mục bốn tay màu đen sinh linh chân đạp hư không, từng bước một đi hướng mũi kiếm, bên ngoài cơ thể rọi sáng ra hỗn loạn huyết quang. Huyết Quang bên trong, một tôn hội tụ không biết bao nhiêu loại hung thú đặc thù sinh linh khủng bố hiện thân, giọ theo cực kiếm, mấy bước ở giữa, liền vượt qua xa xôi vô tận, đi vào Tây Thần Tảng Thành bên trong. Vạn giới tiểu bối, những năm này cũng là tu luyện không tệ. Bắt mục sinh linh hiện thân, cuồn bạo khí tức mãnh liệt quét tán, nhường những cái kia thánh quang đều chập chờn. Bắt cực của hung, không nghĩ tới bộ tộc này thế mà còn có sinh linh tồn thế. Phong thần nhất tộc chí tôn nhìn thấy bắt mục sinh linh, trong mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lịch sử cổ xưa bên trong thần bí tộc đàn, một hai tộc nhân liền có thể đem vạn tộc xếp hạng giết tiến 1000 vị trí đầu vị đại hung tộc đàn. Loại sinh linh này vạn giới cũng không có, thí thần chiến trường thế mà còn có tồn thế. Bắt cực lão quái cũng còn sống a. Lại một vị cường đại tồn tại bị dẫn đi ra, khí tức giống nhau vô cùng cổ lão hung hãn. Hai cái lão quái vật lẫn nhau đều biết, tại cổ lão tuế nguyệt trước đã từng quen biết, đều không nghĩ tới đối phương còn sống. Rất nhanh, thí thần trong chiến trường, cùng chư thiên vạn giới bên trong, tiến vào chiến trường sinh linh mạnh mẽ, rất nhiều đều được phong thần chí tôn mấy người dẫn đi ra. Bản tôn liền nói thẳng, Phong Thần Nhất Tộc chí tôn nói lần này thi thần chiến trường mở ra, là từ ta Phong Thần Nhất Tộc cùng Tiên Thần Tộc Hoàng Tộc tranh đoạt chi chiến gây nên, mong muốn tham dự sau cùng thành hoàng chi tranh, vậy thì tham chiến. Trên trời xuất hiện trước nhất vài đôi con người quan sát phía dưới, mới xuất hiện chí tôn không ít, khoảng chừng 8 tôn, trong đó 3 tôn khí tức cổ lão, là thi thần trên chiến trường lão quái vật, mặt khác 5 tôn thì là đến từ chư thiên và giới. Tham chiến có thể. Một cái vạn giới chí tôn thản nhiên nói, chúng cực chi chiến, không cần phải nói chúng ta cũng biết ra tay, nhưng chúng ta sẽ không giúp các ngươi bất kỳ nhất tộc. Có thể Phong thần nhất tộc Chí Tôn cũng không có cưỡng bức những này Chí Tôn xếp hàng, chỉ cần bọn chúng tham dự trận chiến cuối cùng, mà không phải theo ở phía sau nhặt có sẵn, như vậy là đủ rồi. Đi thôi." Phong thần nhất tộc Chí Tôn nhìn về phía phía dưới từng đạo thánh quang. Thánh quang bên trong chứa thánh, đến từ vạn giới các tộc, một phần nhỏ là Phong thần hoàng tộc một phương, đa số thì là theo tới gần Tây thần tảng thành hai cái cổ lộ trên tụ tập mà đến. Phong thần hoàng tộc thánh giả, mang theo tộc ta thiên kiêu nhóm, đánh ra Tây thần tảng thành, một đường hướng bắc, thần cản giết thần, thẳng đến giết ra trùng cực chi địa. Là Phong thần nhất tộc chư thánh hướng thành, thánh quang thu lại, rất nhanh. Toàn bộ Tây thần Tàng thành bên trong, thấy ngạo giáng lâm, từng tôn thánh giả bay lên không, phía dưới là phong thần nhất tộc đại quân, xung ra Tây thần Tàng thành. Đại chiến bắt đầu. Một bên khác. Đông thần Tàng thành bên trong, một tòa tầng 99 thuần trắng cốt tháp, tràn ngập chí tôn đáng sợ uy năng, lơ lửng ở giữa không trung. Một tôn cường đại thiên thần, khí tức cùng thuần trắng cốt tháp ngưng tụ lại cùng nhau, toát ra cấp chí tôn vi áp. Trận chiến cuối cùng bắt đầu. Nó nhìn về phía Tây thần Tàng thành phương hướng, chấn động cốt tháp. Sau một khắc, thiên địa biến sắc. Đầu tiên chính là một đôi sáng chói cánh chim, trên bầu trời giãn ra Hóa thành một mảnh kim sắt thiêu khung. Kim Vũ phía dưới, một thân ảnh 10 phần nhỏ bé, nhưng lại vô cùng vĩ ngạn chiếu rọi ở trong thiên địa. Theo sát lấy, một ánh lửa lặng yên không tiếng động nung chạy hư không, trong ngọn lửa có bóng dáng lờ mờ. Những này chí tôn dáng lâm sau, làm lựa chọn cùng phong thần hoàng tộc như thế. Tới gần Đông Thần Tảng thành cổ lộ trên, giống nhau bị chí tôn uy áp bao trùm, đem bên trong ẩn giấu chí tôn triệu hoán mà đến. Sau đó, trong Đông Thần Tảng thành thiên thần tộc một phương, giống nhau mở ra đại chiến, mà tại đối ứng cổ thần đùi phải cổ lộ nhập khẩu, Trong tầm mắt vừa mới xuất hiện sòng cửa thành Phương Kha, đang chuẩn bị nhất cổ tác khí, xông vào trong thành, vượt bỏ sau lưng tứ đại huyết thần tử. Nhưng giờ phút này, hắn chợt thấy, một đạo chói mắt kim quang, theo phía sau hắn không biết rõ bao xa chỗ, cấp tốc lan tràn mà đến, sau đó trực tiếp bao phủ sòng cửa thành. Quan thuộc thần uy tràn ngập, Phương Kha một cái liền nhận ra được. Thiên thần tộc Chí Tôn. Đây là Thiên thần Chí Tôn. Hắn hãi nhiên biến sắc, cũng không có trực tiếp tiến vào sòng cửa thành. Phía sau hắn, đuổi một đường tứ đại huyết thần tử, cũng tại cảm ứng được thiên thần chí tôn khí tức một cái mắt, một tiếng quái khiếu sau, quay đầu liền chạy rơi mất cuối cùng đã đi. Ngọc Không Hầu thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn về phía giữa không trung. Đây là Chí Tôn. Nó trong mắt mang theo nóng bỏng, Chí Tôn thần hùng, chớp mắt ngàn vạn lần rậm, ta khi nào có thể trở thành loại này cường giả? Phương Kha không nói chuyện. Hắn nhìn phía xa sông cửa thành, Thiên Thần Chí Tôn một bên Long Thần Giang Lâm, rất nhanh, trong thành liền dâng lên một luồng khí tức kinh khủng. Chí Tôn Sinh Linh, nó không hổ bị đạo này khí tức dọa sợ. Sông cửa trong thành lại có Chí Tôn tồn tại. Bọn chúng kém một chút liền muốn tiến vào trong thành, lấy cảnh giới của bọn nó, khẳng định nhìn không ra Chí Tôn Sinh Linh, nếu là không cẩn thận bắt tội chỉ sợ chết không có một chút vết tích. Phương Kha cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng sợ tự mình mở ra sông khí một lúc, lực lượng chấn động bị trí tôn phát ra được, đến lúc đó chỉ sợ phải xui xẹo. Giữa không trung, vị trí tôn kia sinh linh hiện thân. Đây là một tôn toàn thân nợ rộ kim loại sáng bóng sinh linh, chỉ có cao hơn 2m, ngồi một cái đất vàng trên bệ thần, giống như là một tôn bị tế bái thần linh như thế. Quang mang lóe lên, trí tôn sinh linh liền biến mất không thấy. Những lao quái này, lao tiền bội quá đáng sợ. Nó không hầu thấp giọng nói, không biết rốt cuộc lộ trên còn có bao nhiêu loại này tồn tại. Mây măn chúng ta đi địa phương Thiếu Phương Kha nói cổ lộ rất dài, cổ thành rất nhiều, chúng ta đi thiếu, đợi thời gian cũng không giải, vận khí không tệ, chưa bao giờ gặp. Nó không hổ liên tục gật đầu bất quá lần này, vị trí Tôn kia đi, sông cửa thành hẳn là an toàn. Phương Kha cũng cảm thấy như vậy. Thông qua truyền thống tông đạo, hai người tiến vào sông cửa thành. Trong thành bầu không khí nhiệt liệt. Những ngày sinh tồn ở sông cửa thành võ giả, cũng là lần thứ nhất biết, trong thành tòa kia trong miếu cung phụng, lại là một vị chân chính trí tôn. Vô số võ giả tu hướng thần miếu. Phương Kha cũng đi cùng nhìn một chút. Nơi này chỉ là một tòa rất bình thường thần miếu, miếu thờ cũng không lớn. Ngày bình thường chỉ có phụ cận 10, 20 người sẽ có người tới bái cúng đầu, đốt một tháp hương. Bây giờ, trong miếu rỗng, buồn đất đại trở tượng thần dậy đi. Trong miếu không có chút nào huyền diệu địa phương, vị trí tôn kia cũng không để lại cái gì. Phương Kha lắc đầu thì rời đi. Rất hiển nhiên, vị này chí tôn chỉ là ẩn cư nơi đây, nó cũng không phải là muốn làm thần, qua nhiều năm như vậy cũng không có vẻ lộ cái gì thần tích, bằng không hương hỏa cũng không đến nỗi như thế nhạt. Ở trong thành chờ đợi nửa tháng. Trước khi đi, hắn nghe được có người thảo luận, biết được tiên thần chí tôn dáng Lâm Nguyên Do. Hạch tâm chiến trường trung cực chi chiến bạo phát. Hai tòa thần tàng trong thành, vô số cường giả ra tay, xung kích trung cực, đã liên phá vài tòa cổ thành, tới gần hạch tâm chiến trường cực hạn, sắp đến trung cực cổ thành. Đã bắt đầu sao? Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, cùng Ngọc Không Hầu tiến vào không gian thông đạo, trong nháy mắt rời xa sông cửa thành. Hoàng tộc chi vị tranh đoạt sắp chần ai là địa, trung cực chi địa cũng muốn mở ra, lần này sẽ có người thành hoàng sao? Mở ra trung cực chi địa, liên sẽ có tiên đạo giáng lâm, hạ xuống thành hoàng cơ duyên. Thậm chí, còn có truyền thuyết, trung cực chi địa có tiến vào tiên liên giới, trở thành tiên nhân khả năng. Đây là chư thiên vạn giới lớn nhất cơ duyên, kia nhưng là của thành hoàng cơ duyên. Nó không hổ mười phần khắc vọng. Thành hoàng cơ duyên cũng không phải là chỉ có chí tôn có thể có được. Đương nhiên, chí tôn đạt được sát suất là lớn nhất. Cùng những cái kia tiên kiêu so sánh, bàn luận tiên tử, chí tôn mỗi một cái đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật, bàn luận thực lực, bọn chúng chạy tới vạn giới cực hạn. Không có bất kỳ cái gì lý do cơ duyên sa sút. Nhưng cùng lúc, thiên kiêu nhóm cũng không phải là không thể được đạt được. Từng có qua ví dụ như vậy, có thiên kiêu đạt được thiên đạo chiếu cố, mấy năm ở giữa liền thành liền hoàng giả, trấn áp tất cả. Ngọc Không Hầu tự nhiên muốn đi vào vào cơ hội. Đây chính là chư thiên vạn giới duy nhất thành hoàng hy vọng. Ai sẽ không khát vọng đâu? Mọi thứ đều là giả." Phương Khang ngữ khí lạnh lùng, coi như thành hoàng, ngươi cũng không phá nổi giam cầm, mở không ra gông xiềng, vẫn như cũ chỉ là nô bộc mà thôi." Tiên Bộc nó không hề trong mắt hiện hiện kiên kỵ, chợt cười khổ lắc đầu. "Cho dù là nô bộc, nếu là thật sự có thành hoàng cơ hội bày ở trước mắt ta, có lẽ ta cũng có thể là đi thử một lần. Cho dù là nô bộc, đó cũng là tiên nhân nô bộc, đó cũng là hoàng cấp nô bộc." Phương Khang không nói gì thêm. Cái này rất bình thường. Chư thiên vạn giới cùng ngọc không hầu giống nhau ý nghĩa người, tuyệt đối có rất nhiều, cho dù là những cái kia chí tôn, cũng sẽ có ý nghĩa như vậy. Bất quá, Thiên Hoàng Chí Tôn, hắn nhớ tới lúc trước vượt qua thiên hiển, trở lại thiên thần tông tộc, Thiên Hoàng Chí Tôn gặp hắn lúc nói lời. Chí Tôn, biết gông xiển tồn tại. Phương Kha ánh mắt lấp loé. Hơn 10 ngày sau, lại một đường huyết vị mở ra, Phương Kha lần nữa phát giác được cực hạn của mình, có thể mở ra đại huyệt không nhiều lắm, một đầu cuối cùng cổ lộ không cần lại đi. Lấy hắn cảnh giới trước mắt, cho dù mượn nhờ thí thần chiến trường, cũng chỉ có thể mở những huyệt vị này. Nếu là muốn cưỡng ép mở ra càng nhiều, huyết vị chi lực một khi mất khống chế, Phương Kha sẽ bị tạc thịt nát xương tan. Dù sao, mỗi một đạo huyệt vị chi lực đều là cùng loại với đại đạo tồn tại. Nhưng ngay sau, Phương Kha liên tiếp mở ra xuống cửa, Bế Quan, Nham Phẫu, Huệ Hải, Âm Lăng, Cố Lục Đạo Đại Huyễn, đầu này cổ lộ còn chưa đi đến cùng, nhưng hắn đã đến cực hạn. Lại nghĩ mở về vị, chỉ có thể chờ đột phá thiên điệu giáng cẩm, hoàn toàn đặt chân siêu cực hạn khí huyết sau, khả năng suy tính. Phương Kha theo cơ thành trở lại nhìn về phía Hạch Tâm Chiến Trường phương hướng. Không biết rõ, trung cực chi địa, giáng lâm sao chương 306, trung cực chi chiến kết thúc, chương 306, trung cực chi chiến kết thúc. Hạch Tâm Chiến Trường đầu bắc. Hai tòa thần đàng trong thành quận trì hơi hơi lệnh bắc một điểm vị trí bên trên. Hình tròn thần thành treo tại vài trăm mét giữa không trung, trên thành thiên khung vậy xuống từng đạo trùng sáng, hiện ra các loại màu sắc trùng sáng, tại chạm đến thần thành lúc, tựa như nan rủ đồng dạng chúng ra, hình thành bán cầu trạng hoa cái, ba phủ ở phía trên thần thành. Hoa cái thành, ngăn cốt trung cực chi địa tọa thứ nhất thần thành. Hai tòa thần đàng thành phương hướng, thánh quang xông lên thiên cùng, sắc trời bởi vậy sảng lạnh. Thánh quang bao phủ xuống, từ võ vương, võ thần, võ tôn, ba cảnh cường giả tạo thành võ giả đại quân, phân biệt theo hai bên, chiếu hoa đóng thành mã đến. Cuối cùng Bọn chúng đến hoa cái thành hai bên, bị cự thành ngăn trở ánh mắt, không cách nào nhìn thấy đối diện tình hình. Trên bầu trời, một đôi kim sắc hai cánh mở ra, dường như thiên địa đều bị hai cánh của nó bao phủ tại bóng ma hạ. Phá thành! Thiên thần chí tôn băng lanh thanh âm vang lên. Phía dưới, Trư Thánh Liên Thủ, Thô Động Thánh binh, thi triển thánh pháp, một nháy mắt liền có vô thiên cái địa điện thần thông, đánh vào tán loạn hoa cái bên trên. Hoa cái kịch liệt rung dậy. Hoa cái trung thành, gầm thét cùng tiếng gầm gừ truyền ra, từng đạo vĩ nạn vô biên thân ảnh hiện hóa, mỗi một đạo đều là ngàn mét trở lên huyết sắc thân thể. Tất cả đều là huyết thân tử. Thậm chí Trong thành còn có vạn mét trở lên khổng lồ tồn tại, hiện tại lúc, thần khu đã thẳng vào trời cao, khí tức vô cùng kinh khủng. Đây là cấp chí tôn thần vực. Ầm ầm. Hoa cái thành lần nữa sẹ ra rung mạnh, kia là phong thần hoàng tộc tại đối diện xuất thủ. Có thể nhìn thấy, hoa cái thành đối diện trên trời, to lớn ngân sắc vòng xoáy từng đạo, vòng xoáy ở giữa bảo vệ lấy màu bạc sinh linh, đại đạo vượn quanh, dị tượng trung điểm. Thiên nô. Một bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, vượt qua trăm dặm, đi thẳng tới ngân sắc sinh linh đỉnh đầu, hung hăng đập xuống. Thứ không trực tiếp sụp đổ không biết bao nhiêu trọng, đem bốn phía tất cả đều tổn phép. Băng Lăng cùng Hắc Ám trong chốc lát đem ngân sắc sinh linh bao phủ, nhưng nó vẫn như cũ sừng sững bất động, ngồi xếp bằng trong lúc đó, quanh thân kia từng đạo vòng xoáy khủng lồ càng là xoay chậm chậm, truyền ra những non tụng kinh thiên động. Lệ, hồng loan đầng không bay lên, mang theo sáng chói đạo hỏa, đem trên trời đại thủ xé mở. Máu tươi chảy xuống, mỗi một giọt đều tinh hồng biến thành màu đen, rơi xuống lúc hóa thành vô biên huyết hải, trong biển máu vô số quỷ quái sinh linh biến hóa, hướng phía hồng loan nhào lên, muốn đem nó bao phủ. Hồng loan quanh thân đạo hỏa bộc phát, đem quái dị toàn bộ bị bỏng, sau đó thân ảnh lượn lên, bay đến ngân sắc sinh linh dưới thân, đem nó trở lên. Mất đi bản thân tôi tớ, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì giao lưu dục vọng. Ngân sắc sinh linh tại hồng luân trên lưng đứng lên, bằng lánh mở ra miệng. Giờ phút này, nó nhìn bất quá cao 2m thân thể, lại dường như kình thiên đạp đất đồng dạng, vĩ ngạn vô biên. Phía sau ngân sắc vòng xoáy bên trong, lần lượt từng thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt đi vào vạn mét chí tôn thần bộ trước mặt. Ầm ầm. Chí tôn thần bộ quét ngang, đem những này bỗng nhiên thoáng hiện thân ảnh đánh hiện thân. Cấp chí tôn đại chiến lập tức bạo phát. Những cái kia thánh cấp huyết thần tử cũng nhao nhao giết ra đến, sau đó cùng phong thần hoàng tộc một phương thánh nhân giao thủ lên. Bọn chúng đối diện Thiên thần tộc chiến trường cũng cơ bản như thế. Chí tôn thần bộ bị thiên thần chí tôn ngăn lại, chúng thánh ra tay, vây giết thánh cấp huyết thần tử, cái khác võ giả thì là bộ phát công thành đại chiến. Chiến trường thượng không, hắc ám hư không nát không còn hình dáng. Hư không chốn sâu cấp chí tôn đại chiến, xuyên thấu vô số trọng hư không, còn có những cái kia thánh cấp chiến đấu, giống nhau uy năng kinh khủng. Về phần đại năng, tại những cường giả này chiến đấu chấn động hạ, bọn chúng thậm chí không dám hoàn toàn tiến vào hư không, chỉ là tại hư không cùng hiện thực biên giới chỗ đại chiến. Trận đấu kéo dài vượt qua thời gian một ngày. Huyết thần tử bị toàn bộ vây giết, rợn rợn sàn lạn cổ thần máu treo giữa không trung. Năng lượng hoàn chỉnh cũng không nhiều, đa số đều bị hao hết lực lượng, còn lại chỉ có loại kia vĩ nạn lực lượng phi thức. Ầm ầm. Hư không chỗ sâu bạo phát kinh khủng va chạm, tầng tầng hư không bị xuyên thủ, có thánh giả thấy rõ ràng, kia là một cây màu đen thần thương. Giờ phút này nó vô cùng to lớn, xuyên thấu vô số hư không múi thương bên trên, chọn một đạo ngàn mét cao đầu đâu, máu đỏ tươi rầm rầm rơi xuống. Cấp chí tôn thần mục, chết. Phá thành, sắt thần mục. Nương theo lấy băng lanh thanh âm, một đôi nhóm máu kim vũ tử trong hư không chém ra, rơi vào thiên khung hoa cái phía trên. Nương theo lấy tiếng cọ xát chói tai cùng tiếng nổ Trên trời hoa cái bị xé mở. Rít. Thiên thần tộc thiên kiêu nhóm, tất cả đều dọt vào hoa cái trong thành. Giết sạch tất cả thần thuộc. Thấp nhân hoàng tử xuất hiện tại dẫn đầu trong đại quân, áo giáp màu bạc hộ thể, cầm trong tay nhọn chùy, đánh nổ nguyên một đám thần thuộc. Ầm ầm. Hoa cái thành lần nữa lại chấn, sau đó trên trời hoa cái kịch liệt lóe lên, năng lượng càng phát ra khoáy động, sau đó tại một đoạn thời khắc bành nổ tung. Hoa cái thành rung mạnh về sau, biến thành một tòa không đệ phòng cổ thành. Hai tộc võ giả đại quân giết vào trong thành, chém giết thần thuộc, chiến loạn bạo vần. Một bên khác, dẫn đầu giết vào trong thành là một tôn vừa mới thành đạo đại năng, quanh thân đạo vận nồng đậm, khí chất lỗi lạc, cho dù là tại cấp tộc hoàng tử cấp thiên kiêu trước mặt, cũng mười phần đột xuất. Nó không có bất kỳ cái gì linh bình, cũng không có quá bao lớn động tác, nhưng trước mặt thần buộc, lại tất cả đều giống như là bị trấn áp như thế, một đạo tiếp một đạo thổ huyết bay ngược. Thứ nhất điện hạ quá mạnh, liền xem như cùng cảnh đại năng thần buộc, thế mà đều không tiếp nổi đạo của ngài vực. Có thiên kiêu trong mắt mang theo chấn động. Nó phụ cận thiên kiêu nhao nhao gật đầu. Loại này cường đại, là bọn chúng không cách nào đối theo, thậm chí thăng không dậy nổi tương đối trì tâm mạnh. Cho dù là hoàng tử cấp thiên kiêu, cũng đều là mà cảm tìm một cái cấp độ đại năng huyết thần tử. Thứ nhất điện hạ ngừng trần, ánh mắt đảo qua tứ phương, ta cần một giọt cổ thần máu. Đám người nhao nhao hướng nhìn một phía, đồng thời nói: "Thí thần trong chiến trường, huyết thần tử đối võ tôn hoặc là thánh giả cảnh mà nói, đây chính là mạnh nhất đối thủ, thứ nhất điện hạ muốn giao thủ với huyết thần tử sao?" Một cái thiên kiêu nói không, đây không phải giao thủ, đây là săn giết. Huyết thần tử là con mồi. Tất cả thiên kiêu đều nhao nhao nhìn hơi. Tại thí thần trên chiến trường, bởi vì huyết thần tử cùng chiến trường khí cơ tương liên, chỗ hiện ra chí lực, thậm chí càng vượt qua hoàng tử cấp thiên kiêu có thể cùng cùng cảnh huyết thần tử chiến đấu, đây tuyệt đối là chí cường biểu tượng. Sau đó không lâu, một tôn cấp độ đại năng huyết thần tử, ngay tại Thiên Kiêu trong đại quân đồ sát, sau đó liền bị thứ nhất hoàng tử để mắt tới. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc, thứ nhất hoàng tử đạt được một giọt cổ thân máu. Nửa ngày sau, đánh hạ Hoa Cái thành hai tộc Chí Tôn, ở giữa không trung liên nhau, sau đó rất mau dẫn linh trong tộc Thiên Kiêu, tiếp tục hướng phía trước đi đường. Tiếp theo thành, truyền cơ. Từ một chuỗi sao trời độc thành truyền cơ thành, lơ lửng ở giữa không trung, mơ hồ trong đó dường như còn tại lập loé, còn tại chiếu rọi tinh quang. Sau đó Trường cơ thành liền bị chiến tranh cháy mất. Trong thành cấp chí tôn sinh linh, thánh giả cấp trợ đều so hoa cái thành muốn bao nhiêu. Một trận chiến này, có vạn giới chí tôn nhân thần tham dự đại chiến, đem truyền cơ thành đánh xuyên qua, cấp chí tôn thần bộ chậm giết. Thiên đột thành. Chí tôn, thánh cảnh thần bộ càng nhiều, lần này đại chiến rất kịch liệt, chiến trường di tộc cũng xuất thủ, vây giết trong thành cấp chí tôn thần bộ. Thánh cảnh vạn tộc sinh linh, có người hoàn toàn chết đi, thiên đạo băng diệt. Về phần đại năng thiên kiêu trợ, vẫn là càng nhiều. Nhưng một trận chiến này, hai tộc vẫn là thắng. Khoảng cách tòa tiếp theo Liêm Suối thành xa xôi trên đường, Thiên Thần tộc cùng Phong Thần hoàng tộc lần nữa xảy ra giao thủ, Chí Tôn va chạm, từng đạo âm thậm chí tôn sinh linh quan chiến, không có phân thắng bại. Bởi vì mấu chốt nhất tranh đoạt còn tại phía trước, còn lại hai tòa thành, trong thành Chí Tôn khó đối phó hơn. Quả nhiên, Liêm Suối trong thành, Thiên Thần tộc Tam Đại Chí Tôn, Cựu Diễm tộc Chí Tôn, cùng các lớn vạn tộc, Di tộc Chí Tôn, tất cả đều xuất thủ. Kim bằng thánh cầm nhất tộc Chí Tôn vẫn lạc một lần. Một trận chiến này, nhường tất cả Chí Tôn động dung, cương đại thần bộ càng ngày càng nhiều, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Liên kim bằng thánh cầm loại này chí tôn đều có thể vẫn lạc, quá nguy hiểm. Có người thậm chí mong muốn rời khỏi. Nhưng trung cực chi địa gần ngay trước mắt, vì thành hoãn cơ duyên, cuối cùng tất cả mọi người lưu lại, cùng đi tới cuối cùng một tòa ngoại thành. Tòa thành này vô cùng cổ lão, len nhánh cổ xưa, tràn ngập thời gian khí tức của thời gian. Nó giống như là một tòa đại tế, toàn thân quanh quẩn lấy vô cùng thần bí khí tức. Cổ thành phía sau, hỗn độn mêng mông, không có đường. Nhận tương. Thiên thần chí tôn thanh âm tràn đầy cổ lão tang thương, dựa theo thiên đạo chiếu cố, thấy tiên chi thành, rốt cuộc thấy được. Nó sống không biết bao nhiêu năm rốt cục đi đến nơi này, chỉ cần đánh vào tòa thành này, trung cực chi địa liền sẽ giáng lâm, thiên địa tạo hóa liền sẽ giáng lâm, tiên nhân liền sẽ giáng lâm. Thành hoàng, thành tiên, mọi thứ đều có khả năng. Rít. Nó trầm giọng gầm nhẹ, rít tiến tòa thành này, rít ra một cái thành hoàng cơ duyên. Ầm ầm. Vô số thiên kiêu tất cả đều đỏ mắt. Giờ phút này, thiên thần nhất tộc trong đại quân, thấp nhân hoàng tử, thiên thần tử, Cửu Diễm hoàng tử, nguyên một đám tiên kiêu, có tốt 100 lớn thánh tộc hoàng tộc hậu nhân, cũng có không quan trọng tộc quần tiên kiêu, một đường lịch thiên của khởi bọn chúng mỗi một cái đều là tương lai có cơ hội trở thành chí tôn tồn tại. Vì thanh hoàng kia một khả năng nhỏ nhoi, những này tiên tiêu cũng đều tại thời khắc này toàn lực xuất thủ. Trong truy quyết, trận chiến cuối cùng trước, tiên nhân sẽ tại trí cao tiến lên dưới, quan sát nhân gian, nhìn xem một trận chiến này. Thấp nhân hoàng tử Sừng Hưu ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua giữa không trung. Chân chính tiên tiêu sẽ đạt được tiên nhân triệu kiến. Lần này, ta sẽ không bỏ qua. Ngoan. Nhọn truy rơi đập, đem một tôn đỉnh phong võ thần trực tiếp đánh nổ, thấp nhân hoàng tử trên thân khí tức ngoa ngoe muốn động, mơ hồ trong đó phảng phất muốn nhận nói, đột phá võ tôn đại năng. Không đợi Sừng hưu áp chế xuống trong lòng đột phá dục vọng, trong mắt mang theo sôi trào chiến ý, giết sạch bọn chúng lại nói: "Nguyên một đám thiên kiêu, bất luận là thứ nhất hoàng tử, vẫn là đường thấp thất, hay là phệ thần hoàng tộc hoàng tử, tất cả đều tại thời khắc này, không có chút nào che giấu, bộc phát ra chính mình mạnh nhất chiến lực." Đồng thời, cũng có ẩn dấu cực sâu thiên kiêu, đồng nhiên thể hiện ra kinh người chiến tích, chém giết cùng cảnh huyết thân tử, thậm chí không kém gì 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc hậu nhân. Không chỉ là thiên kiêu, sớm đã trở thành đại năng cường giả tiền bối, còn có thánh cảnh cường giả, cũng đều tại dốc hết toàn lực, chém giết càng nhiều thần mục, hy vọng có thể bị tiên nhân chú ý. Võ số sinh linh, bất luận là thiên tài vẫn là võ giả bình thường, lại tới đây mục đích, tất cả đều là vì kia trung cực tạo hóa. Chí tôn cũng không ngoại lệ. Giết, thiên thần chí tôn đại bạo phát, cùng chí tôn tại hư không chỗ sâu huyết chiến. Không sai biệt lắm chỗ sâu hư không bên trong, còn có vượt qua 50 vị chí tôn, tại thời khắc này tất cả đều hiện hóa ra ngoài. Nhân tướng ngoại thành, thiên thần tộc cùng phong thần tộc võ giả đều đang giao chiến, muốn dẫn đầu tiến vào trong thành. Cái này hai tộc võ giả, ngoại trừ tranh thành hoàng tạo hóa bên ngoài, còn tại tranh một cái 10 vị trí đầu lớn chí vị. Một tộc kia trước đánh hạ nhận tướng thành Một tộc kia liền sẽ nhảy lên, trở thành chân chính 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc. Ầm ầm, hư không chỗ sâu chấn động, chí tôn máu chảy ra. Thiên thần chí tôn đẫm máu mà về, đi vào nhận tương trên thành, kiếm sắc hai cánh trực tiếp chém xuống. Phá cho ta. Hai cánh tựa như thiên đạo, xuyên qua ngàn dặm chí địa, muốn đem nhận tương ngoài thành bảo hộ chi lực sinh sinh xé mở. Các ngươi không thắng được. Thành âm tức giận theo hư không chỗ sâu truyền đến. Là tôn này ngân sắc sinh linh, nó cách vô tận xa, tế ra chí cao thần thông, một đạo ngân sắc quang mang đi vào thiên thần chí tôn trước mặt. Ta thiên thần tộc, thắng chắc. Thiên thần chí tôn thân thể vĩ ngạn, Vừa sải bước ra, thân thể ứng tại trùm sáng màu bạc trước. Ầm ầm. Nó trực tiếp nổ tung, huyết vụ vây ra. Nhưng phía dưới, kim sắt hai cánh chém xuống, nhận tướng thành bảo hộ chi lực, cũng bị xé mở. Oanh. Thiên thần tộc một phương võ giả xông vào trong thành, cùng trong thành thần bộ binh khí ngắn tương dao, thần bộ nguyên một đám té ngã, thiên thần tộc sắp đánh hạ nhận tướng thành. Không. Hư không chỗ sâu ngân sắc sinh linh phát ra gầm thét, còn phải lại lần công kích. Nhưng nó đối thủ, cấp chí tôn thần bộ đưa nó của lấy. Thiên thần chí tôn nổ tung huyết vụ có lực, nó dựa không trùng tái tạo, mang trên mặt nụ cười, nhìn về phía phía dưới. Trận chiến đấu này kết thúc. Nó nhẹ giọng nhỉ non ở giữa, một trưởng đè xuống. Oành. Nhận tướng trung thành, toàn thành thần bộ nổ tung, thiên thần tộc dẫn đầu đột thành. Cùng thời khắc đó, trên trời phong vân hội tụ, vô biên đạo quang sáng lên, đem bao phủ tại thí thần chiến trường thượng không tất cả vẻ lo lắng xua tan. Sau đó, dung hợp vạn đạo thần quang mà thành thiên đạo, hơi chấn động một chút. Thiên cung phía trên liền có to lớn vô cùng kim sắc bảng danh sách rủ xuống. Bảng danh sách chỉ hiển hóa vị trí thứ 30 vạn tộc xếp hạng. Nguyên bản tại thứ 10 cùng người thứ 11 hai cái danh tự, tất cả đều là từ kim chi sắc, vô cùng tôn quý. Nhưng giờ phút này, xếp ở vị trí thứ 10 cái tiến đó, trong đó tự sắc trong nháy mắt tối lui, hóa thành kim sắc, sau đó xếp hạng lùi lên, liền rơi xuống thứ 11 vị trí. Ma thị gia tại người thứ 11, thiên thần tộc danh tự, nhảy lên tiến vào người thứ 10. Giờ phút này, 10 vị trí đầu lớn thay đổi, thiên thần hoàng tộc sinh ra. Ma nương theo lấy trên bầu trời tiên đạo chấn động, nhận tương trong thành tất cả thần mục, bất luận là thánh cấp vẫn là chí tôn hay là võ thần võ vương, tất cả đều tại thời khắc này, ầm vang xô đổ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Phản vật là tại chúc mừng tân hoàng tộc sinh ra. Lại giống là tại hiện thế Nồng đậm vô cùng huyết vụ trung thiên, năng lượng bàng bạc tại thời khắc này chấn động lên, giống như là muốn đem thần bí gì tồn tại dẫn dắt ra đến. Một tới, trong hư không từng vị trí tồn hiện hóa vĩ ngạn thân thể, hướng nhận tương thành bỏ ra ánh mắt. Tham chiến vô số sinh linh. Thánh giả, đại năng, võ thần, võ vương chờ, toàn bộ sinh linh tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn xem giữa không trung kia vết vụ hội tụ, không gian chấn động. Tất cả mọi người khí tức đều không thể bình tĩnh. Trung cực chi địa, thần chứa vô số tạo hóa, đại biểu cho thành hoàng cơ duyên trung cực chi địa, rốt cục muốn giáng lâm. Trận này duy trì liên tục thời gian đã vượt qua 2 năm chiến đấu rốt cục phải kết thúc. Chư thiên vạn giới, hoàng gia không còn thời đại, rốt cục muốn kết thúc. Tất cả mọi người đang nhìn, đều tại khát vọng, khát vọng tạo hóa Giang Lâm. Cho dù là mất đi hoàng tộc chi vị phong thần tộc người, cũng đều không có tâm tình đi phẫn nộ, một lòng chờ đợi Trung Cực chi địa Giang Lâm. Giữa không trung, vô biên huyết vụ hội tụ địa phương, năng lượng ba động càng phát ra bàn bạc, hình thành một cái khủng lỗ huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy xoay tròn tốc độ, trong đó quang ảnh biến ảo khó lường, liền trí tôn đều không thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Kia là Trung Cực chi địa sao chương 307, Giang Lâm thất bại. Dược tộc thánh dự vườn, chương 307 Giáng Lâm thất bại, dược tộc thánh dự vườn. Huyết vụ ngưng tụ to lớn vòng xoáy, ở trên vòng trời xoay chậm chậm lấy. Trên chiến trường, tất cả võ giả đều đang ngước nhìn, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng nóng bỏng. Chí Tôn cũng tự mình giáng lâm. Đại đạo còn cuốn thân ảnh của bọn chúng, đạo quang sáng lạn thăm thú, tràn ngập ra chấn động thiên địa đạo vận. Gần như đồng thời, tại bốn đầu cuối con đường cổ, có khí tức kinh khủng bốc lên, trong chốc lát xuyên qua hực vạn lặng, Giáng Lâm ở hạch tâm trên chiến trường. Tới là chư thiên vạn giới Chí Tôn. Bọn chúng không có tham chiến, chỉ là chờ đợi trùng cực chi địao giáng lâm, giờ phút này rốt cục hi hiện thân, ánh mắt băng lãnh, khí tức sừng sững. Đại đạo ở chỗ này sẽ lẫn. Chư thiên vạn giới chí tôn cơ hồ tất cả đều tới, khí tức của bọn nó tại giao phong, tại va chạm, lẫn nhau chôn vùi bên trong bắn ra khí tức kinh khủng. Nhưng tất cả mọi người không có để ý những này, không có ai để ý chí tôn khí tức, đều đang đợi lấy, chờ đợi trùng cực chi địao giáng lâm. Ầm ầm. Trên trời truyền ra chẩm muộn ánh minh, kia là theo vòng xoáy bên trong truyền đến, trên trời chí tôn khí tức chấn động, không cách nào bình tĩnh. Mưa tới. Thiên Thần Chí Tôn tự nói, trong mắt thần quang sáng chói vô cùng. "Đúng vậy a, muốn tới." Phong Thần tộc chí tôn ngứ khí băng lãnh, "Thiên Thần, chờ ta thành hoàng, lại tranh ngoột lần hoàng tộc chi vị. 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc chi vị lại chiến, mặc dù bại, nhưng còn chưa tới hết thể đều kết thúc thời điểm." Trung cực chi điệu dáng lâm sau, thành hoàng tạo hóa xuất hiện. Phong Thần hoàng tộc nếu là xuất hiện một tôn hoàng giả, 10 vị trí đầu lớn chi vị, tất nhiên còn có thay đổi. Cho nên, ngươi sẽ không thành công." Thiên Thần Chí Tôn đáp lại, "10 vị trí đầu lớn chi vị, tộc ta đã chuẩn bị vô số năm, thành hoàng tạo hóa Có lẽ sẽ không rơi xuống tộc ta, nhưng nhất định sẽ không ở phong thần hoàn động. Hoàng giả. Vô số năm qua, chư thiên vạn giới đều chưa từng xuất hiện cái này đẳng cấp thượng giả. Đối thiên thần chí tôn mà nói, nó hy vọng thành hoàng tạo hóa xuất hiện, thậm chí hy vọng hoàng giả xảy ra. Bởi vì ý vị này, thành hoàng con đường lần nữa tiếp tục, bọn chúng cũng có thành tựu hoàng cảnh hy vọng. Nhưng đối với thiên thần tộc mà nói, thiên thần chí tôn không muốn hoàng giả xảy ra. Dù sao, nếu là thật sự ra đời hoàng giả, trước mắt chư thiên vạn giới, tất nhiên sẽ một lần nữa tẩy bài. Nếu là hoàng giả xuất hiện ở 10 vị trí đầu lớn bên ngoài, kia thiên thần tộc cái này hoàng tộc chi vị Có lẽ thật ngồi không có bao nhiêu tiền, đợi không được trăm năm tộc chiến kết thúc kỳ hạn. Cái này hiển nhiên không phải nó muốn nhìn đến. Nhưng bất luận nó nghĩ như thế nào, giữa không trung vòng xoáy động tĩnh càng lúc càng lớn, trong đó vạn vẹo không gian, lấp lóe các loại hình tượng cũng càng ngày càng nhanh chóng. Lại là sau một hồi, nương theo lấy một tiếng oanh minh, vòng xoáy vững chắc, to lớn huyết sắc vòng xoáy, giờ phút này hóa thành một đầu thâm thúy vô cùng thông đạo. Nó theo nhận tương thành trên không, ngang qua tiến nhận tương thành sau hỗn độn thế giới bên trong, xuyên qua không biết rõ bao xa, hình thành đường đi sâu thăm thẳm, một đường đến thần bí chi địa. Khí thế không tên theo vòng xoáy bên trong truyền đến. Nó đến từ vòng xoáy chỗ sâu thần bí chi địa, mang theo tuyên cổ hoàng mãng khí tức, phản phất là cổ lão tiên giới, hướng phía bọn chúng mở ra đại môn. Chỉ cần đi vào con đường này, đến vùng thế giới kia, liền có thể tiến vào Tiên giới. Bá! Chỉ là quang ảnh lóe lên, giữa sân trên trăm chí tôn, liền trong nháy mắt phóng tới trong nước xoáy. Nhưng sau một khắc, vang một tiếng tiếng vang. Vòng xoáy trước sáng lên các loại đạo quang, lít nhá lít nhít đại đạo chiếu rọi trên đó, và đạo tụ tập, hình thành chân chính tiên đạo chi lực. Xung kích vòng xoáy tất cả chí tôn, đều bị tiên đạo chi lực bắn ra. To lớn lực trùng kích Cho dù là Chí Tôn cũng không cách nào so mở, bọn chúng rút lui, không, có tụ thường, lại ánh mắt sáng chói. Vạn đạo hội tụ, đây là hoàng giả chi lực. Thất ở đen nhánh vòng xoáy bên trong Chí Tôn thấp giọng mở miệng, tràn đầy khẩn khan. Nhất định là trung cực chi địa. Bên trong chính là trung cực chi địa. Kim sắc sinh linh bao phủ tại đạo quang bên trong mở miệng, thanh âm khẩn khan, như là lưỡi dao ma sắt đồng dạng chói tai. Vì sao trung cực chi địa còn không mở ra? Thân thể dài đến mấy vạn mét giao long ngẩng đầu, long khiếu băng minh như sấm. Đợi chút đi. Bao phủ vô số tinh quang Chí Tôn mở miệng, uy tín cực cao, các phương Chí Tôn đều trầm mắt xuống, lặng lặng chờ đợi. Bọn chúng sau lưng, thế nhân, cùng các tộc đại năng, tiên tiêu nhóm, tất cả đều trông mong mà đối đãi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hai ngày sau, vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa, giữa không trung huyết sắc vằn xoáy, mơ hồ trong đó dường như ảm đạm hai điểm, phản phất muốn biến mất. Không thể chờ, Ba phủ tinh quang chí tôn cũng mất kiên trì, xuất thủ một lượt đi, mở ra thông đạo, chúng ta tiến vào trung cực chi địa, thiết kiến tiên nhân. Sau một khắc, thiên khung sụp đổ. Hư không cùng theo đó vỡ vụt. Dáng Lâm không phải hắc ám, mà là đại đạo. Gần 200 đầu đại đạo lực lượng ở chỗ này chấn động lên. Sau đó hóa thành chí cao thần thông, khống chế chí tôn bảo vật, hướng phía vòng xoáy thông đạo đánh tới. Ầm ầm, toàn bộ phệ thần chiến trận đều đang chấn động. Không cách nào hình dung Hào Quang mang theo vô biên đại đạo chi lực, tựa hồ muốn tỏa này phệ thần chiến trận đều muốn xé rách. Hạch tâm chiến trường, tới gần đầu thứ tư cổ lộ nào đó chỗ. Phương Kha cùng Ngọc không đợi tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía tại chỗ rất xa phương hướng, nơi đó đại đạo Hào Quang, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm, chiếu sáng hơn phân nửa phệ thần chiến trận. Tê, ta cảm thấy diệt thế đại khủng bố. Ngọc không đợi run lên. Phương Kha trong lòng cũng phát lạnh, bóng ma bao phủ ở trong lòng. Hắn suy đó nói, "Là chí tôn đại chiến sao? Vẫn là trung cực chi địa đã giáng lâm, mặc kệ là cái gì, ta đều không muốn đi." Nó không đợi cảm nhận được sợ hãi, bất luận nơi đó là cái gì thành hoàng cơ duyên, nó đều không muốn tham dự, quá nguy hiểm. Nó liền một cái bình thường đại năng, không có loại kia nội tình. Phương Kha gật đầu, hắn cũng không giữ định đi. Huệ Vị mở đến cực hạ sau, Phương Kha liền cổ thành cũng không đi, liền sợ gặp phải lão quái vật. Mặc dù bây giờ lão quái vật hơn phân nửa đều đi tham dự trung cực chi chiến, nhưng cũng khó nói không hề lưu lại lão âm hạng. Cho nên, Huệ Vị mở đạt tới cực hạn Phương Kha Liên Tại Ngọc không đợi dẫn đầu hạng, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm thánh dược. Mặc kệ cái gì thành hoàng cơ duyên, đánh trước thông ta thành đạo con đường lại nói. Phương Kha trong lòng tự nói, thúc dục Ngọc Không Đợi mở ra không gian thông đạo, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hiện tại đã mở hai tay thêm chân trái, hết thệ 16 đạo đại viện, mặc dù còn có rất nhiều tiểu nhân huyết vị không có mở ra, nhưng cũng miễn cưỡng có thể xuyên qua ba chi. Huyết vị mở đạt tới cực hạn sau, Phương Kha hiện tại muốn làm, chính là nhất thống những huyết vị này chi lực, dung hợp trong đó huyết vị bí lực, xông phá vạn giới tiên đạo hạn chế, xông mở khí huyết cực hạn, đặt chân thần đạo con đường chỉ cần đi đến con đường này, liền không hề bị vạn giới hạn chế, tương lai tu vi đại thành sau, tự nhiên cũng sẽ không bị vạn giới hạn chế không cách nào thành hoàng. Trên thực tế, Cổ Thần Đại Đạo chính là một đầu thành tựu hoàn cảnh đường cái. Cho nên, Phương Kha hoàn toàn không thèm để ý cái gì trung cực chi địa, cái gì thành hoàng tạo hóa, những cái kia đều là hư dạ. Coi như thành hoàng cũng chỉ là tiên nô mà thôi. Trung cực chi địa, hội tụ trên trăm chí tôn, có thể nói là chư thiên vạn giới lực lượng mạnh nhất công kích, ý đồ xông mở trùng cực chi địa vòng xoáy bình thường. Nhưng rất đáng tiếc, thất bại. Cương đại công kích, bị vòng xoáy bên ngoài Thiên Đạo chi lực đỡ được, đồng thời hình thành phản chấn, đem tất cả chí tôn đều rung ra từ xa. Tất cả mọi người ở đây đều kinh trụ. Làm sao có thể? Thứ nhất hoàng tử khí tức quanh người chấn động, kém chút lộ ra chân dung, trung cực chi địa vì cái gì không cho vào nhập? Đúng a. Nó biến người hoàng tử, thiên kiêu nhốn, nhao nhao mở miệng, thành hoàng tạo hóa đâu? Thiên Đạo chiếu cố đâu? Còn có tiên nhân ở nơi nào? Chẳng lẽ tất cả truyền thuyết đều là giả sao? Vâng không vì cái gì không thể vào. Trên trăm chí tôn liên thủ, liền xem như hoàng giả tại thế, tối đa cũng chính là loại lực lượng này đi. Quan giả đều mở không ra thông đạo, vì cái gì? Mang theo không cam lòng thanh âm, cấp tốc lan tràn ra. Thánh nhân cũng có chút tâm tính bất ổn, đại đạo chấn động, bởi vì bọn chúng cũng không biết vì cái gì. Trong truyền thuyết, trung cực chi địa giáng lâm, lập tức liền có thể đi vào, đây là vì cái gì? Giao Long tộc chí tôn phát ra long khiếu. Chí tôn cũng không hiểu. Ha ha, đều là giả. Một vị dáng vẻ gián mua thương thương chí tôn, phát ra cười lạnh, tràn ngập sự không cam lòng, chúng ta nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến vạn tộc chi chiến, cũng rốt cục đợi đến phệ thần chiến trận mở ra, trung cực chi địa giáng lâm, lại không nghĩ rằng Thì ra mọi thứ đều là giả, cái gì thành hoàng con đường, cái gì tiên đạo triều cố, cái gì tiên nhân giáng lâm, đều là giả. Nó gầm thét rời đi, cuồng bạo đại đạo phát ra năng lượng kinh khủng, dường như nhập ma đầu dạng. Đúng vậy a, đều là giả. Một vị Chí Tôn lắc đầu, cũng rời đi, không cần càng nhiều nghiệm chứng. Bọn chúng là Chí Tôn, biết vừa rồi liên thủ một kích, đều không có mở ra thông đạo, ý vị như thế nào? Cái này không nên. Lại một cái khí tức dàn oa, dường như theo trong phần mộ leo ra như thế lão Chí Tôn, khó có thể tin mở ra miệng. Phụ thân của ta tại cao tuổi lúc nói qua, Nó năm đó tận mắt chứng kiến qua, chứng kiến hoàng gia theo trung cực chi địa trở về. Thanh hoàng con đường không thể nào là giả. Nó không cách nào tìm, không cam lòng đi vào trước thông đạo, dùng hết các loại thủ đoạn, nếm thử mở ra thông đạo. Thậm chí, nó tiện tay chạm một cái, vớt đến mảng lớn võ giả hy tế, nhưng đều thất bại. Có lẽ là cái này chư thiên vạn giới thay đổi. Một cái chí tôn tràn đầy tuyệt vọng, thiên địa thay đổi, thanh hoàng con đường gãy mất, trung cực chi địa cũng liền vế đi, cũng không còn cách nào giáng lâm. Đúng vậy à, thanh hoàng đường gãy rồi, chúng ta đã đi đến cuối con đường, nếu là đi tiếp nữa, vậy sẽ phải trở thành cấm kỵ. Từng tiếng thở dài yếu ớt truyền ra. Tất chí tôn nhau nhau rời đi. Chúng thánh không cam lòng hướng về phía trước, giống nhau nhiều lần nếm thử, nhưng vẫn không có hiệu quả. Kia treo ở trên trời không đạo, chỉ là tràn ngập ra tuyên cổ khí tức, cũng không có để cho người ta đi vào ý tứ. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, vòng xoáy còn tại dần dần ảm đạm, dường như phải biến mất. Cuối cùng, chúng thánh cũng rời đi. Sau đó liền đại năng cùng vô số thiên tiêu, không có người cam tâm. Tất cả tiến lên nếm thử, cho là mình sẽ là kia duy nhất đạt trụ, kia bị trung cực chi địa chọn chúng người. Chỉ tiếc, không có người thành công. Vòng xoáy thông đạo hoàn toàn mở đi giữa không trung, các phương thiên tiêu thất lạc rời đi. Ta không cam tâm. Có thiên tiêu giống giận gào thét, phệ thần chiến trận chinh chiến gần 3 năm, nguy cơ sinh tử không đến được, chỉ vì cuối cùng tạo hóa, vì cái gì không có. Rất nhiều người cùng nó có ý tưởng giống nhau. Nhất là một chút ẩn dấu tu vi thiên tiêu, vì một trận chiến này đã dùng hết thủ đoạn, cuối cùng lại không thu hoạch được gì, tất cả đều khó mà tiếp nhận. Nếu là tu vi không bằng người, chiến tích không bằng người, đoạt không qua đối thủ, đây cũng là mà tôi. Nhưng tạo hóa trực tiếp chưa từng xuất hiện. Cái này khiến bọn chúng không thể nào tiếp thu được. Gọi có làm được cái gì? Một gã hoàng tử cấp Thiên Kiêu hóa thành lưu quang đi xa, không bằng đi tìm kiếm bên trong chiến trường này tạo hóa, dù sao cũng là một mảnh biến mất vô số năm chiến trường, thần binh, truyền thừa, linh dược, còn có một số đặc thù chủng tộc sinh linh, nếu là đạt được một chút, chuyến này cũng không lỗ. Nghe được đó, không ít tiên tiêu nhau nhau ánh mắt chớp động, trong nháy mắt đi tứ tán. Nói không sai, phệ thần chiến trận biến mất quá nhiều năm, trong đó rất nhiều cổ lão huyết mạch, truyền thừa, chư thiên vạn giới đã biến mất, nhưng nơi này còn tại truyền thừa. Nếu là đạt được, chuyến này cũng không lỗ. Giống nhau. Đối trên phiến chiến trường này di tộc mà nói, những bảo vật này cũng đầy đủ chân quý, trước đó đều bị vây ở chỗ này, không tốt cơ đoạn, nhưng bây giờ, phệ thần chiến trận lớn nhất tạo hóa không có, phiến chiến trường này chỉ còn lại hoàng tộc chi vị tranh đoạt tác dụng, đối tuyệt đại đa số sinh linh mà nói, vẫn không có lực hấp dẫn. Tất cả di tộc đều phải rời, trở lại chư thiên và giới. Vậy trong này bảo vật, đương nhiên muốn toàn bộ mang đi, tốt nhất là từ chính mình mang đi. Phệ thần chiến trận, loạn. Chư thiên vạn giới tới thiên kiêu cùng võ đạo cường giả, canh quét người một chỗ lại một chỗ bảo địa, cướp đoạt các loại bảo vật. Thậm chí, có chút đặc thù sinh linh có đặc biệt tác dụng cùng truyền thừa, đều trực tiếp bị bắt sống, muốn dẫn về vạn giới. Trừ cái đó ra, các loại truyền thừa, lĩnh vực thánh dự chờ, đều là tranh đoạt mục tiêu. Những này tựa như như châu chấu võ giả, ngắn ngủi mấy ngày, liền từ hạch tâm chiến trường lan tràn tới bốn đầu cổ lộ trên. Thứ nhất điện hạ, đầu này cổ lộ trên có một tòa vô cùng nổi danh thánh dự vườn. Một gã hoàng tử cấp tiên điều, mang theo thứ nhất hoàn tộc, đặt vào một đầu cổ lộ. Không biết rõ điện hạ phải chăng nghe nói qua, đã từng chư thiên vạn giới có một cái tộc đàn, tên là Dư tộc. Dư tộc. Thứ nhất hoàng tử ngữ khí hơi trầm xuống, lặp lại cái tên này, tốt một trăm đại cường tộc một trong, càn thiện bồi dưỡng linh dược. Trong tộc cương giả, lấy thánh dược tăng cao tu vi, từng sinh ra không ít thánh giả. Không tệ. Cái kia hoàng tử cấp thiên kiêu cười nói, chỉ tiếc, thành công thánh dược, bại cùng thánh dược, năm đó dự tộc, một lòng mong muốn bồi dưỡng ra thánh dược phía trên hoàng tộc, trợ trong tộc đỉnh phong thánh giả, thành tựu chí tôn. Nghe nói, hoàng tộc thành, thiên hiển giáng lâm. Sau đó, dự tộc liền không có. Thứ nhất hoàng tử khẽ gật đầu, ngươi nói thánh dược này vượng, không phải là, trên chiến trường này, còn có dự tộc truyền thừa. Không tệ. Cái kia hoàng tử trên mặt nụ cười Trong tay xuất hiện một cái lục sắc linh linh, thoạt nhìn như là linh dược thành tinh đồng dạng, trên thân tràn ngập ra nồng đậm linh dược hương khí. Ta theo đầu này cỗ lộ trên tiến vào chiến trường, vừa vặn gặp phải một cái dược nhân, biết được chỗ này thánh dược vườn tồn tại, chỗ này thánh dược vườn, liền ta hiến cho điện hạ lễ vật. Đạo hữu, nơi đây nếu là có thu hoạch, ngươi nhất định phải điểm ta hai thành. Ngọc không đợi cắn răng, đối phương Kha đưa ra điều kiện. Dược phi là phương Kha muốn đem nó mang đi, rời đi phệ thần chiến trận. Ngọc không đợi là tuyệt đối sẽ không nói ra nơi này tồn tại. Bởi vì nơi này, là nó vì chính mình tương lai tu vi bình cảnh. Lúc lưu lại chân quý bảo địa, quan hệ tới nó tương lai đại đạo. Nhưng nếu là rời đi phệ thần chiến trận, trung cực chi chiến kết thúc sau, phệ thần chiến trận biến mất, mảnh này tạo hóa chi địa cũng liền cùng nó không có quan hệ. Nguyên nhân chính là này, nó mới nhịn đau nói ra. Mà nghe được tin tức này Phương Kha, đương nhiên không chút do dự, lần nữa đi ngang qua Hạch Tâm chiến trường, đi vào đầu này của lộ. "Có thể." Phương Kha trầm giọng nói, "Nếu là nơi này thật có ngươi nói dư tộc, cùng một chỗ ít gia năm thủ thánh dược thánh dược vườn, vậy ta liền phân ngươi một gốc thánh dược." Chương 308, trên dư tộc, chương 308, trên dư tộc. Nơi này là một chỗ ưu tích cổ địa. Phệ Thần chiến trên trận mông lung huyết vụ, ở chỗ này càng phát ra nồng đậm, ba phủ xuống phương rộng lớn địa vực, hình thành không thấy năm ngón tay nồng vụ. Nếu là có người ngộ nhập trong sương mù dày đặc, không được pháp, đi không đến chính xác trên đường, kia cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn, mất đi phương hướng, sau đó không biết vì sao đi tới. Trên thực tế, nếu là có thể dọc theo chính xác con đường, tiến vào mảnh này nồng vụ chỗ sâu, thì sẽ phát hiện, nơi này chỗ sâu có một mảnh cùng nồng vụ bên ngoài hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Sen biết linh dược, các loại linh hoa, cùng các loại linh tính năng lượng tràn ngập linh dược, hình thành một mảnh linh tính thế giới. So với bình thường dược điện, nơi này rất khác biệt. Bình thường dược điện bên trong, linh vực sinh trưởng tưởng tượng thường khoảng cách rất xa, linh tính càng mạnh linh vực, bốn phía thì càng hoang vu. Như thánh dược, nếu là trưởng thành thì hấp thu phương nguyên hơn 10 giằm mấy trăm giằm đại địa tinh hoa, phạm vi bên trong, căn bản sẽ không sinh ra bất kỳ linh vực gì. Mà ở trong đó thì lại khác. Các loại khác biệt linh vực tạm cư ở giữa, thế mà không có tranh chấp lẫn nhau linh tính, ngược lại mọc tràn đầy, giữa lẫn nhau nhìn không cũng có ảnh hưởng chút nào, vô cùng kỳ lạ. Nơi này chính là của dược tộc nơi ở. Mảnh này linh dược ruộng chính là dược tộc thánh dược vườn. Trong dược điện Mười mấy tướng mạo kỳ dị, toàn thân xanh đậm sinh linh. Bọn chúng cũng không có tu kiến chỗ cư trú, mà là thân ở trong dược điện, tu hành lúc nghỉ ngơi, hai chân liền sinh trưởng ra rễ nhá nhít bộ rễ, cắm rễ dưới đất. Đã có thể vì linh vực cung cấp sinh trưởng cần thiết tinh khí, cũng có thể cùng linh vực trao đổi năng lượng, trợ giúp tự thân tu hành. Bất quá giờ phút này, cái này hơn 10 cái dược tộc, nhưng lại chưa tu hành, mà là tập hợp một chỗ, bầu không khí rất nghiêm trọng. Tiểu Thất đã thật lâu chưa có trở về, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Có người thở dài, nếu là thật sự bị người hữu tâm nhận ra, vậy thì phiền toái. Thánh dược động nhân tâm, ta dược tộc cũng làm cho người ta tâm động. Có người phàn nàn nói, ta đã sớm nói, phệ thân chiến trận mở ra, vạn giới sinh linh giáng lâm, chiến trường sẽ đại loạn, không cho bất luận kẻ nào rời đi, nó còn vụn trộm đi ra ngoài. Tính toán, hiện tại đường bảo là loại lời này. Dược tộc đại năng trầm giọng nói, chuẩn bị sẵn sàng, nếu là thật sự có biến cho nên, tùy thời đem tất cả linh dược mang đi, khi tất yếu, có thể bỏ qua một hai gốc thánh dược. Lão tổ, một cái dược tộc rất không cam tâm. Chúng ta bồi dưỡng nhiều năm như vậy, từ không tới có, rốt cục bồi dưỡng ra bên trong phẩm thánh thuốc. Lão tổ ngài cũng bởi vì này tu vi tăng lên to lớn có thể, nếu là bỏ qua thánh dược, chúng ta chỉ sợ lại muốn bồi dưỡng rất lâu, khi nào khả năng bồi dưỡng ra cực phẩm thánh tộc, sinh ra thánh nhân. Dược tộc tu vi cùng trong tộc bồi dưỡng linh dược cùng một niệm tở, nếu là có thể bồi dưỡng ra bên trên phẩm thánh tộc, dược tộc cùng thánh dược nhiều năm tiến hành khí cơ trao đổi, thì tất nhiên có thể đột phá thánh nhân. Nếu là có thể bồi dưỡng ra hoàn tộc, thì tất nhiên có thể sinh ra chí tôn. Bọn chúng 10 cái tộc nhân, phát triển nhiều năm như vậy, rốt cục nuôi ra như thế một mảnh linh tính bảo địa, nếu là đem thánh dược cấy ghép, tất nhiên muốn chậm trễ thánh dược bồi dưỡng thời gian. Chuẩn bị đi. Dược tộc đại năng thở dài, không muốn đi thì tính sao? Bọn chúng nhất tộc bồi dưỡng linh dược năng lực, vốn là dễ dàng dẫn tới ngất ngế, bây giờ dược tộc chỉ còn bọn chúng những người này, nắm giữ vài gốc thánh dược, làm sao có thể thủ được? Mười cái dược tộc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, phân tán tới dược viên các nơi, thần thông thi triển, dưới chân sinh ra lít nhã lít nhít rễ cây, cắm rễ dưới mặt đất, cấp tốc lan tràn. Rất nhanh, từng mảnh nhỏ linh dược bên trên, liền hiện ra linh tính quang mang, quang mang thời gian lập lòe, dường như tại cùng cắm rễ phụ cận dược tộc khai thông đồng dạng. Sau đó, tất cả linh dược đều tại tu liễm quang mang. Giống như là cây sấu hổ đồng dạng phiến lá nụ hoa co vào, đồng thời gốc rễ thân cũng tại tụ lại lên, đã làm tốt tùy thời gì chuyện chuẩn bị. Đột nhiên, cười sang sảng âm thanh tự hư không mà đến. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là được xưng là thuốc tiên tộc dự tộc. Như vậy thao túng linh dược bản sự, quả nhiên là hiếm thấy. Ai? Dược tộc đại năng đột nhiên đứng dậy, quanh thân màu xanh biếc bành trướng, đại đạo mấy liệt, cảnh giác nhìn về phía một cái phương hướng. Trong sương mù dày đặc, mấy thân ảnh chậm rãi đi ra. Dẫn đầu là một vòng thân linh quang sáng lạ, ngàn vạn sao trời tô điểm, thấy không rõ dung mạo tướng mạo sinh linh, khí tức siêu nhiên. Bên cạnh, toàn thân sinh đầy ngọc chất gai nhọn, tựa như hùng sư bình thường sinh linh, chính là ngọc giáp thánh sư nhất tộc hoàng tử. Trong con ngươi lạnh như băng mang theo ở trên cao nhìn xuống. Ngọc giáp sư móng vuốt bên cạnh, một cái toàn thân xanh đậm dược tộc, khí tức bề ngoài, túi đầu, không dám nhìn đối diện tộc nhân. Tiểu thất. Dược tộc bên trong, có người trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ngươi thế mà thật bán chúng ta. Thật xin lỗi cái kia tên là tiểu thất dược tộc lúng ta lúng túng nói nhỏ. Ha ha ha, ngọc giáp sư hoàng tử cười nói, chư vị dược tộc đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta cũng vô án ý, vị này là thứ nhất điện hạ, vạn tộc bảng đệ nhất thứ nhất hoàng tộc hoàng tử. Dược tộc mười mấy người ánh mắt nghiêm trọng. Dược tộc Đại Năng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không biết điện hạ tới này có gì muốn làm. Thứ nhất hoàng tử ánh mắt, theo quanh thân thần quang bên trong bắn ra, đạo qua bọn phía, dược tộc Bùi Dược Thánh Dược năng lực danh bất hư truyền, chỉ là mấy cấp chí địa, thế mà sinh ra nhiều như vậy linh dược. Dược tộc Đại Năng lập tức nói, điện hạ nếu là ưa thích, nhìn chúng linh dược gì, chi bằng hãy, ta dược tộc có khác một góc. Không, hai góc thánh dược dâng lên. Thái dược. Thứ nhất hoàng tử thấp giọng cười cười, đổi đề tài, quý tộc tại phía trên chiến trường này nơi dừng chân đã lâu, không hề nghĩ rằng trở về vạn giới sao? Ta dược tộc chỉ có chúng ta mười mấy tộc nhân dược tộc đại năng cấp giọng nói, thực sự chịu không được khó khăn chất trợ. Không ngại. Thứ nhất hoàng tử nói theo ta đi thôi, ta thứ nhất hoàng tộc, bảo vệ được một cái dược tộc. Dược tộc đại năng trầm mặc, sau đó chậm rãi lắc đầu, điện hạ, chúng ta. Nó lời còn chưa dứt, thứ nhất hoàng tử khí tức quanh người bỗng nhiên trở nên lạnh, giết lạnh sát cơ trong nháy mắt bao phủ Tử Phương. Nó từng chữ nói ra mở ra miệng, tràn ngập sát cơ ánh mắt theo quanh thân thánh quang bên trong bắn ra, băng hàn vô cùng. Ngươi muốn cự tuyệt ta. Thánh dược trong vườn, 10 cái dược tộc sinh linh tất cả đều toàn thân run lên. Dược tộc đại năng thở dài, Nó chính là sợ loại tình huống này. Sống nhờ dưới người, liền không thể không phụ thuộc, liền không thể không như là nô bộc đồng dạng, không được tự do, bị người tùy ý sử dụng, cuối cùng kết quả như thế nào, chỉ có thể nhìn tâm ý của chủ nhân. Xin lỗi, điện hạ. Dược tộc đại năng thanh âm bên trong tràn đầy quả quyết, "Tiểu Cửu, các ngươi thu dược, đi." "Là, lão tổ." 10 cái dược tộc khí cơ nở rộng, bao phủ tứ phương. Trên đất linh vực lập tức từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía một đám dược tộc. 10 cái dược tộc lấy ra dược tốc thu lấy linh dược. "Muốn chết." Thứ nhất hoàng tử mắt lạnh nhìn bọn chúng. Một cái tay theo thánh quang bên trong rõ ra, như là bạch ngọc bản tay thon dài, không thấy mảy may linh quang, nhưng trong nháy mắt vượt qua không gian, đi vào dược tộc đại năng trước mặt. Oanh! Dược tộc đại năng một phát, một đạo thuốc cốt xuất hiện trong tay, thánh lực bành trướng, hướng phía thứ nhất hoàng tử bản tay đánh rớt. Bành! Lũn ngạt vô cùng thanh âm vang lên, thứ nhất hoàng tử dùng bản tay chống đỡ thánh binh thuốc cốt. Dược tộc đại năng khí tức chấn động, không cách nào bình tĩnh. Nó thành đại năng thời gian rất lâu, sớm đã đạt tới lục phẩm đại năng chi cảnh, sắp đột phá thất phẩm, mà cái này thứ nhất hoàng tử, bất quá nhất phẩm đại năng mà thôi. Nó thôi động Thánh Minh, thế mà bị trực tiếp chặn. Thân thể này, cái này chiến lực, quá kinh khủng. Muốn cùng ta so Thánh Minh. Thứ Nhất hoàng tử cười lạnh, ngọc chất bàn tay bỗng nhiên bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra. Ầm ầm. Văn Minh thanh âm dường như lôi đình nộ tung như thế to lớn, nhưng nó nguồn gốc lại chỉ là một quả ngọc bạch hạt châu, đầu ngón tay lớn nhỏ, bị theo đầu ngón tay bắn ra, phá không mà đi, tạo thành dạng này đột tĩnh. Dược tộc đại năng lần nữa kinh hãi, vung lên thuộc quốc rơi đập. Thứ Nhất hoàng tử liên tục trong mắt, ngọc hạt châu chẳng sau, xích kim ngân tử tứ sắc hạt châu theo sát mà đi. Tiếng văn minh không ngừng. Liên tiếp 5 tiếng độ. Ngọc hạt châu trắng đem thuốc quốc chống đỡ, xích hồng hạt châu đem thuốc quốc đánh lui lại, vàng bạc hai châu càng là trực tiếp đem thuốc quốc tung bay. Hạt châu màu tím rơi vào dược tộc đại năng trước ngực, lập tức đem nó ngực nổ tung một cái độc lớn. Nam viên hạt châu bay trở về, rơi xuống thứ nhất hoàng tử trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoay tròn lấy, cho tới giờ khắc này, một cỗ thánh uy mới từ hạt châu bên trên tràn ngập ra. Cái này nam viên hạt châu, rõ ràng là năm kiện hạ phẩm thánh binh tổ hợp, hình thành một cái bên trong phẩm thánh binh. Uy năng chi khủng bố, một kích phía dưới, liền đem dược tộc đại năng trọng thương. Lao tổ, cái khác dược tộc nhao nhao kinh hãi, không có việc gì Các ngươi đi. Dược tộc Đại Năng dưới thân sinh ra Lít nha Lít nhít bộ rễ, cắm rễ đại địa, điên cuồng hấp thu đại địa tinh khí. Nó tu vi cấp tốc hồi phục, đồng thời khí thế không ngừng tăng lên, dường như muốn mạnh mẽ xông phá thất phẩm bình cảnh. Lão tổ không cần. Có dược tộc kinh hô, cắm rễ đại địa, hấp thu tinh khí, dược tộc Đại Năng đây là chuẩn bị liều chết ngăn lại Thứ Nhất Hoàng tử, nhiều dược tộc người khác rời đi. Đi. Dược tộc Đại Năng lần nữa gầm nhẹ. Mười cái dược tộc sinh linh trong mắt dương dương, đem linh dược thu hồi, liền lập tức đi xa. Đi. Thứ Nhất Hoàng tử cười lạnh, thản nhiên nói, "Ngọc Giáp, đi, bắt trở lại." một cái không thể chạy. Tốt. Ngọc Giáp sư gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bay lên không, quanh thân sáng lạn quang mang chiếu rọi, lóe lên hạ, liền trực tiếp ngăn cản những cái kia dược tộc. So với Thánh tộc hoàng tử cấp thiên điều, bọn chúng quá yếu. Khi còn bé không có thánh dược khí cơ rèn luyện, đa số người liền thánh tử cấp đều không phải là, căn bản là không có cách ngăn trở Ngọc Giáp sư hoàng tử, bị nó một móng vuốt liền đập vào trên mặt đất, trực tiếp sắp chết. Thiểm điều thảm thiết không ngừng. Dược tộc đại năng gầm hét, vung lên thuốc quốc muốn cứu người, lại bị thứ nhất hoàng tử ngăn lại. Thánh dược ta muốn, các ngươi người, ta cũng muốn. Thứ nhất hoàng tử lạnh giọng mà miệng, "Lần nữa thôi, đụng Ngũ Châu thành minh, đem dược tộc đại năng trọng thương. Vị đạo hữu này, dược tộc những người này, ta đã sớm nhìn chúng a." Trong sương mù dày đặc truyền đến có chút bất đắc dĩ thanh âm. Phương Kha cùng Ngọc không đợi theo trong sương mù dày đặc đi ra, nói, "Thật không tiện, trước mấy ngày ở chỗ này là đường, làm trễ nải chút thời gian, bất quá, những người này là ta nhìn thấy trước, có thể hay không tới trước tới sau." Hắn một bộ vải thương lượng thương lượng bộ dáng. Thứ nhất hoàng tử nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Ngọc Giáp xưa cản lại dược tộc đám người, quay đầu nhìn về phía Phương Kha hai người ngươi cũng xứng cùng điện hạ đàm luận tới trước tới sau. Nó vừa sải bước ra, xuất hiện tại Phương Kha trước người, thân cao gần 20 mét cử tử, toàn thân ngọc chất gai nhọn dữ tợn. To lớn thịt viên quan sát, hướng phía Phương Kha phát ra gầm thét. Lan. Sư tử hùng tiếng gầm quân quật, không gian vặn mèo, bị thanh em xé mở, hình thành hư không khe hở, hướng phía Phương Kha xoắn tới, muốn đem trực tiếp trục xuất. Phương Kha không lúc ních, vẻ mặt ghét bỏ khoát tay áo. Nước miếng của ngươi đều phun đến trên mặt ta. Nhìn như không đang chú ý động tác, lại tại phất tay, kéo theo mạnh năng lượng, trực tiếp đem sư tử hùng uy năng xóa đi, không gian ba động trừ khử. Nọc giáp sư trong mắt lóe lên kinh hãi, vẫn là cao thủ. Vậy thì đi thử một chút. Một cái to lớn sư chảo đập xuống, giữ tận gai nhọn vô cùng sắc bén, rơi xuống tuyệt đối có thể đem Phương Kha đâm xuyên. Thử một chút. Phương Kha cờ nhạn, trong lòng khẽ nhúc nhích, Thái Nguyên chi lực phun trào, trong chốc lát dung luyện một thân khí huyết, nhường gập chân siêu cực hạn chi cảnh. Oen. Phương Kha khí tức bao người bộc phát, thân hình bỗng nhiên tăng trưởng, trực tiếp bành trướng hóa thành cả người cao 3 thước nhiều tiểu cự nhân. Sau đó, Phương Kha huy quyền, gầm lên giận dữ. Ngươi cùng xứng cùng ta thử một chút. Đổi lấy ngươi chủ tử đến một cú vô cùng ngưng thực cự lực, tại cung ngọc giáp sư móng đuốt va chạm trong nháy mắt, đông nhiên bạo phát đi ra. Oèn! To lớn sư tử trảo, to như núi, cao mười mấy mét, lại ở phương Kha trên nắm tay, trực tiếp nổ tung. Máu tươi vẩy ra. Ngọc Giáp sư kêu thảm bay ngược. Thứ nhất hoàng tử rốt cục xoay người lại, mắt nhìn thẳng hướng Vương Kha. Có chút ý tứ. Nó mở miệng, ánh mắt lạnh lùng trên người Phương Kha đảo qua, độc giác tộc người lùn lúc nào thời điểm ra ngỡ như thế một cái hoàng tử cấp. Ai là tộc người lùn? Thân cao hơn 3 mét đó, đỉnh đầu độc giác, mang theo cười lạnh, ngươi mắt mù sao? Trang bức phạm như thế độ vạn. Phương Kha cũng không cho nó sắc mặt tốt. Cái gì thứ nhất hoàng tộc thứ nhất hoàng tử? Hoàng tử cấp hắn cũng không phải rét một cái hai cái. Trước ba nói tiên tộc còn rét quá đâu. Rất tốt." Thứ nhất hoàng tử cười. Nó xuất thân thứ nhất hoàng tộc, cho dù là đối thủ, cũng không người cùng nó lấy loại giọng điệu này nói chuyện qua. Thượng như là dược tộc đại năng, cho dù là địch, cũng đối với nó rất tôn kính. Phương Kha loại thái độ này, để nó sát cơ đại tác, trực tiếp lấy tay hướng phía Phương Kha nhấn một cái. Thiêng minh đại tác. Ngũ Thánh Châu mang theo kinh khủng thánh uy chấn áp xuống, phong kiến Vương Kha né tránh chi địa, muốn trực tiếp đem hắn giết sát. Có chút ý tứ. Phương Kha trên mặt tông dòng, ánh mắt lại là mười phần lạnh lùng, sau đầu một đạo xích quang bay lên, Hủy Diệt Thánh Trùng hiện hóa, đem Phương Kha gắn vào dưới thân. Đông, Ngũ Thánh Châu cơ hồ cùng thời khắc đó, trung điệp nện ở trên Thánh Trùng phát ra nổn nạt toanh minh tiếng trùng. Thân trùng có chút biến hình, xuất hiện năm cái hố nhỏ, trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Xích hồng lực lượng hủy diệt bộc phát, đem Ngũ Thánh Châu trấn khai, đồng thời hướng phía Thứ Nhất Hoàng tử đánh tới. Hủy Diệt đại đạo. Bên trong phẩm Thánh Minh, Thứ Nhất Hoàng tử cảm thấy ngoài ý muốn. Bên trong phẩm Thánh Minh so hạ phẩm Thánh Minh khác có thể mạnh không biết. Phương Kha thế mà một cái. Bất quá Cái này cũng không có gì. Nó đưa tay nhấn một cái, Ngũ Linh Châu khí cơ cấu kết, sau đó va chạm lẫn nhau, vang một tiếng hòa hợp một quả Ngũ Sắc Linh Châu. Ngũ Sắc Linh Châu khí tức càng phát ra cường đại, rọi sáng ra Ngũ Sắc Linh quang kiến cố vô cùng, trừ cái đó ra còn có giam cầm chi uy năng. Quang mang chiếu xuống lúc, Phương Kha cảm giác được trên thân dường như gánh vác một ngọn núi lớn như thế, động tác gian nan. "Đừng vùng dậy." Thứ nhất hoàng tử lóe lên liền xuất hiện tại Phương Kha trước người, bàn tay như đao chém xuống đến, tựa hồ muốn Phương Kha trực tiếp chấm đầu. "Cái này cần dãy dụa sao?" Phương Kha ngẩng đầu, nét mặt biểu lộ cười lạnh. Chợt nắm tay, siêu cực hạn khí huyết bộc phát. Huy quyền. Oanh ba. Cơn bạo vô cùng lực lượng, phảng phất tại tôi động cự sơn hướng về phía trước, hư không bên trong tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, bốn phía không gian chấn động. Tại thứ nhất hoàng tử ánh mắt khiếp sợ bên trong, Phương Kha một quyền đánh vào trên mặt của nó, chương 309, chiến thứ nhất hoàng tử. Thu dự tộc, chương 309, chiến thứ nhất hoàng tử. Thu dự tộc. Trung điệp một quyền, giáng chắc rơi vào thứ nhất hoàng tử trên mặt. Tiêu đau một tiếng truyền ra. Thứ nhất hoàng tử bị đánh bay mấy chục mét. Hư không một chút an tĩnh. Ngọc Giáp sư không để ý tới thương thế của mình, sư miệng há mở, ánh mắt dò lẫn. Thứ nhất điện hạ, bị đánh, hơn nữa còn bị đánh mặt. Một cái độc giác tộc người lồn mà tôi, liền xem như trong tộc hoàng tử, tại điện hạ trước mặt, cũng không có khả năng làm bị thương điện hạ nửa sợi lông. Rất tốt. Thứ nhất hoàng tử thanh âm bình tĩnh, nhưng giữa sân tất cả mọi người, lại tất cả đều có thể cảm nhận được nó bình tĩnh trong giọng nói truyền đến phẫn nộ. Rất nhiều năm chưa bao giờ gặp đối thủ, ngươi để cho ta có chút chiến ý. Nó vừa nói, ba phủ quanh thân thần quang, dường như sôi trào đỏ rạng, lại giống là nóng bỏng thiêu đốt hỏa diễm, tràn mắt ra nóng bỏng nồng đậm năng lượng. Ngươi có thể, chết đi. Vâng. Ba phủ thần hỏa thứ nhất hoàng tử, trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt Phương Kha hung hăng một quyền hướng Phương Kha trên mặt đánh tới. Người vẫn rất man thủ. Phương Kha đang khi nói chuyện, ngửa về sau một cái, né tránh một quyền này đồng thời, nhấc chân đá ra. Bành! Thứ nhất hoàng tử năm đấm rơi ở Phương Kha trên ngực, Phương Kha chân cũng đồng thời đá trúng. Chầm muộn va chạm chuyển ra. Thứ nhất hoàng tử lần nữa bay ngược. Phương Kha thì là không nhúc nhích tí nào, đứng thẳng người, sờ lên ngực bị đánh trúng vị trí, có chút khí lực. Hắn thuận miệng nói, sau đó chân đạp mạnh, trong chớp mắt xung ra, truy hướng thứ nhất hoàng tử. Thứ nhất hoàng tử trong mắt lộ ra chấn động thần mạnh nội thân, khí lực thật là lớn. Nó vạn tộc trước mắt vạn tộc thứ nhất thiên kiêu, cùng cảnh chiến lực, cho dù là kim đường tộc cũng không bằng nó, năng lực chiến đấu vô cùng toàn diện. Từ thần thông công pháp tới nội đan khí huyết, tất cả đều là viên mãn, đi đến trước mắt cảnh giới cực hạn. Có thể nói, nó hiện tại có được chính là nhất phẩm đại năng cực hạn chiến lực. Trừ thiên vật tộc, bất kỳ thiên phiêu đều nhiều nhất cùng nó ngang bằng, không cách nào siêu việt nó trước mắt cảnh giới chiến lực. Thậm chí, ngay cả có thể cùng nó cân bằng người, tại trước mắt trong vạn tộc đều không tồn tại. Nhưng giờ phút này, cùng Vương Kha một lần va chạm, nó thế mà tại nội thân bên trên ăn phải cái lỗ vốn, đối thủ nhục thân, thế mà so với nó còn kiên cố hơn. Lực lượng của đối thủ, thế mà so với hắn còn mu lớn. Cái này khiến nó không thể tin được. Đối mặt Vương Kha truy sát, thứ nhất hoàng tử ánh mắt càng phát ra băng lãnh, khí huyết sôi động, công pháp luyện thể vận chuyển, nó xuất thủ lần nữa, cùng Vương Kha chính diện chém giết. Rầm rầm rầm. Vô cùng kịch liệt va chạm ở giữa không trung nổ tung, quên quên đến thịt liệm mạng, nhường quang chiến dược tộc sinh linh cùng ngọc giáp sư tất cả đều chấn kinh. Gia hòa này, thật có thể cùng thứ nhất điện hạ tương xứng. Ngọc giáp sư khó mà tin được chính mình thấy cảnh này. Phóng nhãn chư thiên vào dưới, Ai có thể cùng thứ nhất hoàng tử chính diện va chạm? Hơn nữa còn là nhìn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào chính diện va chạm. Cái này quá khó có thể tin. Dược tộc mười mấy người càng là như vậy. Nhung mới tiếp xúc ngắn ngủi, bọn chúng đã phát giác được vị này thứ nhất hoàng tử cường đại cỡ nào, mà bỗng nhiên xuất hiện Phương Kha, lại có thể cùng thứ nhất hoàng tử một trận chiến. Vận khí của chúng ta quá tốt rồi. Dược tộc đại năng chữa thương lúc, trong lòng cảm khái. Giữa không trung, Phương Kha cùng thứ nhất hoàng tử giao thủ vẫn còn tiếp tục. Lục thân va chạm cùng chiến đấu, cực hạn vô cùng chém giết, hai người quanh thân bao phủ qua mang. Phương Kha cao 3 mét thân thể, Kim quang sáng lạ, dường như thuần kim núc thành đồng dạng, thứ nhất hoàng tử công kích rơi vào phía trên, thả ra ken ken tiếng kim loại. Mà thứ nhất hoàng tử quanh thân bao phủ thần quang, Phương Kha nắm đấm xuyên thấu thần quang rơi xuống trên thân thể lúc, đồng dạng là thành nên một màn. Hai người thân thể đều vô cùng cứng rắn, nhưng cuối cùng, vẫn là Phương Kha bất diệt kim thân càng hơn một bậc. Dù sao cũng là lấy siêu cực hạn khí huyết thúc dục bất diệt kim thân, vốn chính là nhục thân vĩ lực lạnh hán đại đạo tồn tại. Thứ nhất hoàng tử còn chưa sử dụng đại đạo chi lực, tự nhiên không có khả năng là đối thủ của Phương Kha. Cho nên, lần lượt cứng đối cứng giao thủ xuống tới. Rốt cuộc Tứ thứ nhất hoàng tử xuất thủ lần nữa lúc, trên cánh tay của nó có mang theo vài phần màu lưu ly li chảy máu, nhỏ giọt xuống. Điện hạ thủ thương. Ngọc Giáp sư hoàng tử gầm nhẹ gào thét, hãi nhiên đến cửa điểm. Thứ nhất hoàng tử, cùng cảnh vô địch đã bao nhiêu năm, lần này thế mà tại một cái chưa từng thấy qua độc giác tộc người lùn trong tay, thủ thương. Hơn nữa, nhìn người lùn kia tộc, kim thân săn lạ, không có chút nào thụ thương dấu hiệu. Rất hiển nhiên, nó đang cùng tứ thứ nhất hoàng tử chiến đấu bên trong, còn chiếm căn cứ thư phòng. Đây càng thêm ngưỡng hẳn chân kinh. Wen lại làm một lần va chạm, đen nhánh vết nước không gian lít nhá lít nhít nổn nạo lên hình thành vỡ vụn dạng mạng lưới thiết khung. Thứ nhất hoàng tử thối lui, quanh thân thiêu đốt thần hỏa đột nhiên hưng hực, trên thân khí tức lập tức hồi phục như thường. Sau một khắc, nó lần nữa lao tới, lần này không nói nhảm. Đại đạo chi lực tràn ngập, một đạo thần hỏa hưng hực đạo vực chiến hai, đem Vương Kha ba phủ, nó trong chớp mắt đi tới trước mặt Vương Kha. Tốc độ kia vô cùng nhanh chóng, khí tức cũng so vừa rồi càng tăng lên ba phần. Một đầu ngón tay điểm ra. Phía trên có tràn trề đạo vật lở lơ, kia là đại đạo lực lượng, là cổ hoàng thần thông hiện ra. Hàng tiến chỉ. Cao cao tại thượng thanh âm lạnh như băng, phản phất là theo tiên giới truyền đến đồng dạng. Đầu ngón tay có lực lượng truyền đến từ trên đó, nhoi nhói Phương Kha Mi Tâm. Kết thúc. Phương Kha khệ miệng nhếch lên nụ cười, chỉ là đạo vực, chỉ là cổ hoàng thần thông, liền kết thúc. Hắn nói chuyện ở giữa, nâng tay lên, trên tay kim sát thần quang sáng lạn. Bách chiến thánh pháp đại thành thần thông. Sức chiến đấu gấp 10 lần. Bạo. Vô cùng cường đại một chưởng, xé mở đạo vực, xé mở bao phù thứ nhất hoàng tử thần quang, xé mở kia một đầu ngón tay bên trên đạo vận. Gấp 10 chi lực bộc phát. Rang rắc. Đầu ngón tay kia cong thành quỷ dị độ cong, trực tiếp bị bẻ gãy. Tên ngọc giáp sư hít vào khí lực Thứ nhất hoàng tử cấp tốc lui lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Ngón tay của nó trong nháy mắt liền thôi phục, cũng không tính tụ thường, nhưng Vương Kha vừa rồi bỗng nhiên bộc phát lực lượng, lại làm cho thứ nhất hoàng tử trong lòng kiêng kỵ. Cái gì lực lượng có thể dung chuyển cổ hoàng thần thông? Nó ánh mắt trên người Phương Kha đảo qua. Phương Kha trên mặt mang cười, trong nháy mắt đợi kịp. Sao không tới? Hắn khẽ quát một tiếng, "Học thứ nhất hoàng tử, một chỉ điểm ra, không phải kết thúc rồi ạ?" Đâm về cái trán một chỉ, nhường thứ nhất hoàng tử tức giận bừng bừng phân trần, hừ lạnh một tiếng. Cuồng vọng đồ vật, muốn chết. Nó không nghĩ nhiều nữa lấy nó thần thông chiến lực, bất kỳ thủ đoạn nào tại trước mặt nó đều là vô hiệu, loè loẹt đổ vật mà thôi. Thứ nhất Hàng tử đại đạo chấn động, một trưởng vô gia, vận dụng chính mình lực lượng chân chính. Hư không đại đạo. Không có âm thanh, không có ánh minh. Bàn tay trước đó, tất cả năng lượng tất cả tồn tại đều đổ sụp. Đen nhánh hư không đem tất cả thôn phệ. Trong chư thiên vạn giới không có bất kỳ cái gì đại đạo có thể chống cự hư không, bất luận là lôi đỉnh vẫn là hòa diễm, tất cả lực lượng đều muốn quy về trong hư không. Vạn vật quy thử, vạn pháp giai không. Tại lực lượng như vậy hạ, cái gì thần thông thủ đoạn vô dụng. Trước nhất hoàng tử trong mắt mang theo tự tin mãnh liệt, muốn đem Vương Kha hoàn toàn giết sát. Chấn. Vương Kha quát nhẹ, toàn thân kim quang đại phóng, gấp 10 chi lực trên cánh tay bộc phát, cánh tay màu vàng nóng vô cùng sắc lạnh, tiến vào trong hư không. Ông. Kim quang run rẩy kịch liệt. Tao nội hư không lực lượng, năng lượng gì đều muốn bị trừ khử, đây là không cách nào tránh khỏi. Nhưng Vương Kha vẻ mặt trầm ngưng, trên cánh tay, thái nguyên chi lực liên tục không ngừng theo huyết đạo bên trong tuôn ra, khuấy động khí huyết. Siêu cực hạn khí huyết, dung hợp thể nội tất cả năng lượng, duy nhất tồn tại, như là tuyên cổ bất hủ đồng dạng. Hư không bên trong, kim quang duy trì liên tục run rẩy lại vô cùng cứng cỏi, cũng không có bị hư không tổn tệ. Oanh, gấp 10 chi lực bộc phát một quyền, tại thứ nhất hoàng tử ánh mắt hoàng sợ bên trong, trùng điệp rơi vào nó trên ngực. Oanh, kiên cố thân thể bị đánh xuyên, nhễm màu lưu ly trạch máu dâng lên mà ra. Thứ nhất hoàng tử thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt lướt ngang ngoài ngàn mét. Chạy đi đâu? Phương Kha hét lớn, trong nháy mắt đi theo. Siêu cực hạn khí huyết bộc phát, lập thân đại năng cảnh hắn, đồng dạng là vô khuyết vô lậu chiến thần, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, đồng thời dung hợp huyết vị chi lực khí huyết cường đại đến cực hạn. Trong nháy mắt đuổi kịp thứ nhất hoàng tử. Phương Kha cuồng bạo ra tay, gấp 10 lực bộ pháp không ngừng thôi động. Giờ phút này, hắn hoàn toàn chiếm thượng phong, đem thứ nhất hoàng tử đè lên đánh, không ngừng đánh tan các loại thần thông, nhường thứ nhất hoàng tử gầm nhẹ liên tục. Phương Kha lại càng đánh càng hưng phấn. Mặc dù có thần thông né tránh không đợi, bị đánh ở trên người, kim quang kia tán lạn thân thể, cũng là vô cùng kiên cố, hoàn toàn kháng trụ. Thứ nhất hoàng tử lần nữa tế ra thánh binh, Phương Kha trực tiếp lấy lục thân mệnh hãn, đem thánh binh đều đẩy bay. Vất quá, thừa dịp này thời cơ, thứ nhất hoàng tử lần nữa lướt ngang mấy ngàn mét, trực tiếp đã đi xa. Phương Kha không có đối sát. Dù sao hắn hiện tại siêu cực hạn trạng thái cũng không ổn định, mặc dù chiến lược rất mạnh, nhưng thời gian có hạn, không cách nào một mực đặt chân cảnh giới này. Nhìn xem thứ nhất hoàng tử Băng Lưng, Phương Kha thì thào: "Chờ ta hoàn toàn đột phá, lần sau gặp lúc, đánh nổ ngươi." Đang phi nói chuyện, ánh mắt của hắn đảo qua nơi xa cấp tốc chạy trốn Ngọc Giáp Sư hoàng tử, cùng nói lẫn nhau. Ngọc Giáp Sư toàn thân run lên, vừa mới khôi phục thương thế chỗ, mơ hồ trong đó giống như lần nữa truyền đến đau đớn. Gia hoàn này, thật là khù kiếp. Phương Kha trở về phía dưới, thánh dược trong vườn Dược tộc Đại Năng cùng nó tộc nhân vây quanh cái kia gọi tiểu thất dược tộc, ánh mắt bất thiện. Ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Dược tộc Đại Năng thở dài, dược tộc bị lần này lại kiếp, toàn bởi vì ngươi mà lên. Ngọc Giáp sư giơ tay tán nhẫn. Những cái kia dược tộc sinh linh, giờ phút này tất cả đều trọng thương, cũng không hồi phục. Thật xin lỗi lão tổ tiểu thất cúi đầu, không ngừng xin lỗi. Phương Kha rơi xuống. Một đám dược tộc hơi có vẻ đề phòng nhìn xem hắn. Đa tạ đạo hữu ân tứ mạng. Dược tộc Đại Năng tiến lên cảm tạ, rất trịnh trọng, không dám chậm trễ chút nào. Không cần. Phương Kha rất thẳng thắn, mục đích của ta cùng vị kia như thế cũng là vì các ngươi mà đến. Một đám dược tộc lập tức trên mặt hiện hiện bất thiện chi sắc. Phương Kha nhìn như không thấy, đi tộc ta bên trong, giúp ta nhất tộc trồng trọt linh dược, bồi dưỡng linh dược, các ngươi có thể tại trong tộc che chở cho sinh tồn. Nếu là không đồng ý, kết quả của các ngươi cùng mới vừa rồi không có khác nhau. Mặc dù những này dược tộc rất không may, nhưng Phương Kha không có đại phát thiện tâm, thả bọn họ tự do ý tứ. Bộ tộc này tiên phú quá chất quý, đối với Phương Kha mà nói phi thường trọng yếu, quan hệ tới hai loại bảy trùng bồi dưỡng, sát nhân phong, sâu giẫm. Tại đẳng cấp tăng lên đi lên sau, bởi vì không có linh dược Hai loại bầy trùng cơ hồ đều mất đi tác dụng, nhất là sâu róm, trực tiếp trở thành tiêu hao thành phẩm. Nếu là có cái này hai tụ tại, hai loại bầy trùng đẳng cấp, rất nhanh liền có thể tăng lên đi lên, đổi theo tu vi của hắn. Cho nên, những này dược tộc, hắn chắc chắn phải có được. Vừa dứt tiếng, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội phản bác, Phương Kha trực tiếp triệu ra chủng tôn. 15 con quỷ tôn dáng lâm, băng lãnh khí tức, hờ hững sắc cơ, nhường 10 cái dược tộc tất cả đều run rẩy lên. Dược tộc đại năng liền lên tràn đầy đau khổ. Vừa ra hang hổ, lại gặp đàn sói. Vận mệnh quá thảm. 10 cái dược tộc liếc nhau chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vi Phong ngửa các ngươi đổi ý Phương Kha trên mặt hiện hiện nụ cười, trên tay khẽ đảo, xuất hiện một bộ màu đen cổ tịch. Hắc tịch. Đây là năm đó nhập mang mặt giới lúc, bộ trưởng cho hắn, dùng để trưởng khống mang mặt giới võ giả bảo vật. Hắn rất nhiều năm chưa từng dùng qua. Hiện tại lấy ra, Phương Kha trên mặt hiện hiện một tia hồi ức. Tới đi. Hắn nhìn xem trước người giựt độc, đem tinh thần lực của các ngươi ở lại bên trong, nếu dám vi phạm, chết. Nhìn xem treo trước người Hắc tịch, 10 cái giựt độc trên mặt tất cả đều hiện hiện dãy rủa do dự, khí tức tối nghĩa không chừng. Các ngươi muốn đổi ý Phương Kha cười lạnh, chúng tôn hướng về phía trước tới gần, mười năm nói khí tức kinh khủng cấu kết, khiến cái này Dược tộc hô hấp đều rộn rập lên. Không dám. Dược tộc đại năng thở dài một tiếng, dẫn đầu động thủ, trong hắc tịch lưu lại tinh thần lực của mình. Đối mặt Phương Kha, bọn chúng không có phản kháng lực lượng, mắt khác 10 cái dược tộc cũng chỉ có thể làm theo. Lưu lại là cần sau, những này dược tộc nhẹ nhẹ xuất khẩu khí, thầm nghĩ trong lòng. Cũng tốt, có chỗ dựa, về sau cũng không cần đông đúa tây tạng. Hơn nữa người này do so thứ nhất hoàng tộc hoàng tử con mạnh, trong tộc cũng tuyệt đối không kém. Việc đã đến nước này, bọn chúng bắt đầu tự an ủi mình để cho mình tiếp nhận cục diện trước mắt. Phương Kha không biết rõ bọn chúng ý nghĩ trong lòng, trên mặt hiện hiện nụ cười, nhìn xem cái kia tên là tiểu thất dự tộc, hắc tịch bay tới trước người. Ngươi đang chờ ta động thủ sao? Tiểu thất khẽ giật mình, sau đó mặt lộ vẻ kích động, ta cũng có thể cùng ngài đi sao? Nó còn tưởng rằng chính mình phản bội dự tộc, muốn bị trừ đi, lại không nghĩ rằng còn có cơ hội sống sót, vội vàng lưu lại tinh thần lạcấn. Cái hắc dược tộc sắc mặt giây lát biến, đạo hữu dự tộc đại năng mở miệng. Nhưng lời còn chưa nói hết, Phương Kha liền hướng hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt rất lạnh lùng. Dư tộc đại năng toàn thân run lên, cảm nhận được hắc tịch bên trên truyền đến uy hiếp, nó yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Phương Kha thu hồi hắc tịch, lạnh lùng nói: "Ta mặc kệ giữa các ngươi như thế nào, ta chỉ cần lĩnh vực, chỉ cần thế dược. Làm tốt, liền sống, tương lai một mảnh kia, chờ ta trở thành hoàng giả, nói không chừng sẽ thả các ngươi tự lập." Lại tố dư tộc. Hắn mới mặc kệ cái này tiểu thất có phải hay không phản bội qua dư tộc. Với hắn mà nói, hữu dụng là được. Dù sao, hiện tại dư tộc người quá ít, thêm một cái, liền có thể nhiều bồi dưỡng một chút lĩnh vực. Nếu là dư tộc nhiều người, kia Phương Kha tới cũng không để ý xóa đi cái này tiểu thất. Dù sao hắn cũng không thích loại này phản đồ. Các loại ý nghĩ trong đầu lóe lên liền biến mất. Phương Kha không tốn nhiều tâm. Hắn phân phó dược tộc, đem cần mang đi đồ vật thu hồi mang đi. Vừa rồi tình huống gấp gáp, bọn chúng chỉ lấy ra linh dược tẩy ghép, trên thực tế, vườn linh dược bên trong tốt thổ, suối thuốc trợ đều rất chân quý, có thể dọn đi. Dược tộc mọi người tại thu thập, Phương Kha chính mình thì là xem xét thu hoạch. Thu hồi những linh dược kia bên trong, chúng phẩm thượng phẩm linh dược rất nhiều, cực phẩm linh dược cũng không ít. Thánh dược thì là hết thảy 5 cây, có khác 2 3 gốc đã trở thành bán thánh dược, chẳng mấy chốc sẽ tấn giai thánh dược. Dạng này thu mạch ngưỡng phương kha phi thường hài lòng. Chương 310, về vạn giới, người về cảnh. Tiến hành. Quyển này xong, chương 310, về vạn giới, người về cảnh. Tiến hành. Quyển này xong. Lại mấy ngày sau, cổ lộ cuối cùng. Phương Kha cùng Ngọc không đợi một nhóm, dọc theo u ám bậc thang đi xuống, nơi cuối cùng không gian dập dờn hình thành gọn sóng. Xuyên qua nơi này, liền có thể trở về vạn giới. Dược tộc đại năng Thúc Trọng, nhìn về phía trước, thần sắc trên mặt biến ảo, bên cạnh hắn 10 cái dược tộc, tinh thần đều có chỗ chấn động. Quá lâu, Thúc Trọng thở dài, Ta rược tộc quá nhiều năm chưa có trở lại vạn giới, năm đó tiến vào vệ thần chiến trận, ai cũng không ngờ tới, một chờ chính là nhiều năm như vậy. Sắp trở lại vạn giới, nó cũng nói không rõ bây giờ là tâm tình gì. Nó không đợi cũng có chút kích động. Ta ngọc không đợi xem như ngọc không nhất tộc huyết mạch duy nhất truyền thừa, rốt cục muốn trở lại vạn giới. Bọn chúng nhất tộc cũng là tại vệ thần chiến trận quá nhiều năm. Vốn là không thế nào hương thịnh tộc đàn, tới nơi nơi này, càng là chỉ còn lại chính mình một người. Không biết rõ chư thiên vạn giới còn có hay không tộc nhân của ta tồn tại. Nó không đợi tràn ngập mong đợi nói coi như chỉ có một cái, có thể cùng ta truyền thừa ngọc không máu mạch cũng được a. Phương Kha quét nó một cái, ngọc thạch này như thế ra hỏa, cũng phải tìm đồng tộc sinh sôi đời sau. Thế nào sinh sôi? Hắn vừa định hiếu kỳ hỏi nhiều hai câu, đã thấy phía trước cổ lỗ nhột động, không gian đột nhiên, một cái máu me khắp người sinh linh bật ra. Nhìn thấy Phương Kha một đoàn người, nó lập tức gầm to: "Đừng đi ra ngoài, đi mau, có người tại." Nó lời còn chưa dứt, sau lưng trong cửa vào, một đạo to lớn móng đuốt vượt qua không gian, rũi vào, đem cái kia máu me khắp người sinh linh bắt lấy, sau đó đột nhiên kéo trở về. Thiềm tiêu thảm thiết biến mất. Đám người Phương Kha ngơ ngẩn, nhìn xem cổ lỗ lối vào. Không gian dập dờn bên trong, một cái con mắt thật to mơ hồ hiện hóa ra ngoài, hướng phía cổ lộ chỗ sâu nhìn qua, trong mắt tràn đầy băng lãnh khí ý. Cự Nhãn nhìn chằm chằm đám người Phương Kha nhìn một hồi, sau đó mới chậm rãi biến mất. Bán Thanh. Dược tộc Đại Năng thuốc trọng hít một hơi thật sâu. Cái tên cự Nhãn chủ nhân, là bán thanh cấp cử giả. Có người tại cổ lộ bên ngoài chắn đường, đây là chuẩn bị vờ vẹt theo cổ lộ đi ra người sao? Nó không đợi vẻ mặt trầm xuống. 10 cái dược tộc tất cả đều khẩn trương. Bán thanh cấp cử giả. Trong bọn họ, không có dạng này cử giả. Phương Kha mặc dù đã từng triệu hồi ra 15 vị cấp độ đại năng chúng tôn, nhưng chúng nó chưa từng gặp qua chủng tôn ra tay, không biết rõ chủng tôn chiến lực mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, ai dám nói vị này bán thánh cấp cương giả, bên ngoài không có cái khác đường bọn. 15 tôn đại năng cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Phệ Thần chiến trận chỉ sợ sắp đóng lại. Thuốc trọng trầm giọng nói, thu phục dược tộc sau, Phương Kha lại tại cổ lộ trên làm trễ nải không ít thời gian, đoạt đến hai gốc thánh dược, đi đến nơi này, khoảng cách trung cực chi chiến kết thúc đã rất lâu rồi, Phệ Thần chiến trận chẳng mấy chốc sẽ quan bế. Bây giờ muốn quay đầu, đi cái khác cổ lộ, vậy cũng quá muộn, không đợi kịp. Nếu là tại vệ thần chiến trận quan bế trước không cách nào rời đi, bọn chúng liền bị vây ở trong chiến trường, chờ đợi không biết bao nhiêu năm sau, lần tiếp theo hoàng tộc chi vị tranh đoạt chiến, vệ thần chiến trận mới có thể mở ra. Đây không phải dễ dàng như vậy. Nói không chừng liền bị khốn bên trên mấy vạn chính là Cảng Sa Sư Tuyến Nguyệt. Phương Kha đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn loại chuyện này xảy ra. Không có việc gì. Hắn triệu hồi ra Tam Đại Trùng Tôn, Thái Nguyên chi lực dẫn động, đặt chân siêu cảnh giới cực hạn, sau đó nói: "Đi thôi, bán thánh mà tôi, cũng không phải chưa từng giết." Hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Ngọc không đợi là biết trùng tôn chiến lực, cho nên không chút dò dự đi theo. Mười cái dược tộc không biết rõ, bởi vậy lẫn nhau đối mặt, do dự không chừng, nhưng cuối cùng vẫn là theo sau. Phương Kha hấp tực nơi tay, nếu là không theo sau, Phương Kha trong lòng hơi động, dược tộc liền sẽ tại chỗ diệt tuyệt. Hơn nữa, đuổi theo cũng không sự tình. Dựa vào sau một chút, một khi có biến cho nên, còn có thể lập tức lui về Phệ Thần chiến trận. Ngược lại bọn chúng tại Phệ Thần chiến trận chờ đợi đã nhiều năm như vậy, theo xuất sinh bắt đầu ngay ở chỗ này, chưa hề đi qua vận hạn giới, không quay về cũng không cái gì. Tâm tư biến hóa ở giữa, bọn chúng đi theo Phương Kha rời đi chiến trường cổ lộ. Xuyên qua hỗn loạn không gian, trước mắt lóe lên dợi đi cổ lộ trong đáy mắt, Phương Kha liền cảm thấy đáng sợ uy năng vào đầu chấn áp xuống. Đồng thời, cuồn bạo năng lượng ba động, trên đỉnh đầu bóng ma ba phủ, tiếng cười lạnh vang lên. "Ta còn tưởng rằng các ngươi sợ đâu, không nghĩ tới thế mà còn dám đi ra." Phương Kha theo tiếng nhìn lại. Xuất thủ chính là vừa rồi kia băng lạnh ánh mắt chủ nhân, một đầu hình thể cao gần 100m, toàn thân đen nhánh như là gang bình thường sinh linh. Đây là một tôn bán thánh cấp cường đại tồn tại, trên thân mơ hồ trong đó đã tràn ngập thánh uy, kia là đại đạo sắp hoàn chỉnh chấn động. Nó to lớn móng đuốt ngay tại nén xuống tới, uy năng phi thường cũng bố. Trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng không gian đều phong tỏa, khí tức muốn đem đám người Phương Kha toàn bộ trấn áp, một thành cầm nã. Cái này mười cái dị tộc, cũng làn niềm vui ngoài ý muốn. Nó cười lạnh thanh âm theo móng vuốt đồng thời giáng lâm. Bên người Phương Kha, đã giải phong bọ Cạp Tôn, giơ cao kìm bọ Cạp Ninh lên, trên thân lạnh lùng khí tức, so Tôn này bán thánh nhìn còn muốn tàn bạo. Trung tộc mới thật sự là không có tâm tình chập chần sinh linh. Ầm ầm. Chấn động to lớn một phát, bọ Cạp Tôn song kìm run dậy, lại đem đỉnh đầu bán thánh cấp móng vuốt chạm. Ân. Cái kia màu đen sinh linh một mắt bỗng nhiên bộc phát quá mang. Đây là Hoàng tử cấp chiến lực, tới đại năng đỉnh phong, bán thành cấp cấp độ, nó khí huyết cũng phi thường cao, tiếp cận chí cường thánh tử cấp độ. Mà đầu này khí tức bất quá ngũ phẩm đại năng cảnh ra hỏa, thế mà vượt ngang bốn cái tiểu cảnh giới, ngăn trở nó một cái này, chí cường thánh tử cũng rất khó làm được. Chỉ có hoàng tử cấp tiên kiêu, khả năng tại cảnh giới này, vẫn như cũ có vượt cảnh chinh chiến lực lượng. Cái này khiến màu đen sinh linh cảm thấy ngoài ý muốn. Bốn phía, cùng màu đen sinh linh đồng hành nguyên một đám tổ giá, cũng tất cả đều căng tới ngoài ý muốn hăm mắt. Các hạ đến từ một tộc kia. Một tôn đỉnh phong đại năng hỏi thăm bỏ Cáp Tôn. Bỏ Cáp Tôn không có trả lời. Phương Kha ánh mắt đảo qua bốn phía lại năng, hết thảy bảy tôn, hiện lộ thân ảnh mấy cái, tất cả đều đến từ các biệt tộc đàn, không phải top 100 lớn cường tộc, mà là ngản tên tại hữu tộc đàn. Lại cái này mấy tôn đại năng, tất cả đều là sáu bảy thành phẩm trở lên đại năng. Có khác ba cái ẩn dấu đi thân ảnh, cũng không hiện lộ chân thân, hiển nhiên là không nguyện ý bại lộ lai lịch. Ai cho các ngươi là gan ở chỗ này cả người, không sợ đụng phải không chọc nổi người sao?" Phương Kha nói. Đầu linh kia ban thánh giơ tay lên, nhìn xem bỏ cả tôn nói. Các tộc hoàng tử cấp thiên kiêu đã sớm rời đi, mai cho đến tối hậu quan đầu mới ra ngoài. Huân văn nửa đều là trút động hành khách, không, có gì bối cảnh, trên chiến trường tìm kiếm cơ duyên. Nếu là đụng phải không trọng đội, chúng ta từ bỏ chính là. Nó nói, cũng không nhìn Phương Kha, mà là nhìn chằm chằm vào bọ Cạp Tôn. Các hạ là một bọ kia. Bao cái tiến hảo, nếu là không thể chơi bảo, chúng ta lập tức rời đi. Rất hiển nhiên. Nó đem bọ Cạp Tôn xem như phía sau có đại bối cả người. Cái này rất bình thường. Dù sao, chí cường thánh tử cấp khí huyết, nếu là cơ duyên mì tiền, kẻ độc hành cũng không phải không có cơ hội thành tựu. Nhưng 10 vạn .000 kg viên mãn hoàng tử cấp khí huyết, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy. Năm đó đỉnh phong thánh nhân Cố Lam cổ thánh, rốt hết suất đời trộm tới các loại bảo vật, mới khiến cho Phương Kha thành tiểu viên mãn khí huyết. Bình thường mà nói, chỉ có có chí tôn hay là đại lượng thánh giả tộc đàn, mới có tư cách bổ dưỡng được hoàng tử cấp tộc nhân. Nhìn xem nó cẩn thận, Phương Kha cười. Không cần hỏi. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, chúng ta cũng không phải là xuất từ cái gì lại tộc, mấy ngàn tên tiểu tộc người mà tôi. Cái kia ban thánh nhìn xem Phương Kha, độc giác tộc người lùn, mới vừa vào thánh tộc liệt kê, đầu nhập vào tân hoàng tộc thiên thần tộc người, không thể xem như tiểu tộc, bất quá ngươi nhìn không phải cái gì thiên kiêu, ngươi nếu nói như vậy, chúng ta liền không khách khí. Nó nói, mấy cái khác đại năng cũng xuống tới. Có người lạnh lùng nói, mặc kệ suất thân địa phương nào, chỉ cần chết, đều như thế, ở ta nơi này loạn nói mê chúng hạ, Chí Tôn cũng tìm không thấy chúng ta trên đầu. Nó đang khi nói chuyện, phía sau một trương răng khắp nơi lít nhã lít nhít ố lưỡi dâng lên, đại đạo chấn động, trong nháy mắt hóa nhập bốn phía trong hư không. Mơ hồ trong đó, mảnh không gian này dường như bị ngăn cách đi ra, khí cơ hoàn toàn bị cắt đứt. Cảm ứng được một màn này, Phương Kha lập tức cười. Ngươi nói như vậy, vậy ta an tâm. Bảy Tôn đại năng cũng ha ha ha cười lên, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Giượng tộc tất cả mọi người có chút không rõ, tình huống như thế nào? Vì cái gì đều đang cười? Nó không đợi Trừng mắt nhìn, lẩm bẩm, cũng không biết, ai có thể cười đến cuối cùng. Nó vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, thiên không biến sắc, đại đạo chấn động, vô biên thần thông trong chốc lát phát sáng lên, ngập trời năng lượng gào thét bánh trướng. Theo sát lấy, nổ lớn xảy ra, cuồng phong gào thét cuộn lên, thổi hướng bốn phương tám hướng. Phương Kha sừng sững bất động, nhìn xem trước người. Giờ phút này, cái này bảy tôn đại năng tất cả đều đổi sắc mặt, nguyên một đám khí tức chấn động, tinh thần lực không cách nào khống chế truyền ra khiếp sợ cảm xúc. Nhìn xem ngăn khuất bọn chúng trước người, đột nhiên xuất hiện cái này mười mấy tôn đại năng. Trong đó hiểu rõ tôn, tướng mạo tất cả đều giống nhau như đúc, mà tất cả những loại năng thì có giống nhau, băng lãnh, vô tình, tàn khắc khí tức, không có chút nào tầm tình chập chờn ánh mắt nhìn bọn chúng. Những này là cái gì? Tôn này bản thánh cứng chế rung động trong lòng, mở miệng hỏi thăm. Phương Kha cười sảng lạn, nhưng không nói lời nào, trực tiếp vung tay lên. Nương theo lấy chói mắt lấp loé vô số la quang, 15 tôn đại năng tất cả đều xuất thủ. Lục phẩm cấp độ đại năng Đường Lang, đối thủ là tôn này bản thánh, song đao vung lên ở giữa, chói mắt lấp loé la quang tức tốc nhửng kia bản thánh kinh hãi gần chết. Thiên hạ đệ nhất đạo, Kim Đường Hoàng tộc. Nó thinh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Kim Đường Hoàng tộc thiên hạ đạo thứ nhất, đây là danh truyền chư thiên vạn giới kinh khủng đạo pháp, vô số năm qua không có bất kỳ người nào có thể phá giải. Đối mặt dạng này đạo pháp, muốn sống chỉ có thể bัง vào cảnh giới càng cao hơn. Nhưng bây giờ, nó mặc dù là bản thánh, lại chỉ so với đường tôn cao 3 cái tiểu cảnh giới. Đây đối với hoàng tử cấp chiến lực đường lang mà nói, tương đương với không có khác nhau. Hơn chi, tôn này bản thánh đối mặt, vẫn là hai tôn lục phẩm cấp độ đại năng đường tôn. Cho nên Chỉ là một lát, Tôn này bán thánh liền tụ thương. Cái khác mấy chỗ chiến đoàn cũng đều không sai biệt lắm, đối mặt 15 tôn hoàng tử cấp chúng tôn, bảy tôn đại năng cơ hồ không có phản kháng lực lượng. Thấy cảnh này thuốc trọng cùng nó, nó dư tộc, tất cả đều chấn động vô cùng. Bọn chúng vốn cho rằng, Phương Kha đã rất mạnh, hoàng tử cấp thiên điều, đủ để nên chiến bình thường 6 7 thành phần đại năng. Nhưng bây giờ, Phương Kha triệu hồi ra những này đại năng thế mà cũng là hoàng tử cấp chiến lực, liền bán thánh cũng có thể đánh. Chúng ta đổ nhập vào vị này, đến tột cùng là ai? Nhìn xem chấp hai tay sau lưng quan chiến Phương Kha, 10 cái dược tộc trong lòng tràn đầy kính sợ. Không bao lâu, trận đấu kết thúc. 10 cái trùng tôn đem những này đại năng tất cả đều thôn vệ. Một cái đường tôn tăng lên tới 77 cấp, đã có thể so với tất phẩm đại năng. Bọ cặp tôn, nhện, châu chấu chờ thăng lên 76 cấp, muỗi tôn cũng thăng lên 75 cấp. Mấy cái vừa tới 71 cấp trùng tôn cũng đều được tăng lên, thăng lên 73 cấp. Trùng tôn chiến lực lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Vậy chúng thăng cấp quá đơn giản. Phương Kha nhìn xem sau khi tăng lên bảy trùng, khí tức càng phát ra băng lãnh, liền nó tại đẳng cấp này trùng tôn trước mặt đều cảm thấy áp lực. Đều là chút là chiến tranh mà thành cố máy rất độc càng đánh càng mạnh. Hắn trong mắt lóe lên như nghĩ tới cái gì, sau đó rất nhanh thu lại. Phân biệt phương hướng sau, Phương Kha nhường Ngọc không đợi mở ra không gian thông đạo, mang theo đám người rượt tộc cấp tốc đi xa. Giờ đi nhân cảnh đã nhiều năm, cũng tới lúc trở về. 4. Hạch tâm chiến trường. Nhân tượng trên thành không, Liên thông trung cực chi địa huyết sắc vòng xoáy đã biến mất. Vạn tộc sinh linh cùng chiến trường di tộc, sớm đã rời đi nơi đây. Phu cận thân buộc, cũng bởi vì là lúc ấy một trận chiến kết thúc sau, toàn bộ sụp đổ là huyết vụ, hóa thành vòng xoáy thông đạo, bởi vậy toàn bộ biến mất. Có mới thần buộc đang theo nơi này hội tụ, nhưng chỉ có linh tinh mấy cái. Lúc này nhận tướng thành phủ cận, có thể nói là không có bất kỳ cái gì sinh linh. Tại đám người Phương Kha rời đi phệ thần chiến trận sau, nhận tướng trên thành phương, không gian có chút dập dờn, phảng phất là nước gợn sóng gợn sóng theo nơi nào đó khuếch tán ra đến. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh theo gợn sóng bên trong xuất hiện. Những sinh linh này trang phục thống nhất, tất cả đều người mặc ngàn vạn sao trời chương bảo, chỉ là chương bảo màu sắc khác nhau, những sinh linh này khí tức mạnh yếu cũng đều có khác nhau. Bọn chúng trong mắt tràn đầy tinh huy, mang trên mặt kích động cùng phần chấn trí ý. Một người trong đó, chính là lúc trước từng đi săn Phương Kha đạo huyền, mà những người này cũng chính là từng tại hạch tâm phía trên chiến trường xuất hiện, tại tế thiên sau không hiểu biến mất nói tiên tộc. Giờ phút này, nói tiên tộc lần nữa hiện thân, trên mặt tràn đầy cường nhiệt cùng kích động, phảng phất là gặp được chính mình chân thành tín ngưỡng thần minh đồng dạng. Bọn chúng hiện thân sau, ánh mắt đảo qua tứ phương, sau đó nhìn về phía giữa không trung. Nói tiên tộc lão chí tôn đại đạo chấn động, tại phía sau chiếu rọi ra một tôn quanh quẩn ngàn vạn đạo ánh sáng bảo tháp. Phương Khan nếu là ở đây, một cái liền có thể nhận ra. Tòa bảo tháp này, chính là lúc trước thiên khiển giáng lâm, theo đất thiên khiển giáng lâm thanh chủng tiên vương cầm trong tay chi bảo. Vạn đạo chí bảo tháp, chỉ có điều Nói tiên tộc chí tôn chiếu rồi, cũng không phải là bảo tháp bản thể, mà là một dấu ấn mà thôi. Bảo tháp hiện hóa. Nói tiên tộc toàn bộ sinh linh, lập tức đem tự thân lực lượng, tất cả đều quán chú tới bảo tháp bên trong. Sau một khắc, bảo tháp bỗng nhiên bộc phát ra vô tận thần quang. Một mấy mắt, phệ thần chiến trận đã xảy ra rung động dữ rồi. Thiên không dường như tại xé rách, chiến trường giống như đang sụp đổ, trải rộng chiến trường từng đạo huyết vị cổ thành, tại lúc này tất cả đều toát ra không cách nào hình dung kinh khủng thần quang. Phệ thần chiến trận đại địa tại nứt ra. Từng đạo khe nứt to lớn ở các nơi xuất hiện, trong cái khe, nồng đậm vô cùng huyết quang mấy liệt, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy tái nhật to lớn như dãy núi như thế xương cốt. Vô số thần mục trong huyết quang tắm rửa, phát ra thư sướng tiếng gầm gừ. Còn tại trong chiến trường sinh linh, tất cả đều hoảng sợ không hiểu, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Hạch tâm trên chiến trường, Vạn đạo chí bảo tháp quang mang loé lên liền biến mất, nhận tương trên thành, lập tức xuất hiện hải lượng huyết sắc năng vụ. Năng vụ cuộn cuộn, hóa thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy rất nhanh xuyên qua trung cực chi địa, mở ra thông đạo. "Đi." Nói tiên tộc chí tôn một tiếng quát khẽ, dẫn đầu bay ra. Đỉnh đầu vạn đạo trí bảo tháp, thành công tiến vào trong thông đạo. Sau người, nói tiên tộc cái khác chí tôn, thánh nhân bay ra, cùng lão chí tôn cùng một chỗ tiến vào trong thông đạo. Không biết bao lâu sau, nói tiên tộc chí tôn, thánh nhân, vây quanh ba vị quanh quận tinh khiết tiên quang sinh linh, theo trong thông đạo giáng lâm phệ thần chiến trận. Giờ phút này, bên ngoài tất cả nói tiên tộc sinh linh, tất cả đều quỳ rạp trên đất, cùng kêu lên hô to. Tham kiến thượng tiên. Quyển này xong, chương 311, nhân cảnh hiện trạng, gặp lại tại bộ trưởng, chương 311, nhân cảnh hiện trạng, gặp lại tại bộ trưởng. Phương Kha rời đi nhân cảnh rất nhiều năm. Năm đó một trận chiến sau, hắn hóa thân thiên thần tộc tiên vũ thánh tử, nhập nhân cảnh biến sâu cổ hoàng di chỉ, sau khi ra ngoài nhập vạn tộc chiến trường bắt đầu. Tham dự vạn tộc vực đạo hoàng đạo trường chi tranh, lại nhập hư không, tiến hoàn xảo, trở lại thiên thần tộc bế quan sau bị đột giết, sau đó tham dự vực thần tộc chi chiến. Về sau thay đổi thân phận, nhập phệ thần chiến trận, theo chiến trường sau khi ra ngoài vượt qua rộng lớn chiến trường, rốt cục một lần nữa trở lại nhân tộc tộc vực. 7 năm, Lam Vương Kha tiến vào nhân tộc tộc vực, cảm nhận được nhân tộc đại đạo trấn áp chi lực lúc, trong mắt không khỏi hiện hiện mấy phần hồi ức chi xác. Bộ tộc căn thịt người chi chiến kết thúc đến bây giờ, đã qua hơn 7 năm. Cái này 7 năm tại vạn tộc trên chiến trường kinh lịch, nhường Phương Kha có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tiến vào nhân tộc tộc vực. Phương Kha không để cho Ngọc Không Hầu mở không gian thông đạo, mà là tại trên mặt đất từng bước một đi qua. Sau lưng rượt tộc đám người cùng Ngọc Không Hầu, tất cả đều bị Phương Kha lấy kim tiền thoát xác thần thông, cải biến hình thái khí tức, biến hóa độc giác tộc người lùn. Bởi vậy theo rời đi thí thần trên chiến trường, về đến quy nhân tộc giới vực trên đường, cũng không có dẫn xuất loạn gì, một đường xem như hữu kinh vô hiểm. Nhìn thấy Phương Kha hiện tại trạng thái, bọn chúng đều có chút suy đoán. Sương huynh, nơi nơi này là chỗ nào nhất tộc địa vực? Ngươi không phải độc giác tộc người lùn. Bọn chúng tự thân giờ phút này biến hóa độc giác tộc người lùn, bởi vậy vô cùng hoài nghi, Phương Kha cũng là dạng này biến hóa. Bất quá, ngọc không hầu cùng thuốc trọng đều có thể phát giác được. Trên người mình biến hóa năng lực tuy mạnh, nhưng không có khả năng giấu giếm được thế nhân, tùy tiện sẽ bị nhìn thấu, sừng càng hẳn là dùng chính là cao minh hơn biến hóa thủ đoạn. Phương Kha nhẹ gật đầu. Đến một bước này, đã không có giấu giếm bọn chúng cần thiết. Ta xác thực không phải độc giác tộc người lùn, ta là nhân tộc. Nhân tộc? Thuốc trọng bọn người tất cả đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lần trước thí thần chiến trường phụ xuống thời giờ, vẫn chưa có người nào tập cái chủng tộc này, bọn chúng cũng chưa nghe nói qua nhân tộc cái tên này. Nhân tộc là cái nào một thành tộc? Thuốc trọng hỏi thăm, nhân tộc không phải cái gì thành tộc. Phương Kha lắc đầu, lần trước vạn tộc xếp hạng, nhân tộc hẳn là tại 6.500 tên tả hữu. 6000 tên về sau. Thuốc trọng kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. 6000 tên về sau chủ tộc. Bọn chúng đầu nhập vào, thì ra là như vậy một cái tiểu tộc. Phải biết, năm đó dư tộc, chủng tộc mặc dù không có chân chính chí tôn, lại là có chí tôn chiến lực tốt 100 đại cường tộc. Nó vốn cho rằng chính mình đầu nhập vào Tân chủ, có lẽ không phải mười vị trí đầu lớn, nhưng tuyệt đối là hoàng tộc hậu nhân. Lại không nghĩ rằng, cái này nhân tộc, thế mà chỉ là 6000 tên về sau tộc đàn. Thu thế lớn, nó không hầu cũng không dám tin tưởng. Năm đó Ngọc Không nhất tộc, đỉnh phong lúc cũng là xông vào top 100 lớn cường tộc. Hơn nữa, một cái 6000 tên về sau tiểu tộc, cả một tộc nhỏ có thể tìm ra một hai thánh tử cũng không tệ, chiến lực mạnh nhất cũng liền một cái hai cái thánh nhân tọa trấn, chí cường thánh tử cấp thiên kiêu đều bồi dưỡng không ra. Xương Cang thật là chí cường thánh tử cấp, làm sao có thể xuất thân cái này chủng tộc nhỏ? đón bọn chúng ánh mắt khiếp sợ, Phương Kha cười. Trên thực tế, 7, 8 năm trước, nhân tộc vẫn chỉ là 7000 tên về sau tiểu tộc đầu, hằng ngày lo Âu trăm năm tộc chiến kết thúc, nhân cảnh đều có thể không có. Hắn vừa nói, trong mắt cũng tràn đầy cảm khái. Năm đó lớp 12 thời điểm, hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi, vẻn vẹn thời gian 2, 3 năm, nhân tộc liền thoát khỏi 7000 tên nguy cơ. Chỉ có điều, hắn cũng giống nhau không cách nào tưởng tượng. Trên thực tế, đối nhân tộc mà nói, xếp hạng nguy cơ, ngược lại cũng không phải là nguy hiểm nhất. Ngược lại xếp hạng nguy cơ biến mất sau, đến từ vạn giới chỗ sâu Những cái kia mơ ước ánh mắt, những cái kia thánh tộc, hoàng tộc quý hiếp, mới là nhân tộc lớn nhất nguy cơ. Thời gian không nhiều lắm. Phương Kha nhẹ nhàng hít một hơi. Khoảng cách trăm năm kết thúc này, đã không đủ 20 năm, mà khoảng cách nhân tộc nên đón lớn nhất nguy cơ thời gian, cũng đã không đủ 19 năm. Tại trăm năm tộc chiến kết thúc trước đó, nếu là nhân tộc xếp hạng, vẫn tại 7000 tên trước đó, kia tại cuối cùng một năm, các lớn thánh tộc, hoàng tộc sẽ đồng thời giáng lâm. Khi đó, mới là nhân tộc tao ngộ lớn nhất nguy cơ thời điểm. Chỉ có trở thành chí tôn. Phương Kha trong mắt toát ra băng lãnh quá mang. Đảo qua tại nhân tộc tộc vực bên trong gặp phải những cái kia vạn tộc sinh linh. Đây là có chuyện gì? Nó không tiếp nhận Vương Kha xuất từ nhân tộc sau, cũng phát hiện nhân tộc giới vực bên trong dị tộc nhiều lắm. Dị tộc nhiều lắm. Dị tộc chủng loại cũng quá là nhiều. Bình thường mà nói, trong năm tộc chiến trong lúc đó, một cái tộc đàn có lẽ sẽ có mấy cái đồng minh, nhưng như nhân tộc loại này, xếp hạng 6000 tên về sau tộc đàn, không, có khả năng có rất nhiều đồng minh. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa, cơ hồ đều là địch nhân cùng đối thủ. Cho nên, tại nhân tộc thiên đạo chi lực phóng xạ nhân tộc tộc vực bên trong, bình thường là không nên xuất hiện quá nhiều dị tộc võ giả. Phương Kha vẻ mặt đạm mạc, thản nhiên nói ra nhân tộc bây giờ tình cảnh. T. Mười cái dược tộc nguyên một đám nghe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí, không cách nào bình tĩnh, trên mặt tất cả đều hiện hiện hối hận. Thật. Bọn chúng hiện tại vô cùng hối hận, vì cái gì không trực tiếp đi theo thứ nhất hoàng tử. Cái này nhân tộc tân chủ, quả thực chính là cái hố to. Chư thiên vạn giới, chư thiên vạn tộc, tất cả đều tại ngợp ngã nhân cảnh, tất cả đều đang đợi nhân tộc trăm năm tộc chiến thất bại, tất cả đều đang chuẩn bị lấy 20 năm sau giáng lâm nhân cảnh. Loại này tình cảnh, đối nhân tộc mà nói là chân chính tai nạn, là không cách nào phản kháng việc cảnh. Dù sao ai có thể ngăn cản chư thiên vạn tộc đồng thời tại ngẫm nghĩ, đây là căn bản không thể nào, mà nó nhóm, nếu là tiến vào nhân cảnh, vậy cũng tất nhiên sẽ tại 20 năm sau, đi theo nhân tộc, tao ngộ chân chính thai họa ngập đầu. Giờ phút này, những này dược tộc trên mặt tất cả đều hiện hiện tuyệt vọng. Nó không hầu cũng kém không nhiều, đang nghe nhân tộc hiện trạng thời điểm, giống nhau tê hít vào linh khí, sau đó theo bản năng liền muốn mở không gian thông đạo rời đi. Nhưng Vương Kha ánh mắt lạnh như băng để nó trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta có không gian thần thông, không sợ. Nó thầm nghĩ lấy, sau đó đối Vương Kha lộ ra một cái nhu thuận nụ cười. Một đoàn người an tĩnh lại, Phương Kha cũng không có phản ứng bọn chúng, tại người vực đại địa ở bên trên đi đường, đồng thời một đường quan sát những này, nhân tộc lưu lại thành chỉ chờ vết tích. Sau đó không lâu, đám người bọn họ rốt cục đến nhân tộc khu vực an toàn, tiến vào nhân tộc trụ thành phạm vi. Vừa mới đặt chân một mấy mắt, thuốc trọng cùng ngọc không hầu, liền tất cả đều khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung. Không phải là bởi vì nhân tộc tiên đạo áp chế, đây là. Thần mạnh đạo. Hai người hít một hơi lãnh khí, cảm giác toàn thân rung rẩy. Phương Kha cũng cùng thời khắc đó ngẩng đầu. Lấy hắn bây giờ tu vi, giống nhau khi tiến vào nhân tộc trụ thành phạm vi trong nháy mắt liền cảm nhận được kia là đến từ phương diện tinh thần chiếu rồi. Ngay tại nhân tộc chủ thành trên không, một thanh to lớn vô biên huyết sắc chi đao, lẳng lặng treo ở nơi đó, tản mát ra không cách nào hình dung kinh khủng uy năng. Phạm La tiến vào nhân tộc chủ thành vạn tộc sinh linh, nhất định sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được chôi đao kia. Cảm ứng được chôi đao kia bên trong truyền đến uy hiếp. Đây là nhân cảnh thánh nhân sao? Nó không hổ truyền âm vực ha, ta cảm giác vị này thánh nhân, so ta trước đó thấy qua, tất cả thánh nhân cũng mạnh hơn. Nó có phải hay không muốn trở thành chí tôn? Thuốc trọng cũng có dạng này nghi hoặc. Bọn chúng là gặp qua thánh nhân, cũng trải nghiệm qua thánh nhân chi uy nhưng chưa từng có cảm nhận được qua khủng bố như vậy Thánh Uy. Phương Kha không biết rõ tại bộ trưởng có phải hay không muốn trở thành chí tôn, nhưng hắn biết, ở chỗ này, tại nhân tộc khu vực an toàn bên trong, tại bộ trưởng nào, tuyệt đối có thể chém giết chí tôn. Ở chỗ này, một đối một, nhân tộc thánh nhân vô bình, chư thiên mạnh nhất. Tại bộ trưởng, là nhân tộc vũ khí hạt nhân, là uy hiếp vạn tộc mạnh nhất chi lực. Đã lâu không gặp, bộ trưởng sư thúc. Phương Kha thấp giọng thì thào, sau đó trên thân khí cơ khẽ nhúc nhích, một sợi cùng tiên tượng huyết đao đồng nguyên lực lượng, tại thời khắc này tràn ngập ra. Ngọc Không Hầu cùng tất trọng tất cả đều cảm giác được. Bọn chúng khiếp sợ nhìn xem Phương Kha. Sau một khắc, bọn chúng bên người liền xuất hiện một đạo cao lớn khỏe mạnh thân ảnh, người mặc thiếp thân màu đen tương cảm, lộ ra cao ngất cơ bắp, đen nhánh tấp phát, trong mắt mang theo tia quang. Ánh mắt của hắn đầu tiên là đảo qua ngọc không hầu mấy người, sau đó nhìn về phía Phương Kha. Người là ai? Phương Kha có chút hành lễ, xư thúc, là ta. Một con muỗi bay ra, rơi xuống tại bộ trưởng trước người. Tại bộ trưởng trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui thích. Ngươi trở về. Hắn đột nhiên tiến lên một bước, đặt tại Phương Kha trên vai, liên tục gật đầu, "Tốt, tốt, là nên trở về." Hắn thật cao hứng, không cách nào hình dung cao hứng. "Sứ thúc, chuyển sang nơi khác nói đi." Phương Kha trên mặt cũng hiện hiện nụ cười thân thiết, "Ta muốn người hồi cảnh nhìn xem." "Vệ." "Hiện tại liền về." Tại bộ trưởng gật đầu, sau một khắc, hắn cùng Phương Kha liền biến mất ở nguyên địa, Lưu Lại Ngọc không hầu cùng thuộc trọng chờ người đưa mắt nhìn nhau. Ngọc Không Hầu đều có chút ngao ngoe muốn động, muốn trong nháy mắt rời đi. Mười cái dược tộc lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn chúng tinh thần lạc cơn hắc tịch, muốn đi đều đi không được. Mấy người trong lòng đang suy nghĩ lung tung đâu, một cái nháy mắt, bọn chúng trước mắt lóe lên, liền phát hiện bốn phía hình tượng chớp mắt lấp loé đã không giàn thông đạo bên trong. Rất nhanh, bọn chúng rời đi thông đạo, tiến vào một phương kỳ lạ thiên địa. Nơi này là đám người Ngọc Không Hầu hiếu kỳ đánh giá, tinh thần lực lan tràn ra. Nơi này là nhân cảnh. Phương Kha thanh âm truyền đến, "Các ngươi chờ một lát, bộ trưởng đã sắp xếp người tới đón các ngươi, chờ ta tìm các ngươi." Nó không hầu phóng nhan bốn phía, nhưng không thấy Phương Kha thân ảnh. Rất nhanh, giữa không trung có thân ảnh lóe lên dáng lâm, là một tôn đại năng, vẻ mặt băng lãnh. "Đi theo ta." Nhân cảnh trên không. Tại bộ trưởng cùng Phương Kha ẩn vào trong hư vô, phi hành ở trên trời, quan sát phía dưới cảnh sắc. Mấy năm này nhân cảnh biến hóa rất lớn. Phương Kha nhìn phía dưới, tại bộ trưởng dẫn hắn nhìn, có quen thuộc địa phương, cũng có một chút cùng lúc trước địa phương khác nhau. Hắn thấy được rất nhiều thứ đó chưa từng thấy qua. Tông phái? Không sai. Tại bộ trưởng chậm rãi nói, vạn tộc chưa từng có tự từ bỏ ngất ngã nhân cảnh, ngất ngã biển sâu, những tông phái này chính là vạn tộc thành lập. Năm đó trận chiến kia tổn thất thảm như vậy, hiện tại lại tới sao? Phương Kha khẽ lắc đầu. Năm đó nhân cảnh vừa mới mở ra, liền có vạn tộc số tôn thánh nhân Giang Lâm, liên thủ muốn đi vào biển sâu, lại tất cả đều chết ở trong đó, tổn thất nặng nề. Một lần kia trực tiếp đem vạn tộc dọa lui. Dù sao, thế nhân tại trong vạn tộc cũng là tuyệt đối cường giả, không có ai nghĩ đến chịu chết, năm đó thăm dò biển sâu liền dừng lại. Phương Kha năm đó hóa thân Thiên Vũ tiến vào dưới biển sâu cổ Hoàng Di Chỉ, mặc dù bình an đi ra, nhưng vẫn là chết rất nhiều người. Thiên Vũ tiên tuổi cũng bởi vì nhiều lần bình an trở về, đưa tới không nhỏ náo động. Hiện tại vạn tộc lại tới. Hiện tại thăm dò cổ Hoàng Di Chỉ chủ lực không phải vạn tộc sinh linh. Tại bộ trưởng nhìn xem Vương Kha. Nhân tộc ở cổ Hoàng Di Chỉ thăm dò, sinh tồn suất mặc dù cũng rất thấp, nhưng so vạn tộc cao hơn một chút, dường như đến đến cổ Hoàng Di Chỉ một chút chế trợ. Cho nên, Vạn tộc thành lập Nguyên một đám tông môn, lấy 20 năm sau che chở là dụ hoặc, hấp dẫn nhân tộc võ giả gia nhập trong đó, tham dò cổ hoàn di chỉ, mấy năm này chết rất nhiều người. Phương Kha có chút trầm mặc. 20 năm sau che chở, đúng là thật là lớn dụ hoặc. Mặc dù những này vì thế gia nhập Vạn tộc nhân tộc võ giả, Phương Kha không hề giống tỉnh. Nhưng Vạn tộc cách làm này, vẫn là để Phương Kha ánh mắt băng lãnh, không có cấm chỉ sao? Tại bộ trưởng lớp đầu, tất cả mọi người biết 20 năm sau nguy cơ, như thế nào cấm chỉ đại gia tự mưu sinh lộ. Trên mặt hắn hiện hiện mấy phần không cam lòng. Sắp thực như thế đứng tại trên lập trường của hắn, thân làm nhân tộc thánh nhân, lại không cách nào tại tương lai che chở tộc nhân, tự nhiên không có lý do gì đi cấm chỉ nhân tộc chính mình cầu sinh. Phương Kha cũng thở dài một tiếng. Bất quá, Phụng Tiên giáo cũng khai tông lập phái. Tại bộ trưởng nói mặc dù không có trực tiếp tuyên truyền, nhưng vẫn là thông qua bộ phận con đường, nhường lại ra tận khả năng gia nhập Phụng Tiên giáo. Phương Kha khẽ gật đầu. Phụng Tiên giáo phía sau đều là nhân tộc tiền bối võ giả, những cái kia trọng thương lão binh, bước lên tử vong nguy hiểm, lẽ qua vạn tộc chiến trường, nguyên một đám tìm ra, đối nhân tộc coi như liền lãnh tộc đàn. Mặc dù đều là phệ nhân hồ lang, Nhưng gia, Phụng Thiên giáo phía sau những cái kia tộc đàn, sống sót cơ hội lớn hơn một chút. Hơn nữa, lư bộ trưởng là Phụng Thiên giáo chủ á?" Phương Kha hỏi thăm. Tại bộ trưởng khẽ gật đầu, nguyên bản giáo chủ hẳn là, hắn không nói tiếp. Phương Kha biết, nguyên bản giáo chủ hẳn là lão sư cùng lư bộ trưởng hài tử. "Ta gặp phải mễ sư huynh." Phương Kha nói. "Lão lư tên kia không có tin tức, hiện tại là nhạc nhạc tại chủ sự." Tại bộ trưởng lần nữa gật đầu. Phương Kha ừ một tiếng. Lúc trước rực thần tộc một trận chiến, hắn đi săn rực ngao lúc gặp phải mấy cái Phụng Thiên giáo đại năng bên trong, cái kia dẫn đầu chính là mễ nhẹ nhặt. Trận đấu bên trong hắn liền nhận ra. Đồng thời, hắn còn nhận ra mặt khác thân phận của hai người. Nguyên người, người hồi cảnh là chuẩn bị thành đạo sao? Tại bộ trưởng hỏi Phương Kha, hắn đã nhận ra Phương Kha tu vi đã đến bát phẩm võ thân cảnh, khoảng cách cửu phẩm không xa. Mà võ tôn thành đạo, tốt nhất là gánh chịu bản tộc bản giới lại đạo, dạng này mới sẽ không tại bản tộc giới bên trong bị thiên đạo áp chế. Là muốn chuẩn bị đột phá. Phương Kha không có quá nhiều giải thích. Hắn lần này trở về vốn chính là chuẩn bị bế quan. Tại bộ trưởng gật đầu, cần cái gì cứ việc nói. Đã chuẩn bị xong. Phương Kha không cần cái gì. Ăn nói ta mang về trong những người kia, có 10 cái dự tộc, ngài cho chúng nó mở một khối dược viên a. Dự tộc? Tốt, chúng ta đang thiếu linh dược. Cho chúng nó an bài tốt, ta liền chuẩn bị đi cổ hoàng di chỉ bên trong bế quan." Phương Kha nói. "Biển sâu. Tại bộ trưởng những mày, quá nguy hiểm, không cần đi biển sâu, chỉ cần tại nhân cảnh là được, ta sẽ ra tay, đem thiên kiếp dị tượng che giấu đi." Phương Kha lắc đầu, từ chối đề nghị này. Hắn biết rõ, chính mình lần này đột phá, tới tuyệt đối sẽ không bình thường tiên kiếp. Vậy sẽ là một trận to lớn. Tiết hiện, chương 312, Dược viên kết thúc. Đỏ Hoàng Võ Tôn Thành Thành. Chương 312: Dược viên kết thúc. Đỏ Hoàng Võ Tôn thành thánh. Nhân cảnh nơi nào đó, tại bộ trưởng tự mình ra tay, thánh lực bao phủ, mở một chỗ bí cảnh. Rất nhanh, dược tộc đám người đến. Dẫn đường chính là Phương Kha người quen, nhân tộc tám quân một trong, Đỏ Hoàng quân quân chủ, bản thánh, Sinh Hoàng Võ Tôn. Nàng là kế hai vị bộ trưởng cùng Lao Thái Thái về sau, có hy vọng nhất thành thánh nhân tộc một trong. Bộ trưởng, Sinh Hoàng Võ Tôn đến, hướng tại bộ trưởng ân cần thăm hỏi một tiếng. Tại bộ trưởng gật gật đầu, tại Ngọc Không Hầu cùng những này dược tộc trước mặt, cũng không nhiều lời. Đạo hữu, mời đi. Hắn hướng rược tộc đại năng thuốc đưa tay. Phương Kha giới thiệu, vị này là nhân tộc ta đạo thành, chư vị từ hôm nay, ngay ở chỗ này vun trồng linh dược, qua ít ngày sẽ có nhân tộc ta nghiên cứu viên đến, cùng chư vị cùng một chỗ, nhân tộc nghiên cứu hệ thống các người, đạo hữu có thể nhiều hơn giao lưu. Thuốc trọng rất hiểu chuyện, đạo hữu yên tâm, chúng ta tất nhiên không có bất kỳ tằn tư. Phương Kha hài lòng gật đầu. Linh lực, đây là bất kỳ một cái nào tộc đàn đều không thể thiếu trọng yếu tài nguyên, nhân tộc không có khả năng đem phương diện này, vĩnh viễn đặt ở rược tộc trong tay. Mặc dù trăm năm tộc chiến kết thúc trước cũng là không cần phải gấp cần nhắc những này những chiến tranh cuối cùng rồi sẽ kết thúc, nhân tộc cần nắm giữ phương diện này kỹ thuật. Hắn tin tưởng, coi như dược tộc khai thông linh lực, dựa vào là thiên phú của mình. Nhưng nhân tộc nghiên cứu hệ thống, cũng tuyệt đối có thể đem cái này thiên phú, cho hóa thành công pháp thần thông, hay là kỹ thuật số hóa, chương trình hóa, biến thành có thể phục chế có thể đại quy mô mở rộng thủ đoạn. Từng cây linh dược theo đặc thù gửi thuốc bên trong bay ra, cắm rễ đại địa phía trên. 10 cái dược tộc phân tán trong dự điện, trên đủ sinh ra lít nhã lít nhít bộ rễ, cũng cắm rễ tại đại địa phía trên. Rất nhanh. Giữa thiên địa linh khí dập dờn, phía dưới mặt đất tinh hoa hội tụ, Những cái kia vừa mới trồng tẩy ghép, nguyên bản còn có chút tạm tạm linh dược, ngay tại mắt thường tốc độ rõ rệt hạ, khôi phục tinh linh diễm. Nguyên bản khép kín nụ hoa cũng lần nữa mở ra. Rất nhanh, cái này bí cảnh bên trong, liền bị hương hoa tràn đầy. Thấy cảnh này Sích Hoàng Ngõ Tôn, lập tức trên mặt hiện hiện vẻ kinh ngạc. Những cái kia cực phẩm linh dược, còn có nơi trọng yếu 6 cây thánh dược, càng làm cho nàng chấn kinh. Độc giác tộc người lùn lúc nào thời điểm có loại bản lĩnh này? Nàng nhìn về phía Phương Kha, giờ phút này Phương Kha vẫn là độc giác tộc người lùn diện mạo. Những này cũng không phải độc giác tộc người lùn, bọn chúng là dự tộc. Đang khi nói chuyện, bí cảnh bên trong đột nhiên truyền đến lít nhã lít nhít vụ vụ vô cánh âm thanh. Sinh Hoàng Võ Tôn ánh mắt quét qua. Ông mật. Này khí tức là sát nhân phong. Nàng vẻ mặt bất biến, nhìn về phía tại bộ trưởng, sau đó ánh mắt về đến trên người Phương Kha. Ngươi là? Phương Kha. Tôn giả. Phương Kha gật đầu, trên mặt tươi cười, là ta. Ngươi không chết. Sinh Hoàng Võ Tôn khó nén kinh hãi, đồng thời lại hiện hiện vui mừng, là lưữ bộ trưởng thủ đoạn a. Phương Kha gật đầu, không có quá nhiều giải thích. Một bên, Ngọc Không Hầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, rốt cuộc biết Phương Kha danh tự. Vườn linh dược bên trong, Ông mặt rơi xuống, thu thập phấn hoa thăng cấp. Những tiểu tử này đơn thể sức chiến đấu cũng rất mạnh, độc tính kinh người, chỉ có điều bởi vì lĩnh vực rất khó khăn gọi dưỡng, đẳng cấp bị nhốt rồi. Bây giờ có dược tộc, ông mặt đẳng cấp tăng lên tốc độ nghĩ đến có thể mau dậy đi. Chỉ tiếc Phương Kha không có cách nào một mực lưu tại dược viên bên trong. Bất quá, coi như hắn không tại, ông mặt sản xuất linh mật vậy là đủ rồi, linh mật đối nhân tộc cũng rất trọng yếu, là cứu mạng bảo dược. Đỏ hoàng. Tại bộ trưởng nhìn về phía Xích Hoàng Võ Tôn, ngươi cũng nên thành thánh, đi chung với Phương Kha đi biển sâu, tìm tới thuộc về ngươi cơ duyên. Xích Hoàng Võ Tôn gật đầu. Võ Đôn nhận nói, Võ Thánh Trường nói, loại này mâu chốt phá cảnh, tốt nhất vẫn là tại chính mình tiểu thế giới bên trong đột phá. Nam dữ nhân cảnh nói, dạng này mới có thể không bị người cảnh thiên bại xích. Phương Kha không biết mình tương lai thành thần nói sau, sẽ hay không bị nhân cảnh thiên đạo bại xích. Thánh dược ta mang đi. Phương Kha đem 6 cây thánh dược toàn bộ nhặt lấy, đem nó phần gốc lưu lại, cũng không có toàn bộ hài xong. Thuốc trọng đại năng mở ra hai mắt, khắp khuôn mặt là đau lòng, lại không cách nào ngăn cản. Ta, nó không hầu kêu to. Phương Kha nhìn về phía nó, ngươi thánh dược giữ lại cho ngươi, bất quá, ta cho ngươi một lựa chọn. Cái gì? Nó không hầu nhìn về phía nó. Phương Kha nói tương lai ngươi xung kích thánh cảnh lúc, ta đưa ngươi một lần ngộ thánh đạo cơ hội, hiện tại, thánh dược cho ta. Một lần ngộ đạo đổi một gốc thánh dược. Đối với Phương Kha mà nói, mặc dù muốn hy sinh rất nhiều sâu giớm, nhưng đến lúc đó, sâu giớm không tính là gì. Mà bây giờ, một gốc thánh dược, ít ra năng lực Phương Kha đổi lấy hai lần ngộ đạo cơ hội, không lỗ. Về phần đối với Ngọc Không Hầu mà nói, ngộ thánh đạo cơ hội đương nhiên so thánh dược trọng yếu. Mặc dù thánh dược đối với nó mà nói, có thể tu hành liệu có thể tứ mệnh, rất trấn ý. Nhưng bây giờ, nó không thiếu cứu mạng bảo vật, nó còn có tồn kho đồng thời, nó tu hành bây giờ cũng không đến bình cảnh, chỉ dùng một gốc thánh dược, đổi lấy tương lai đột phá thánh cảnh nội đạo cơ hội, kiếm lớn. Đổi. Phương Kha quét nó một cái, không nói chuyện, nhưng lại vung tay lên, từng cây thánh dược bộ rễ xuất hiện, rơi xuống thuốc trọng trước mặt. Đây là trong tay của ta thánh dược bộ rễ, chủ dược ta đã ngắt lấy đi, cái này liền giao cho các ngươi bổ dưỡng. Nhìn xem trước mặt thánh dược bộ rễ, mười cái dược tộc tất cả đều ngất trẻ. Cái này, 1 2 3, 18, 18 gốc thánh dược bộ rễ, nhiều lắm. Thánh dược bộ rễ nhiều lắm. Dược tộc là cùng linh dược hỗ trợ lẫn nhau nhất tộc, bọn chúng có thể thúc thánh dược, tăng tốc thánh dược trưởng thành. Giống nhau, thánh dược cũng là bọn chúng nhất tộc tu hànhắt không thể thiếu bảo vật. Đối bọn chúng nhất tộc mà nói, chỉ cần có thánh dược, cùng thánh dược khí cơ trao đổi, bọn chúng liền có thể nhận nói, trở thành võ tôn đại năng. Hơn nữa, trong tộc đại năng số lượng, cùng thánh dược số lượng cùng một tỉ tờ. Trước đó bọn chúng trong tộc 6 cây thánh dược, đều chỉ là vừa vận thành tiểu thánh dược hạ phẩm thánh thuốc, chỉ có thể tầm bổ ra 2-3 đại năng. Nhưng bây giờ, Phương Kha một lần xuất ra 18 gốc thánh dược bộ dễ đến, nếu là toàn bộ đổi dưỡng lên, kia chọn mệnh có thể làm cho bọn chúng nhất tộc sinh ra 10 cái đại năng. Bán hoàn thuốc. Đây là bán hoàn thuốc. Thuốc trọng nhìn xem trong tay một góc bộ rễ, đột nhiên kêu to lên. 10 cái dược tộc tất cả đều xô trào. Bán hoàn thuốc. Thật hay giả? Thật sự có bán hoàn thuốc sao? Để cho ta nhìn xem. Nguyên một đám dược tộc tất cả đều kích động. Không hẳn. Bởi vì cái này gốc bán hoàn thuốc bộ rễ, nếu là có thể bổ dưỡng lên, tương lai có thể để bọn chúng nhất tộc sinh ra thánh nhân. Có thánh chủng tộc cùng không thánh chủng tộc, kia là hai khái niệm. Nhân tộc sở dĩ xếp hạng cao, Trên thực tế nhân tộc chỉnh thể cũng không có mạnh cỡ nào, mà là cùng ba vị thánh nhân thoát không được quan hệ. Hơn nữa, cái này gốc bán thánh thuốc đối với dược tộc mà nói ý nghĩa phi phàm. Bởi vì, năm đó sợ dĩ dược tộc diệt vong, chính là tộc mong muốn đem một gốc bán hoàng thuốc bội dưỡng ra chân chính hoàng thuốc, cho nên xúc động tiền khhiển mà chết. Ta nhất định phải đem cái này gốc bán hoàng thuốc bội dưỡng thành hoàng thuốc. Thuốc trọng cầm bán hoàng thuốc bội dưỡng, khắp khuôn mặt là nóng bỏng. Phương Kha, còn có nhân tộc thánh nhân. Nó cùng 10 cái dược tộc chân thành nhìn xem hai người. Xin ngài cho phép tương lai của ta bội dưỡng cái này gốc bán hoàng thuốc xung kích hoàng thuốc. Phương Kha nhìn xem thuốc trọng trong tay bán hoàng thuốc bộ rễ. Đây là hắn tại thí thần trong chiến trường, khúc trạch thành bên ngoài, cùng Ngũ Thiên Mã cùng một chỗ đoạt tới gốc kia kiếm thuốc. Phương Kha thông qua kiếm thuốc, còn nộ đạo một môn không kém gì cổ hoàng pháp kiếm đạo thần thông, có thể nghĩ cái này gốc bán hoàng thuốc chi chân quý. Hơn nữa, vạn giới bên trong, bởi vì tiên đạo hạn chế, tối cao phẩm cấp linh dược cũng chính là bán hoàng thuốc, bình thường chỉ có chí tôn cũng có thể nắm giữ loại này nghịch thiên chi vật. Thuốc trọng sở dĩ muốn tìm cầu, cũng là bởi vì, nó mong muốn lấy bán hoàng thuốc xung kích hoàn thuốc, kia là có thất bại xác suất, nếu là tiên khiễn rơi xuống, Bán hoàng thuốc có thể sẽ hóa thành bột mịn, thuốc căn không còn tồn tại, kiếm thuốc hoàn toàn biến mất. Bất quá, nếu như không có dược tộc bổ dưỡng, chỉ có thánh dược bộ rễ, kiếm này thuốc có lẽ mấy ngàn năm khả năng hoàn toàn thành thục. Mà đối với Phương Kha mà nói, mấy ngàn năm. Hắn lúc đầu nói thuốc này căn liền tặng cho các ngươi dược tộc, tùy ý xử trí liền có thể. Đám nhân tộc nghiên cứu viên đến, còn sẽ có hai gốc thuốc căn mang đến. Năm đó Bạch Long thánh dược thuốc căn hắn là lưu tại nhân cảnh. Đạt đạt, thuốc trọng cùng dược tộc đám người vội vàng nói dạ, sau đó nói, nhân tộc thánh nhân Chúng ta bổ dưỡng linh dược, nhất định sẽ tận khả năng vì nhân tộc tương lai chi chiến tận một phần lực, xin ngài vô cùng dẫn đầu nhân tộc bảo vệ nhân cảnh. Gặp bán hoàn thuốc, thuốc trọng hiện tại đã thay đổi ý nghĩ, nhân tộc nhất định phải được, bằng không, bọn chúng tất nhiên sẽ mất đi xung kích hoàn thuốc, trong tổng sinh ra chí tôn cơ hội. Đỏ Hoàng cùng Phương Kha rời đi dự viện, hẹn xong thời gian sau ai đi đường nấy. Sinh Hoàng Võ Tôn phải xử lý một số việc, chuẩn bị nhập biển sâu. Phương Kha thì là đi nhân cảnh một chỗ mật địa, vụ chộm nhìn Phương Ái Quốc hai vợ chồng. Dự viện. Trang Vương sư huynh mang theo thủ hạ nghiên cứu viên, rất nhanh tới đạt Đây là nhìn thấy cả vườn linh dược, Trang Phượng trực tiếp lên giải, sư thúc, tình huống như thế nào? Đây là dư tộc. Tại bộ trưởng là Trang Phượng giới thiệu đã khôi phục nguyên bản hình dạng đám người dư tộc. Sau khi nghe xong, Trang Phượng ánh mắt sáng. Tiểu Lan Nha đầu này bỏ qua, đi chiến trường nguy hiểm không nói, còn không biết mổ tới mấy cái, ta tại nhân cảnh mấy năm này đều mổ mấy trăm chủng tộc. Hiện tại liên diện tuyệt chủng tộc đều lập tức có thể mổ tới. Một bên Ngọ Không Hầu, mặc dù nghe không hiểu Trang Phượng ý tứ, nhưng vẫn là không hiểu dùng mình một cái, cảm giác toàn thân run rẩy. Tại bộ trưởng thì là Lắc Đầu. Hắn biết Trang Phượng nói cái gì ý tứ. Mấy năm nay vạn tộc sinh linh không ngừng tiến vào nhân cảnh, Trang Phượng để cho người ta âm thầm ra tay, trên cơ bản mỗi một tộc đều bắt đi một hai mổ. Mộ. Hắn có đôi khi còn không phải không giúp đỡ che giấu vết tích. Bất quá, dự tộc liền mấy người này, không thể mổ. Khắc chế điểm. Tại bộ trưởng nói chủ yếu là nghiên cứu bọn chúng ngồi dưỡng linh dược tiên phú, cái này trọng yếu. Minh Bạch. Trang Phượng gật đầu, cái gì trọng yếu nó đương nhiên biết. Bất quá, dự tộc sinh sôi hình thức nghiên cứu, cái này cũng có thể làm một đầu đề. Hắn phất tay để cho thủ hạ nghiên cứu viên đi làm việc, sau đó nhìn về phía tại bộ trưởng bên cạnh Ngọc Không Hầu, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Đảo Quang Ngọc không hầu toàn thân trên dưới. Vị này là 4. Nơi này là một tòa thành nhỏ, ở vào nhân tộc đại địa một góc, rất an toàn. Cùng vừa rồi dự viện như thế, đều là tại bộ trưởng Thánh Lực ba phủ, thời điểm chú ý chi địa. Ở dưới sức mạnh của hắn, liền xem như dị tộc chí tôn tiến vào nhân cảnh, cũng không tìm được phương Kha phụ mẫu. Thành rất nhỏ. Đối với nhân cảnh địa phương khá phát triển, nơi này dường như đã rơi ở phía sau. Bốn phía không có hung thú nơi tụ tập, trong thành cũng không có bao nhiêu võ giả, cũng không gặp được dị tộc vết tích, chỉ có khói lửa nhân gian, sinh hoạt khí tức. Phương Ái quốc vợ chồng ngay ở chỗ này mất đi phương kha sau. Phương phụ phương mẫu cảm xúc không tốt, ở chỗ này chờ đợi mấy năm sau, không còn đi tranh cái gì võ đạo, chỉ là tại quan phương trong bộ môn, làm lấy nhẹ nhõm công tác, trải qua an ổn sinh hoạt. Phương Kha ẩn trong bóng tối, tinh thần lực đi theo hai người, cùng một chỗ qua 3 ngày. Hai người cũng không có phát giác được cái gì. Vợ chồng hòa thuận, tương tính như tân, bình thản bên trong mang theo ấm áp cùng hài hòa. Rất tốt. Phương Kha nhẹ nhàng thở một hơi. Nếu không có vạn tộc nguy hiểm, Phương Kha cũng nghĩ qua dạng này bình thản an ổn sinh hoạt, nhàn đến đọc sách uống trà, không muốn đi tranh tới tranh lui. Chỉ tiếc, đi thôi. Sinh Hoàng Võ Tôn đến, nàng biết nơi này có ai? Phương Kha gật gật đầu, tinh thần lực thu hồi, cùng Sinh Hoàng Võ Tôn thân ảnh lóe lên, liền rời đi tòa thành nhỏ này. "Tiên bối, người nhà của ngài ở nơi nào?" "Không có." Sinh Hoàng Võ Tôn thần sắc bình tĩnh, ta xuất thân vùng núi, linh khí khôi phục sau, người nhà bị hung thú thôn phệ, đã rất nhiều năm. Thật có lỗi Phương Kha thở dài. "Linh khí khôi phục, nhân tộc có thể nói là tiến vào thời đại mới. Rất nhiều người bởi vậy tiến hóa, cải mệnh, thậm chí đạt được lâu đời phò nguyên. Nhưng một cái giá lớn thì là vô số người, vô số sinh mệnh. Tại thời đại cải biến bên trong, bị ném bỏ. Nếu là không có linh khí khôi phục liền tốt Phương Kha có đôi khi trong lòng cũng nhịn không được nghĩ như vậy. Nếu là không có linh khí khôi phục, không có cái gì võ đạo, cũng sẽ không có cái gì chiến trường tông đạo. Nhân tộc không cùng vạn giới tương liên, không tham dự cái gì trăm năm tộc chiến, cứ như vậy một đời lại một đời suy sùi, sinh tồn có lẽ cũng rất tốt. Đáng tiếc, thế giới tiến hóa, thời đại biến hóa sẽ không lấy bất kỳ người ý chí là chuyện gì. Cho dù là hoàng giả, cũng không cách nào cải biến đây hết thảy. Tiên. Phương Kha trong mắt lạnh xuống. Người mấy năm này tu hành thật mau xích hoàng võ tôn mà miệng, nhắc lên Vương Kha tu vi. Thời gian 7 năm, theo võ tông một đường đi đến bắt phẩm võ thần cảnh, loại tốc độ này, liền xem như đặt ở linh khí khôi phục mấy năm trước cũng không chậm. Còn chưa đủ. Phương Kha cũng không có bao nhiêu kiêu ngạo, trăm năm tộc chiến thừa 20 năm, nhân tộc nguy cơ không đủ 20 năm, đến lúc đó, đừng nói võ thần, liền xem như đại năng, đều không nhất định có thể quyết định chiến cuộc. Trận chiến kia, tất nhiên là vạn tộc giáng lâm, vây công nhân cảnh cục diện. Không có thánh nhân chi uy, căn bản là không có cách tại loại này chiến đấu bên trong có tác dụng gì. Mà đột phá đại năng sau, con đường tu hành đem càng phát ra gian nan trọc trặm. Theo đại năng thành thánh, Liên xem như vạn giới thiên kiêu, cũng cần mấy chục trên trăm năm, thậm chí càng dài tuế nguyệt tu luyện, khó mà một lần là xong. Bất quá, hiện tại thí thần chiến trường mở đông đảo hội vị, căn cứ phòng đoán, có lẽ đối với hắn trở thành đại năng sau con đường tu hành, có không ít chỗ tốt. Có lẽ chờ hắn đột phá đại năng sau, thành thánh con đường sẽ không gian nan như vậy. Đúng vậy a, chỉ có thành thánh mới có tham dự loại kia chiến đấu tư cách. Sinh hoàng võ tôn thở dài. Trên thực tế, thành thánh đã là lần danh. Đến lúc đó, vạn tộc giáng lâm tất nhiên sẽ có chí tôn. Chỉ có tại nhân cảnh Tạ nhân cảnh thiên đạo áp chế xuống, thấy người mới có tư cách cùng chí tôn một trận chiến, mà không thành thánh, tại loại này chiến đấu bên trong cũng không quá nhiều ý nghĩa. Tiền bối không cần lo lắng. Phương Kha cười cười, chuyến này cổ hoàng di chỉ, tiền bối nếu là không có thu hoạch, ta cũng biết giúp ngài thành thánh. Chương 313, biển sâu biến hóa. Cổ hoàng di chỉ bị tập kích, chương 313, biển sâu biến hóa. Cổ hoàng di chỉ bị tập kích. Biển sâu rất náo nhiệt a. Phương Kha cùng Sích Hoàng Võ tôn ẩn vào trên trời, quan sát phía dưới. Hắn rời đi nhân cảnh trước, viện người cổ hoàng di chỉ bên ngoài, vẫn là hải thú thế giới trường đầu cường đại hải thú chiếm cứ đáy biển. Năm đó liền vạn tộc thánh nhân giáng lâm, đổ máu tươi nơi đây. Nhưng bây giờ, nơi này thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Từng tòa quy mô to lớn hải đảo, lấy cổ hoàng di chỉ làm trung tâm vần quanh, một vòng lại một vòng, đem nó bao bọc vây quanh. Mỗi một tòa đảo bên trên đều có cấm chế ba phủ, nợ dụng cường đại uy năng, đồng thời tràn ngập ra khác biệt khí tức, hiển lộ ra chủng tộc thân phận. 6 năm trước, vạn tộc thập đại chí tôn giáng lâm nhân cảnh. Xích Hoàng vỡ tôn mở miệng, vừa nói liền làm vương Kha giật mình. Thập đại chí tôn, hắn có chút khó có thể tin. Đây là bao lớn chiến trận, bao lớn quy mô. Hai mươi lớn thánh tộc tất cả đều ra mà sao? Có chút không phải chân chính chí tôn, chỉ là cấp chí tôn chiến lực. Phương Kha lúc này mới chợt hiểu, chân chính chí tôn cùng cấp chí tôn chiến lực là khác biệt. Có hoàng tử cấp đỉnh phong thánh giả, nửa bước chí tôn, nếu là chấp trưởng chí bảo, cực điểm tăng hoa, là có thể thể hiện ra chí tôn chiến lực, chỉ có điều cũng không bền bị mà thôi. Những loại này cương giả, đó cũng là tốt một trăm đại cường tộc mới có thể có. Liên xếp như thập đại chí tôn chiến lực giáng lâm, đối với người cảnh mà nói cũng là cực kỳ khủng bố. Bọn chúng tại biển sâu đại chiến đáy biển hung thú, trận chiến kia kèm chút đem nhân cảnh đánh nổ. Sinh Hoàng Võ Tôn đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi. Thập đại chí tôn chiến lực, tại nhân cảnh thiên đạo áp chế xuống, cái kia chính là 10 đại thánh giả. Để cho người ta khó có thể tin chính là, trong biển hung thú cũng có thánh cấp tồn tại, hơn nữa chiến lực phi thường cùng bố. Sinh Hoàng Võ Tôn lần nữa nói ra ngưỡng phương Kha giật mình tin tức. Thánh cảnh hải thú. Bọn gia hỏa này trong cổ hoàng di chỉ đạt được thiên đại tạo hóa. Phương Kha cảm khái. Trong biển hung thú cùng nhân tộc cùng một chỗ nên đón linh khí khôi phục, lại bởi vì tới gần cổ hoàng di chỉ, tốc độ tiến hóa so với nhân tộc còn kinh người hơn. Có chút gan lớn, tiến vào cổ hoàng di chỉ. Mặc dù tuyệt đại đa số đều đã chết, nhưng ở khủng lỗ số lượng hạ, vẫn là xuất hiện kẻ may mắn. Thánh cấp hải thú, Phương Kha đều không thể tưởng tượng bọn chúng đạt được tạo hóa là cái gì. Đúng vậy, axit Hoàng Võ Tôn trên mặt cũng có cảm khái, thánh cấp hải thú, chiến lực còn vô cùng kinh người, khó trách hai vị bộ trưởng thành thánh sau cũng không ngần ý tới đây. Bốn tôn thánh cấp hải thú, cùng 10 đại thánh giả đại chiến, đem biển cả lật úp, kém chút bao phủ lục địa, tại bộ trưởng Thánh Uy Dáng Lâm mới ngăn trở dư ba. May mắn, chiến đấu rất nhanh tiến vào trong cổ hoàng di chỉ. Không biết rõ kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng từ đó về sau, những cái kia cường đại hải thú liền không thấy bóng dáng. Thập đại chí tôn ở chỗ này tạo hóa hồn đạo, vườn quanh cổ hoàng di chỉ thành lập tông môn, sau đó rời đi nhân cảnh. Về sau chi tộc cũng liền tùy theo tại càng bên ngoài vận chuyển hồn đạo, lúc này mới tạo thành hôm nay bộ dáng. Phương Kha gật gật đầu, nhìn về phía phía dưới. Ở rỡ nhất vòng một tòa ở trên đảo, cấm chế mở ra một cánh cửa, có chiến thuyền bay ra, chở một chút sinh linh, bay về phía cổ hoàng di chỉ. Phương Kha thị lực rất tốt, thấy rõ ràng, chiến thuyền bên trên là ba đầu nửa biến hóa giao long, hình thái như người, nhưng phía sau còn có giao long đuôi, tứ chi vẫn như cũng là long trảo, đầu lâu cũng vẫn giữ lại long đầu. Ngoại trừ ba đầu giao long bên ngoài, Chiến thuyền bên trên còn có mấy chục người tộc Võ Giả đang đứng trên bom thuyền. Lần này cần tiến chính là số bảy di chỉ. Một đầu giao long mở miệng, nhắc nhở, lấy long châu đưa ngươi thấy mọi thứ đều ghi chép lại, không được che đậy long châu cảm ứng, nếu không đi ra lập tức tru sát. Sau khi trở về, nộp lên tất cả thu hoạch, đổi lấy điểm tích lũy, điểm tích lũy đầy đủ, liền có thể hồi đối 20 năm sau đến ta giao long tộc phụ hộ cơ hội. Ta giao long nhất tộc là vạn tộc bảng trước 20 thánh tộc. Như nhân tộc loại này yếu ớt sinh linh, nhược phi có cổ hoàng di chỉ, căn bản không xứng đi theo tộc ta. Hy vọng các ngươi nắm chặt cơ hội, chính mình đi liều mạng tranh thủ cái này một chút hy vọng sống. Chiến thuyền bên trên nhân tộc nhao nhao gật đầu xác nhận. Rất nhanh, dị chỉ nhập khẩu trong sương mù dày đặc, chiếu rọi ra một tòa rách nát không gian cảnh tượng. Số 7 tới, tiến. Theo một đầu giao long quất khẽ, những loài nhân tộc lập tức xông ra, không có vào rách nát không gian bên trong. Tất cả mọi người nhân tộc rời đi. Ba đầu giao long tại trên chiến thuyền thấp giọng giao lưu, băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong lộ ra cười lạnh. Một đám phế vật, hy vọng lần này có thể sống lâu lấy trở về mấy cái, mang một ít độ tốt trở về. Nhân tộc tu vi quá thấp. Một cái khác giao long cũng bắt đầu, nhược phi nhân tộc thánh nhân quan sát, ta thật muốn bắt một nhóm võ vương võ thần đến nếm bảo, mà không phải những này võ tướng võ tông cấp phế vật. Chậm rãi thăm dò, chúng ta cũng chỉ là nghiên cứu chút cơ sở tin tức mà thôi, chân chính giáng lâm, còn là muốn chờ 20 năm sau. Còn muốn cùng những này tên ngu xuẩn cùng một chỗ chờ 20 năm, thật sự là khó chịu a. Bất quá xem bọn hắn liều mạng bộ dáng vẫn là rất thú vị. Đúng vậy a ah, ha ha. Ba đầu giao long không chút kiêng kỵ tại trên chiến truyền cười nói, không chút nào đem nhân tộc để ở trong mắt. Sau một khắc, trên chiến truyền không gian có chút giật giật. Theo sát lấy Ba đội võ vương cấp giao long trực tiếp biến mất, chỉ còn lại chiến thuyền vẫn như cũ treo giữa không trung. Một mảnh cổ hoàng di chỉ bên trong. Tiểu thiên địa rách nát không chịu nổi. Trên trời khắp nơi đều là các loại một khe lớn, thủy diệt thế giới thiên thai năng lượng tích tụ, dập dần ra đủ loại phá hủy cảnh tượng. Đại địa bên trên, ngọn núi khuynh đảo rách nát, khắp nơi đều là đen nhánh đại địa, mập mồ, từng đạo thâm nhập dưới đất không biết rõ bao xa một khe lớn vắt ngang. Ầm ầm, trên trời một vết nứt bỗng nhiên bạo phát, vô biên bắc ngát các loại lôi đỉnh, tại thời khắc này cuồn bạo chút xuống, đánh vào đại địa phía trên. Cuồn bạo lôi đỉnh nổ tung lúc lại dẫn động bên cạnh khe hở. Sau một khắc, to lớn đông tuyết, dường như bánh xe đồng dạng, theo trong cái khe phun ra đến, xoay một vòng, cắt ra lối đỉnh, cắt đứt xuống đỉnh núi, nương theo lấy bánh minh ngọn núi sụp đổ mà nổ tung. Chỉ là trong mấy mắt, nguyên bản Hoang Vu tiểu thiên địa liền bị các loại thai kiếp tràn đầy. Tại cái này đáng sợ thai kiếp bên trong, ba đầu giao long bỗng nhiên hiện thân, nhìn thấy trước mắt một màn trong mấy mắt, lập tức dọa đến gan nứt, trong nháy mắt hiện ra giao long thân thể. Nương theo lấy ba tiếng long khiếu, to lớn long thân hiện hóa. Nhưng cường đại long thân nhưng như cũng không cách nào chống cự loại này diệt thế đồng dạng thai kiếp, một hơi sau, long hống liền bịn mất Ba đầu giao long thân thể khổng lồ cũng giống là không có xuất hiện qua đồng dạng, biến mất ở giữa phiến tiên địa này. Cách đó không xa, Sinh Hoàng Võ Tôn cùng Phương Kha mắt lại nhìn, có chút xúc động. Sinh Hoàng Võ Tôn khẽ lắc đầu, giờ phút này nàng, quanh thân một đầu xích hửng lửa hoàng cái bóng, vô cùng ngưng thực đưa nàng bao phủ ở bên trong. Ba cái con lươn nhỏ mà thôi. Phương Kha lơ đễnh, hắn đứng tại đầy trời thải kiếp bên trong, cũng không có sử dụng thần thông, mà là tùy ý lôi đỉnh ở trên người hắn nổ tung, bánh xe lớn nhỏ tuyết rơi ở trên người hắn chém xuống. Từng đạo kim mang nổ tung, Phương Kha không nhúc nhích tí nào, dường như không có cảm giác đồng dạng. Tần Hoàng vội tốn ánh mắt nhìn lại. Dạng này thân thể, trình độ cứng cấp quá kinh người, tuyệt đối có thể so với cực phẩm linh binh, chỉ sợ chỉ có thánh lực khả năng phá vỡ. Mà bên trong tiểu thiên địa này, bộ pháp thai kiếp tạm thời vẫn chưa tới thành cấp. Phương Kha biểu hiện vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng không nói gì nữa, mà chỉ nói, ngay ở chỗ này bế quan sao? Phương Kha lắc đầu, lại hướng đi vào trong đi tôi. Xuất hiện tại biển sâu nồng vũ chiếu rọi bên trong tiểu thiên địa, đều là hoàng thương trên đường, ban đầu vị trí duy trì. Vạn tộc bây giờ thăm dò thiên địa, hơn phân nửa đều là những này. Ở chỗ này bế quan, rất có thể sẽ bị bọn chúng phát dày. Phương Kha mặc dù không sợ, nhưng không muốn ở chỗ này diễn sát nhân tộc, những cái kia đầu nhập vào vạn tộc người, mặc dù đáng hận, nhưng chỉ cần không có giúp vạn tộc đối phó nhân tộc, Phương Kha không đồng ý, nhưng cũng có thể lý giải loại này lựa chọn. Hơn nữa, hắn lần bế con này, đã định trước sẽ là một lần quá trình khá dài, sẽ không quá nhanh kết thúc, hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, chọn lựa địa phương, nhất định phải càng sâu một chút. Đi thôi. Hai người hướng về phía trước, đi hướng mảnh này rách nát thiên địa chỗ sâu. Tiểu thiên địa, là cổ hoàng vạn đạo hợp lưu, diễn hóa thiên đạo đạo quả, là cổ hoàng tu vi thành tựu cuối cùng. Cổ hoàng mất thiên địa rách nát, Cho nên lưu lại dạng này di tích. Vỡ vụn tiểu thiên địa ở giữa, thiên đạo sớm đã sụp đổ, thuộc về cổ hoàng ý chí cũng đã tiêu tán, chỉ còn lại phá hủy thai kiếp dư ba còn tại dung truyện. Mà loại này dư ba là tiên tộc thần thông tiên thuật. Phương Kha ánh mắt lấp lóe, lúc hành động, trải nghiệm phiến thiên địa này ở giữa đạo vận, trải nghiệm còn sót lại của cổ hoàng đã qua, đồng thời cũng tại trải nghiệm tiên thuật lực lượng. Đây cũng là tiểu thiên địa ở giữa còn sót lại tạo hóa. Mà muốn rời khỏi tiểu thiên địa này, liền cần hướng phía phiến thiên địa này chốt sâu, đi thẳng. Một đoạn thời khắc, Phương Kha hai người trước mắt, một đạo hư vô đường nhỏ cụ hiện đi ra cố lượn lấy thông hướng trong hư vô. Hai người không do dự, trực tiếp đặt chân đi lên. Sau một khắc, hai người cảnh sắc trước mắt biến hóa, cổ lộ cụ hiện, hóa thành một đầu tử bạch cốt tạo thành, nhuốm huyết sắc xương đường. Trước người đen kịt một màu, không biết rõ xương đường kéo dài hướng địa phương nào. Hoàng xương đường. Phương Kha hít một hơi thật sâu. Kinh nghiệm nhiều như vậy, trên thực tế hắn đã đoán được đầu này cổ lộ thông hướng địa phương nào. Đây là một đầu thông hướng giới ngoại đường. Đây là năm đó Chư Tiên vạn tộc hoàng gia, phát giác được giới bên trong chân tướng sau, tại nhân tộc đao kiếm hai hoàn cùng đệ tử dẫn đầu hạ, ký kết cổ hoàng chi minh, thẳng hướng giới ngoại đường máu. Bọn hắn thành công. Thành công quán xuyên chư thiên vạn giới, đánh vào giới ngoại, đánh vào tiền cảnh. Bọn hắn nhưng lại thất bại. Đệ tử mất đao kiếm hai hoàng vẫn lạc, chư thiên cổ hoàng mất cuối cùng hóa thành dạng này, một đầu gánh chịu lấy tất cả không cam lòng hoàng xương đường. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi hậu nhân đặt trên xương cốt của bọn hắn, đi qua thế giới của bọn hắn, mang theo ý chí của bọn hắn, lần nữa đánh xuyên qua con đường này, giết tiến tiền cảnh, đạt được chân chính lớn tự do. Tiến tâm đi, chúng ta sẽ thành công. Phương Khác tự lẩm bẩm, ánh mắt kiên định bước ra một bước. Bá. Cảnh sát trước mắt biến hóa Hắn cùng Sích Hoàng Võ Tôn tiến vào cái thứ 2 tiểu thiên địa. Ngoại vi tiểu thiên địa số lượng không coi là nhiều, sắp xếp cũng không cố định, trong đó nguy cơ cũng đều có khác biệt. Phiến thiên địa này tại Vạn tộc tìm tòi nghiên cứu bên trong có ghi chép, đã bị phá giải. Sích Hoàng Võ Tôn tiến vào nơi này sau nhân tiện nói, "Phá giải?" Phương A ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Bọn gia hỏa này, thế mà thật nghiên cứu ra được đồ vật?" "Đúng." Sích Hoàng Võ Tôn gật đầu, bất quá đây không phải cái gì quy luật, mà là trùng hợp. Những tiểu thiên địa này bên trong, trên trời dị địa thế hai kiếp lẫn nhau ở giữa lẫn nhau dẫn động, nhìn rút dây động dừng, nhưng lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng là có giới hạn. Các loại thai kiếp xung kích lẫn nhau sẽ triệt tiêu một bộ phận. Bởi vậy sẽ xuất hiện một chút thai kiếp vi năng yếu nhược một chút đoạn đường, rất khéo, phiến tiên địa này ở giữa đường, vừa vận thông hướng thật sâu chỗ. Đây là một cái kinh người trùng hợp, bị phát hiện sau trở thành dễ dàng nhất xuyên qua một cái tiểu tiên địa. Tịch Hoàng Võ Tôn mang theo Phương Kha từ nơi này rời đi, tiến vào cái thứ 3 tiểu tiên địa. Trên đường đi, Phương Kha ánh mắt lấp loé. Vạn tộc đạt được thành quả, Tịch Hoàng Võ Tôn cũng biết, xem ra, nhân tộc cũng không phải tại nhiệm từ vạn tộc gây sự. Cái thứ 3 trong tiểu tiên địa, đại thai kiếp ngày tại bộ pháp. Phương Kha cùng Sích Hoàng Võ Tôn vừa tiến đến, liền bị màu đen gió lớn cuốn vào, có thể so với cực phẩm linh binh phong nhận, lít nhá lít nhít ở trên người cắt chém. Sích Hoàng Võ Tôn trong nháy mắt máu tươi, đội vàng tôi động đỏ hoàng hộ thể, lúc này mới cản lại. Phương Kha trên thân thì là tiếng cọ sát chói tai truyền ra, vô số kim sắc hỏa hỏa tóe lên. Mặc dù không có lập tức phá phòng, nhưng phong nhận mang đến lực lượng khủng lồ đồng thời, vẫn là trên người Phương Kha vạch ra từng đạo màu trắng vết tích, đang không ngừng xâm nhập. Tại loại này cường phong phía dưới, không bao lâu, Phương Kha phòng ngự cũng biết bị xé mở. Bất quá sau một khắc, Phương Kha liền dẫn động thanh linh huyết Thanh linh bí lực chảy xuôi, mang đến bành trướng sinh mệnh lực đồng thời, cũng làm cho Phương Kha tại thời khắc này đặt chân siêu cực hạn trạng thái. Oanh. Phương Kha trên thân khí huyết bộc phát, đột nhiên tăng vọt một cái cấp độ, bởi vậy mang tới cường đại lực phòng ngự, nhờ phong nhận phá động thanh âm càng thêm chói tai. Nhưng lần này, phong nhận trực tiếp bị Phương Kha thân thể xô ra. Bởi vì đặt chân siêu cực hạn trạng thái Phương Kha, nhục thân phòng ngự đã vượt qua cực phẩm linh binh, có thể so với bản thánh binh. Phương Kha thân thể bành trướng, hóa thành cao 3m, hướng về phía trước hai bước, ngăn khuất Xích Hoàng Võ Tôn trước người. Xích Hoàng Võ Tôn mặc dù đã là bản thánh, nhưng cường độ thân thể bên trên Nhưng còn xa không bằng Vương Kha, bây giờ chỉ có thể cùng thượng phẩm linh binh tương tự mà thôi. Đi." Hắn quát khẽ một tiếng, đỉnh lấy cuồng phong hướng về phía trước. Sinh Hoàng Võ Tôn quanh thân áp lực giảm nhiều, nhìn xem Vương Kha so trước đó càng cường đại hơn nhục thân chí lực, cùng loại kia mãnh liệt, hoàn toàn không kém gì đại năng phi tức. Cái này khiến nàng càng thêm chấn kinh. Đây là cái gì lực lượng? Nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Phương Kha đón cuồng phong hướng về phía trước, sau một hồi rốt cục xuyên thấu mảnh này thái tiếp chi địa, theo năng lượng bạo động bên trong đi ra. Nhưng phía trước đất nước bên trong, lại đột nhiên có một đạo ánh sáng chói mắt bật lên, mang theo màu đen đỏ. Loé lên liền xuất hiện tại Phương Kha trước người. Oanh. Huyết hồng quang mang trực tiếp đem Phương Kha đánh bay mấy ngàn mét bên ngoài, lần nữa đem hắn đánh vào năng lượng bạo động bên trong. Đồng thời, quang mang bên trong truyền ra tràn đầy hoảng động thanh âm. "Là thần, Mịch thần, chết. Mịch thần phải chết." Phương Kha tại chỗ một ngụm máu phun ra, ngực trực tiếp bị xé mở một cái đầu người lớn nhỏ lỗ thủng. Lực phi hiện tại thân thể biển lớn, một kích này hoàn toàn có thể trực tiếp đem hắn đánh nổ. Nhưng Phương Kha hiện tại vẫn như cũ rất nguy hiểm. Bên trong cơn bão năng lượng phong nhận, đang không ngừng thông qua miệng vết thương của hắn muốn đem hắn xé mở. Đáng chết. Vương Kha giận mắng, quanh thân kim quang đại phóng, cố nén kịch liệt đau nhức, nhanh chân xung ra, muốn rời khỏi cơn bão năng lượng hàm vi. Siêu, huyết quang lần nữa vọt tới, muốn đem Vương Kha truy sát. Lan, Xích Hoàng vội tôn rốt cục kịp phản ứng, vô cùng phẫn nộ, một chưởng đánh xuống, trực tiếp chiếu rọi to lớn hoàng dự, dường như thiên đao đồng dạng chém xuống. Một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo huyết quang bị chống đỡ, đánh bay, hiện lộ ra chân dung, lại là một cái nhuốm máu ánh mắt. Phương Kha theo năng lượng bạo động bên trong xông ra. Tại Thanh Linh Huyết Mệnh Mông sinh mệnh lực hạ, lực huyết nhục cấp tốc tiến trường, hắn nhìn về phía cái kia ánh mắt chương 314. Tiên nhãn. Bế quan nội đạo, chương 314, tiên nhãn. Bế quan nội đạo. Nhiễm nhãn cầu màu đỏ ngòm, dường như bị sinh sinh móc ra đồng dạng, phía sau còn mang theo huyết dục, treo giữa không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Phượng Ha. Vẹn vẹn một con mắt, chỗ tỏa ra khí tức, tựa như cùng thánh nhân đồng dạng tràn đầy uy nghiêm chí cao. Thứ gì? Sinh hoàng võ tôn khí tức quanh người bành trướng, một đầu hỏa hủng chân hoàng chiếu rọi, phát ra nhiệt lệ. Ánh mắt lạnh như băng hướng Xích Hoàng Võ Tôn quát tới. Lùi ra. Một tiếng quát khẽ vang lên, hư không chấn động, thiên địa đại đạo đều tại cùng cộng hưởng theo run rẩy cùng nó ánh mắt đối mặt cái này một cái trước mắt, Xích Hoàng Võ Tôn quanh thân chân hoàng huynh nộ tung. Trong cơ thể nàng chố gánh chịu đại đạo chấn động không ngừng, phản phất tại đạo này ánh mắt trước muốn trực tiếp sụp đổ đồng dạng. Đồng thời, Xích Hoàng Võ Tôn trong lòng chỗ sâu, một cỗ đến từ sinh mệnh bản năng to lớn sợ hãi hiện hiện, dường như gặp được tạo vật chủ lũng dạng, loại kia không cách nào phản kháng hoàng sợ nhường nàng không bị khống chế cấp tốc rút lui. Cái này là cái gì? Nàng rơi khỏi mấy ngàn mét bên ngoài miệng lớn tử hào hẹn. Cái kia ánh mắt ánh mắt rời đi, nàng lần nữa khôi phục lý trí. Nhưng trong lòng hoảng sợ còn tại, vừa rồi loại kia theo dõi lòng hiển hiện sợ hãi, loại kia không cách nào phản kháng trong đáy mắt, nhường nàng tràn đầy hãi nhiên. Nàng mong muốn xuất thủ lần nữa, nhưng khí tức quanh người chấn động, tinh thần lực cơ hồ sụp đổ, không cách nào điều động tự thân lực lượng. Gánh chịu đại đạo cũng ở vào sụp đổ bên trong. Cái này vẹn vẹn chỉ là cái nhìn kia chi uy. Phương Kha đứng tại giữa không trung, phía sau là cuồng bạo vô cùng đáng sợ phong bạo. Hắn nhìn xem cái kia ánh mắt, vẻ mặt băng lãnh, không có chút nào chấn động, chỗ ngực nhức đầu lỗ máu vẫn tại máu chảy, đã nhiễm khắp cả nửa người dưới. Nhưng Vương Kha cánh tay trái bên trên thanh linh trong huyết, nồng đậm vô cùng sinh mệnh chi lực mãnh liệt, trong đó còn mang theo đến từ cổ thần máu lực lượng, cái này khiến miệng vết thương của hắn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Đối với Xích Hoàng Võ Tôn Tao nộ, Phương Kha không có chút nào kỳ quái, bởi vì con mắt này không chỉ một tôn cường giả ánh mắt, mà là một cái tiên nhãn, tiên nhân chi nhãn. Phương Kha hiện tại vẫn như cũ còn nhớ rõ, ban đầu ở Hỏa Hoàng Thiên địa bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân thân thể tàn phế thời điểm, vẹn vẹn một thanh âm, lúc trước đồng hành vạn tộc Tiêu, liền trong nháy mắt tự bạo, đem tự thân huyết nhục hiến tế cho thân thể tàn phế. Đồng thời, lúc kia, Phương Kha trong lòng hiện hiện, theo đáy lòng tự nhiên sinh ra sợ hãi, cái loại cảm giác này vẫn như cũng là cấn ở trong lòng của Phương Kha. Tiên, đây là Chư Thiên Vạn Giới đỉnh đầu chí cao tồn tại, là thiết lập vạn giới trật tự, nuôi dưỡng vạn giới sinh linh vạn giới chi chủ. Tiên đại vạn giới sinh linh bản nguyên bên trong, lưu lại khống chế là hắn, lại tại vạn giới lưu lại được luyện chế qua vận đạo. Bất kỳ tu hành vạn đạo sinh linh, bất kỳ vạn giới sinh linh đều sẽ bị tiên nhân nắm trong tay. Một cái phía dưới, nhường sức hoàng võ tôn mất đi năng lực phản kháng, cái này quá bình thường. Đừng nói đỏ hoàng chỉ là bản thánh. Liên Sếp như Thánh Giả thậm chí Chí Tôn Giang Lâm đều chính là kết quả giống nhau. Tại tiên nhân trước mặt, vạn giới sinh linh đều là nô lệ mà thôi. Ngươi đột phá giang cấm. Tiên nhãn bên trong lần nữa truyền ra băng lãnh thanh âm. Nó thấy được Phương Kha phản ứng, không nhận khí tức của nó ảnh hưởng, tất nhiên là đã phá vỡ thể nội công giằng, đạt được chân chính tự do sinh linh. Không tệ. Phương Kha trên ngực thương thế đã thu nhỏ tới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chẳng tiên đạo. Cái kia tiên nhãn càng phát ra băng lãnh, có máu đỏ tươi nhỏ xuống, hóa thành nồng đậm vô cùng huyết vụ. Phương Kha trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, phản phất tại nói: "Không tệ." Phá vỡ công nghiêm, đặt chân thần đạo, đi đến con đường này phàm nghịch, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Tiên nhãn băng lên ý chí trấn động. Phiến tiên địa này ở giữa có đại đạo tại văn minh. Đó là của Chư Thiên Vạn Giới nói, muốn giáng lâm tại bên trong tiểu tiên địa này. Điều này khiến cho tiểu tiên địa phản kháng. Cổ hoàng tiên địa là lấy cổ hoàng đại đạo làm cơ sở, diễn hóa đạn sinh độc lập với vạn giới tiểu tiên địa, có hoàn chỉnh tiên đạo. Mặc dù bây giờ, chỗ này tiểu tiên địa rạn nát, tiểu thiên nói cũng hỏng mất, nhưng lưu lại lực lượng, vẫn như cũ không nguyện ý bị vạn giới tiên đạo giáng lâm. Kích liệt tiếng oanh minh cùng tác động đến toàn bộ cổ hoàng tiên địa chấn động âm thanh. Nhưng phiến thiên điệu này, tiểu thiên nói dường như bị đánh thức. Trên bầu trời vạn đạo chi quang tại va chạm, đang trùng kích, hình thành không cách nào hình dung vạn màu chi quang. Oanh, tiên nhãn xuất thủ lần nữa, trong mắt rọi sáng ra cơ hội trong suốt mà mang. Đó là chân chính tiên quang. Giờ phút này, quang mang rẩy xuống, nhìn mười phần mỹ diệu qua mang, lại làm cho Phương Kha cảm nhận được sởn hết cả gai ốc sợ hãi. Tiên thuật. Hắn trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chỗ ngực thương thế tại thời khắc này hoàn toàn khôi phục. Kim bên trong mang đỏ thần thể nợ độ qua mang, Phương Kha vận dụng toàn thân chí lực, văng ra một quyền. Bạch chiến thánh pháp, sức chiến đấu gấp 10 lần. Vào. Lần này va chạm vô cùng kịch liệt. Tiên quang cùng khí huyết giao phong, phản phất là hai chất nước lựa không cho lực lượng đồng dạng, mỗi một tia nhỏ xíu năng lượng đều tại lẫn nhau dẫn nổ. Phương Kha cánh tay kịch liệt đau nhức, bị tiên quang đánh bay, nắm đấm bị xé mở, máu thịt be bé bét, trên cánh tay hình thành từng đạo vết thương sâu tới xương. Xích Hoàng vội tôn hít một hơi lãnh khí. Thông qua trước đó đối kháng cơn bão năng lượng, nàng đã phát giác được, Phương Kha cốt này cao 3m thân thể, có có thể so với bán thánh binh lực phòng ngự. Chỉ có chân chính thánh binh phong mang khả năng phá vỡ. Hiện tại, cái này quái nhãn bên trong, chỉ là chiếu rọi một đạo quan mang. Thế mà liền đem Phương Kha bị thương thành trạng này. Cái này quái nhãn vì cái gì mạnh như vậy? Nó là ai mắt? Không phải là cổ hoàng con mắt. Sinh Hoàng Võ Tôn trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Phương Kha lại không để ý tới muốn nhiều như vậy, trên cánh tay sinh mệnh lực sôi trào mãnh liệt, tất cả thương thế cấp tốc hồi phục. Nhưng trong chốc ngắn này, tiên nhãn sát chiêu lại tới. Một đạo kiếm mang màu bạc, nhìn mười phần nhỏ bé, chỉ có không đến rộng chừng một ngón tay, nhẹ nhàng bay tới. Nhưng đạo kiếm quang này mang tới sát cơ, lại so vừa rồi ánh mắt càng khủng bố hơn. Không thể nghịch kháng. Phương Kha trong mắt nghiêm nghị, tiên nhãn quá mạnh. Đương nhiên chỉ là một con mắt, nhưng cái này mắt chủ nhân, tại vô số năm trước, tuyệt đối là có thể tham dự hoàng gia chi chiến tồn tại. Một cái tầng cổ hoàng cấp bậc tiên nhãn, Phương Kha giựt vào thần khu, tại trước mặt nó căn bản không có ưu thế. Nhất là, đối tiên mà nói, thần là bọn chúng đối thủ lớn nhất, đối thủ một mất một gọn, cho nên, chân chính thần đạo mạnh yếu chỗ, chỉ sợ cái này tiên nhân so với hắn chính mình hiểu rõ hơn. Phương Kha trong mắt sắc bén, tế ra thánh chung tôi động, một bên né tránh, một bên lấy thánh chung chi lực đẩy ra kiếm quang. Tiên nhãn bay thẳng đến, va đụng vào trên thánh chung. Thánh chung run rẩy kịch liệt trung phạm cấp bập thánh binh trên vách trùng, thình lình xuất hiện một cái con mắt to tiểu nhân hồ sâu. Cái này tiên nhãn, thế mà có thể lấy thân thể tàn phế ngăn kháng thánh binh. Trung dưới phương kha khí huyết chấn động, vô cùng khó chịu. Không phải là đối thủ. Hắn hít một hơi thật sâu, không chút do dự khống chế thánh trùng, một đạo lực lượng đảo qua, đem Xích Hoàng Võ Tôn xoắn tới, mang theo nàng vọt thẳng hướng phiến tiên địa này chốt sâu. Hắn muốn đi, rời đi nơi này, rời đi tiểu tiên địa này. Ngươi chạy sao? Tiên nhãn theo đuổi không bỏ, trong mắt băng lánh sát chiêu từng đạo chiếu rọi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Sinh Hoàng Võ Tôn vẫn như cũ cảm giác được không cách nào động thủ, không phải vừa rồi dư ba, mà là nàng tưởng tượng đối con mắt này lão thủ, trong lòng liền hiện hiện sợ hãi, nhưng nàng căn bản là không có cách ra tay. "Là Tiên Nhãn." Phương Kha không có giải thích càng nhiều, hắn ngưng tụ toàn bộ tinh lực, không ngừng tránh né Tiên Nhãn công kích, cấp tốc phóng tới tiểu thiên địa chỗ sâu, muốn xuyên qua phiến thiên địa này. "Ngươi có đối sức gì?" Sinh Hoàng Võ Tôn cảm nhận được bất lực, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, lại không cách nào giúp một tay. Nàng nhìn về phía sau lưng đội sát không buông Tiên Nhãn, nhìn xem đánh ra công kích, quắc khế nói: Nó vận dụng những này thần thông, cũng không phải là thật đang thúc dục động thần thông thôi động tiên thuật, đây chỉ là nó trong mắt chiếu rọi là ấn. Phương Kha cấp tốc chạy trốn, nghe vậy cũng không khỏi giật mình. Cũng không phải là chân chính tiên thuật, mà là là ấn. Kết luận như vậy nhường hắn cơ hồ không thể tin được. Một con mắt chiếu rọi vô số năm trước, đã từng nhìn thấy thần thông, liền có loại này uy năng, truy sát hắn lên trời xuống đất. Nếu là chân chính tiên, thật là mạnh bao nhiêu. Không có việc gì. Phương Kha hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng sợ hãi, tiếp tục hướng phía trước xông ra. Chỉ cần rời đi tòa thứ tư tiểu thiên địa, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Tây Hoàng Võ Tôn nhìn về phía hắn, không biết rõ hắn có cái gì thủ đoạn. Bất quá, Phương Kha hiện tại vận dụng lực lượng, nàng đã nhìn không thấu. Cái này thân thể khổng lồ, lực lượng vô danh, đều để nàng xem không hiểu. Mịch thân phải chết. Tiên Nhãn băng lạnh ý chí truyền đến, cái kia đội sắt ở phía sau con mắt một cái mơ hồ, sau một khắc liền vượt qua xa xôi khoảng cách, ở phía trước Phương Kha chiếu rọi đi ra. Sau đó, một đạo kim sắc kiếm quang theo lên trong mắt chiếu rọi đi ra, mang theo chí cao vô thượng khí tức, phản phất là thống ngự tiên tộc tiên hoàng đồng dạng, cao cao tại thượng. Ông Kim sắc kiếm quang chém xuống, ngang khuất kiếm quang trước tất cả lực lượng đều băng diệt. Ngay cả giữa không trung tồn tại một đạo thiên thai khe hở, đối mặt một kiếm này lúc, đều giống như đối mặt khắc tinh đồng dạng, trực tiếp liền bị chém chết. Thiên thai khe hở bị xé mở. Trong đó tích tụ năng lượng ầm vàng tán loạn, không có một chút uy năng bạo phát đi ra. Thượng như là, đối mặt một kiếm này, thiên thai đều không có bộ phát tư cách. Tại dạng này kiếm quang hạ, Phương Kha cũng cảm thấy dường như hẳn phải chết như thế kinh khủng nguy cơ. Lan, Phương Kha gầm thét, hai tay nắm lại hủy diệt thanh trung, cuồn bạo khí huyết mãnh liệt quấn chú. Sau một khắc, hắn vung mạnh thanh trung Giống như là vung lên đại truy như thế, hung ác vô cùng rơi đập xuống dưới. Trung vang đại trấn, lực lượng vũ diệt cuồng bạo. Lại thêm Phương Kha siêu cực hạn khí huyết gia trì, tất cả lực lượng hội tụ, cùng kim kiếm va chạm. Một dấu ấn mà thôi. Phương Kha trên mặt điên cuồng, "Phải cho ta!" "Bành!" Có chút tiếng vang nặng nề truyền đến. Thánh trung hung hăng nện ở tiên nhãn bên trên, đem nó đánh tiên huyết bắn ra, bay thẳng ra ngoài không biết rõ bao xa. Nhưng, Phương Kha cũng không có được, bởi vì Phương Kha thánh trung đập là kim kiếm, nhưng mà kim kiếm lại tại thánh trung nện xuống lúc, đem thánh trung quấn xuyên. Hai tầng thân chuẩn bị đâm xuyên lộ ra mũi kiếm, trực tiếp chui vào Phương Kha thể nội. Giờ phút này, mấy vạn đạo kiếm khí tại cùng thời khắc đó tại Phương Kha thể nội nổ tung. Những này kiếm khí vô cùng kỳ dị, bởi vì cái này mấy vạn đạo kiếm khí, không có một đạo nào giống nhau thuộc tính, mỗi một đạo đều mang một loại đại đạo khí tức. Đây là hội tụ vạn đạo chi lực vạn đạo kiếm, cũng là vạn đạo hợp lưu thiên đạo kiếm. Càng lạ, tiên tiến thuần. Phốc phốc phốc. Phương Kha toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều bị kiếm khí đâm xuyên qua. Mấy vạn đạo kiếm khí theo trong cơ thể hắn xuất hiện, nhường hắn trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, toàn thân xuất hiện đến hàng vạn mã tính lỗ máu. Phốc. Phương Kha một ngụm máu phun ra, bên trong còn kèm theo một nửa đầu lưỡi, là từ trong miệng đâm thủng qua kiếm khí cắt bỏ. Đáng chết, thật đau nhức. Phương Kha phát ra thấp giọng gào thét. Thương thế quá nặng đi. Hắn cơ hồ tại chỗ trên mất. Sinh hoàng võ tôn khí tức quanh người phun trào, miên cưỡng vận chuyển một tia lực lượng, kéo lại muốn rơi xuống Phương Kha. Tiếp tục hướng phía trước. Phương Kha tinh thần lực run rẩy kịch liệt lấy. Hắn vừa rứt lời, giữa thiên địa đột nhiên có chói lọi vô cùng hào quang rơi xuống kia là đến từ hắc ám trong cái khe thiên thai năng lượng. Bên trong tiểu thiên địa này, diệt thế thai tiếp tại thời khắc này bạo phát. Lệ, chân hoàng dิ้น lên, đàng không mà lên, mang theo phương kha nghịch kháng thai tiếp năng lượng, phóng tới chỗ sâu, muốn rời khỏi chỗ này tiểu thiên địa. Phương Kha chịu không tâm thần, siêu cực hạn khí huyết xuất tích, bài xuất từng đạo kiếm khí. Đồng thời, thanh linh trong huyết sinh mệnh chi lực cuồng bạo mãnh liệt, liên tục không ngừng tu ra, nhường thương thế của hắn cấp tốc hồi phục. Lực lượng như vậy, chỉ cần 3 năm hơi thở thời gian, Phương Kha liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng tiên nhãn hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian này. Nghị thần Tiên Nhãn nắm giữ hai kiếp lực tuy, lại như không có gì đồng dạng, vượt qua trong đó, cấp tốc vọt tới. "Phương Kha con ngươi co vào, trong nháy mắt minh ngộ. Những này hai kiếp chi lực, chính là tiên nhân chi lực. Đây là tiên thuật còn sót lại, là lưu lại phá hủy cổ hoàng chi lực, trấn áp tiểu thiên địa lực lượng." Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, thu hồi hủy diệt thánh trung, lần nữa bộc phát ra bách chiến thánh pháp gấp 10 chi lực, cùng Tiên Nhãn va chạm. "Oanh" một tiếng, Tiên Nhãn dừng một chút. Phương Kha cùng Sách Hoàng Võ Tôn lại bị đánh ra vài trăm mét, bị hai kiếp chi lực đánh trúng, toàn bộ thủ thương. Phương Kha trên cánh tay tức thì bị Tiên Nhãn lực lượng xé mở, huyết nhục toàn bộ biến mất chỉ còn lại nhiễm tơ máu xương cốt, thậm chí xương cốt bên trên đều hiện lên vết rách, mười phần kinh dị. Tới. Sinh Hoàng Võ Tôn quá khẽ, vận khí rất tốt. Một đường đảo vòng, một lần cuối cùng va chạm, sắp bị diện sát trước, chỗ này tiểu thiên địa chỗ xấu nhất, tới. Giờ đi tiểu thiên địa này đường, xuất hiện. Phương Kha đại hỉ. Đi. Không chút do dự, Sinh Hoàng Võ Tôn mang theo Phương Kha, trực tiếp bước đi lên. Siêu, Tiên Nhãn theo đội không bỏ, đi theo hai người đồng thời đặt chân. Sau một khắc, hai người một cái biến mất tại bên trong tiểu thiên địa này. Không biết ở vào nơi nào hoang xương trên đường. Hai người một cái trước sau xuất hiện, cách xa nhau rất gần, đứng tại cùng một cô hoàng xương trên thân. Tiên Nhãn đảo qua bốn phía, bằng lén trong mắt hiện hiện trào phúng. Hóa ra là con đường này, đây chính là những cái kia phản nghịch cho các ngươi lưu lại đồ sao? Đáng tiếc, vô dụng. Nó hướng về phía trước tới gần. Các ngươi căn bản không biết rõ vạn giới là cái gì, căn bản không biết rõ tiên lại là cái gì. Coi như rời đi chư thiên vạn giới, cũng vĩnh viễn chỉ có thể là ta tiên tộc nô bộc. Nó đi tới trước mặt Phương Kha độc nhãn cùng Phương Kha ánh mắt đối mặt. Thần, cũng chỉ là một đám phản nghịch. Nô bộc mà tôi, cũng dám phong thần, tất cả đều phải chết. Tiên nhãn bên trong chói mắt vô cùng quang mang chiếu rọi, phảng phất muốn chiếu rọi ra một tôn quanh thân tiên quang lượn lờ, đại đạo bảo vệ môi trường chí cao thân ảnh. Phương Kha cười, nụ cười trên mặt vô cùng sắt lạnh. Ngươi biết vì cái gì ta một lòng muốn đi ra, muốn rời khỏi nơi đó sao? Hắn vừa nói, thể nội rọi sáng ra một tầng yếu ớt sáng rực, dường như ánh nến đồng dạng, hỏa diễm ánh sáng nhạt đem Phương Kha bao phủ. Điểm này ánh lửa thật vô cùng yếu ớt, nhưng chẳng biết tại sao, cái này yếu ớt ánh lửa lại cho nhìn thấy xích hoàng võ tôn cùng tiên nhãn, mang đến một loại bất hủ bất diệt, vô cùng cứng cỏi, coi như mưa to gió lớn đều không thể dập tắt cảm giác. Đây là Tiên nhãn bên trong hiện ra chấn động vô cùng vẻ mặt. Thần đạo, Tân Hỏa Chân Kinh. Chương 315, Cổ Hoàng Chí Minh. Diệt tiên nhãn. Bế quan, chương 315, Cổ Hoàng Chí Minh. Diệt tiên nhãn. Bế quan. Thần đạo, Tân Hỏa Chân Kinh. Đây là nhóm lửa nhân tộc Bản Nguyên, gen luyện nhân tộc chất huyết, tăng lên nhân tộc nội tính căn bản phương pháp. Là nhân tộc khí huyết siêu cực hạn thần đạo con đường. Cũng là đặt chân thần đạo về sau, tu hành thân huyết, gen luyện Bản Nguyên, mở biệt vị căn bản phương pháp, là thần đạo căn cơ. Tại nhân tộc, tại thần đạo, Tân Hỏa Chân Kinh đại biểu, là nhân tộc chân chính Tân Hỏa tương truyền người thừa kế. Mà tại Chư Thiên vạn giới, căn bản không có khả năng có chút đốt tân hỏa người. Chư Phi, Tiên Nhãn con ngươi bỗng nhiên co vào, hiện ra thần sắc khó có thể tin, chiếu rọi ra khí tức chấn động. Ngươi là? Truyền tụi người. Tiên Nhãn truyền ra thanh âm tràn đầy rung động. Truyền tụi người. Tự chém là vấn, tìm tới tự thân bản nguyên, tại hư thực biến ảo ở giữa, nhóm lựa tự thân bản mệnh giấy lên tân hỏa nhân tộc yêu nghiệt. Loại nhân vật này, không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên hạng người. Chiến tích danh truyền tiên giới, đều là nhường chúng tiên vương chính là tiên hoàng đều hoảng sợ tồn tại. Cái này nhân loại, thế mà tới mức độ này. Phương Kha mang trên mặt nụ cười, Rất sáng lạ, hắn không biết rõ đối phương tại sao lại bởi vì tân hỏa mà khiếp sợ như vậy, dù sao tại giới bên trong, truyền tụi người cũng không hề dụng. Hắn nếu là là vạn tộc sinh linh chẳng tiên, chiến lựa thì tất nhiên sẽ dẫn phát thiết hiện, dẫn tới thanh chủng tiên vương Giang Lâm. Đến lúc đó, liền xem như Chí Tôn cũng muốn chết dưới thiết hiện. Cho nên, tại giới bên trong, truyền tụi người thân phận, tác dụng cũng không lớn. Đương nhiên, Phương Kha cũng không biết, tại lúc trước hắn nhân tộc truyền tụi người, từng có qua dạng gì kinh người chiến tích. Giống nhau, hắn một lòng xông ra tiểu tiên địa, đi đến hoàng xương đường. Vì cái gì cũng không phải tân hỏa chân kinh có thể nghịch chuyển thế cục. Dù sao, tân hỏa chân kinh chỉ là phương pháp tu hành, mà lại là chính thức đặt chân thần đạo sau phương pháp tu hành, phương kha cảnh giới bây giờ, tân hỏa chân kinh cũng không quá nhiều trên thực chất tác dụng. Tiên Nhãn hiển nhiên cũng biết, cho nên nó tại trấn kinh sau, trong mắt sát khí lạnh như băng ngược lại càng thêm nồng đậm, tại hoàng xương trên đường, trong mắt chiếu rọi ra một tôn kinh khủng thân ảnh. Không cách nào miêu tả thân ảnh kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại là cái gì cảnh giới. Nhưng khi nó trong hư không chiếu rọi lúc, quanh thân phảng phật có ba đạo sáng lạn tiên quang vần quanh, mà kia ba đạo tiên quang bên trong lại có hàng vạn quang mang lấp loé. Vạn thải hà quang, cực kỳ giống Chư Thiên Vạn Đạo Hội tụ bộ dáng. Cho nên, trên thực tế, cái này ba đạo tiên quang mỗi một đạo đều là một đầu vạn đạo hợp lưu tụ tập thiên đạo. Mà tôn này chí cao tồn tại, chấp chưởng ba đầu thiên đạo. Nếu là lấy Chư Thiên Vạn giới mà nói, vị này chí cao tồn tại, trưởng không ba tòa Chư Thiên Vạn giới. Loại này tồn tại, là bây giờ vạn giới sinh linh không cách nào tưởng tượng, ngay cả trí tuệ đều không tưởng tượng ra được loại này tồn tại mạnh bao nhiêu. Giờ phút này, theo tiên nhãn tiên thuần thôi động, trong mắt huyết lệ chảy xuôi, tôn này vô thượng thân ảnh là gần, ngay tại dần dần chiếu rọi đi ra. Phương Kha cùng Sích Hoàng Võ Tôn tất cả đều cảm nhận được sức chấn động kia, không cách nào hình dung nạt thở cảm giác, để cho hai người trước mắt đều tại hiện hiện ngày tận thế tới, vạn giới hủy diệt cảnh tượng. Đây chính là chân thiên. Phương Kha trong mắt mang theo nóng bỏng, nhìn xem Tôn này thân ảnh, ký tự, lôi kéo Sích Hoàng Võ Tôn, chậm rãi rút lui một bước về đằng sau. Một bước này, hắn theo cổ lộ trên thứ tư cổ hoàng xương trên thân, đặt vào thứ năm cô hoàng xương, vốn nên lên trong nháy mắt tiến vào tòa thứ năm tiểu thiên địa, nhưng giờ phút này, hai người dừng lại. Tòa thứ năm tiểu thiên địa chưa từng xuất hiện. Bọn chúng dưới chân thứ năm Cổ Hoàng Sương trên thân, một miếng da cuốn bay lên, hiện lên ở phương Kha trước người. Phương Kha nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. "Tiên nhãn, tử kỳ của ngươi, tới." Hắn mở miệng, đồng thời đưa tay, trên tay tân hỏa thiêu đốt, sau đó bắt lấy gia quyển. Một cái mắt, Sinh Hoàng Võ Tôn đột nhiên phát hiện, dưới chân Hoàng Sương đột nhiên chấn động lên. Không, không chỉ là dưới chân bọn hắn. Sinh Hoàng Võ Tôn đột nhiên nhìn về phía nơi xa, đầu này cổ lộ trên, tất cả Hoàng Sương đều đang run rẩy. Nguyên bản, cổ lộ phía trước là một mảnh mê vụ, căn bản thấy không rõ chỉ có thể nhìn rõ dưới chân cổ này hoàng xương. Nhưng giờ phút này, theo cổ lộ chấn động, tất cả hoàng xương đều bộc phát ra khí tức kinh khủng. Là cổ hoàng. Sinh hoàng Võ Tôn hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là năm đó vạn tộc cổ hoàng. Nàng nhìn về phía cổ lộ chốt sâu. Giờ phút này, theo hoàng xương chấn động, những này sớm đã vẫn là không biết bao nhiêu năm hoàng xương trên thân, có đạo vận đang thức tỉnh. Kia là thiên đạo chấn động. Sinh hoàng Võ Tôn hãi nhiên phát hiện, nương theo lấy thiên đạo chấn động, mỗi một bộ hoàng xương hạ đều có một tòa vỡ vụn không chịu nổi tiểu thiên địa chậm rãi hiện hiện. Lúc này Đầu này của cổ lộ thay đổi, nguyên bản chật hẹp hoàng xương đường nhỏ, đột nhiên biến thành từ vô số vỡ vụn tiên điệu tạo thành, một đầu xuyên qua vô số thiên điệu tiên lộ. Đầu này dài dằng dặc cổ lộ ở phía xa sáng lên, từng tòa thiên điệu tương liên, hình thành vô cùng xa xôi đường, thông hướng thâm thủy không biết chi địa. Quá xa. Xích Hoàng Võ Tôn không biết mình nhìn thấy nhiều ít tòa vỡ vụn tiên điệu, nhưng như cũng không nhìn thấy cuối con đường này. Vô số u ám thâm thủy chi địa, ngay cả cổ hoàng thiên điệu đều không thể chiếu rọi tới. Mà nương theo lấy những tiên điệu này xuất hiện, thiên điệu nửa đường vận hội tụ, ngưng tụ thành từng đạo nợ rộ đạo quang thân ảnh, bọn chúng người mặc lộng lẫy vô cùng hoàng bảo thấy không rõ diện mục, chỉ có một đôi vô cùng uy nghiêm con người sáng lên. Đây là của cổ hoàng Lạc Cẩn. Giờ phút này, tất cả cổ hoàng Lạc Cẩn đồng thời hiện hóa, từng đôi mắt tất cả đều nhìn về phía Phương Kha. Vô số ánh mắt hội tụ. Sinh hoàng Võ Tôn cảm nhận được áp lực kinh khủng, nàng không cách nào lại đi quan sát, mà là tại loại kia đáng sợ áp lực dưới túi đầu xuống. Đây là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đảo hải lãng, mà nàng bên cạnh Phương Kha, lại cầm gia quyển, trên thân thân hỏa ba phủ, ánh lửa yếu ớt lại vô cùng đứng cỏi. Hắn ngẩng đầu, Ánh mắt đảo qua cổ lộ trên chiếu rọi ra từng đạo cổ hoàng tử ảnh, cùng chúng nó no ánh mắt se lẩn. Bên người Phương Kha, một đạo áo gai thoa non lá thân ảnh hiện diện, thấy không rõ diện mục, chỉ có tiếng cười khẽ truyền ra. "Ngươi đã đến?" Phương Kha nhìn thấy hắn, liền vội vàng hành lễ ân cần thăm hỏi. "Sư tôn." "Ân." Áo gai thân ảnh gật đầu, chính là Phương Kha sư tôn, đệ tử. "Điện hạ." Hoàng Sương trên đường, từng đạo cổ hoàng tử ảnh, chuyến đến đạo âm ân cần thăm hỏi. "Chư hoàng, đã lâu không gặp." Đệ tử gật đầu, lấy ra trên tay Phương Kha gia quyến. "Hôm nay, ta chi đệ tử" Nhân tộc truyền tủi người Phương Kha, kế tục cổ hoàng Trí Minh, lại mở giới ngoại chi chiến. Hắn bình tĩnh nói, nhưng nói ra thành ầm, lại dường như thiên lôi đồng dạng, tại mảnh này hư không bên trong vang minh truyền vang. Sau đó mở ra gia quyển, tại Minh Ngức bên trên, ban đầu nhân tộc lĩnh tụ vị trí bên trên, đem tên của mình xóa đi, nhường Phương Kha lấy Tân Hỏa lưu danh. Phương Kha lưu lại tên của mình. Hoàng Xương trên đường, cổ hoàng lần lượt từng thân ảnh ánh mắt lần nữa rơi đến trên người Phương Kha. Bái kiến điện hạ. Chúng ta nguyên lấy tản thân chí lực, trợ điện hạ chinh chiến. Bản hoàng chỉ muốn nhìn một chút. Nhìn một chút chân chính, lớn tự do. Vang minh thanh âm, mang theo vô số tàn phá tiểu thiên địa gầm thét, phản phất là những này đại đạo đều đang gầm thét. Dạ ngnay một màn, nhưng cái kia treo giữa không trung tiên nhãn, tích liệt run rẩy, thậm chí truyền ra trước đó hoàn toàn chưa từng có, sợ hãi, phán định, tất cả đều là phán định. Tiên nhãn bên trong truyền ra vô cùng phẫn nộ tiếng rống, các ngươi đều là người cặc, một đám chết đi người cặc. Nó thất thố, bởi vì nó biết một màn này là cái gì, bởi vì nó biết những này hoàng giả là cái gì. Những này tại giới bên trong hạn chế chi địa, từng bước một phá quan thành hoàn vạn tộc sinh linh, liền xem như đặt vào giới ngoại, liền xem như đặt vào tiên độ cũng tất cả đều cường giả đỉnh cao, đủ để phong vương. Nếu là bọn chúng sinh tại giới ngoại, lớn ở giới ngoại, thậm chí có khả năng đi cả xa, càng mạnh. Mà nói nhóm phản loạn, đối với tiên tộc ảnh hưởng, tự nhiên cũng là to lớn. Năm đó trận chiến kia, vô số chân tiên vẫn lạc, chính là bởi vì trận kia vạn giới cổ hoàng phá giới chi chiến. Hiện tại, bọn chúng đều đã chết, còn muốn khai chiến sao? Không có ai để ý nó. Cổ hoàng nhóm tại chào sau liền biến mất, kia từng tòa tiểu thiên địa cũng che dấu, hoàng xương uy năng biến mất, một lần nữa hóa thành hoàng xương đường. Đệ tử còn tại, cũng không có lý sẽ tiến nhãn. Hắn đem ra quyển đưa cho Phương Kha. Thanh âm mỉm cười, thí thần trên chiến trường thu hoạch rất tốt, ngươi tìm tới chính mình đường. Đa Tạng sư Tôn chỉ điểm. Phương Kha tiếp nhận đạo này đại biểu cho cổ hoàn minh ngức ra quyền. Gia quyền hơi sáng, hóa thành một cái phức tạp ký hiệu, là gấn tại Phương Kha trong lòng bàn tay. Ta không dạy qua ngươi cái gì. Đệ tử lúc đầu, ta thành đạo là ở ngoại giới, cùng giới bên trong hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, tại trong hoàn cảnh như vậy, ngươi có thể đi đến một bước này, so với ta mạnh hơn. Phương Kha trên mặt mang cười. Đệ tử nói chờ ngươi chân chính đặt chân thần đạo, ta mới có đồ vật hiến cho ngươi, cố lên nha, đến lúc đó ngươi sẽ có được có thể so với tiên thuật, chân chính thần thông. Nói xong, đệ tử thân ảnh liền thu lại. Phương Kha trong mắt quang mang sáng lạ, tràn đầy chờ mong. Đệ tử nói tới, lúc trước hắn liền có suy đoán, hiện tại rốt cục được chứng minh. Quả nhiên. Giới bên trong thần đạo tu hành càng thêm gian nan, liền xem như đệ tử sư Tôn Kích Lịch cũng không cách nào trợ giúp hắn, nhất định phải dựa vào hắn chính mình. Mà đợi đến hắn chân chính đột phá thần đạo sau, hắn mới có thể đạt được đệ tử chân chính truyền thừa. Đây là hắn vô cùng chờ mong. Hiện tại hắn thủ đoạn có ít. Nhất là tại siêu cực hạn trạng thái dưới, đại đạo chi lực biến mất, chỉ có bách chiến thánh pháp có thể dùng, chiến đấu chỉ dựa vào lực lượng, rất dễ dàng bị khắc chế. Chân chính, thuộc về thần đạo thần thông. Phương Kha hít một hơi thật sâu, tràn đầy chờ mong. Mà tại đối diện, nhìn thấy tất cả tiên nhãn, lần nữa nhận rung động. Đệ tử, là hắn? Người là truyền nhân của hắn. Nó chấn động thanh âm vang lên, trong mắt huyết lệ không ngừng nhỏ xuống, cái kia đạo đáng sợ tiên ảnh, rốt cục cụ hiện đi ra. Đệ tử một mạch nhất là đáng chết. Phản nghịch đáng chết, ngươi cũng nên chết. Tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong. Đạo cụ kia hiện ra tiên ảnh, phất tay hướng phía Phương Kha đập xuống, bên người vẩn quanh một đạo tiên khí bay ra, cuốn quanh ở trên tay, tràn ngập ra khí tức kinh khủng. Chết. Phương Kha cười chớp trưởng cổ Hoàng Kim Minh, tại Hoàng Sương trên đường, hắn chính là vô địch. Lôi kéo xích Hoàng Võ Tôn, Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, hai người liền trực tiếp rơi vào tòa thứ 5 trong tiểu thiên địa. Không chút do dự, cái kia đạo tiên ảnh cùng tiên nhãn đồng thời bay lên, đuổi vào tòa thứ 5 tiểu thiên địa. Tới a. Vừa mới xuống tới, tiên nhãn liền nhìn thấy Phương Kha dù bận vậnung dung đứng tại giữa không trung, phảng phất tại chờ mang theo đó. Tiên nhãn cũng không nói nhảm. Chết. Lửa lờ lấy thiên đạo chi lực bàn tay, dường như mang theo một tòa chư thiên vạn giới trấn áp xuống, cho dù chỉ là lấn, cũng không có loại kia thần uy. Nhưng diện sắc Phương Kha lại là hoàn toàn đầy đủ. Phương Kha giống nhau giơ bàn tay lên, nhưng lại chưa hiện ra thần thông, mà là thúc dục cổ Hoàng Chí Minh. Đây không phải một cái thân binh, nhưng ở nơi này, lại có thể dẫn động lập xuống minh ngửa người. Dù là người đã chết, nhưng chỉ cần ý chí lưu lại, vậy thì đủ. Oeng. Tiểu thiên địa chấn động, vỡ vụn thiên đạo hiện hiện, một tôn vĩ ngạn vô cùng sinh linh phảng phất muốn ngưng tụ ra. Đó là của cổ hoàng còn sót lại ý chí. Chết. Thật lớn thanh âm, không biết là cái gì ngôn ngữ, nhưng này loại ý chí lại rõ ràng truyền đến. Hoàng chết, thiên đạo sập, tiểu thiên địa đều vỡ vụn nhưng còn sót lại lực lượng, giết hết mấy cái thánh nhân hoàn toàn đầy đủ. Tiên nhãn lực lượng cũng chỉ là tại cấp độ này mà thôi. Ầm ầm. Tiên khí hoàn mất. Cái kia đạo lượng lờ tiên khí thân ảnh cũng tại băng liệt, hai đạo tiên khí tán loạn. Nhưng ở kia hư ảo thân ảnh hoàn toàn mất đi lực lượng trước, hai mắt bỗng nhiên ngưng thực, phản phất tại giờ phút này có không hiểu ý chí giáng lâm. Ánh mắt kia đảo qua tiểu thiên địa, cuối cùng rơi vào trên người Phương Kha. Phương Kha đột nhiên dùng mình một cái, lần theo ánh mắt nhìn, lại chỉ thấy được hai đạo tiên khí sổ đổ, không phát hiện chút gì. Hắn nhíu nhíu mày. Bảnh. Tiên nhãn nổ tung, tiên huyết vẩy ra nhưng tất cả lực lượng bị thiên đạo xóa đi, sinh hoàng võ tôn khí huyết vẫn tại chấn động. Vừa rồi phát sinh tất cả quá khứ người, cổ hoàng, Tiên Ảnh, còn có cái gì cổ hoàng Chi Minh, nhỏ thiên địa chi lực diệt tiên nhãn, liên tiếp chuyện, nhường nàng có ngàn vạn nghi vấn mong muốn hỏi Phương Kha. Nàng vừa định mở miệng. Mảnh này năng lượng trong thiên địa bỗng nhiên bạo đột lên. Trên trời vô số thiên thai khe hở bộc phát. Đây là cổ hoàng ý chí khôi phục, tiểu thiên địa thiên đạo tái tạo đưa đến, tiên lưu lại tiên thuật nợ rộ uy năng, ngăn cản cổ hoàng ý chí giáng lâm. Phương Kha quanh thân kim quang sáng lạ, thần thể uy năng tràn ngập, ngăn cản thiên thai năng lượng không để cho cổ hoàng ý chí hộ thân, bởi vì cái này ngược lại sẽ dẫn đến thiên thai năng lượng nhà vào. Còn đi sao? Xích Hoàng Võ Tôn nhìn xem Phương Kha. Phương Kha lắc đầu, "Liên nơi này đi." Hắn chuẩn bị ở chỗ này bế quan. Trước đó một đường xâm nhập, một cái là vì không bị quấy rầy, một cái khác chính là vì kế tục cổ hoàng Chí Minh. Thứ năm hoàng bên trên xương, tôi động tân hỏa chân kinh, đưa tới Minh Ngốc. Đây là đế tử sư Tôn lưu lại. Kế tục cổ hoàng Chí Minh, tại cổ lộ trên an toàn liền có bảo hộ, cũng liền không sợ quấy rầy. Khiên gào quét cơn bão năng lượng, Phương Kha tìm tới một chỗ tàn phá địa vực. Khoát nhìn là không biết bao nhiêu năm trước một tòa đạo cung, hẳn là cổ hoàng tự mình kiến tạo, sớm đã đổ sụp, chỉ là còn có một hai nơi miễn cưỡng che gió chi địa. Đợi đến cơn bão năng lượng xung kích kết thúc, Phương Kha liền tiến vào bên trong. Tiên Bối cũng trước bế quan thử một chút a. Phương Kha nói chờ ta xuất quan, nếu là Tiên Bối vẫn chưa thành thánh, ta liền trợ Tiên Bối một chút sức lực. Sinh Hoàng Võ Tôn là đầu. Trước đó đủ loại chỗ thần bí, nhưng nàng không cách nào khinh thường Phương Kha. Nàng thậm chí cảm giác, hiện tại Phương Kha giống như có chút giống Lữ Bộ trưởng, tự thân cường đại đồng thời, lại thân thần bí bí cất giấu rất nhiều bí mật. Tàn phá đạo cung phế tích bên trong. Phương Kha triệu ra một cái trung tôn, đào ra một phương cái hố để vào linh vực, sau đó thôi động nước gấu trùng ẩn tìm đường sống phú. Hắn chuẩn bị trước trở lại thân người lại đột phá. Mặc dù nước gấu trùng trạng thái dưới cũng không ảnh hưởng, nhưng thần đạo con đường không dễ dàng, chịu không được một chút ngoại ý mẫn. Hỏa diễm hùng cực. Thần tìm đường sống phú hạ, Phương Kha hóa thành tro cốt bay xuống linh vực bên trong. Mấy ngày sau, linh vực lăn lộn, Phương Kha rốt cục trở về chính mình bản thể trạng thái, theo linh vực bên trong đi ra chương 316, giới bên trong bổ tiên. Tán đạo nội đạo, chương 316, giới bên trong bổ tiên tản đả nội đạo. Nói tiên tộc chí tôn, biến hóa nhân tộc, không ngợi, như là tôi tớ đẩm dạng, mang trên mặt gần như lệnh nọ nụ cười. Cho dù nó trước người thân ảnh, cũng không quay đầu nhìn nó một cái. Kia là ba đạo bao phủ tiên khí thân ảnh, khí tức siêu nhiên, động tĩnh ở giữa, tựa hồ cũng có tiên địa đại đạo vây quanh, vô cùng thần thánh. Ở giữa một người, người mặc màu đỏ tiên kim chế tạo chiến giáp, khí tức vành trướng nóng bỏng, dường như một tôn đại nhật đồng dạng nằm ngang ở giữa không trung. Bên trái một người, một người mặc da thú, con không biết tên xương thú chế tạo đại cung, cong lưng bên trên mơ hồ có huyết đục lúc đích, dây cung đen nhánh, tản mát ra hoang mãng sắc cơ. Cái cuối cùng thì là người mặc vàng nhạt váy dài, khí tức phiêu nhiên như Trích Tiên Hàng Thế, lại giống là sau một khắc liền muốn phi thăng chân tiên. Ba vị này chính là trước đó tại thí thần chiến trường, cùng nói tiên tộc chí tôn thế nhân, theo trung cực chi địa dáng Lâm Ba tôn tiên nhân. Bọn chúng tự hạ Lâm vạn giới sau, liên nhường đường tiên tộc đang tìm kiếm cái gì? Rốt cuộc, bọn chúng đạt được muốn biết tin tức. Nhân tộc, gia thú chân tiên trong mắt khắc máu quang mang hiện hiện, vạn giới mạnh này, thế mà còn chưa chết hết sao? Lúc trước liền không nên đem bọn hắn trục xuất nơi đây. Váy rải nữ tiên thanh âm yếu ớt, nhân tộc một mạch tiềm lực cũng không phải không biết, giới bên trong là ta tiên tộc trọng địa, năm đó tiên hoàng lựa chọn, chỉ sợ là sai. Nói cẩn thận. Xích Kim tiên giáp nam tử khẽ quát một tiếng, không thể xách tiên hoàng. Váy rải nữ tiên im tiếng. Gia thú chân tiên đội chủ đệ, dựa theo tiên bộ đạt được tin tức, vật kia chỉ sợ thật bị nhân tộc bắt được, bất quá cái này nhân tộc đã chết, không biết rõ vật kia lại sẽ tới chỗ nào. Nó sẽ không chết. Xích Kim tiên giáp nam tử âm thanh lạnh lùng nói, chủ tộc năng lực chẳng lẽ ngươi không biết sao? Có quá nhiều thủ đoạn có thể man tiên quá hải, giới bên trong đừng nói tám cánh thánh co như chín cảnh tôn ở trước mắt đều không nhất định có thể nhìn ra được. Dã thú chân tiên cùng vãy rải nữ tiên, nghĩ đến chủng tộc những cái kia đáng sợ thủ đoạn, lập tức đổi sắc mặt. Đúng vậy a, chủng tộc thủ đoạn, những năm gần đây, tiên tộc thật là chịu nhiều đau khổ. Nhược phi là chủng tộc quá mạnh. Bọn chúng như thế nào lại nhiều năm như vậy chưa từng giáng lâm giới bên trong? Nhược phi là chủng tộc quá mạnh. Bọn chúng như thế nào lại hao hết tiên tân vạn khổ giáng lâm giới bên trong, nên gặp một lần tiên vương. Xích Kim tiên giáp nam tiên nói tiên vương chấp chưởng vạn giới thiên đạo, biết được tất cả, tất nhiên có thể tìm tới cái này nhân tộc vết tích. Nhưng thanh chủng tiên vương thật là đã Không thể nói, Tịch Kim Tiên giáp Nam Tiên biến sắc, lần này sắc mặt hắn thậm chí so vừa rồi đề cập tiên hoàn còn muốn nghiêm túc. Nơi này chính là giới bên trong. Thanh trùng tiên vương chấp trưởng vận đạo, chính là chí cao vô thượng tồn tại, trưởng không tất cả, một câu liền có thể dẫn tới sự chú ý của nó. Giống như hiện tại, tại đề cập Thanh trùng tiên vương chi danh sau một khắc, bọn chúng trỗi trên bầu trời, liền sẽ mở một trùng điệp hư không, lộ ra vô số trọng hư không sao lôi đỉnh thế giới. Giao thiết lôi hải chỗ sâu, chân long vần quanh, chí cao cổ điện chiếm nổi. Tại ba tiên ánh mắt rơi xuống lúc, cổ điện đại môn từ từ mở ra. Ba tiên sắc mặt có chút biến hóa trong mắt hiện hiện kiên kỵ, mặc dù đều vì tiếc tục, nhưng đã nhiều năm như vậy, lại không tiên nhân dáng lâm giới bên trong, vị này tại giới bên trong chấp trưởng trí cao thiên đạo, uy nghiêm vô thượng tồn tại, bây giờ là ý tưởng gì, ai cũng không dám nói. Nhất là ba tiên đệ xuống trong lòng cảm xúc, để tránh bị thanh trùng tiên vương bắt được bí ẩn. Vạn Bối Hàn Khang, bài kiến tiên vương, Xích Kim tiên giáp nam tiên có người, hướng phía đạo điện hành lễ. Giáp thú tiên nhân vội vàng đuổi theo, Vạn Bối Nghệ long bài kiến tiên vương. Mai Nhiễm gặp qua thanh trùng tiên vương, vẫy giải nữ tiên cũng không dám lãnh đạm. Bọn chúng sau lưng, nói tiên tộc chí tôn đã sớm quỳ mọ xuống, lấy đầu đập đất, không dám ngẩng đầu. Cổ điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lôi hải văn minh thanh âm, cùng kia ngoài điện chân long lượn vòng lấy, quan sát ba tiên. Ba tiên không người không dậy nổi, trong lòng phênh phênh ngậy lên. Sau một hồi, cổ điện bên trong rốt cục có thanh âm lạnh lùng truyền đến. Bản vương nhường tiên nô đưa tới các người, đã lâu như vậy, các người rốt cục nghĩ đến muốn gặp bản vương, xem ra trong tiên giới, bản vương bản thể nên là ứng kịp a. Ba tiên sắc mặt một hồi nhảy lên, không cách nào tự điều khiển. Nhất là nữ tiên Mai Nhiễm, trong mắt hiện hiện kinh hãi. Thanh trùng tiên vương giới ngoại bản thể vẫn là Nơi đây Hóa Thân biết sau phản ứng, chính là ba người bọn họ chuyến này lo lắng nhất sự tình. Dù sao, Tiên Vương Hóa Thân chấp trưởng giới bên trong Tiên Đạo, bình thường mà nói, là muốn tuân thủ nghiêm ngặt một chút quy củ. Đương nhiên, quy củ này cũng không phải là vạn giới quy củ, mà là tiên tộc quy củ. Dù sao, đối chấp trưởng Tiên Đạo Tiên Vương Hóa Thân mà nói, giới bên trong tất cả quy củ đều là hắn định. Chỉ có tiên tộc quy củ mới có thể nhường hắn làm việc có chỗ cố kỵ, nhường vạn giới vạn tộc sẽ không bởi vì quá ít nhiều mà hỗn loạn. Nhưng nếu là tiên tộc bên trong Tiên Vương bản thể vẫn là Hóa Thân, sẽ còn tuân thủ những quy củ này sao? Dù sao, Cái này hóa thân tại giới bên trong vô số năm, sớm đã có ý chí độc lập, bản thể như tại còn có thể khất chế, bản thể vẫn lạc, vậy cái này hóa thân chính là bản thể. Càng là cái này vạn giới chi cao vô thượng thiên đạo. Thiên đạo nếu như có ý chí, còn không hạn chế, kia. Yeah. Ba tiên trong lòng hiện hiện sợ hãi. Hàn Khang vội vàng nói, Tiên Vương thỉnh an tâm, Tiên Vương bản thể mặc dù đã vẫn lạc, nhưng chúng ta lúc đến, đã được đến Tiên Hoàng ý chỉ, chuyến này chúng ta đạt được mục đích sau, tất nhiên sẽ có Tiên Hoàng tự mình đem Tiên Vương tiếp về tiên giới, tái tạo thiên khu. Tiên Hoàng. Lôi Hải chỗ sâu cổ điện bên trong, một đạo ánh mắt lạnh như băng bắn ra. Hàn, Dịch, Mai, Tam hoàng hậu duyệt, khó trách có loại này lực lượng. Ba người trên mặt hiện hiện một tia thận trọng lộ gửi. Tiên hoàng hậu nhân, tại tiên giới, đây là chí cao vô thượng vinh quang, chí cường bối cảnh. Thiên vương khả quan tiên hoàng nói chỉ. Một vệt kim quang không có vào lối hại, tiến vào cổ điện. Cổ điện bên trong trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói năm đó trận chiến kia đã 10 năm, tiên giới chiến tranh còn chưa kết thúc, tiên tộc thậm chí liền vạn giới lối vào đều ném đi sao? Hàn Khang ba người liên nhau. Mai Nhiệm nói tiên vương, tiên giới bây giờ vừa qua khỏi trăm năm. A Thanh chủng tiên vương thở dài, đúng vậy a, giữ nhìn giới bên trong 10 năm. Ta đã quên, giới này là năm, tiên giới bất quá 1 năm mà tôi. Ba tiên có chút chần mặc, nhưng lại không dám để cho Thanh trùng Tiên vương lâm vào dài dàng giặc hồi ức, bằng không còn không biết sẽ xảy ra cái gì. Hàng Khang nói Tiên vương, 10 vạn năm trước trận chiến kia, nhân tộc Dương Nguyệt mở đầu kia thông đạo, đánh xuyên qua vạn trùng giới, bọn trùng tộc hiện ra. Trùng tộc Thanh trùng Tiên vương chấp trưởng vạn giới thiên đạo trước, còn không có bộ tộc này. Trùng tộc là so vạn tộc mạnh hơn chiến tranh trùng tộc, tốc độ tiến hóa, sinh sôi tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu cực mạnh, là không, có lý trí, không, có cảm xúc quái vật, là so vạn tộc càng có ưu thế lương máy móc chiến đấu. Thanh trùng Tiên Vương trong mắt hiện hiện chấn động. Hắn nghe hiểu Hàn Khang ý tứ. Hàn Khang nhìn xem Thanh trùng Tiên Vương, tiếp tục nói, "Nguyên bản, chủng tộc Bồi dưỡng tới sắp thu hoạch giai đoạn, nhưng này chút phản nghịch đánh xuyên qua chủng giới, chủng tộc hiện ra, nằm trong tay chủng tộc thủ đoạn, cũng ném đi. Cái này trăm năm qua, chủng tộc tứ ngược, thần tộc nhìn chằm chằm, tiên giới tình hình chiến đấu rất gian nan. Cái kia thủ đoạn tại giới bên trong." Thanh trùng Tiên Vương mở miệng. "Không tệ." Hàn Khang gật đầu, "Tiên Vương, chủng tộc vô cùng đáng sợ, bọn chúng không có lý trí cũng có tình cảm, là một đám chỉ biết là thôn phệ, tiến hóa quái vật, nếu để cho bọn chúng trưởng thành, tiên tộc chắc chắn di vong, nhất định phải tìm tới trưởng khống thủ đoạn của bọn nó. Ba tiên trên mặt lần nữa hiện hiện vẻ kiêu rẻ. Bọn hắn mặc dù nói là tiên tộc lấy một đỉnh hai, nhưng trên thực tế, bởi vì chủng tộc không có lý trí không có tình cảm, chỉ có đi săn bản năng, cho nên bọn chúng cũng tại đi săn thần tộc. Trên thực tế bây giờ thiên giới là tiên tộc cùng thần tộc hợp lực chống cự trùng tộc. Thự ăn quả đắng mà tôi. Thanh trùng tiên vương cười lạnh thanh âm theo vô biên lôi hải bên trong truyền ra, rứt lời, cần ta hỗ trợ cái gì? Hàn Khang trầm giọng nói, nhân cảnh 4. Nhân cảnh. Cổ hoàng di chỉ Tiểu Thiên Điệu tàn phá đạo điện phế tích bên trong. Trăng nuốt kén lớn đứng ở trong đó, đạo vận tràn ngập, dường như tại cùng chư thiên vạn đạo cộng hưởng, nhưng này loại đại đạo lực lượng lại là tất cả đều bị bài xích bên ngoài. Nói kén bên trong, chỉ có một cỗ quân bạo, khí tức bá đạo, mạnh yếu không chừng biến đổi. Xích Hoàng Võ Tôn nhìn xem nói kén, mang trên mặt nghi hoặc. Đây là cái gì? Nàng nhìn tận mắt Phương Kha Triệu hồi ra một đống hàng ra sâu róm, trên người mình bỏ qua bỏ lại, đem hắn chính mình phong nhập kén bên trong. Sau đó kén lớn liền hiện hiện kỳ diệu chấn động. Quá trình này quá kỳ lạ. Nàng tò mò nhìn. Đột nhiên, vang một tiếng tiếng vang. Kén luôn bị xé mở, một đạo cuồng bạo hừng hực đáng sợ khí huyết phong bạo gào thét lên trùng kích ra đến, nhuỡng xích hoàng võ tôn hãi nhiên biến sắc. Loại này khí huyết, làm sao có thể? Đạo này khí tức chi lực không tính mạnh, đột vào trên người nàng liền nổ tung, nhưng nàng thật là bán thánh cấp cường giả. Mà đạo này khí huyết lực lượng, tại cảm giác của nàng bên trong, đã đạt đến võ tôn cấp độ đại năng số, không có chút nào đại đạo chấn động, cấp độ đại năng khí huyết chi lực. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi xích hoàng võ tôn nhận biết. Nàng nhìn về phía phá kén mà ra Phước Ha. Giờ phút này Phước Ha, thân thể cao đến hơn 3m, toàn thân khí huyết cuồn cuộn Huyết quang theo đầy người trong lỗ chân lông xuất hiện, theo hai tay của hắn trên cánh tay sôi trào mãnh liệt lấy. Thật giống như hai cánh tay của hắn ra, quán xuyên hai tòa khí huyết thế giới đồng dạng, liên tục không ngừng mãnh liệt đi ra. Chính là cỗ lực lượng này, nhuồn phương kha khí huyết chi lực, đạt đến cấp độ lại năng, còn chưa đủ. Toàn thân khí huyết bên ngông phương kha tự nói, sau đó hai tay cổ tay khí huyết chi lực thu liễm, hắn cũng chậm rãi khôi phục thương nhân lớn nhỏ. Không để ý đến vẻ mặt hiếu kỳ xích hoàng võ tôn, Phương Kha trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, không có tiếp tục kết kén nội đạo, mà là nhắm mắt rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ phía sau con đường tu hành, đặt chân thần đạo cần xuyên qua mấy đạo huyết vị chí lực, nhất thống những loại bí lực, cưỡng ép sông mở thiên địa giáng cẩm, không nói đạo lý đặt chân siêu cực hạn khí huyết. Nhưng kế tiếp đâu? Chân đạo con đường là trước mở quanh thân huyết vị, lại dần dần thống nhất các loại bí lực, vẫn là mở một đạo huyết vị liền thống nhất một loại bí lực. Lại hoặc là, chân đạo con đường tu hành rơi vào địa phương khác. Hắn có chút đắn đo khó định, trong đầu Bạch Chiến Thánh Pháp cùng Bất Diệt Kim Thân Kinh Văn hiện hiện, không biết nên lấy cái nào bộ công pháp làm chủ. Bạch Chiến Thánh Pháp, nắm giữ tự thân, trước mở huyết vị, tại nhất thống bí lực. Bất Diệt Kim Thân, lực lượng nhất thống, mở một đạo huyết vị liền dung hợp một đạo lực lượng mà khắc, chân đạo con đường, mong muốn có có thể so với tiên đạo lực lượng, mấu chốt ở nơi nào? Dựa vào cái gì chiến tiên? Phương Kha đã nhiều lần đặt chân siêu cực hạn cấp độ, nhưng lúc chiến đấu, lại thủ đoạn tiêu tốn, chỉ có bách chiến thánh pháp đại thành bí thuật, cùng bất diệt kim thân cùng thánh binh uy năng. Mà tiên đạo chấp trưởng đại đạo, thủ đoạn thần thông phong phú hay thay đổi, lúc chiến đấu thường thường lộ ra hắn nhìn rất mã phù. Mặc dù đế tử sư Tôn nói, mợ thần đạo sau sẽ dạy hắn chân chính thần đạo thần thông. Nhưng Vương Kha vẫn là muốn chính mình đào móc xuất thần nói đặc điểm cùng sở trưởng. Mà thân đạo chân chính thủ đoạn, tất nhiên cùng thần đạo tu hành đường hỗ trợ lẫn nhau, cho nên Phương Kha lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong. Mấy ngày sau, đối với hai phương diện này, hắn có một chút ý nghĩ, liền lần nữa thôi động sâu gióng, nuốt thánh dược kết kén. Nói kén bên trong, Phương Kha nghiệm chứng chính mình suy đoán, thôi diễn thuộc về công pháp của mình, đồng thời cấp độ sâu trải nghiệm thần đạo lực lượng. Sau một hồi, nội đạo kết thúc, công pháp dung hợp tiến thêm một bước. Đồng thời, Phương Kha cũng mơ hồ có chỗ phát giác, thần đạo con đường lực lượng chân chính nguồn suối. Bên trong cầu bản thân là thần, bên ngoài tham gia đại đạo là tiên. Phương Kha tự lẩm bẩm, bỗng nhiên hiểu rõ, sau đó tự thân tinh khí thần dung hợp tiến độ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ngắn ngủi một lát. Phương Kha tinh khí thần hoàn toàn dung hợp quy nhất, đạt tới vo thần cảnh giới đại viên mãn. Đầy đủ. Trên mặt hắn hiện hiện nụ cười, nhắm mắt ngồi xếp bằng. Sau một khắc, Xích Hoàng Võ Tôn đột nhiên phát hiện Phương Kha tại tán đạo. Những cái kia hắn cùng nhau đi tới, tu hành các loại thần thông, công pháp, võ học, vì vậy mà được, đối các loại đại đạo càng ngộ đạo vận, tự thân đối nói tuyệt minh mà hình thành đạo văn. Đây hết thảy, tất cả đều tại tiêu tán. Tựa như là quên đi đại đạo, quên đi chính mình tu hành. Máu thánh đao đạo văn, tán đi, mơ hồ lao đạo, đạo. Phá kiếp đao đạo văn, tán đi, đạo pháp tại lặng quên mọi loại đạo văn, mỗi loại đạo vận, tất cả đều bị Phương Kha từ bỏ, tất cả đối với đại đạo cảm ngộ, chiến minh, tất cả đều bị bỏ đi. Đối với Phương Kha mà nói, cái này cũng không ảnh hưởng cảnh giới của hắn. Tinh thần lực còn tại, tinh khí thần hợp nhất lực lượng còn tại, chỉ có điều mất đi đạo vận đạo văn giá trị, lực lượng của hắn trở nên yếu đi rất nhiều. Sinh Hoàng Võ Tôn nhìn trong lòng lo lắng, mong muốn đem hắn tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, cố nén ở một bên quan sát. Sau mười mấy ngày, Phương Kha tất cả đạo vận đạo văn tất cả đều tàn đi. Máu thánh đao, đường đao, bán hoàng tốt kiếm pháp trợ, đây hết thảy đều bị hắn vứt hết. Đến thời khắc này, Trên người hắn giữ lại công pháp cũng chỉ có Bất Diệt Kim Thân, Bách Chiến Thánh Pháp cùng Trảm Thiên Đao, Tân Hỏa Chân Kinh, hết thảy cái khác cũng không có. Chính là như vậy, liền nên rằng này. Phương Kha không chút gì vẻ bại, ngược lại mười phần thích thú, tiếp dẫn trên cánh tay Thái Huyên huyết bí lực, nhường thân thể đi tiếp nhận cỗ lực lượng này, đi thể hội cỗ lực lượng này. Đồng thời, tinh thần của hắn xâm nhập Thái Huyên huyết, đi cảm ngộ đạo này huyền vị, cảm ngộ trong đó cái kia Thái Nguyên thế giới. Đây mới là trong thân thể bảo tàng lớn nhất, đây mới là nhân tộc lực lượng tất cả nơi phát ra. Nhân tộc chính là thần. Đao móc xuất từ thân bí lực nhân tộc, chính là thần tộc. Thần tộc, chính là nhân tộc. Phương Kha trong lòng quanh quần chính mình thể ngộ, hoàn toàn cùng Thái Nguyên huyết dung hợp lại cùng nhau. Thái Nguyên bí lực hoàn mỹ hòa hợp, không có chút nào trở ngại, cùng tự thân tất cả tại tương dung. Linh khí, huyết khí, tinh thần, thậm chí da thịt gân cốt trở, đều như là lão hồ gặp lại đồng dạng, nước chảy thành sông giống như liền dung nhập đi vào. Chính là như vậy. Phương Kha tinh thần tại Thái Nguyên trong huyện cũng đã nhận ra. Trong Thái Nguyên thật chứa tạo hóa. Thí thần trên chiến trường truyền thuyết không phải giả. Bên trong cầu tự thân, tất cả thần thông đều tại tự thân. Đây mới là thuần đạo. Chương 317, 10 năm nội đạo. Thần đạo chẳng tiên, chương 317, 10 năm nội đạo, thần đạo chẳng tiên. Phương Khang nội đạo. Tán đạo sau, hắn rốt cuộc tìm được thần đạo chất lộ, hoàn toàn phá vỡ vạn giới đại đạo, một lòng bên trong cầu. Ngoại trừ vạn giới chi đạo đều là tiên nhân thủ đoạn nguyên nhân bên ngoài, cũng là bởi vì hắn phát giác, trong cơ thể mình, huyết vị chi lực mới là thần đạo căn cơ, căn bản. Vô luận là lực lượng hay là thần thông, tất cả đều tại tự thân bên trong. Đây là Thái Uyên mang tới dẫn dắt. Lúc trước tiến vào thí thần chiến trường, Phương Khang đặt chân tòa thứ nhất cổ thành chính là Thái Uyên, vào thành trước liền nghe nói Thái Uyên thành bên trong có thần thông tạo hóa. Hắn muốn cho rằng kia tạo hóa chính là mình mở Thái Nguyên Huệ, đã từng lợi dụng Thái Nguyên Huệ thi triển đơn giản thần thông. Nhưng bây giờ Phương Kha mới phản ứng được, cũng không phải là như thế. Trong thành Thái Nguyên thật sự có thần thông tạo hóa, chuyên thuộc về thần đạo thần thông. Thái Nguyên thần thông, đây mới là thần đạo chiến lực chỗ. Thượng như là thanh linh trong huyết thanh linh chi lực. Phương Kha triệu hồi ra sâu róm, nhường thôn phệ thánh dược lần nữa kết kén. Nhìn xem sâu róm nuốt quá trình bên trong, Phương Kha tự lẩm bẩm: Thanh linh trong huyết sinh mệnh chi lực, chính là thanh linh huyết thần thông, ta cũng không chân chính tìm tới chỉ là dẫn suất sinh mệnh chi lực, mặc khác, kia hai dọn thần huyết cũng là sinh mệnh chi lực mênh mông nguyên nhân chỗ. Thần đạo cũng không phải là không có chiến đấu thủ đoạn, chỉ là ta không có tìm được. Hắn vừa nghĩ, một bên nhìn xem sâu gióng bắt đầu trên người mình nhạt tơ. Chư cái đó ra, thần đạo con đường tu hành, chính là thể nội huyết vị mở ra tích, mở một đạo huyết vị, nộ ra một đạo thần thông, liền tăng lên một phần lực lượng, ta trước đó mặc dù mở huyết vị đông đạo, nhưng cũng không hoàn toàn đem nó lực lượng khai quật ra. Kén lớn dần dần đem Phương Kha ba khóa, Phương Kha đã biết mình sau đó phải đi đường. Công pháp dung hợp tiếp tục tiến hành, xuyên qua thần đạo, mở huyết vị, đây là thủ đoạn mà huyết vị lĩnh hội, mới hẳn là căn bản. Nương theo lấy trước mắt cuối cùng một tia sáng biến mất, Phương Kha chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào Thái Nguyên trong huyết. Thái Nguyên huyết thăm thúy không ngừng được, tựa như một phương thiên địa đồng dạng, tràn ngập khí huyết chi lực, không biết nơi phát ra cũng không biết đi hướng. Phương Kha giáng lâm trong đó. Sau đó, phiến thiên địa này ở giữa liền tiếng vọng lên oanh minh kinh văn đà âm. Kia là hắn lĩnh hội kinh văn dung hợp suy nghĩ, chiếu rọi ở chỗ này, nếm thử cùng tòa này Thái Nguyên thế giới của mình. Đồng thời, Phương Kha như là một đạo hữu hồn đồng dạng, tại bên trong vùng thế giới này thăm dò, xâm nhập. Thái Nguyên huyết, quá, lớn vậy uyên, sao vậy? Thái Nguyên, tức là bác đại tinh ầm, chính là quanh thân khí huyết thịnh vượng nhất chỗ. Thái Nguyên huyết chưa từng mở trước, khí huyết không biết nổi lên, cũng không biết cuối cùng, thăng thì trung thăng, suy thì cũng suy. Thái Nguyên huyết mở sau, phương kha phát ra được, tự thân khí huyết liền phản phất có nguồn suối đồng dạng. Bất luận là gian nan giường nào chiến đấu, duy trì liên tục bao lâu, Thái Nguyên trong huyết đều liên tục không ngừng tuần ra khí huyết chi lực, nhưng lúc đó khắc ở vào trạng thái đỉnh phong. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại cái khác chỗ tốt, phương kha cần cẩn thận thể ngộ. Sau đó không lâu, một lần ngộ đạo kết thúc, Phương Kha không hề rời đi nói kén, mà là vẫn như cũ chỗ sâu trong đó, tiếp tục tham ngộ cấm pháp, trải nghiệm đại duyên. Mặc dù không có nói kén trợ rút, nhưng trên thực tế, Phương Kha tự thân cũng đúng công pháp, đối thái duyên bản thân cũng có trải nghiệm, có thể tự hành thôi diễn. Hơn nữa, thánh dược có hạn. Cho dù đạt được dược tộc, đạt được 5 cây, lại thêm trước đó lấy được linh dược, số lượng thậm chí vượt qua 10 cây, đủ để tiến hành mấy chục lần luyện đạo. Nhưng nếu như Phương Kha chính mình không lĩnh hội, không suy nghĩ, một mực lấy nói kén thúc đẩy, ngoại trừ tự thân trải nghiệm không đủ khắc sâu bên ngoài, mấy chục lần luyện đạo cũng không đủ. Cái này dù sao cũng là đột phá thiên đạo giang cẩm, là cùng tiên tộc pháp tắc đang đối kháng với, không có dễ dàng như vậy. Cho nên, Vương Kha đã làm tốt dự định, tiếp xuống tu hành, hắn lợi dụng thánh dược nội đạo đột phá bình cảnh, nhưng càng nhiều dưới tình huống, hắn vẫn là phải tự thân nội đạo, đi thúc đẩy công pháp dung hợp, đi thể hội luyện vị chi lực. Quá trình này sẽ dài đằng đẵng, nhưng Vương Kha có đầy đủ kiên nhẫn. Xích Hoàng Võ Tôn quan sát Vương Kha mấy lần nội đạo, cũng không có phát hiện cái gì, về sau cũng không có tiếp tục canh chừng. Nàng đến cổ hoàng di chỉ, cũng là vì nội đạo, vì thành thánh, lấy tự thân cảm ngộ, hoàn toàn giải thích đại đạo, chấp trưởng đại đạo. Một bước này vô cùng khó, vây chết không biết bao nhiêu tiền Tiêu Võ Tôn. Nàng mặc dù khoảng cách hoàn toàn chấp trưởng đại đạo đã chỉ kém nửa bước, nhưng cái này chênh lệch nửa bước, nếu là không thuận lợi, cũng có khả năng vây nốt nàng cả đời. Hú hổ. Bây giờ trăm năm tộc chiến tới gần kết thúc, thời gian cấp bách, nàng không có nhiều thời gian hơn đi chậm rãi thể hội. Nhất định phải nhanh. Cho nên, nàng rời đi Phương Kha, tại mảnh này cổ hoàng thiên điệu bên trong du đấu, trải nghiệm tàn phá thiên đạo, chống lại bộ phát thiên thai năng lượng. Trước mặt những này cổ hoàng thiên điệu bên trong, thiên thai năng lượng lấy nàng cảnh giới còn có thể chống cự. Nàng cũng không lo lắng Phương Kha. Bởi vì Phương Kha nơi ở là đã từng cổ hoàng thành lập đạo điện, bây giờ mặc dù đã hủy đi, nhưng tàn phá di tích còn có thể suy yếu bộ phận. Còn lại uy năng, lấy Phương Kha cường độ thân thể, căn bản sẽ không nhận một chút quá nhiều. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, bất tri bất giác đã là 10 năm sau, toàn này cổ hoàng thiên địa bên trong, rốt cục nên đón biến hóa mới. Mà 10 năm này bên trong, chư thiên vạn giới nhưng cũng không có quá nhiều động tĩnh. Một là bởi vị thí thần chiến trưởng, thí thần chiến trưởng một trận chiến sau, thiên thần tộc leo lên 10 vị trí đầu lớn chi vị, phong thần ngã vào thánh tộc, vạn giới tình thế lớn thay đổi. Các tộc ngay cả tộc chiến đều ít đi không ít, lúc trước trăm đại cường tộc tới mấy ngàn tên tộc đàn, tất cả đều đang nhìn mới hoàng tộc chờ đợi thiên thần hoàng tộc lần thứ nhất động tác. Mà ngoại trừ thiên bên ngoài thần tộc cự đại hoàng tộc, bên ngoài cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng trên thực tế, vùng trộm, thập đại hoàng tộc, 20 lớn thánh tộc, 70 lớn hoàng tộc ở giữa, lại tràn đầy quần quật sóng ngầm. Các lớn thánh tộc cường tộc cùng thập đại hoàng tộc có hệ, phong thần hoàng tộc lưu lại một chút còn sót lại vấn đề, cùng phong thần hoàng tộc bởi vì rơi xuống thánh tộc một chút cử động điên cuồng chờ. Cái khác tiểu tộc không biết, nhưng ở vạn giới một ít cao tầng mặt địa phương, lại phát sinh qua không chỉ một lần thánh chiến cục diện gọn sóng quỷ quyệt, về phần vạn tộc trẻ tuổi một đời, lấy thứ nhất điện hạ cầm đầu thế hệ này tiên tiêu, không ít người đã đột phá trở thành võ tôn cấp đại năng, còn thượng một chút cũng đều đi tới đỉnh phong võ thần, ngay tại mưu cầu đột phá. Những người này đã tiến vào tu vi tăng trưởng nhẹ nhàng kỳ, không cách nào nhanh chóng tiến bộ dữ mãnh. Đồng thời, những người này cũng đã không thể lại được xưng là thế hệ tuổi trẻ, bởi vì mới thế hệ tuổi trẻ đã tại cuộc khởi. Không ít sáng chói tiên tiêu, mang theo so sánh với một đời tiên kiêu càng thêm hào quang chói sáng, tại cái này trăm năm tộc chiến sắp kết thúc kịch liệt thời đại, tại chư thiên vạn giới nhấc lên từng đợt gọn sóng mà hết thế này, cùng nhân tộc không quan hệ. Tự phương Kha thế hệ này về sau, nhân tộc đời sau tiên kiều cũng không lại đặt chân chư thiên và giới. Mặc dù đám người phương Kha phía sau tiên kiều, so phương Kha thế hệ này người càng mạnh. Các loại thiên phú hạng người, S cấp võ giả trên trăm, SS cấp tiên kiều cũng là nguyên một đám xuất hiện. Trong đó nhiều nhất vẫn là khí huyết vượt qua 5 vạn kg, có chút thậm chí đã đạt đến thánh tử cấp. Các ngươi hẳn phải biết, các ngươi có được hôm nay thiên phú, là bởi vì ai? Phương Kha bạn học Cũ Tô Minh, nhìn xem năm nay vừa gia nhập Hoàng Đô võ đại bọn nhỏ, trầm giọng mở miệng. Phía dưới nguyên một đám tân sinh, trong mắt hiện hiện một cái tên Phương Kha, hắn là bạn học của ta. Bây giờ đã đột phá võ thần cảnh Tô Minh, theo vạn giới sau khi trở về, liền tiến vào Hoàng Đô Võ Đại thành Võ Đạo lão sư. 20 năm trước, ta cùng Phương Kha chính là đứng tại các ngươi hiện tại địa phương, nhìn năm đó hiệu trưởng, nhân tộc căn thánh. Tô Minh vừa nói, trong lòng cũng tại căng khái. 20 năm. Cách hắn năm đó nhập Hoàng Đô Võ Đại đã 20 năm. Bây giờ nhân cảnh so sánh năm đó, đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nhân tộc mạnh hơn, mới tăng võ tôn ba vị, võ thần mấy chục, võ vương tính ra hàng trăm, nhân tộc xếp hạng so năm đó còn có điều tăng lên, đã tới hơn 5000 tên. Nhân tộc hầu bối, bởi vì Phương Kha năm đó lưu lại hải lượng vết đan, thiên điều xuất hiện lớp lớp, thậm chí có thể so với top 100 đại cường tộc. Nếu là không có trăm năm tộc chiến, nhân tộc còn có tăng lên rất nhiều tiềm lực, xông vào trước 1000 tên căn bản không phải mộng tưởng, thậm chí top 100 phần lớn cũng có khả năng. Nhưng vạn tộc sẽ không cho nhân tộc cơ hội. Khoảng cách trăm năm tộc chiến kết thúc chỉ có 10 năm, nhân tộc còn có thời gian mấy năm. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Nếu là Phương Kha còn tại, nhân tộc hiện tại sẽ căn mạnh, hắn cũng hẳn là đã trở thành đại năng a. Ngoại trừ Tô Minh Nhân tộc năm đó tiến vào vạn giới thiên kiêu, đa số cũng đều trở về. Không ít thiên kiêu đều đã trở thành võ thần, đang tìm thành đạo đường. Võ tôn thành đạo, mặc dù không bằng thành thánh khó, nhưng tìm tới chính mình đạo rất không dễ dàng, lại quan hệ tới tương lai thành tựu. Có thể tại trăm tuổi trước bước ra một bước này, phóng nhãn vạn giới cũng tuyệt đối là thiên kiêu. Nhân tộc hiện tại linh khí khôi phục cũng còn không có trăm năm, có thể nghĩ một bước này sẽ vây cuốn nhiều ít người. Phương Kha năm đó rất nhiều đồng học, bây giờ đều vây ở cảnh giới này. Mà bọn hắn trong đó, có không ít người lựa chọn đi cổ hoàng di chỉ, hy vọng có thể trong cổ hoàng di chỉ đạt được cơ duyên, đột phá cảnh giới này. Cái này rất nguy hiểm. Dù sao, đại năng tại di chỉ bên trong đều có thể vỡ lạc. Võ thần vẫn lạc xác suất cao hơn, tiếp cận chín thành, trận này thất bại tỉ lệ cực cao mạo hiểm. Thì như giờ phút này, tòa nào đó cổ hoàng di chỉ bên trong, mấy cái tuổi trẻ nhân tộc ngay tại điên cuồng chạy trốn. Đi mau, quái vật này quá mạnh. Một cái nam võ thần kêu to, các ngươi đi trước. Một người nữ xinh lạc hậu hai bước, bỗng nhiên cảm rằng, hướng phía sau giơ tay lên. Lên. Ầm ầm. Nhất thời, đại địa run dậy, từng đạo thô to vô cùng bụi gai đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dường như từng cây trụ trời đổng dạng ngắt ở phía sau. Bù gai phía trên, độc vụ đen nhánh dâng lên mà ra, rất mau đem nơi đó hóa thành một đạo khí độc chi hải. Độc này phi thường khủng bố, liền xem như võ tôn đại năng những phải, đều sẽ cực kỳ phiền toái. Nhưng đây đối với bọn hắn đối thủ mà nói, lại không đáng kể chút nào. Roeng! Tiếng nổ mạnh to lớn truyền ra. Thu to bụi gai tất cả đều nổ tung, bén nhọn có thể so với linh binh gai sắt đều không dùng, trực tiếp bị xé nát. Cái kia độc vụ cũng là như thế, trực tiếp bị xông mở. Trong làn khói độc, một cái cận tồn hai cây đầu ngón tay tay cụt, mang theo tàn phá chiến giác Nuồn máu đỏ tươi sắc, phốc xuyên thấu nữ sinh kia thân thể. Thường thường, găm phép từ tiền phương truyền đến, một cây trường thương xuyên qua hư không, bệnh cùng kia hai cây đầu ngón tay va chạm. Trường thương trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng xếp thành to lớn độ cong, sau đó vèo bắn bay ra ngoài không biết rõ bao xa. Nhưng trong chớp nóng này, tay cụt bị ngăn cản xuống tới, có người triển khai cực tốc, từ phía sau trong nháy mắt tiếp nhận sắp rơi xuống đất nữ tử. Đi, bọn hắn còn muốn trốn. Nhưng này chỉ tay cụt bên trong lại truyền ra băng lãnh dữ tận ý chí. Nhân tộc, phản nghịch, đồ chết tiệt. Chết. Tay cụt lần nữa đánh tới tốc độ cực nhanh, vượt qua tưởng tượng của mọi người, trong chốc lát liền đến đỉnh đầu bọn họ. Chạy trốn mọi người tại giờ phút này căng răng, thi triển tất cả lực lượng. Ầm ầm, có xuân thu đại dao giơ thẳng lên trời, dao quang vài trăm mét. Có băng hỏa song phượng tê suất, tê minh hướng lên trời. Trọng thương nữ tử cũng lần nữa đưa tay, chô to bụi gai tiếng oanh minh bên trong trui từ dưới đất lên, gần 10 người hợp lực lên kích. Nhưng chênh lệch quá xa, chỉ là một tiếng oanh minh, tất cả mọi người ngăn cản tất cả đều hỏng mất, những người này tất cả đều bị đánh thành mưa máu. Huyết vụ co vào, bọn chúng cấp tốc tái tạo, cũng đã khí tức về bài, tiêu hao rất nhiều. Tay gậy lần nữa đánh tới. Kết thúc. Đám người vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, nhóm người mình chống nội thiên thai bộ pháp, lại cuối cùng muốn chết tại cái này quỷ dị tay cột phía dưới. Mắt thấy bọn hắn sắp lần nữa bị đạp bỏ. Mạnh này cổ hoàng đạo trường lại đột nhiên chấn động. Liên tại bọn hắn ngoài mấy chục dặm, một đạo huyết sắc cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời, trong cột ánh sáng, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng tại thời khắc này tràn ngập ra. Tại cái này đạo lực lượng hạ, sắp chết đám người, lại đột nhiên cảm thấy trái tim phành phạch nhảy lên, toàn thân khí huyết không bị khống chế nóng bỏng lên. Đây là cái gì lực lượng? Đám người hoảng sợ ngây ngốc nhìn sang lại đột nhiên nghe được vang lên bên tai băng lảnh thanh âm. "Thần đạo, thần đạo, là ai? Là ai tại làm trái chúng thiên? Là ai tại đại nghịch bất đạo?" Từng đạo băng lảnh thanh âm mang theo điên cuồng băng lãnh bạo ngược sắc cơ, tay cụt phóng lên tận trời, không tiếp tục để ý bọn hắn, mà là hướng phía cái kia đạo huyết quang phóng đi. "Thần đạo là cái gì?" Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết rõ chuyện gì xảy ra. "Không biết rõ." Đám người nhao nhao lắc đầu. "Thưa thưa ngươi không sao chứ?" Một cái nữ tử áo đỏ dịu lấy điều khiển tiến bụi gai nữ tử hỏi. "Còn tốt." Thư thư thở phi phò, lực vẫn như cũ tổn giữ lại hai cái huyết động, ngay tại cốt cốt buộc lên máu. Thương thế này, thế mà liền võ thần thiên phú nhỏ máu thần thông đều không thể phục hồi như cũ. Nhanh, chữa công thuốc. Nữ tử áo đỏ lấy ra linh dược quy thư thư an vào, thương thế rốt cục ổn định lại. Nữ tử áo đỏ nhẹ ra một mạch may mắn mấy năm này nhân cảnh linh dược tăng trưởng, chúng ta tới trước đó, phụ thân cho ta một chút bảo mệnh dụng. Nàng lời còn chưa dứt, bên người một người bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Mau nhìn!" Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Vừa rồi cái kia đạo huyết quang nơi ở, thiên khung phía trên, một khe lớn xé mở. Nồng đậm vô cùng đáng sợ mây đen, từ thiên điểu bên ngoài chen lẫn tiến đến. Vô cùng kinh khủng lôi đình điện xà ở trong đó lấp loé, hiện ra các loại màu sắc. Cách rất xa, bọn hắn cũng cảm nhận được loại kia đáng sợ uy năng. Đây là thiên kiếp nữ tử áo đỏ thị thảo. Không phải cái này. Người kia lần nữa quá khẽ, nữ tử áo đỏ lúc này mới nhìn đến, giữa không trung, cái kia tay cụt đã đến huyết quang chỗ. Nó thi triển kinh khủng thần thông, giữa thiên điểu thần quang sáng lạ, vô số đại đạo tựa hồ cũng bị dẫn động, lực lượng đáng sợ hướng phía kia huyết quang phía dưới trấn áp mà xuống. Sau một khắc, huyết quang phía dưới một nắm đấm đánh ra. Nắm đấm kia nhìn cũng không tính lớn. Ba phụ xích hồng qua mang, dường như khí huyết chi lực đồng dạng, hướng phía tay cụt đánh tới. Cẩn thận. Nữ tử áo đỏ nhịn không được kêu to, những người khác cũng đều biến sắc. Bọn hắn cùng kia tay cụt giao thủ qua, biết mạnh cỡ nào, coi như cực phẩm linh binh đều sẽ bị ngần lên. Một nắm đấm, chỉ sợ. Trong lòng bọn họ suy nghĩ còn chưa hiện hiện, cái kia tất cả đều đã đánh vào tay cụt bên trên. Oanh! Một đạo bạo hưởng truyền đến. Cái kia vô cùng cường đại tay cụt trực tiếp bị đánh nổ. Chương 318, thần quyền độ thiên hiển. Thần đạo chấn vạn giới, chương 318, thần quyền độ thiên hiển. Thần đạo chấn vạn giới. Thời gian 10 năm. Phương Kha bế quan chi địa trung quanh, đầy đất vỡ vụn khô heo nói kén, bốn phía từng cái linh điệp bay múa, vẩy xuống điểm điểm phẩy quang, nhìn mười phần mỹ diệu. Phương Kha ngồi xếp bằng mặt đất, trên thân không có một tia đại đạo chấn động, ngoại trừ bên ngoài thân mang theo một tia màu vàng kim nhàn nhạt bên ngoài, không thấy mảy may chỗ là thủ. Còn nếu là có người tới gần Phương Kha, liền sẽ nghe được, phương Kha thể nội truyền đến, dường như sông lớn trào lên, thác nước từ phía trên ngã xuống gào thét mãnh liệt thanh âm, theo thể nội truyền ra. Đồng thời, khí huyết này bành trướng thanh âm, dường như còn tại càng ngày càng mạnh. Một đoạn thời khắc, Phương Kha trên cánh tay, Thái Liên huyết mở ra. Vô cùng kinh khủng khí huyết chi lực, phảng phất là thiên hà mở ra miệng cống, tiếp tục vô số năm thiên hà nước, theo kia ngàn tỷ mét cao thiên cung phía trên rơi xuống. Trong chốc ngắn này, Phương Kha thể nội khí huyết liền tăng cường mấy lần, tùy tiện vượt qua 10 vạn kg cực hạn, đạt tới 20 vạn kg trở lên. Nhưng cái này còn không phải cuối cùng. Nương theo lấy cuồng bạo khí huyết theo cổ tay chỗ dâng lên, Phương Kha thể nội từng đạo tiếng oanh minh vang lên. Sau khi Thái Liên, Kính cử, Liệt quyết, Lớn lăng, Trần môn, Thông bên trong, Linh đạo, Nội quan, Gian sử, Đệ cửa, từng đạo huyền vị bao quát trước đó không có mở ra huyệt vị, theo đạo này vô cùng kinh khủng khí huyết ngược lên, toàn bộ đều giải khai. Từng đạo huyết vị bí lực tôn ra, toàn bộ bị đạo này cuồng bạo khí huyết đặt vào trong đó. Nương theo lấy công pháp vận chuyển, phương kha trên cánh tay, kim quang càng phát ra sắc lạnh, cùng gân mạch nhảy lên, cuồng bạo khí huyết còn tại ngược lên. Một đường sông lên khúc trạch, mở sức trạch, thiếu biển, lại sông lên thanh linh huyệt, sông vào thiên phủ huyệt, thiên tuyển huyệt. Cuối cùng, phương kha toàn bộ cánh tay phải bên trên, 24 nói huyệt vị bị cỗ này cuồng bạo vô cùng khí huyết xung kích, toàn bộ mở ra. 24 nói huyệt vị chi lực dung hợp Vương Kha khí huyết bên trong, phản phất là dung hợp 24 đầu đại đạo như thế, vô cùng kinh khủng lực lượng tại trong chốc ngoẵng này hoành hùng hực, mong muốn xông phá một loại nào đó giam cầm. Đông. Tiểu Thiên dường như đang run dậy. Thất bại. Tất cả khí huyết bị ngăn trở, phong ở một loại nào đó giam cầm bên trong, không cách nào chân chính siêu việt cực hạn. Mở cho ta." Vương Kha gầm nhẹ, cuốn bảo tinh thần lực tiến vào thanh linh trong huyết, tiếp dẫn ra một giỏ xanh biết sắc thần huyết. Kia là thi thần chiến trường tôn này kinh khủng cổ thần máu. Xanh biết sắc máu dung nhập phương Kha thể nội, trong chốc lát liền hòa tan, cùng Vương Kha tự thân lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Sau đó Cương thịnh hơn khí huyết lần nữa xung kích. Ầm ầm. Tiểu Thiên Điệu lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Thứ nơi sâu xa. Phương Kha giống như đã nhận ra, một loại cho tới nay, vậy ở trên người hắn, phong tỏa hắn khí huyết, nhường hắn khí huyết một mực không cách nào vượt qua 10 vạn kg cái kia đạo quy tắc bị sụp ra. Hắn thành công. Giờ phút này, cuồng bạo khí huyết ở trong cơ thể Phương Kha vui sướng lao nhanh lấy, lại không có mảy may mất khống chế cảm giác, thậm chí công pháp vận chuyển hạ, Phương Kha quên thân, bộc phát ra sàn lạn vô cùng kim quang. Đồng thời, Phương Kha phát ra được tự thân bản nguyên phía trên một chút đốt cái tia đạo tân hỏa. Nguyên bản điếu đốt ánh lửa, tại thời khắc này cũng giống là tránh thoát phong lớn đồng dạng, cháy hùng hùng lên. Ánh lửa kia đốt ra ngoài thân thể, tại trong cõi u minh chiếu rọi, tại phương Kha Kim sắc thân thể bên ngoài, giống như là mặc vào một tầng sắc hồng ánh lửa. Cũng ngay trong nháy mắt này, một cỗ cùng chư thiên vận đạo, cùng tiên đạo hoàn toàn không cho lực lượng, hoàn toàn giáng lâm. Thiên địa đại đạo tại chấn động, tiểu thế giới này tại chấn động. Sắc hồng huyết quang theo phương Kha đỉnh đầu phóng lên tận trời, thẳng vào hư không, trong chốc lát liền có nồng đậm vô cùng mây đen, từ tiểu thiên địa bên ngoài chen lẫn tiến đến, hóa thành đen kịt một màu kiếp vân. Thô to lôi quang trong kiếp vân lập lẫy Phương Kha dường như cũ chưa từng mở mắt, hắn dường như không phát giác gì đồng dạng, trải nghiệm lấy viễn siêu 10 vạn kilo gmathfrakm khí huyết, trải nghiệm lấy kia hoàn toàn dung hợp quy nhất thần đạo chi lực. Mãi cho đến, mang theo giữ tợn ác ý cùng băng lãnh sát cơ thanh âm giáng lâm một phút này. Phản độ, thân nghịch, chết. Nghe được thanh âm trong ngay mắt, Phương Kha phát giác được chính mình thần đạo chi lực, dường như cảm thấy đối thủ một mắt một còn như thế, trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo. Đồng thời, hắn khí huyết xuyên qua, tất cả huyết vị toàn bộ nhất thống cánh tay phải, tại cuồng bạo thần lực còn chú, dống nhiên bành trướng. Giờ phút này, Phương Kha dường như vô sự tự thông đồng dạng. Đột nhiên mở mắt ra, trong mắt băng lãnh quang mạn bắn ra, hắn hữu quyền quăng ngang, đấm ra một quyền, cổ chân quyền. Phương Kha gầm nhẹ. Chỉ một thoáng, cú bạo tới dường như có thể đem phiến thiên địa này sẽ nát tinh khủng quẩn ý, theo trên tay Phương Kha nổ tung, hung hực tân hỏa bao phủ Phương Kha kim quang mênh mông năm đấm. Ầm ầm. Một cái này, đánh vào kia cắt đứt trên cánh tay, không có chút nào trở ngại, kia cắt đứt cánh tay trực tiếp bị đánh phát nổ. Toa chọc tiên huyết giữa không trung trực tiếp thành huyết vụ, sau đó bị Phương Kha trên nắm tay kim quang cùng tân hỏa, trong nháy mắt tan dã. Phương Kha thu cánh tay về, nhìn xem nắm đấm của mình. Trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc, khí huyết xuyên qua một cánh tay, tất cả huyệt vị chi lực dung hợp, một cái này, thật mạnh. Mười năm trước hắn tao ngộ cái kia tiên nhãn, liền bị ép cuối cùng mượn nhờ cổ hoàng chi minh, thiên địa chi lực mới đem giết sát. Mà bây giờ, chính thức đặt chân thần đạo sau, một quyền lại trực tiếp đem nửa cái tay cột đánh nổ. Cái này cổ thần một quyền chiến lực, chỉ sợ đã tiếp cận đỉnh phong đại năng. Đây vẫn chỉ là một cánh tay chi lực mà thôi. Phương Kha hít một hơi thật sâu. Nếu như chờ hắn khí huyết xuyên qua hai cái cánh tay huyệt vị, hay là xuyên qua toàn thân huyệt vị, đến lúc đó đạn sinh thần đạo chi lực sẽ kinh khủng cỡ nào? ẽ e là cho dù là thật thánh, cũng có thể một quyền đánh sát. Phương Kha trong lòng tràn đầy chờ mong. Ầm ầm, thiên không phía trên, bỗng nhiên có một đạo tinh khủng khiếp lôi rơi xuống, kia lôi đỉnh to đặt 10 mấy mét, hiện ra tử kim chi sắc, bề ngoài còn hiện hiện huyết quang, phi thường khủng bố. Thiên khiển đệ nhất trọng. Phương Kha ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, không có ngăn cản, mà là tùy ý bộ vào trên thân. Thiêng oanh minh nghiêm bên trong, thiên khiển lôi đỉnh nổ tung. Phương Kha trên thân ánh lửa nhảy lên, lộ ra từng mảnh từng mảnh kim sắc quá mang. Có chút ý tứ. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, đem tân hỏa thu nạp thể nội, đây là thần đạo căn bản. Vừa rồi bởi vì vừa mới đột phá mới hừng hực lên. Hắn vừa mới thu hồi tân hỏa, trên trời liền lại có một đạo tiên khiển rơi xuống. Côn bạo tiếng oanh minh bên trong. Đạo này tiên khiển lôi đỉnh đen nhánh nồng đậm, trong nháy mắt liền đem phương Kha che mất. Nơi xa, cả đám tộc võ giả nhìn xem cái kia đạo từ trên trời giáng xuống, nối liền đất trời đáng sợ tia chớp màu đen, tất cả đều toàn thân run rẩy. Đây là ai tại độ kiếp? Kiếp lôi làm sao lại khủng bố như vậy? Là thánh kiếp sao? Vẫn là chí tôn cước? Không, cái này chỉ sợ không phải thiên kiếp, đây là thiết hiện. Chúng ta đi mau, nơi này quá gần. Một đoàn người cấp tốc chạy trốn. Bọn hắn cho dù đối với trực tiếp đánh nổ tay cụ thần bí tồn tại mười phần cảm kích, nhưng loại tình huống này, bọn hắn căn bản không thể giúp bất kỳ bậc đệ, chỉ có thể trốn như điên. Thiên khiển nùng vân quá kinh khủng, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ, bọn hắn chạy trốn hồi lâu, còn vẫn như cũ ở vào dưới kiếp vân. Cái này khiến trong lòng bọn họ vô cùng hãi nhiên. Mà tại kiếp vân nơi trung tâm nhất, cùng ngày bên trên cái kia đạo đen nhánh tiên khiển lôi đỉnh rốt cục chút xuống xong năng lượng của nó sau, phía dưới lôi đỉnh biến mất, đại địa phía trên, một đạo kim sắc thân thể chậm rãi hiện lộ ra. Đây là một đạo không cách nào hình dung hoàn mỹ thân thể. Hắn thân cao 3 mét có thừa, Toàn thân chiếu sáng kim sắc qua màn, vô cùng sáng lạn, cũng vô cùng nóng bỏng, tựa như là một vòng kim sắc mặt trời, lại giống là một tôn kim sắc. Cổ thần, đã đủ để đem cực phẩm linh binh đều hủy diệt thành bột mịn lôi đình phía dưới, trên người hắn lại không có một tơ một hào thương thế, không có một tơ một hào ảm đạm. Cái kia kim sắc thân thể vẫn như cũ vô cùng hoàn mỹ, toàn thân trên dưới đều bảnh chướng lây khó mà miêu tả vĩ ngạn phi tức, kia là như thế mê ngông, cổ lão, cường đại. Thiên phiền, dường như không gì hơn cái này. Phương Kha nét mặt biểu lộ lộ độ cười, cảm thụ được tự thân kiên cố đến cực hạn thân thể xôi chảo mãnh liệt khí huyết cùng kia khí huyết bên trong đồng đậm sinh mệnh chi lực. Bây giờ, hắn cánh tay phải tất cả huyết vị quán thông, hoàn toàn có thể thời thời khắc khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, thanh linh trong huyết năng lượng cũng tại liên tục không ngừng tuôn ra. Đồng thời, kia tuôn ra năng lượng bên trong cũng mang theo một cỗ minh ngông chí cao thần uy, kia là thần huyết lực lượng. Oan, phương kha dưới chân trùng điểm đậm mạnh, kim sắc thần thể trong chốc lát phóng lên tận trời, trực tiếp chui vào trong kiếp vân. Một mấy mắt, kiếp vân bạo động, vô số kinh khủng thiên khiển lôi đình bạo tạc, trên trời kiếp vân kịch liệt la lộn, dường như trời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Đã nghiền Trùng quái, bạo cho ta." Phương Kha thanh âm không ngừng từ trong kiếp vân truyền ra, trung khí mười phần, chiến ý bành trướng, dường như đem thiên kiếp xem như đồ chơi đồng dạng. Ầm ầm, kiếp vân không ngừng oanh minh chấn động, vô số lôi đình sụp ra, sắc trời không ngừng biến hóa, kéo dài thật lâu thời gian. Rốt cục, nửa ngày sau, kiếp vân yên tĩnh. Phương Kha từ trong kiếp vân rơi xuống, quanh thân vẫn như cũ sáng lạn hùng hực, khí tức không có chút nào suy yếu. Tại chỗ rất xa, vừa mới chạy ra thiên khiển phạm vi bao phủ đám người, xa xôi thấy được kia rơi xuống ánh sáng màu hoàng kim. Kia là đám người sợ ngây người, kia là người đột kiếp. Hắn đột vào kiếp vân bên trong. Một đám người tất cả đều hãnh nhiên. Quá mạnh, khó trách có thể độ thiên hiền. Giữa tới thiên hiền đều là mãnh nhân a, hiện tại chư thiên vạn giới đều không có mấy cái a. Không sai, bây giờ chư thiên vạn giới, bên ngoài vượt qua thiên hiền dường như chỉ có một cái, chính là thiên thần tộc cái kia truyền ngôn kỳ hoàng tử Thiên Vũ, bất quá hắn cũng bị nói tiên tộc truy sát, đã sớm biến mất, chỉ là thiên thần tộc nói hắn còn chưa có chết. Nhìn xem vị này có thể thành công hay không vượt qua, cũng không biết là một tộc kia mãnh nhân, chạy tới chỗ như thế độ thiên hiền, là sợ nói tiên tộc truy sát sao. Mấy người dẫn bàn luận nhau nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới là nhân tộc dẫn động thiên khiển, tất cả đều cho là vạn tộc đến tham dò cổ hoàn gi chỉ người. Thiên Thiên hạ. Vượt qua một đợt tiên khiển phương kha, nhìn xem kiếp vân lăn lộn không ngớt, ánh mắt của hắn dần dần lạnh lùng xuống tới. Thiên khiển. Hắn lần trước tìm được bản nguyên trạng tiết lúc, từng trải qua. Thiên khiển hết thảy ngũ kiếp. Đệ nhất kiếp chính là thiên lôi, một kiếp này là dễ dàng nhất, thậm chí nhiều khi đều là không đơn độc xuất hiện. Lần trước hắn độ một kiếp này, chính là cùng vô số thiên khiển hung binh cùng một chỗ giáng lâm, trực tiếp đem hắn diễn sát một lần. Mà lần này, có lẽ là bởi vì cổ hoàn gi chỉ tiểu thiên địa tộc thủ, thiên lôi kiếp đơn độc giáng lâm. Cho nên đệ nhị kiếp hẳn là Thiên Khiển Hung binh. Phương Kha tự lẩm bẩm, ngửa đầu nhìn xem. Thiên Khiển Hung binh sau, chính là Thiên Khiển Sinh Linh, chiến lực tất cả đều là cùng cảnh hoàng tử cấp tồn tại, tính ra hàng trăm. Thứ tư kiếp thì là Chân Long Cướp. Rõ thực sự, Chân Long ở vào Thiên Lôi thế giới bên trong, vô biên lôi hải chỗ sâu, thần bí cổ điện bên ngoài quay quanh. Giết hết Thiên Khiển Sinh Linh, cổ điện giáng lâm, Chân Long sát kiếp giáng lâm. Nếu là có thể thắng qua Chân Long, như vậy, thứ ngũ kiếp giáng lâm, chính là Thiên Khiển Chân Chính Đầu Ngườm, phiến tiên địa này ở giữa chí cao tiên đạo chúa tể. Tiên tộc, tiên vương, thanh chủng. Ầm ầm. Thiên kiếp bên trong, từng đạo tiên khiển hung binh đánh rơi xuống, những này hung binh phi thường mạnh, tất cả đều có thể so với bán thánh binh, hội tụ thành một đạo bán thánh binh hùng lưu. Đối mặt khủng bố như vậy thái kiếp, liền xem như đỉnh phong đại năng, cũng không có bất kỳ sống sót cơ hội. Đây là hẳn phải chết kiếp nạn. Thậm chí là, liền xem như thánh giả, tại bán thánh binh này cảnh sắc hạ, đều không nhất định có thể kiên trì xuống tới. Nhưng, lần này mục tiêu của tiên khiển là phương ha, là vừa vận đặt chân thần đạo phương ha. Mà thân đạo, bên trong cầu bản thân, cầu chính là một cái tự thân đạo quả, vạn kiếp bất hủ, không xấu bất diệt. Như thị thần chiến trường cổ thần, bỏ mình không biết bao nhiêu năm, thân thể vẫn như cũ có thể hóa thành một phương thế giới, gánh chịu vô số sinh linh, tại trên thân chiến đấu đều không xấu. Ma Phương Kha, mặc dù không bằng cổ thần cảnh giới, nhưng đối mặt cái này hung binh hùng lưu, lại hoàn toàn đủ để. Chỉ thấy Phương Kha lập thân giữa không trung, không lúc nhích tí nào, sàn lạn vô cùng kim sắc thần khu kiên cố bất hủ. Hắn từng quyền vung ra, mỗi một đạo nắm đấm đều mang lực lượng khủng khủng, đánh vào thiên khiển hung binh bên trên, chính là thần kim va chạm to lớn bạo hưởng. Kết quả cũng làm cho người vô cùng chấn động. Bởi vì Phương Kha mỗi một quyền rơi xuống, đều là thiên khiển hung binh ầm vang bạo tạc. Tự thân thì là vẫn như cũ sừng sững bất động. Bất luận đánh tới hung binh là đao vẫn là kiếm, là chông vẫn là đỉnh, tất cả đều ngăn cản không nổi hắn nặng nề năm đấm, bất hủ kim thân. Hung binh hồng lưu duy trì liên tục nửa giờ, lấy ngàn mã tính hung binh trấn áp, lại tất cả đều phát nổ. Nửa giờ sau, Phương Khang ngẩng đầu nhìn trời, khí tức không có chút nào suy yếu. "Đệ tam kiếp, tới đi." Hắn bây giờ bước vào võ tôn đại năng chi cảnh, tại thần đạo cảnh giới không biết rõ tính thế nào, nhưng cũng chỉ có thể xem như sơ đẳng cảnh giới. Hắn rất muốn biết, đặt chân thần đạo sau, chính mình trước mắt chiến lực so cùng cảnh hoàng tử cấp thiên kiêu mạnh bao nhiêu. Sau đó không lâu, đệ tam kiếp giáng lâm, hết thảy hơn 300 tôn hoàng tử cấp đại năng, cảnh giới thì là tam phẩm đại năng cảnh. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, một cánh tay huyết vị quan thông, có thể so với tiên đạo tam phẩm đại năng sao? Hắn không có nghĩ lại. Những mảnh thiên khiển sinh linh đã cầm trong tay thiên khiển hung binh rớt đi lên, bốn phương tám hướng, từng đạo kinh khủng công kích rơi xuống. Phương Kha trên mặt hiện hiện lạnh lùng nụ cười, đến hay lắm. Vừa dứt lời, Phương Kha đã lóe lên sâu ra, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái đối thủ trước mặt. Ngoeng, kim sắc quyền quang như là một vòng mặt trời nhỏ, hướng thẳng đến đối thủ đánh xuống. Đối diện vận dụng thần thông Trong chốc lát, thiên huyễn hung kiếm cao vút trượng, to lớn vô cùng, muốn đem Phương Kha trực tiếp chém giết. Thái Liên, Phương Kha một tiếng gầm nhẹ, bàn tay trái nâng lên, trong chốc lát, một vòng đen nhánh thấm thúy đại huyễn giáng lâm, nằm ngang ở hung kiếm trước. Phốc phốc hai tiếng, một tiếng là hung kiếm chém xuống, môn này hoàng cấp kiếm pháp lại trực tiếp bị Thái Liên chặn. Một cái khác gầm thanh thì là, Phương Kha nắm đấm màu và nóng, đánh nổ cái hoàng tử này cấp đại năng đầu. Giết cùng cảnh hoàng tử như là giết gà. Phương Kha cười lên ha ha, một cước quét ngang, đem sau lưng hung binh nhào nhào đánh bay. Liệt quyết. Tiếng gầm bên trong Luyện huyết thần thông giáng lâm, theo Phương Kha tiện tay vạch một cái, giữa thiên địa đột nhiên xé mở một đạo khe nứt to lớn. Kia trong cái khe hoang vu một mảnh, tối tăm mở mịt thiên địa nhỏ hẹp chật trội, trong chốc lát đem một cái hoàng tử cấp thiên kiêu nuốt vào. Một khe lớn lập đầy, người hoàng tử kia cấp thiên kiêu cầm trong tay thiên khiển hung binh, trực tiếp biến mất. Chương 319, Cổ thần thần thông. Thanh trùng giáng lâm, chương 319, Cổ thần thần thông. Thanh trùng giáng lâm. Tam phẩm võ tôn. Đây là Phương Kha khí huyết xuyên qua một cánh tay tất cả hội vị, dung hợp hai đại công pháp, sông mở thiên địa giam cầm, chính thức đặt chân thần đạo sau, cho đối ứng vạn tộc võ đạo cảnh giới. Nhưng cảnh giới là loại tầng thứ này, chiến lực lại hoàn toàn khác biệt. Phương Kha thần thể bất hủ, khí huyết siêu cực hạn, huyết vị thần thông hiện ra sau, chiến lực càng là viễn siêu cùng cảnh võ giả. Cho dù bây giờ hắn đối mặt chính là hoàng tử cấp Tiết Điều, là đã từng chư thiên vạn giới hoàng tử cấp tam phẩm võ tôn, nhưng đối với hiện tại Phương Kha mà nói, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm trấn áp. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần đạo tam phẩm đại năng, đối ngọn hẳn là tiên đạo tam phẩm đại năng, mà vạn tộc tam phẩm đại năng, cho dù là hoàng tử cấp, so với tiên đạo tam phẩm đại năng, cũng tuyệt đối là kém xa tí tắp. Huống chi, Phương Kha là tại vạn tộc loại này, thần đạo hoàn toàn không có không có bất kỳ cái gì chuyển thừa, thiên đạo giam cầm, khí huyết bị kẹt chết tại 10 vạn kilo game trong hoàn cảnh. Dưới loại tình huống này, Phương Kha có thể nghịch thiên mà đi, sống phá giam cầm, đặt chân thần đạo, loại này thành tựu, năm đó mở thần đạo thần tổ, chỉ sợ đều muốn mà cảm. Cho nên, vẹn vẹn xuyên qua một cánh tay, vẹn vẹn tam phẩm võ tôn cảnh, Phương Kha nhưng như cũng có thể tùy tiện chém giết những hoàng tử này cấp thiên khiển sinh linh. Ầm ầm, một cước đá xuống, sóng biển dâng trào chóng rống mà hiện, kia là một tòa cự hải, hay là một tòa có thể so với cự hải đâm lấy. Khúc Trạch thần hung, sóng lớn lăn lộn đem cái kia tiên khiển sinh linh ba phủ, vô biên năng lượng tại sóng biển bên trong, dường như tối say đồng dạng, rất nhanh liền đem tiên khiển sinh linh gật bỏ. Oanh! Phương Kha lại là một quyền oanh kích, một tòa vĩ nạn thần môn hào đãng, thần uy quần quật trấn áp xuống, hướng phía trước quăng ngang, trực tiếp đem một tôn tiên khiển sinh linh đè nát. Chết! Một tôn tiên khiển sinh linh phun ra mơ hồ thanh âm, trong tay hung binh đại kích đâm tới, có ba đạo vô cùng đại đạo quân quấn quanh trên đó. Bên cạnh, còn có tam đại tiên khiển sinh linh đồng thời ra tay vây giết, một người đập xuống ba đạo vàng bạc bạch ngọn lửa nóng bỏng, dây dưa cùng một chỗ, đem hư không nung chạy cấp tốc lan tràn mà đến có giá trị cao thần đỉnh to lớn, âm tàn gai nhọn theo trong hư vô hiện hóa, đủ loại hoàng đạo thần thông đánh tới. Phương Kha cũng không quay đầu lại, khẽ quát một tiếng. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, một đạo không hiểu tiếng gầm từ trên người Phương Kha truyền ra, trong chốc lát bao phủ tứ phương. Âm kích, phản phất la giống to một tiếng, lại giống là một ngọn gió linh giòn vang, thanh âm bao phủ trong đáy mắt, những này thiên khiển sinh linh lập tức một hồi hoảng hốt, tâm thần dập dờn, chỉ cảm thấy tâm cảnh bình thản, dường như muốn chìm vào giấc ngủ lững dạng, các loại thần thông lập tức dừng lại. Thông bên trong, linh đạo. Phương Kha liên thanh quát mắng, ba đạo huyết vị thần thông đồng thời thi triển ra. Giờ phút này, Thiên Hiển Sinh Linh chỉ cảm thấy tâm thần thông suốt, khí tức an bình, đồng thời trước mắt một tồn chí cao vô thượng thần minh giáng lâm, hiền lành mà tràn ngập thần uy quan sát chính mình. "Đi thôi." Kia thần minh mở miệng, chỉ là một tiếng, mấy cái Thiên Hiển Sinh Linh lập tức cảm giác mình đã bị thần minh triệu hoán, trên mặt mỉm cười, ầm vang sụp đổ. Phương Kha dường như cái gì cũng không biết đồng dạng, xuất thủ lần nữa, huy quyền rung động, đem một cái khác Thiên Hiển Sinh Linh trực tiếp đánh nổ. "Huyết vị thần thông." Đây là Phương Kha ngộ đạo 10 năm đạt được thu hoạch khổng lồ, cũng là hắn có thể xuyên qua tất cả huyết vị nơi mấu chốt. Thần đạo bên trong cậu, cậu chính là nhục thân thế giới. Mà nhục thân thế giới bên trong, ẩn chứa vô tận diệu dụng, chính là tự thân huyết vị, mỗi một đạo huyết vị tựa như là một đầu đại đạo, ẩn chứa lực lượng bạc biển. Mà mỗi một đạo huyết vị bên trong, cũng giống nhau ẩn chứa có thể hiện ra loại này đặc biệt lực lượng thần thông. Âm kích, thông bên trong, linh đạo, ba đạo huyết vị chi lực, thanh tâm, an thần, hãn thần. Ba đạo thần thông đồng thời thi triển, có thể đem đối thủ tâm thần mê hoặc, thoát ly trạng thái chiến đấu, đồng thời hàng thần đối thủ tinh thần bên trong, xua tan đối thủ tinh thần lực. Đây là một chút tiểu huyết vị thần thông liên hợp lại tác dụng, mà có chút mấu chốt đại luyện, không cần liên hợp cũng có thể có cường đại thần thông như ra. Thì như Thái Nguyên, Thanh Linh trở, trừ cái đó ra, nếu như là một cánh tay phía trên, tất cả huyết vị chi lực tụ hợp, dung hợp một thể, kia triển hiện ra chính là phương Kha trước mắt có được chí cường chi lực. Cổ thân quyền. Từng đạo thiên khiên sinh linh bị phương Kha đánh nổ, mà nó nhóm vô cùng cường đại công kích, không phải bị phương Kha thần thông ngăn trở, chính là bị hắn lấy bất diệt thần thể nghịch kháng. Đại chiến mấy cái giờ, phương Kha đem tất cả thiên khiên sinh linh toàn bộ chém giết, mà chính hắn, kim thân không hề loạn, không có một tơ một hào khí tức suy yếu, cái kia kim sắc mặt trời vẫn như cũ chèo cao. Một đám tại tại chỗ rất xa người quan chiến. Trên mặt tất cả đều là không cách nào che giấu hãi nhiên. Theo ta được biết, Thiên Khiển Cửa thứ 3, trong đó chỗ dáng Lâm Thiên Khiển sinh linh, tất cả đều là vạn tộc trong lịch sử hoàng tử cấp tiên tiêu. Hơn nữa, tất cả đều là những cái kia chí cường, ít ra đạt chân trí tôn cảnh hoàng tử cấp tiên tiêu, mới có lạc cớ lưu lại. Nghe nói, vô số năm qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở loại này thiên khiển tiếp nạn hạ chống nổi cửa thứ 3, đó căn bản là không thể nào. Nhưng cái này thần bí tồn tại lại, một đám người trong lòng kinh đảo hải lãng bành chướng quấy động, không thể tin được. Bọn hắn chứng kiến lịch sử, một cái kinh khủng, đánh bại mấy trăm hoàng tử cấp tiên tiêu vượt qua thiên khiển cửa thứ 3 sinh linh cùng bố, hắn đến tụt cùng là ai? Đám người trừng lớn mắt, muốn xem tới cái kia độ tiếp người thân phận, càng muốn biết, để tạm tiếp sau, còn có cảng lớn tiếp nạn sao? Tới. Một người kinh hồ. Nơi xa, quả nhiên, thiên địa lần nữa thay đổi. Trên bầu trời nồng đậm vô cùng thiên khiển mây đen tăng vọt, trong nháy mắt đem phía dưới cái kia kim sắc sinh linh cuốn vào trong đó, mọi thứ đều nhìn không thấy. Đằng sau càng kinh khủng hơn nữa lại tiếp. Bọn hắn hít một hơi linh khí, nhìn xem kia không ngừng lăn lộn mây đen, cũng không hề rời đi. Bọn hắn muốn chờ ở chỗ này, muốn xem thử xem có phải hay không sẽ có người từ thần bí vô cùng đạo thứ tứ thiên khiên bên trong đi ra, thành công vượt qua thiên khiên. Nùng Vân bên trong, nhìn xem mây đen đè đè chính mình tồn tại, Phương Kha kim thân sán lặng, vẻ mặt không có chút nào cải biến. Lần trước độ kiếp cũng là như thế. Hắn biết, kế tiếp giáng lâm chính là cái gì, bởi vậy mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Đen nhánh nồng đậm tiếp vân bên trong, nhất trọng hư không xé mở. Sau đó liền tầng tầng lớp lớp, liên tục không ngừng hư không, không biết rõ xé rách bao nhiêu tầng, rốt cục đến hư không chỗ sâu nhất. Trong truyền thuyết, vạn giới bên ngoài, hư không đến hàng vạn mà tính co như hoàng giả đều không thể hoàn toàn xé mở. Phương Kha ánh mắt yếu ớt, nhìn về phía chỗ sâu thế giới. Chỉ sợ, đây chính là chói khóa vạn giới bình chứng, xé mở tất cả hư không, liền có thể tiến vào tiên giới. Hư không chỗ xấu nhất, tất cả hư không đều xé mở. Nhưng Phương Kha nhìn thấy không phải tiên giới, mà là một tòa vô biên lôi đỉnh chằng ngập, đủ để hủy diệt vạn giới sinh linh đáng sợ tiên lôi thế giới. Ầm ầm. Vô biên bắt ngát lôi đỉnh tiếng oanh minh truyền tới, Phương Kha cũng không sợ hãi, mà là nhìn xem kia lôi hải, nhìn xem nó chậm rãi xé mở, lộ ra lôi hải chỗ sâu, tòa kia tràn đầy vô số đại đạo hào quang chí cao cổ điện. Sau đó, Nương Theo lấy một thanh âm vang lên triệt vạn trọng hư không lóng lóng, cách Lôi Hải, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phương Kha. Lại là ngươi? Chân Long sát khí lạnh như băng trong chốc lát giáng lâm, nhuộm Phương Kha như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Lần trước chạm là vấn, lần này phá cấm cố, đi đến thần đạo con đường, ngươi thật coi làm một cái chết đi đệ tử, còn có thể bảo trụ ngươi sao? Chân Long to lớn lạnh lùng mang theo vô biên băng hàn hai mắt, tìm được hư không khe hở trước, nhìn chăm chú lên Phương Kha. Tại vạn giới đặt chân thần đạo, đây là không cần tuân thủ quy củ, nhất định phải dốc hết toàn lực diện sát phàm lục. Ầm ầm. Hai cái to lớn long trảo bỗng nhiên nắm lại vết nứt không gian, sau đó nương theo lấy long long gầm thét, chân long phát lực, lôi hải gào thét, tần mấy vạn vết nứt không gian bị toàn bộ xé mở. Sau đó, một quả to lớn vô cùng long đầu, gật ra khe hở, xuất hiện ở trước mặt Phương Kha. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Nó từng chữ nói ra hỏi thầm, miệng rồng lúc khép mở, năng lượng to lớn phong bạo nhường Phương Kha từng bước rút lui. Phương Kha mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Đầu này chân long, chân thân xuất hiện. Lần trước độ kiếp, vẹn vẹn hóa thân dáng lâm, cùng Phương Kha cùng cảnh giới, liền cho thấy to lớn chiến lực, là Nghệ Vương bạo huyết mới đem nó lại. Mà lần này, Đầu Nải Chân Long chân thân xuất hiện, mang theo nó vượt xa Phương Kha Tu Vi, lấy một loại không nói đạo lý, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quý cũ, dáng lâm. Một đầu ít ra đều là cấp chí tôn, chân long. Trên mặt hắn hiện hiện vẻ cười khổ. Thần đạo, như thế bị tiên tộc kiêng kỵ sao? Vì diễn sát đặt chân thần đạo hạ người, liền vạn giới trật tự đều mặc kệ, chân long trực tiếp dáng lâm. Khó trách lần trước chẳng tiên, Thanh trùng tiên vương dễ dàng như vậy liền rút lui. Hóa ra là căn bản không thèm để ý, chỉ cần tại vạn giới bên trong, đi là con đường tiên đạo, coi như tương lai thành hoàng, đều không thể thoát khỏi tiên tộc khống chế. Mà nếu là giám can đạm thất thần nói, kia lập tức liền sẽ tiên khiển giáng lâm, chỉ cần thân ngươi chết mới thôi. Đây là vô giải của diện. Xem ra ngươi là chuẩn bị tốt. Chân long trong mắt toát ra băng lãnh bạo ngược sắc cơ, như vậy, kết thúc. Vừa dứt tiếng, miệng rồng mở ra, một đạo chói mắt vô cùng trị tử trong miệng dâng lên mà ra, mang theo chí cao chấn động, hướng phía Phương Kha phun hạ. Loại lực lượng kia, liền thánh nhân cũng đủ để đặt bỏ. Phương Kha tự nhiên không có bất kỳ cái gì khe hở trống đỡ. Dương tay. Ngay tại Phương Kha đều muốn hoàn toàn lúc tuyệt vọng, một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sau một khắc, chân long thổ tức trong nháy mắt liền biến mất. Phương Kha nhìn về phía Chân Long sau lưng, cái kia đạo cứu hắn một mạng thanh âm, lại là theo hư không chỗ sâu, lôi hải thế giới bên trong, tòa kia đạo điện bên trong truyền đến. Phương Kha không dám tin nhìn sang. "Thiên Vương?" Chân Long đều kinh ngạc. "Thiên Vương thế nào xuất hiện?" Lối đỉnh thế giới bên trong, tòa kia tại vô biên lôi hải bên trong chìm nổi cổ điện, cửa điện từ từ mở ra, rõ ràng tiếng bước chân từ đó truyền ra, cách không biết rõ bao xa, vang lên ở Phương Kha trong tai. Rất nhanh, cửa đại điện chỗ, đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Nó cùng nhân tộc sinh linh đồng dạng cao lớn, Số so hiện tại Phương Kha còn muốn thấp rất nhiều, nhưng nếu là có người hướng hắn nhìn sang, trong lòng chiếu rọi ra, cũng tuyệt đối là một đạo thân cao mấy và mét, so thiên địa còn muốn vĩ nạn thân ảnh. Nó toàn thân bao phủ màu xanh tiên quang, thấy không rõ tướng mạo, một đôi mắt ngọc bạch không đồng, băng lãnh tử trong lôi hải nhìn qua. Tại tay trái của nó bên trên, một tòa bảo tháp lơ lửng, thấy không rõ có bao nhiêu tầng, cũng đến không hết có bao nhiêu sừng, nhìn một cái, trước mắt sẽ xuất hiện vô biên thế giới bộ dáng. Thật giống như, vậy căn bản không phải một tòa tháp, mà là vô số thế giới. Cái kia chính là đương kim vạn giới thứ nhất chí bảo, trừ tiên vạn giới thiên đạo hội tụ mà thành vật hữu hình. Chư Thiên Vạn Giới chí cao vô thượng thiên đạo biến thành Vạn đạo chí bảo tháp, mà chấp chưởng tháp này chính là chấp chưởng bây giờ Vạn giới thiên đạo tiên nhân, Thanh chủng tiên vương. Nó theo đạo điện bên trong đi ra, một bước liền vượt qua Lôi Hải, bước thứ 2 liền bước ra Lôi đỉnh thế giới tiến vào hư không khẽ hở. Ầm ầm. Nương theo lấy nó dáng lâm, giờ phút này, Chư Thiên Vạn Giới đều run rẩy lên. Vạn giới trên chiến trường, tất cả mọi người thấy rõ ràng, từng đầu chí cao vô thượng đại đạo ngang qua trên trời cao, xuyên qua cấu kết vạn giới. Đây là của Chư Thiên Vạn Giới tiểu thiên nói, xen lẫn chiến trường, hình thành mảnh này đặc thủ vạn tộc chiến trường. Nguyên bản, những ngày này nói tuyên cổ bất hủ, vạn năm không hiện. Nhưng giờ phút này, những ngày này nói bỗng nhiên run rẩy lên, chí cao vô thượng nói uy tại vạn tộc trên chiến trường bạo phủ, nhường toàn bộ sinh linh đều không thể khống chế, cảm nhận được một cỗ to lớn sợ hãi. Không chỉ là vạn tộc chiến trường, chư thiên vạn giới, tất cả thiên đạo bao phủ chi địa, tất cả đại đạo bao trùm chi địa, tất cả đều chấn động lên, sàn lạn vô cùng đạo quang bốc lên. Cái này vô số đạo quang, vô biên bát ngát năng lượng, tụ tập thành ngàn vạn đại đạo quang lưu, hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Chư thiên vạn giới, từng vị chí cao vô thượng sinh linh mở mắt, nhìn về phía thiên khung phía trên. Lưỡng Tiên Đạo lại một lần nữa chấn động. Ngắn ngủi vài chốc năm, Lưỡng Tiên Đạo hai lần giáng lâm, xảy ra chuyện gì? Thanh âm giản mua quen quần, dường như đại đạo đồng dạng. Không chỉ là nó có nghi vẫn như vậy. Vạn giới chí tôn đều đang yên lặng cảm ứng đến, muốn tìm được nó nguồn gốc. Mà tại các lớn cấm khu bên trong, Phương Kha đã từng thấy qua mê vụ cấm khu, cái kia tên là Quý Linh cấm khu xinh linh, ở vào cấm khu chỗ sâu nhất, nhìn về phía nhân tộc phương hướng, ánh mắt băng lãnh. Ta cảm nhận được khí tức quen thuộc, là đầu kia, Long. Thì không cấm khu chỗ sâu. Cái kia đạo mùi giữa to lớn không đầu thân thể Đột nhiên anh minh chấn động, toàn bộ tịch Không Hoàng Vu Đại đả báo động. Là nó, là nó, nó lại xuất hiện. Từng tiếng gầm nhẹ theo các lớn cấm khu bên trong vang lên, nhường chư thiên vạn giới sinh linh tất cả đều tâm thần rung động, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Vạn giới chiến trường, khoảng cách nhân tộc tộc vực không xa nơi nào đó, Giang Lâm vạn giới Ba Tiên, tại lớn tiên đạo chấn động lúc, trong mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người quá mang, đồng thời nhìn về phía trước. Nhân cảnh, Thiên Vương đích thân tới vạn giới. Vạn giới tiên đạo mất khống chế, nó đang làm cái gì? Ba Tiên vẻ mặt khó coi, nhất là Hà Khang Hắn khí tức chấn động, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Nó quả nhiên có chút mất lý trí, thế mà đích thân tới vạn giới, nó chấp chưởng vạn giới thiên đạo, làm như vậy sẽ để cho vạn giới kết cấu rung chuyển. Vẫn là đừng nghĩ trước những thứ này. Váy vàng nữ tiên Mai nghiêm thấp giọng nói, chúng ta vừa cáo tri nó vật kia tồn tại, nó ngay tại nhân cảnh hiện thân, chúng ta tốt nhất cầu nguyện, nó là tìm tới, đồng thời không có dị tâm. Nang Nương Hàn Khang cùng Lệ Long đồng thời khẽ mắt lắc một cái, nhưng rất nhanh, Hàn Khang khôi phục lại bình tĩnh. Không sao cả, chúng ta chỉ là nói cho nó biết muốn tìm người nào cũng không có nói cho nó biết vật kia dáng dấp ra sao, như thế nào thu lấy, nó cũng không biết. Ngụy Long vẫn như cũ trầm mặt, vậy cũng không dây nói, chấp trưởng vạn giới thiên đạo, tại giới bên trong, nó chính là nơi đây chốn thể, người ta căn bản không biết do nó tại giới bên trong có cái gì uy năng. Ngụy Long lời nói nhường Hàn Khang sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Nếu là nó có dị tâm, vật kia bị lập được, lại thêm giới bên trong nhiều như vậy đồ ăn, chỉ sợ. Nghĩ đến loại kia khả năng phát sinh kinh khủng kết quả, ba tiên sắc mặt càng thêm khó coi. Chương 320, đệ tử hiện. Trư Hoàng Giang Lâm, chương 320, đệ tử hiện. Trư Hoàng Giang Lâm, Lâm. Phương Kha Thanh Trùng Tiên Vương hai bước bước ra vạn trọng hư không, trực tiếp đi tới trước mặt Phương Kha. Vạn Đạo Chí Bảo Tháp đạo quang vô lượng, mơ hồ trong đó dẫn ra vạn giới vạn đạo, dường như chư thiên vạn giới hóa thành một tòa tháp, tại trong tay trì nổi. Loại này dị tượng nhường Phương Kha toàn thân căng cứng, nhưng nhường hắn vui mừng chính là, lần này đối mặt Thanh Trùng Tiên Vương, dù La phản ứng sinh lý bên trên lại sợ hãi, trong lòng cũng cũng không có dâng lên loại kia không cách nào đối mặt cảm giác sợ hãi. Tiên Vương, Phương Kha mang trên mặt nụ cười, mặc dù có thể là sắp chết đến nơi, lại không có bối rối chút nào. Đã lâu không gặp. Hắn phong giọng nói, Thanh Trùng Tiên Vương thuần trắng không đồng ánh mắt, dường như thực chất đồng dạng, ở trên người hắn từng lần một đảo qua, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn một lần lại một lần, liền tinh thần lực đều tại thăm dò lấy. Nhưng, nó không phát hiện chút gì. Vật kia ở trên thân thể ngươi. Thanh Trùng Tiên Vương chậm rãi nói, ta gặp qua ngươi thao túng những cái kia bảy trùng, chỉ là không nghĩ tới, vật kia, thế mà cùng tiên tộc có quan hệ, đưa nó giao ra a. Thanh Trùng Tiên Vương lời nói nhường Phương Kha trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Vừa rồi chân long giáng lâm, Thanh Trùng đích thân đến, sắp chết đến nơi, Phương Kha đều không có loại phản ứng này. Nhưng bây giờ, Phương Kha thật hoàn sợ. Có ý tứ gì? Bẩy trùng. Thanh trùng Tiên Vương nói chẳng lẽ là? Trong lòng của hắn suy nghĩ lan lộn, như điện quang hỏa thạch hiện lên các loại suy nghĩ, lại tất cả đều bị hắn gắt gao đè lại. Tiên Vương nói là cái gì? Hắn nói ta bẩy trùng sao? Cái này tựa hồ là ta trời sinh thần thông, Tiên Vương hẳn là biết là từ đâu mà tới sao? A Thanh trùng Tiên Vương cười một tiếng, ngươi cũng không biết sao? Cũng là không kỳ quái. Phương Kha lời nói, nó chỉ tin tưởng hai điểm. Loại kia bảo vật, Phương Kha một cái nhân tộc, may mắn là được, có thể mượn lực lượng đã vô cùng không dễ, mong muốn hoàn toàn trường khống, hầu như không tồn tại. Đã như vậy, Bản Vương liền tự mình tìm một chút đi. Nó trong chốc lát xuất hiện tại Phương Kha trước người, cơ hồ cùng Phương Kha mặt đối mặt. Bây giờ Phương Kha thân cao 3 mét có thừa, kim thân sáng lạn, Thanh Trúng Tiên Vương đưa tay hướng phía Phương Kha mi tâm đè xuống, chí cường lực lượng đem Phương Kha đóng chặt hoàn toàn, muốn bắt Phương Kha tới trong tay chậm rãi nghiên cứu. Lan, băng lanh quát mãng đột nhiên vang lên, như điện quang hỏa thạch, một thân ảnh xuất hiện tại Phương Kha trước người, bàn tay đè xuống, trực tiếp cùng Thanh Trúng Tiên Vương va chạm. Oanh một tiếng kinh khủng tiếng vang. Giờ phút này, Phương Kha hoảng hốt nhìn thấy, Chư Thiên Vạn Giới Thiên Đạo tựa hồ cũng rung động một cái chớp mắt. Sau đó trước mắt hắn lóe lên, liền cùng thanh chủ Tiên Vương cách xa nhau mấy ngàn mét bên ngoài, trước người, một đạo người mặc áo gai thoa non lá bóng lưng đem nó ngăn trở. Sư Tôn, Phương Kha hít một hơi thật sâu. Đối với đệ tử xuất hiện, hắn có mấy phần vốn trước, bởi vì Sư Tôn đã sớm nói, chờ hắn chân chính đặt chân thần đạo lúc, đem truyền cho hắn thần đạo chân chính truyền thừa. Bây giờ, hắn đã coi như là đạt tới yêu cầu này. Không tệ. Đệ tử không quay đầu lại, thanh âm bên trong mang theo hài lòng, ở trong môi trường này, có thể xông phá thiên địa giáng cẩm, đặt chân thần đạo chi cảnh, thành tựu như thế, có thể xưng thần đạo đến nay đệ nhất nhân. Thanh trùng Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, thần đạo đệ nhất nhân, khẩu khí thật lớn, ngươi đem thần tổ đặt ở chỗ nào? Lão nhân gia ông ta sẽ không ngại." Đệ tử giọng nói nhẹ nhàng, lại nói, "Năm đó lão nhân gia ông ta mở thần đạo lúc, nhưng không có cái gì thiên địa giang cầm, không phải tại vạn giới loại địa phương này." Sư Tôn nói đùa. Phương Kha lại rất rõ ràng, chính mình xa xa không gọi được cái gì đệ nhất nhân, nếu là không có Sư Tôn tân hỏa chân kinh, không có Trảm Tiên đao, ta cũng đi không đến một bước này. Trảm Tiên đao, chém tới bản nguyên là vấn, đây mới là thu hoạch được lớn tự do bắt đầu. Lấy Trảm Tiên đao tìm kiếm bản nguyên, loại thủ đoạn này, loại bí thuật này Phương Kha cho dù có thánh thượng nội đạo, nếu là không, có công pháp chỉ dẫn, chỉ sợ cũng khó mà hoàn thành. Đồng thời, tân hỏa chân kinh loại bí thuật này, mở khí huyết con đường tu hành, tăng lên bản nguyên phương pháp, loại này thuận tuột, giống nhau huyền diệu phi phàm, hoàn toàn không thể so với hắn bây giờ dung hợp hai bộ công pháp dễ dàng. Cho nên, vị kia mở những này thần tổ, mới là thần đạo chí cao tồn tại. Đệ tử cũng không phản bác, hắn chỉ là khen một chút đệ tử của mình mà thôi. Phương Kha đi đến một bước này, quả thật làm cho hắn rất hài lòng. Hắn nhìn xem Thanh trùng tiên vương, lời nói xoay chuyển, "Thanh trùng, ta cái này đệ tử độ kiếp, ngươi cũng không cần đạo luận a." Thanh trùng Tiên Vương lạnh lùng nói: "Giao ra vật kia, ta có thể tha cho Hán Độ tiếp." Lời này nếu để cho vạn tộc trên chiến trường Ba Tiên nghe được, tất nhiên sẽ ngưỡng ba người kinh hãi vô cùng, thậm chí có khả năng quay người lẩn đi, rời đi vạn nạn giới. Thần tộc, Tiên tộc tử địch. Co như bây giờ có trùng tộc ở bên nhìn chằm chằm, hai tộc cũng không có bất kỳ hòa hoãn khả năng. Đối mặt thần tộc, thần tộc tiên tiêu, nhất là như Phương Kha như vậy, chính mình nhóm lựa tân hỏa, chém tới là gần, song phá thiên đạo giam cầm đặt chân thần đạo. Loại này tiên tiêu, dù là không phải thần đạo thứ nhất, cũng tuyệt đối là gần với thần tổ tồn tại. Tất cả tiên nhân đều cũng không tiếc bất cứ giá nào đem nó giết sát, mà bây giờ, Thanh trùng tiên vương thế mà lựa chọn dễ dàng tha thứ, thậm chí phải cùng làm giao dịch, không hề nghi ngờ. Thanh trùng tiên vương bởi vì bản thể vốn lạ, đã có dị tâm, nó muốn lấy được thao túng chủng tộc chi bảo, mà cái này, chính là ba tiên kiêng kỵ nhất sự tình. Ngươi làm như thế nào biết được vật kia tồn tại? Đệ tử không có cự tuyệt cũng không có đồng ý, ngược lại nói ra nhường phương kha khiếp sợ không thôi trả lời. Hắn tim đập thình thịch. Đệ tử sư tôn cũng biết quyển trục tồn tại. Nói là quyển trục, trên thực tế Phương Kha cũng không biết bản thể đến tột cùng là cái gì. Bất quá lai lịch, Phương Kha lại là căn cứ rất nhiều kinh nghiệm đoán được không ít. Trung tộc cùng quyển trục cũng đều là năm đó trong trận chiến ấy, Sư Tôn cùng Trư Hoàng xuyên qua vạn giới sau, theo tiên giới rơi vào tiến đến độ vật. Hàn Lạp năm đó quyển trục lúc đến, Sư Tôn đã biết, tiên giới người đến. Thanh trùng tiên vương trả lời nhường đế tử khí tức có chút giật giật, Phương Kha càng lạ lần nữa chấn kinh. Là thí thần chiến trường trung cực chi địa, không phải thất bại sao? Hắn mặc dù không có tham dự trận chiến cuối cùng, nhưng nghe nói qua, trung cực chi chiến hậu, trung cực chi địa cũng không giáng lâm, mọi người cũng không có đạt được tế thiên cơ hội là bản vương nhường đường tiếp tục tiến đến triệu hoàng tiên tộc giáng lâm. Thanh trùng tiên vương ngữ khí lạnh lùng. Bản vương cũng là theo bọn nó nơi đó biết được, tiên tộc mới cô máy chiến tranh trùng tộc đã bồi dưỡng thành công, lại bởi vì năm đó các ngươi trận chiến kia, đánh xuyên qua vạn giới, đánh vào trùng giới, thả trùng tộc đi ra, món đồ kia cũng là đã rơi vào vạn giới bên trong. Nghe được những này bí ẩn, Phương Kha trong lòng chực nhảy. Đệ tử sư Tôn lại là cười khổ một tiếng, quả nhiên, trùng tộc cũng là như vậy lai lịch, đáng tiếc, thành cũng trùng tộc, bại cũng trùng tộc. Nhược phi trùng tộc, năm đó chúng ta có lẽ đã thành công. Coi như các ngươi rời đi vạn giới cũng là chết. Thanh trùng Tiên Vương vô cùng lạnh lùng. Ngươi mặc dù lấy Trảm Tiên Đao, phá vỡ Chư Hoàng bản nguyên là đúng, nhưng bọn hắn nói, nhưng như cũng là vạn giới chi đạo. Mà vạn giới đạo chi bản nguyên, tại bản vương trong tay. Thông qua vạn đạo chí bảo tháp, bản vương có thể nhẹ nhõm trưởng khống Chư Hoàng sinh tử. Năm đó trận chiến kia, đối vạn tộc Chư Hoàng mà nói, chỉ là một lần luyện binh. La Ta tiên tộc, tìm mấy cái có thể dùng tiên tướng. Đúng vậy à, dù sao đều là tiên tộc tạo vật, có vết xe đổ, như thế nào lại không nhiều hơn mấy đạo thủ đo đâu? Đệ tử mang theo cảm khái. Cho nên ta mới nói thành cũng trung tộc bại cũng chủng tộc, chủng tộc giáng lâm, nhưng cái kia đại thành gia hỏa quá kinh khủng, ngay cả chư hoàng cũng trở thành đồ ăn, bình định chúng tiên cũng không tránh thoát, nhược phi là tiên hoàng ra tay, chấn sát những cái kia đại thành chúng vương, phong bế vạn giới, chỉ sợ bây giờ vạn giới đã bị chủng tộc căn sạch. Phương Kha trong lòng nhảy lên càng thêm kịch liệt. Đại thành chúng vương, ngay cả chư hoàng cũng chỉ là đồ ăn. Hắn trưởng không những mấy bảy chủng, lại có loại tiềm lực này. Thanh chủng tiên vương hừ lạnh một tiếng, cũng không mà miệng. Nó biết, liền xem như tiên hoàng, cũng chưa từng bình định bây giờ tiên giới chủng tộc, đại chiến vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, chủng tộc càng phát ra kinh khủng. Nhưng loại sự tình này hiển nhiên không cần nói với đệ tử. Để ngươi đệ tử giao ra trưởng không trùng tộc chi bảo, nếu không, hôm nay bản vương chắc chắn đưa ngươi hoàn toàn giết xác. Cho dù vạn giới hỗn loạn, cũng ở đây không tiếc. Đệ tử khẽ lắc đầu, không có khả năng. Trung tộc chi tiềm lực, năm đó một trận chiến bên trong, hắn liền biết được rõ rõ rằng, rằng, tự nhiên tuyệt khủng có khả năng giao ra. Trung tộc có thể là vạn giới nhân tộc trở lại tiên giới, quay về nhân tộc đường ra duy nhất. Thậm chí, coi như tới tiên giới, cái này trung tộc cũng sẽ là thần tộc chiến thắng tiên tộc một sự giúp đỡ lớn. Đệ tử cự tuyệt vừa ra, Thanh trùng Tiên Vương trong nháy mắt liền xuất thủ, một bàn tay lớn quái vô biên đại đạo, từng đầu chí cao thiên đạo xiển xích từ trên trời giáng xuống, dường như vạn đạo lồng giam muốn đem đế tử phong kín. "Vậy ngươi liền, đi cho đi." Ầm ầm. Vạn giới tiên đạo đại chấn, vạn giới toàn bộ sinh linh, tất cả đều sinh lòng sợ hãi. Nhất là nhận nói võ tôn, trưởng nói thánh giả, song nói chí tôn, tất cả đều cảm ứng được, chính mình đại đạo đang run rẩy, có vô biên uy năng đang tỏa ra. Thiên đạo truyền đến phẫn nộ. Thiên đạo tại đại chiến. Không hiểu cảm ứng ngưỡng vạn giới tất cả cường giả trong lòng nhấc lên kinh đạo Hải Lãng, biết một ít bí ẩn chí tôn thánh giả. Trong mắt hiện hiện chính là yếu ớt linh ý, là lòng tràn đầy không cam lòng cùng chấp niệm. Không người nào nguyện ý làm nô bộc, mà không biết rõ bí ẩn đại năng thánh giả thì là vô cùng hoảng sợ. Thiên đạo có linh, thiên đạo hữu tình. Toàn bộ sinh linh đều bởi vì dạng này nhận biết mà sợ hãi. Tiếp vân bên trong, Phương Kha nhìn xa xa, Thanh Trùng Tiên Vương ra tay quá kinh khủng, tiện tay một trường chính là vạn đạo đi theo, loại này uy năng, cho dù là hoàng giả cũng khó có thể ngăn cản. Dù sao, hoàng giả mặc dù vạn đạo diễn sinh, chấp chưởng thiên đạo, nhưng này chỉ là tiểu tiên nói mà thôi. Mà Thanh Trùng Tiên Vương bây giờ chấp chưởng, lại là chư thiên vạn giới. Vô số tiểu thiên nói hội tụ mã thành lớn tiên đạo chi lực. Đối mặt loại lực lượng này, cho dù thần bí như giả không có khả năng ngăn cản. Bất quá, hắn cũng không e ngại. Giờ phút này áo gai phía dưới, thân thể của hắn dũng nhiên bành trướng, trong chốc lát hóa thành ngàn mét cao, áo gai thoa non lá toàn bộ biến mất, hiện hóa ra một tôn màu đồng cổ trạch, khí tức bành trướng hạo đãng tần khu. Hắn đưa tay một quyền, trên cánh tay từng đạo huyết vị bí lực tuôn ra, huyết vị thần thông dung hợp, hóa thành cổ thần chí cường thủ đoạn. Cổ thân quyền. Cổ đồng đồng dạng nắm đấm thần huyết bành trướng đến từ hạ, loại kia bản nguyên nhất khí huyết nhường phương kha theo bản năng ngừng trợ. Loại này thì huyết Trong lòng của hắn tràn đầy rung động. Đệ tử bạn Nguyên Phi huyết, vừa xa khỏi Phương Kha có khả năng cảm giác được tự hạ, loại lực lượng kia, lại thêm thần đạo tăng thêm, huyết vị bí lực tầng tầng điệp ra chờ. Giờ phút này, một quyền trối bạo phát đi ra uy năng, tuyệt đối có thể tùy tiện hủy đi một tòa tiểu thiên địa. Ầm ầm. Hai đạo vô cùng kinh khủng uy năng giữa không trung va chạm, vạn đạo giáng lâm, đệ tử cổ đồng thần quyền đánh nổ từng đầu đại đạo, chân chính thể hiện ra thần đạo lấy lực phá đạo phong thái. Nhưng lớn thiên đạo chi lực quá mạnh. Đệ tử có thể phá vỡ 10 đạo trong đạo, lại khó địch nổi nghìn đạo văn đạo, cuối cùng bị đại đạo chi lực đánh tan, lui nhanh mấy trăm trạm. Vạn giới chi chủ, quả nhiên đủ mạnh. Đệ tử cổ đồng thân thể sụp đổ, lần nữa hóa thành áo gai thân ảnh, nhưng như cũ ngăn khuất Phương Kha trước người. "Tránh ra." Thanh trùng tiên vương lạnh lùng mở miệng, mục tiêu vẫn như cũng là Phương Kha. "Trớn nóng nội." Đệ tử khẽ cười một tiếng, "Ngươi muốn đánh bại Phương Kha, còn phải hỏi một số người có đồng ý hay không?" "Ai?" Đệ tử thản nhiên nói, "Vạn tộc, chư hoàng." Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, Phương Kha rõ ràng cảm nhận được, ở ngoài kiếp vân từng đạo cường đại khí tức cổ xưa tồn ra, có một ít hắn rất quen thuộc. Mười năm trước, hắn chấp trưởng cổ hoàng chi minh lục. Ở đằng kia đầu hoàng xương trên đường, mấy đạo cổ hoàng thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dù sao, Phương Kha hiện tại thật là cổ hoàng chi minh minh chủ. Theo đế tử thanh âm vang lên, kia từng đạo cổ hoàng thân ảnh cũng xuất hiện trong kiếp vân đứng ở bên người Phương Kha. Cổ hoàng trong tiểu thiên địa. Nguyên bản xa xa nhìn xem kia nồng đậm kiếp vân đám người, tại thanh chủng tiên vương giáng lâm, vạn đạo chấn động lúc, đã toàn thân run rẩy, trong lòng tràn đầy không hiểu sợ hãi. Mặc dù bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, cũng đã bất lực ngẩng đầu nhìn, sự sợ hãi ấy theo đáy lòng hiện hiện, căn bản là không có cách phản kháng. Nhưng giờ phút này, làm bên trong vùng thế giới này Một cỗ không hiểu vị nạn khí tức hiện hiện lúc, những người này nhưng lại kìm lòng không được ngẩng đầu lên. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, chính mình thân ở mảnh này cổ hoàng di trì bên trong, nương theo lấy loại kia vị nạn khí tức hiện hiện hiện, một tôn không cách nào hình dung thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ ra. Nó khí tức vị nạn, xuất hiện lúc bên trong tiểu thiên địa này liền có v vụ đại đạo giáng lâm, tại quanh thân tái tạo, từng đầu đại đạo hội tụ thành toàn này thiên địa thiên đạo, làm nổi bật tại bên cạnh. Đây là cổ hoàng ý chí. Đám người hít một hơi lãnh khí ở giữa, liền nhìn thấy, tôn này cổ hoàng ý chí ngưng tụ thân ảnh Đống Nhiên tiến về phía trước một bước, bước vào trong kiếp vân. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền gặp được bốn phương tám hướng, từng đạo cổ hoàng ý chí ngưng tụ thân ảnh, đống nhiên dáng lâm trong phiến thiên địa này. Bọn chúng hình thái không giống nhau, trong đó đa số đều là hình người, nhưng có chút rõ ràng mang theo bây giờ một chút tộc quần tộc thủ, còn có chút thì là không biết rõ chủng tộc gì, nhưng đều không ngoại lệ. Những này cổ hoàng ý chí hiện hóa thân ảnh, lại tại hiện thân sau, tất cả đều tiến vào trong kiếp vân kia. Cái này vây xem những người kia đều kinh trụ. Đây rốt cuộc là cái gì cướp? Lại là người nào tại độ kiếp? Cổ hoàng ý chí đều dáng lâm. Chẳng lẽ đây chính là thiên khiển phía sau kiếp nạn sao? Người độ kiếp muốn đối diện với mấy cái này cổ hoàng ý chí, không có khả năng, đó căn bản không có khả năng có người vượt qua. Một đám người trong lòng các loại suy nghĩ phong trào, lại hoàn toàn đoán không được đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Mà lúc này, trong Tiên Vân, Phương Kha nhìn xem hiện hóa ra ngoài từng đạo cổ hoàng thân ảnh, nhưng trong lòng thì vô cùng phấn động. Mà so sánh với hắn, Thanh trùng Tiên Vương cảm xúc lại hiển nhiên muốn càng thêm phức tạp. Một đám phản nghịch hạng người, nó khí tức rốt cục có một tia chấn động, thanh âm vô cùng lạnh lùng cùng băng lãnh, các ngươi bởi vì phản nghịch mà chết, sau khi chết nhiều năm, thế mà còn muốn ta đạo tiếp tục, ngăn cản bản vương. Chương 321, trừ hoàng chiến thiên. Chơi sập, chương 321, trừ hoàng chiến thiên. Chơi sập. Vạn tộc chiến trưởng. Khoảng cách nhân cảnh thông đạo chỗ không xa, ba tiên ngựa đầu, nhìn lên trên trời chấn động đại đạo. Ta tại thiên đạo bên trong cảm giác được phẫn nộ, là tiên vương. Ngụy Long thanh âm có chút trầm thấp. Hàn Khang cùng Mai Nhiễm tất cả đều vẻ mặt ngưng lại. Thanh chủng tiên vương tức giận. Vì sao? Là không có tìm được người kia vật kia, vẫn là gặp cái gì không thể biết tình huống. Về phần tiên vương tao ngộ đối thủ tình huống, bọn hắn hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Tại giới bên trong, chấp chưởng lớn Tiên đạo Tiên Vương là vô địch, liền xem như hoàng giả, chỉ cần đi là vạn đạo con đường, cũng không biện pháp ở trước mặt Thanh chủng Tiên Vương nhấc lên song gió. Trừ phi có người nắm giữ Trạm Tiên Đao, một lần nữa năm đó trận chiến kia, trừ hoàng chẳng tiên, nghịch phạt tiên giới cảnh tượng. Nhưng này làm sao có thể? Không nói Trạm Tiên Đao thất truyền, cho dù có truyền thừa còn tại, bây giờ nhân tộc cũng không có một người có thể tự mình tìm được bản nguyên, chém tới là gỡn. Coi như thực sự có người có thể nghịch thiên làm đến bước này, trong giới này cũng không vạn tộc chi hoàng có tư cách tiếp nhận Trạm Tiên hậu quả. Năm đó một trận chiến sau, trừ hoàng sát kiếp tạo thành hỗn loạn. Nhường Thiên Hoàng tức giận, trực tiếp hạ chỉ, Nhường Thiên Đạo Phong cấm vạn giới thành hoàng đại đạo, giới bên trong lại không sinh linh có thể thành hoàng. Đây là chí cao vô thượng tiên đạo quy tắc, giới bên trong không có sinh linh có thể xung phá. Cho dù kẻ đến sau không ngừng đến thử, cuối cùng cũng chỉ có thể bứt ra được bước, rơi vào tàn phế kết quả, tự thân đều trở thành cấm kỵ tồn tại. Có lẽ là Tiên Vương biết được bản thể vẫn lạc, đã tại làm chuẩn bị. Mai Nhiễm nói khẽ. Ba tiên riêng phần mình ánh mắt lấp lóe, không còn nói. Hàng Khang ngược lại trầm giọng nói, lần này Tiên Vương trưởng Thiên nói nén giận mà hảng, vạn giới kẻ thành đạo đều có nhận thấy, trật tự Thiên đạo truyền đến cảm xúc, truyền đến ý chí, có linh có chủ. Cái này không chỉ có sẽ không cho chư thiên cường giả mang đến cảm giác can toán, ngược lại sẽ nhường tất cả võ giả trong lòng có e dè, không còn dám hướng về phía trước tu hành. Dù sao, vạn giới cường giả, bất luận là thánh giả vẫn là chí tôn, ai trong lòng không có ngạo khí ngông nghênh? Chính mình đau khổ theo đuổi đại đạo, thế mà trưởng khống tại sinh linh trong tay, vậy tương lai đạt thành, cũng bất quá người khác trong tay đồ chơi. Đạo tâm gì tổn? Loại thanh âm này một truyền ra, vạn giới hỗn loạn, đạo tâm lưu động, đã thành kết cục đã định. Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta mục tiêu là được. Ngại long lộ ra rất không quan trọng, nếu là trưởng khống chúng tộc, trong giới này vạn tộc, bất quá là một chút khẩu phần lương thực mà thôi, nếu là không nghe lời, đơn giản là mở lại vạn giới, tiên hoàng tự có an bài. Ba Bà tiên đang khi nói chuyện, trong lòng vẫn như cũ cảm ứng đến tiên đạo biến hóa, chú ý thanh chủng tiên vương ngậm tĩnh. Mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, vạn giới thánh giả, chí tôn nhóm cường giả, cũng tại cảm ứng tự thân sở tu lại đạo. Trong đó truyền ra phẫn nộ cảm xúc, làm cho tất cả mọi người tâm tình phức tạp, có đạo tâm sụp đổ cảm giác, có khắc vạn giới bên trong một ít tộc đàn thế giới. Tại chư hoàng giáng lâm thời điểm, giới bên trong đại đạo chấn động không thôi, có thần thánh quang mang về xuống mang theo chí cao khí tức bao phủ giới nội sinh linh. Đây là những nải tộc đàn thế giới bên trong cương giả, cảm ứng được loại khí tức kia, mơ hồ trong đó giống như trông thấy một tôn vĩ ngạn vô biên thân ảnh, dường như xuất hiện trên bầu trời, quanh thân đại đạo vần quanh. Cổ hoàng, hoàng tổ, tộc tang hoàng, ý chí của ngài còn tại. Những nải tộc đàn sinh linh nhao nhao quỳ xuống đất cung bái. Mà ở đằng kia cổ hoàng thần quang bao phủ xuống, tộc đàn bên trong rất nhiều sinh linh đều không hiểu hiện ra rất nhiều đại đạo cảm ngộ, tu vi bập tăng. Rất nhiều thiếu niên, tiên tư kinh diễm người, càng là có người nghe được một chút mông lung đạo âm, từ đó ngộ đạo hoàng đạo cấm pháp hay là hoàng cấp thần thông, đây càng ngưỡng những sinh linh kia điên cuồng. Đương nhiên, vạn giới bên trong, nếu bạn về cái nào một giới bên trong, chiếu rọi ra hoàng giả thân ảnh càng nhiều, sao còn muốn nhìn những cảnh? Giờ phút này nhân cảnh bên trong, thiên khung phía trên, phong vân cuồn lượn, linh khí nồng đậm vô cùng, từng đạo to lớn vô biên, quên thân thần quang hừng hực vĩ ngạn thân ảnh ở trên trời hiện hiện. Cả nơi cảnh đều bị từng tầng từng tầng thần quang bao phủ ở bên trong. Hừng hực thần quang chiếu rọi xuống, nặng nghê nói trải qua thanh nham quân quân, nhìn như lộn xộn, nhưng ở người có duyên trong hai, lại là chỉ có thể vang lên trong đó nào đó một đạo kinh văn thanh âm. Tại những ngày thần quang, đạo âm phía dưới, nhân cảnh vô số võ giả lập tức cảm giác được toàn thân khí huyết bành trướng, tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, tu vi cảnh giới một đường tăng vọt. Bất luận là võ thân vẫn là võ giả bình thường, giờ phút này có vượt qua chín thành đều lâm vào ngộ đạo cảnh bên trong. Nhân cảnh nơi nào đó, tại bộ trưởng hóa thân ngẩng đầu, nhìn xem phía trên từng đạo thất ảnh, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử này hắn quay đầu nhìn về phía biển sâu phương hướng, trong cổ hoàng di chỉ đều có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa ngửa đầu nhìn về phía phía trên. Đây đều là chúng ta cảnh đã từng cổ hoàng cường giả sao? Tại bộ trưởng lẩm bẩm, thanh âm bên trong có chút khó mà tín được. Vạn giới hoàng giả mới từng sinh ra nhiều ít, trong đó lại có trên trăm vị xuất từ nhân cảnh. Kết quả như vậy nhường cho bộ trưởng hồi lâu mới chính thức tiếp nhận. Hắn lắc đầu, bật cười tự nói, những dị tộc kia nói cổ hoàng gi chỉ đối nhân tộc ta tốt hơn, cái này dường như cũng không sai, kia dù sao thật là ta nhóm lão tổ tông gì tích. Hắn nhìn lên trên trời cổ hoàng thân ảnh, nhất là trong đó, kia hai đạo đặc biệt cao lớn, cho dù hư ảnh đều năm chắc và mét, định thiên lập địa thấy không rõ gương mặt cổ hoàng. Là các ngươi a? Tại bộ trưởng lẩm bẩm nói nhỏ truyền ra, lại không một người nghe nói. Đột đột tiếp. Kiếm sư, đạo sư đệ tử sư tôn hướng phía hai đạo thân ảnh kia thi lễ một cái. Phương Kha hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy chư hoàng đoàn trước nhất, đứng đấy hai đạo vô cùng to lớn, dường như so thế giới cũng cao hơn lớn tự nhân. Cái khác hoàng giả ngưng tụ thân ảnh đều hơi có vẻ ảm đạm, nhưng này, hai vị cự nhân giống như thân ảnh, lại là nhìn vô cùng ngưng thực, hai đạo thân hình cao lớn, đều hiện ra một loại xanh biếc màu lót, làn da thô ráp, hiện đầy từng đạo vết sẹo. Mà tại xanh biếc màu lót bên trên, hai vị cự nhân lại riêng phần mình có chính mình đặc biệt khí tức. Một người trong đó, quanh thân kim quang như kiếm, Trượng trung vân tiêu, nhìn một chút liền có thể cảm giác được sắc bén vô cùng kiếm ý muốn bộc phát ra, bên tai âm vang kiếm ngân vang không ngừng, cả người liền như là một thanh dao khỏi vỏ mài lưỡi sắc bén tần tiếng. Mà đổi thành một người thì là quanh thân khí huyết hạo đãng bành trướng. Hắn vô biên khí huyết hội tụ, tất cả lực lượng dung luyện, trở thành một cỗ cô, cô đọng đến cực hạn chí cường chi ý, tại phía sau chiếu rọi ra một đạo so với hắn thân thể còn muốn lớn hơn hai điểm vết sắc thần đao. Như vậy lớn đao chỉ lớn, Phương Kha thậm chí hoài nghi, đều không cần tôi động cái gì, chỉ cần vung mạnh lên, liền có thể bổ ra sao trời. Kiếm hoàng, đao hoàng. Phương Kha trong mắt sáng lên sán lạn sáng rực, hai vị này căn bản không cần giới thiệu, Phương Kha nhìn thấy bọn hắn liền trực tiếp nhận ra, nhất là Đao Hoàng. Phương Kha trên thân còn có Đao Hoàng truyền thừa. Mặc dù bây giờ đã tự phế, nhưng này loại đao vẫn còn tại, một cái liền có thể cảm giác được. Lại thêm lư bộ trưởng tại bộ trưởng hai vị, năm đó tiến vào biển sâu, cũng là đạt được đao kiếm hai vị hoàng giả truyền thừa mới đi tới hôm nay. Phương Kha đã sớm không chỉ một lần nghe qua hai vị này đại danh. Bây giờ đễ tự chào, Phương Kha cũng là trong lòng rung động, nếu là bàn về đến, hai vị này hoàng giả cũng coi là hắn sư gia. Hai vị hoàng giả tối đầu nhìn thoáng qua, to lớn trong mắt có lồng đậm cảm xúc hiện hiện, nhưng cũng không nói cái gì, rất nhanh liền ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, trực diện Thanh Trùng Tiên Vương, ầm vang chém ra đao kiếm chi quang. Không chút do dự, đối mặt vị này chép trưởng vạn giới thiên đạo tiên vương, hai vị hoàng giả trực tiếp xuất thủ. Nương theo lấy đao kiếm của bọn họ chi quang, sau ngỡi trừ hoàng cũng thúc dục chí cao cổ hoàng thần thông. Thật to gan, Thanh Trùng Tiên Vương gầm thét, trong tay trực tiếp đẩy, đem chính mình vạn đạo chí bảo tháp đánh ra. Trừ tiên vạn giới, bản vương tuyên cổ vô địch. Các ngài cũng dám cùng ta động thủ. Nương theo lấy vạn đạo hào quang nở rộ, Oanh minh thanh âm trong chốc lát theo vạn đạo chấn động, truyền khắp chư thiên vạn giới. Giờ phút này, chư thiên thế giới, chư thiên đại đạo, tất cả đều kịch liệt run rẩy lên. Chư hoàng ý chí cùng tiên vương giao thủ, loại này giới bên trong chí cao lực lượng va chạm, tạo thành động tĩnh quá lớn. Phương Kha hít một hơi thật sâu, nhìn về phía nơi xa. Kia từng đạo thân ảnh, mỗi loại thần quang chiếu rọi, tất cả đều mơ hồ chiến đoàn, căn bản nhìn không rõ ràng. Lấy hắn bây giờ tu vi, thế mà liền tự cách quan chiến đều không có. Phương Kha hít vào linh khí. Trước người hắn đệ tử vẫn còn tại nhìn ra xa, một bên nhìn vừa nói, tại giới bên trong cùng gia hỏa này giao thủ vẫn là quá khó khăn. Phương Kha thỉnh cầu đế tử chiếu rọi tình hình chiến đấu, đồng thời nói, "Chư hoàng cũng không cách nào đánh bại Thanh chủng Tiên Vương sao? Tiên Vương không phải là cao hơn Chư hoàng cảnh giới?" Đế tử tiện tay vung lên, đem chiến đấu chi cảnh chiếu rọi trong mắt Phương Kha, đồng thời thuận miệng giải thích nói, "Tiên Vương cùng Hoàng cảnh cùng cấp, bất quá không phải giới bên trong Hoàng cảnh. Giới bên trong hoàng giả bởi vì vạn giới đại đạo vấn đề, chiến lực muốn so cùng cảnh Tiên Vương thấp nửa cái cấp bậc. Trên thực tế, dựa theo cảnh giới đến phân, 10 cảnh căn bản không xứng đáng hoàng, chỉ có 10 cảnh phía trên 11 cảnh siêu cấp cường giả mới là chân hoàng. Thanh chủng là Tiên Vương hóa thân, Chư hoàng là hoàng giả ý chí." có như tiên vương hóa thân hơi mạnh một chút, nhưng mạnh cũng nhiều, hai vị sư phó có thể cùng đánh một trận, bất quá, chấp trưởng vạn giới lớn thiên đạo tiên vương hóa thân, vậy thì không giống như vậy. Đệ tử trong giọng nói cũng có mấy phần ứng trọng, vạn giới lớn thiên đạo là vạn giới chí cao chi lực, vạn giới thiên đạo hội tụ chi uy năng, đây mới thực là 11 cảnh hoàng giả khả năng trưởng khống lực lượng, thanh trùng chấp trưởng giới bên trong thiên đạo, mặc dù vẫn còn so sánh không lên 11 cảnh hoàng giả, nhưng cũng có thể ép 10 cảnh cường giả một đầu. Phương Kha ánh mắt ngưng lại. Trừ hoàng đều là 10 cảnh cường giả vẫn lạc ý chí, lực lượng cũng không tính mạnh. Thanh trùng Tiên Vương bây giờ lại có còn sống 10 cảnh cường giả chi lực, thậm chí so còn sống 10 cảnh cường giả càng mạnh một phần. Chư Hoàng liên thủ, không bị thua đi. Phương Kha tim đập thình thịch. Sư tôn hắn nhìn về phía đệ tử, "Ngài không đi sao?" Đệ tử hừ một tiếng, "Ngươi cũng là hiếu tâm đã khen. Ta chỉ là chín cảnh thần tôn mà thôi, sau khi chết chi lực cũng liền so thánh giả mạnh một chút, đi lên chịu chết sao?" "Tiên tâm đi, chư Hoàng sẽ không thua, nơi này dù sao cũng là toàn bộ vạn giới thiên đạo yếu nhất chi địa." Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích. "Chư thiên vạn giới thiên đạo yếu nhất chi địa, không phải là bởi vì năm đó một trận chiến" chúng ta đem Vạn Giới đánh xuyên qua, mặc dù về sau bị Tiên Hoàng ra tay phong kín lỗ hổng, dấu ở hư không chỗ sâu, nhưng đầu này Chư Hoàng Bạch cốt đường lại chính là thông hướng nơi đó. Cái chỗ kia chính là Vạn Giới đại đạo chỗ sơ hở. Đệ tử trầm giọng giải thích. Đây cũng là hắn một đường dẫn đạo phương Kha trở lại nhân cảnh, đi vào cổ Hoàng Di chỉ mới xung kích thần đạo con đường trọng yếu nguyên nhân. Nếu là phương Kha tại cái khác địa phương độ kiếp, coi như Chư Hoàng Giang Lâm, đối mặt chỉ sợ Thanh trùng Tiên Vương cũng là bị triệt để diện sát của diện. Nhưng ở nơi này, không giống. Chư Hoàng Tiên Địa ở chỗ này, Chư Hoàng nói ở chỗ này, đây là Chư Hoàng chiến lực mạnh nhất chi địa. Đồng thời, vạn giới sơ hở ở chỗ này. Nơi này cũng là Thanh Trủng Tiên Vương yếu nhất chi địa điểm. Ầm ầm. Phương Kha nhìn thấy, tại đao kiếm hai hoàng lực lượng cường đại hạ, Chư Hoàng liên thủ, sinh sinh chống đỡ chí cường vạn đạo chí bảo tháp, sau đó đem nó đánh vào hư không chỗ sâu. Bá. Thanh Trủng Tiên Vương trong nháy mắt xuất hiện tại bảo tháp bên cạnh, cầm trong tay bảo tháp, lần nữa thôi động, vạn đạo chấn động, lực lượng kinh khủng lại một lần bộc phát. "Đều chết cho ta." Thanh Trủng Tiên Vương gầm thét. Đao kiếm hai vị hoàng giả phát ra tiếng cười, "Thanh Trủng, ngươi xem một chút ngươi đi tới chỗ nào." Trong tiếng cười, Chư Hoàng tất cả đều thúc dục toàn bộ lực lượng của mình. Sau một khắc, tại Thanh trùng Tiên Vương lập dưới chân, một đầu có bạch cốt lác thành đường bỗng nhiên hiện hiện ra, mà Thanh trùng Tiên Vương lập chi địa, chính là cuối con đường này. Nơi này là Thanh trùng Tiên Vương bỗng nhiên kịp phản ứng, chợt xoay người nhìn về phía phía sau. Đập vào mắt chỗ chính là một mảnh rộng lớn hư vô chi địa, nhìn không có cái gì, cái gì đều không tồn tại. Không có linh khí, không có sinh mệnh, không có đại đạo, thậm chí cảm giác không thấy thời gian trôi qua, không phát hiện được thời không chỗ. Các ngươi! Thanh trùng Tiên Vương tình lĩnh biến sắc, bốn người nhảy lên liền phải rời xa nơi đây. Nhưng chư hoàng đã xuất thủ. Đao hoàng phía sau kia to lớn vô cùng hết đao chém xuống, trực tiếp phong kín thanh trùng tiên vương tất cả đạo thoát con đường. Kiếm hoàng khẽ quát, trong nháy mắt liền có ức vạn kiếm quang ngưng tụ mà ra, lấp nhá lấp nhít tràn đầy trong tầm mắt tất cả địa phương. Hai hoàng phía sau, chư hoàng thần thông thế xuất, tất cả đều vận dụng toàn bộ lực lượng. Giờ phút này, chư hoàng ý chí ngưng tụ thân ảnh đều có chút hư ảo. Vô dụng, mọi thứ đều vô dụng. Thanh trùng tiên vương gầm phét, giống giận, thanh âm thậm chí theo đại đạo chấn động, tại chư thiên vạn giới vang lên. Chư thiên giới bên trong, bản vương vô địch. Giờ phút này, hắn vận dụng tất cả lực lượng, đem hết toàn lực điều động chư thiên vạn đạo. Vạn giới trên bầu trời, vạn tộc chiến trường trên không, vốn chỉ là lấp lóe đại đạo, tại thời khắc này đều hoàn toàn hiện hóa ra ngoài. Chư thiên vạn giới chi cao lực lượng tại thời khắc này hội tụ. Vạn đạo chí bảo tháp rọi sáng ra quang mang, loại kia hảo quang loại kia nói uy, dường như đem vạn giới chi lực tất cả đều tụ lại. Một cái có động phá tháp, phá cho ta. Đao hoàng bá đạo vô song thanh niệm vang lên. Ầm ầm. Chư hoàng chi lực chém xuống, rơi vào vạn đạo chí bảo tháp bên trên. Tại cỗ này chí cường chi lực binh khí hạ, vạn đạo chí bảo tháp ta, ta thân vạn đạo quang mang kịch liệt lấp lóe, khoé động toàn bộ lực lượng muốn chống cự nhưng ở cái này toàn lực thôi động phía dưới, Vạn đạo trí bảo tháp bên trên, một chỗ quang mang rõ ràng ảm đạm chí địa, mơ hồ trong đó cùng hoàng xương đường điểm cuối cùng lẫn nhau chiếu rọi lên. Nơi này, chính là vạn giới chỗ sơ hở, chính là vạn đạo không thể biết chi địa, chính là vạn đạo trí bảo tháp chỗ sơ hở. Phương Kha trừng lớn mắt, nhìn xem chư hoàng chi lực kịch liệt chấn động, đánh thẳng vào, đem tất cả lực lượng, tất cả đều đánh vào cái kia ảm đạm chỗ. Rốt cuộc, tại dài rằng giật căng thẳng sau, Vạn đạo trí bảo tháp kia ảm đạm chỗ, bỗng nhiên hoàn toàn tối. Không! Thanh trùng tiên vương phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi gầm thét. Sau đó, ầm ầm, Vạn Đạo Trí Bảo Tháp, theo cái kia hoàn toàn mở đi chi địa, nổ tung. Toàn này ngưng tụ chư thiên vạn giới đại đạo chi lực tạo thành, vạn giới lớn tiên đạo vật hữu hình, Thanh Trủng Tiên Vương trưởng khống vạn giới đi vào. Nó phát nổ. Vạn giới lớn thiên đạo sập, chương 322, kinh ba tiên, thí tiên kích, Thanh Trủng Tiên Vương, chương 322, kinh ba tiên, thí tiên kích, Thanh Trủng Tiên Vương. Vạn Đạo Trí Bảo Tháp sập. Thanh Trủng Tiên Vương thuần trắng trong con ngươi, bởi vì phẫn nộ sông lên huyết sắc, vô cùng phẫn nộ chi ý bộc phát ra, khuấy động tứ phương. Vạn Đạo Trí Bảo Tháp quá trọng yếu. Nó là Tiên Hoàng tự mình cô đọng chí bảo, có thể xưng Hoàng đạo bảo vật, viễn siêu chí tôn chi bảo. Đồng thời, nó cũng không phải đơn giản chỉ bảo, bởi vì nó ngưng luyện giới bên trong chư thiên vạn giới tất cả thiên đạo, là giới bên trong lớn thiên đạo thực chất hóa chi bảo. Thiên đạo là không lường được không thể biết lực lượng ngưng tụ, nô không thấu liền không cách nào tiếp xúc, không cách nào chưởng khống loại lực lượng này. Nhưng Tiên Hoàng lấy vô tận vĩ lực, đem giới bên trong thiên đạo ngưng tụ thành vật hữu hình, nhường Thanh Chủ Tiên Vương có thể chấp chưởng bảo vật này, trấn áp vạn giới. Bởi vì có bảo vật này, hắn khả năng tại giới bên trong có vô địch chi uy năng. Hiện tại Bảo vật này bị đánh phát nổ. Tạo thành hậu quả, liền ngay cả Thanh Trùng Tiên Vương cũng không cách nào tưởng tượng. Mắt thấy Vạn Đạo Chí Bảo Tháp vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, Thanh Trùng Tiên Vương kinh sợ bên trong, vội vàng thôi động tiên thuật. Trong nháy mắt liền có vô số đạo đại thủ, bốn phương tám hướng phải bắt được Vạn Đạo Chí Bảo Tháp mảnh vỡ. Nhưng một bàn tay lớn rơi xuống, rõ ràng đem mảnh vỡ nắm trong tay, mảnh vỡ kia lại quang mang lượi lên, trực tiếp biến mất. Không có ngộ ra Thiên Đạo Sinh Linh, không có tiếp xúc Thiên Đạo tư cách. Cho nên, vô số đại thủ rơi xuống sau, Vạn Đạo Chí Bảo Tháp mảnh vỡ, tất cả đều biến mất. Thanh trùng Tiên Vương vô cùng phẫn nộ. Chư thiên vạn giới lại tại giờ phút này tất cả đều sôi trào lên. Bởi vì trong nháy mắt này, chư thiên vạn giới, vạn giới tiên đạo, ra đời từ trước tới nay nhất là rung động dữ dội. Vạn giới đều tại hoành minh. Tất cả thế giới đại đạo đều hiện lên hiện ra, quang mang hùng hực, uy năng hoàn toàn nợ dộ ra, kinh khủng thiên uy hạo đãng. Biến đổi lớn kinh người nhất là vạn tộc chiến trường. Giờ phút này chiến trường thượng không, không biết từ đâu xuất hiện lấm ta lấm tấm quang mang, tại thời khắc này chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Bọn chúng như là sao trời đồng dạng, tô điểm tại chiến trường trên không, lẫn nhau xa xa tương vọng. Nhưng vạn tộc sinh linh đang ngước nhìn thiên không chí lúc, lại không hiểu cảm thấy, cái này vô số điểm tinh quang đều là một thể. Đồng nguyên đồng căn, cùng thiên thượng hiển hiện vạn giới thiên đạo của mình, quang mang nối thành một mảnh, ngông lung mà không cách nào thăm dò. Thợ như tại dựng dục cái gì. Đồng thời, tại vô ngần trong hư không một đạo nguyên bản đã tan biến tại trong hư không không hiểu chi địa, tại cái này tinh quang sáng lên vài điểm, đột nhiên hiện hóa ra ngoài. Đây là một khối đại lục. Trôi nổi tại trong hư không đại lục. So rất nhiều thế giới còn muốn khổng lồ đại lục. Chỉ có điều, khối đại lục này hình dạng có chút là tù. Nếu là từ vô ngần chỗ cao hạ nhìn, có thể thấy rõ phiến đại lục này chúng thể, liền sẽ phát hiện, mảnh này rộng lớn vô biên to lớn lục địa, cực kỳ giống một cái nằm xuống thân thể, chỉ là bởi vì nó quá khổng lồ, bởi vậy nhìn mới cực kỳ giống một mảnh lục địa. Nơi này chính là giới bên trong thần bí nhất một chỗ địa vực, thi thần chiến trường. Cũng là một tôn vô cùng cường đại cổ thần vẫn lạc sau, thi thể tạo thành chi địa. Giờ phút này, nó thân thể bị nồng đậm vô cùng huyết vụ bao phủ, tứ chi chỗ có nồng vụ lan lộn, hình thành uốn lượn đường nhỏ. Mà theo cổ bắt đầu, hướng lên toàn bộ đầu lâu chỗ, nhưng cũng không có huyết vụ, mà là bị một đoàn trắng nuốt tiên quang bao phủ. Tiên quang hư hư, trong đó phụ văn lít nha lít nhít, lan loạn không ngớt, mơ hồ trong đó chiếu rọi một tòa cảng thêm rộng lớn thế giới. Bất quá giờ phút này, tại nó dáng lâm giới bên trong sau, đầu lâu chỗ tiên quang lại nguyên một đám ảm đạm xuống, tiên quang biến mất, sau đó trên thân thể vết vụ dựng lên, đem nó đầu lâu bộ phận cũng bao trùm ở bên trong. Đây hết thệ kết thúc sau, Nguyên bản ở vào vô ngần hư không bên trong, bị phong ấn lên thí thần chiến trường, bốn phía lần nữa không gian vặn bẹo, biến mất trong hư không. Vạn tộc chiến trường. Đây là. Ba tiên nhìn xem đỉnh đầu phát sinh dị biến, thân sắc trên mặt biến hóa không ngớt, vô cùng hoảng sợ cũng phát tạm. Thiên đạo Thanh trùng Tiên Vương vạn đạo chí bảo tháp bị hủy, chư thiên vạn giới thoát ly trường khống, ngay tại tự nhiên diễn hóa. Mai Nhiễm âm thanh run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Hàn Khang hít một hơi thật sâu, cũng không cách nào bình tĩnh. Chúng ta nhất định phải mau chóng. Một khi lớn tiên đạo diễn hóa hoàn thành, cấu kết vạn giới, giới bên trong liền đem đóng chặt hoàn toàn. Chúng ta cũng không còn cách nào rời đi giới này. Thời gian còn bao lâu?" Ngụy Long trầm giọng hỏi. "Khó mà nói." Mai Nhiễm trong mắt vô số tiên văn lấp loé không yên, nhìn chằm chằm trên trời. Lớn tiên đạo diễn hóa cũng không phải là một sớm một chiều sự tình, thời gian muốn lấy năm qua tính toán. Huân nữa bởi vì tiên hoàng ra tay, quá nhiều giới này vận chuyển, lớn tiên đạo bị luyện hóa một lần, một lần nữa diễn hóa, thời gian hẳn là sẽ không quá ngắn. Không. Hàn Khang nói tại lớn tiên đạo thành hình quá trình bên trong, thế giới bình thường biết sở phục, thông đạo lúc nào cũng có thể quan bế, chúng ta nhất định phải nhanh. Ba tiên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Một khi lớn tiên đạo diễn hóa hoàn thành, xuất hiện lần nữa, vậy thì không còn là bị tiên hoàng tế luyện vạn đạo chí bằng khắc. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới sẽ dọc theo vạn giới lúc đầu quy tắc diễn hóa xuống dưới, tại đến trình độ nào đó trước, bọn chúng đem cũng không còn cách nào rời đi. Mà đối thế giới mà nói, loại này diễn hóa sẽ là một trận vô cùng tháng năm dài đằng đẵng. Bọn chúng đợi không được, nhưng mau chóng tìm tới vật kia, nhưng cũng giống nhau vô cùng gian nan. 10 năm, bọn chúng tìm kiếm, mới chỉ có một đường đến nay, thông hướng nhân cảnh trên đường những nải địa vực mà tôi. Nếu là tại nhân cảnh còn tìm không thấy, vậy coi như lại có ngàn năm, cũng khó có thể tìm khắp vạn giới. Hơn nữa, Vạn đạo chí bảo tháp sụp đổ, Thanh trùng tiên vương hơn phân nửa kết quả cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Bất quá Hàn Khang trong mắt lánh sắc hiện hiện, thản nhiên nói: "Đã vạn giới chí bảo tháp đã sụp đổ, vạn giới mất đi trường khống, đây cũng là không cần để ý những quy củ kia." Liên tu dịp lớn tiên đạo còn không có diễn hóa hoàn thành, khiến cái này vạn giới tiên nô gia một phần lực. Mai Nhiễm, Ngụy Long hai người vẻ mặt cũng lạnh lùng xuống tới, chấm dái nhẹ gật đầu. Cũng tốt, thanh trùng mất đi vạn giới chí bảo tháp, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, giờ phút này, chúng ta chính là cái này vạn giới chi chủ, vạn linh chi chủ, như thế nào còn tìm không thấy một nhân loại. Cổ hoàng di chỉ, thiên kiếp bên trong, chư hoàng ý chí đang đánh băng vạn giới chí bảo tháp sau cũng đã suy yếu vô cùng, rất nhanh liền tản đi hết. Ý chí của bọn nó còn tại đế tử nói với Phương Ha, nhưng đã rất suy yếu, về sau cũng không để cho bọn chúng hỗ trợ chiến đấu, trừ phi là Trận chiến cuối cùng. Phương Kha ánh mắt khẽ nhúc nhích, trọng trọng gật đầu. Hắn biết ý của Lễ Tử, trận chiến cuối cùng chính là giết tiến tiên giới trận chiến kia. Vạn tộc Trư Hoàng, lấy tự thân bạch cốt trải thành con đường, ý chí còn sót lại đến nay không chịu tan đi, vì chính là tương lai một ngày kia, tiến vào tiên giới. Phàn Lịch, các ngươi hủy Vạn Đạo Tiên Hoàng Chí Bảo, tội đáng chết vạn lần." Thanh trùng tiên vương thanh âm tức giận truyền đến. Phương Kha ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không có Vạn Đạo Chí Bảo tháp nơi tay Thanh trùng tiên vương, khí tức chợt hạ xuống, bây giờ chân đạp chân long quan sát mà đến, cũng đã xa xa không có trước đó khí thế. Đệ tử cười, thanh trùng, không có vạn đạo chí bảo, ngươi đã không phải là giới bên trong vô địch tiên đạo trưởng cứng giả, hiện tại còn không chạy, là đang tìm cái chết sao? Đáng chết chính là bọn ngươi. Thanh trùng chân đạp chân long, khống chế vô biên lôi đỉnh, mang theo sôi trào lửa giận, hướng đệ tử giết tới đây. Không biết tốt xấu độ vận. Đệ tử cười lạnh quá mắng, không có chí bảo nơi tay ngươi, cũng xứng ra tay với ta. Ngươi thật coi ta không giết được ngươi sao? Đệ tử ngữ khí băng lãnh, vừa nói, chính là hướng phía trước vừa xải bước ra. Một cái mắt, to lớn vô cùng thần khu lần nữa hiện hóa ra ngoài. Màu đồng cổ thân thể đỉnh tiên lập địa, tại hiển hóa trong ngay mắt, liền trực tiếp hướng phía Thanh trùng tiên vương một quyền đánh ra. Cổ thân quyền. Đế tử một tiếng quát khẽ, trên nắm tay bộc phát ra trầm lưng cổ đồng chi quang, cánh tay bỗng nhiên vảnh trướng một vòng, vô luận là hư không hay là đại đạo lại hoặc là tiên quang, dưới một quyền này, tất cả đều như bẻ cảnh khô giống như sụp đổ. Cổ thân quyền, cổ thần chi lực chí cường thể hiện, cổ thần trực tiếp nhất, cũng là bạo lực nhất chiến đấu thần thông. Uy năng, đủ để xé đại đạo. Âm ầm tiếng vang bên trong, Thanh trùng tiên vương thi triển tiên thuật trực tiếp liền nộ tung, Thanh trùng tiên vương thổ huyết bay ngược. Dưới chân chân long cũng chịu đựng cự lực, long thân nổ tung mấy ngàn mảnh rồng, lập tức máu me đầm địa. "Phương Kha, đệ tử quất khế, nhìn kỹ. Đây là vi sư thủ đoạn mạnh nhất, cũng là vi sư mạnh nhất sát chiêu." Nghe thấy lời ấy, Phương Kha tinh thần rung động, lập tức mắt không chớp nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy đệ tử dứt lời sau, trên tay một chiêu, quất khế nói: "Kế đến." Một tiếng ầm vang tiếng vang. Phương Kha thấy rõ ràng, tại hoàng xương cuối đường chỗ một bộ bạch cốt hạ, bỗng nhiên bộc phát ra một cấu ngập trời hung uy. Sau một khắc, hung uy bên trong, một đạo to lớn vô cùng huyết quang phóng lên tận trời, xuyên qua hư không trong chốc lát dáng lâm. Đệ tử giọ ra tay, một tay lấy bắt lấy. Phương Kha Định thần nhìn lại. Đây là một cây rải gần ngàn mét, còn muốn cao hơn đệ tử ra ngoài một mạng lưới đại kích, toàn thân xích hắc, giống như là khô cạn vết máu. Lưới giao giải cũng có hơn 200 mét, lưới kích hai bên đều có như mì con lưới đao, tất cả đều mang máu răng máu. Giờ phút này bị đệ tử nắm trong tay, lưới kích chỗ dập dờn ra một vệt huyết hồng băng lánh màu đen, tản ra ngập trời khí thế hung ác. Thí tiên kích, giết. Đệ tử gầm nhẹ một tiếng, cầm trong tay hung mi ngập trời đại kích trong nháy mắt xông ra. Sau một khắc, thí tiên kích đến thanh trùng tiên vương trước mặt, hung thần ngập trời Phương Kha cho dù cách rất xa, thậm chí không có chính diện đón đại kích, nhưng như cũng cảm giác được không thờ nổi, trước mắt tràn đầy sức hấp địa ngục đồng dạng cảnh sắc. Thanh trùng Tiên Vương chính diện lên kích, càng là rõ ràng cảm nhận được cái này kinh khủng đại kích uy năng. Tiên thuật, Tiên Lôi Ngũ Diệu. Nó gầm thét đánh ra, năm đạo các loại lôi đỉnh theo trong tay mãnh liệt mà ra, hóa thành năm đạo đầu đội đế quan trấn ảnh, cầm trong tay khác biệt thần binh, hướng phía trọng kích đánh tới. Ầm ầm. Ngũ lôi nổ tung, trọng kích thần uy vô cùng, chỉ là thoáng bị ngăn cản, nhưng như cũng trùng điểm phách trạm xuống tới. Dũng. Chân long gào thét, long thân cuốn lượn mà đến. Thự dị̣p trọng kích bị ngăn cản trong nháy mắt, trực tiếp leo tới trọng kích bên trên, muốn lấy thân rồng đem nó khóa kín. Đồng thời, Thanh trùng Tiên Vương xuất thủ lần nữa, thi triển tiên thuật, một đạo cô đọng đến cực hạn tiên nhân chỉ lộ, thẳng đến đế tử mi tâm. Thứ tiên kích, Côn Long Thăng Thiên. Đế tử quát khẽ, cánh tay rung động, bị khóa lại trọng kích run rẩy giữ rồi. Lực lượng kinh khủng tự trọng kích bộc phát ra, cho dù là chân long cũng trói buộc không được. Nương theo lấy đế tử lần nữa lắc một cái, trọng kích bên cạnh lưỡi đao trong nháy mắt liền xé chân long ra thân rồng bị chém nứt. Trọng kích nhưng lại lần nữa một lần vọt lên. Tựa như chân long thoát khốn, theo vực sâu phóng lên tận trời, đuổi sát Thanh trùng Tiên vương tiên thuật. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tiên nhân chỉ lộ trực tiếp bị đánh bại, cuồn bão năng lượng ba động bên trong, thí tiên kích huyết quang lóe lên. Phốc! To lớn lực kích xuyên thủng Thanh trùng Tiên vương đầu lâu. Không cần càng nhiều lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng rung động, Thanh trùng Tiên vương liền hoàn toàn nội tung, huyết vụ nổ đậm. Nó còn muốn lần nữa tái tạo, lại bị thí tiên kích lần nữa đè xuống, huyết vụ toàn bộ chôn vùi. Thanh trùng Tiên vương hóa thân, vẫn lạc. Chân long gào thét, đoàn thể trọng tố, phóng lên tận trời, liền phải trở về hư không chỗ sâu lôi đỉnh thế giới bên trong. Thí tiên kích một trạm, hơn nửa đoạn long thân rơi xuống, chân long giẫm giận, mang theo long đầu cùng gần nửa đoạn thân thể, rốt cục đào thoát một cái mạng. Thứ không lập đậy, lôi đỉnh thế giới biến mất. Đệ tử Trần Khu tán đi, khôi phục trạng thái bình thường đi tới trước mặt Phương Kha thí tiên kích cũng thu nhỏ, bình đứng ở bên cạnh, kích trên thân tiên huyết còn không có làm, hung thần chi uy càng khủng bố hơn. Phương Kha theo bản năng lui lại một bước. Đệ tử cười một tiếng, vước vẻ thí tiên kích, ra hỏa này, về sau liền cho ngươi. Phương Kha liền giật mình, không coi trọng kích, ngược lại nhìn xem đệ tử. "Sư tôn ngài, ta cũng nên hoàn toàn đi." Đệ tử cười nói, Sắt chết vùng dậy mấy lần, cũng không xê dịch gì nhiều, dù sao ta còn không phải mười cảnh, vẫn chỉ là chín cảnh thiên thần tôn mà thôi. Phương Kha bây giờ đã biết được, tiên đạo cùng thần đạo, cảnh giới cùng giới bên trong khác biệt. Giới bên trong thất cảnh đến chín cảnh phân biệt là võ tôn, võ thánh, chí tôn, mà tiên đạo thất cảnh thì là tiên tôn, tám cảnh đại tiên tôn, chín cảnh thiên tiên. Thần đạo thì là thất cảnh thần tôn, tám cảnh đại thần tôn, chín cảnh thiên thần tôn. Về phần mười cảnh. Giới bên trong sưng hoàng, nhưng ở tiên giới chỉ có thể sưng tiên vương, thần tộc thì là thần vương, mặc dù cũng là hai tộc cấp cao chiến lực, nhưng còn xa xa không gọi được vô địch. Đệ tử chỉ là chín cảnh thiên thần tôn, so sánh với bên trong 10 cảnh hoàng giả, sát chết vùng dậy số lần sát thực nhiều rất nhiều, nhiều năm như vậy ý chí cũng còn như thế thanh tỉnh, đã coi như là người tiên. Lần này, cũng tới hoàn toàn biến mất thời điểm. Phương Kha vừa muốn nói gì, đệ tử cũng đã một chỉ điểm tại Phương Kha mi tâm. Đây là ta đáp ứng ngươi, thần đạo chân chính truyền thừa, trên thực tế, ngươi đã làm được rất khá, coi như không, có những này, ngươi cũng sẽ không yếu. Đệ tử thanh âm trong đầu quấn quẩn, Phương Kha không kịp mở miệng, tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm trong trong truyền thừa. Tổ thân mợ thần đạo con đường, lấy tân hỏa chân kinh làm căn bản, thần đạo khí huyết tiếp xuống tăng lên con đường, khí huyết ứng dụng, huyết vị thần thông đả mốc, huyết vị mở ra tích cùng lực lượng điều động. Đủ loại phương kha thiếu khuyết đối với thần đạo nhận biết, tại cái này trong truyền thừa, tất cả đều cho phương kha đền bù lên. Trừ cái đó ra, đệ tử một mạch truyền thừa thần đạo phương pháp tu hành, cổ thần đạo kinh, chí cường thần thể rèn luyện phương pháp, bất diệt cổ thần. Còn có các loại cường đại thần thông trở, tất cả đều tại trong truyền thừa. Lần này, đệ tử thật đem tất cả truyền thừa đều giao cho phương kha. Sau một hồi, phương kha mở mắt ra, liền nhìn thấy Đệ tử đang lấy thí tiên kích nâng lên một tiết long thân, rút đi vậy rồng, đồ nướng thịt rồng. Chân long hương thơm mang sắc lạ, từng tia từng tia điện quang nhảy lên lấp loé, linh khí mười phần, hương khí cũng xông vào mũi. Đến, đệ Đế tử phân cho Phương Kha một khối thịt rồng. Sư đồ hai người ngay tại giữa không trung bắt đầu ăn, bốn phía linh quang chiếu rọi, kia sáng vằn mèo, ai cũng không nhìn thấy giờ phút này ngài tại phát sinh cái gì. Chân long này là chân thân. Phương Kha ăn, cảm nhận được kia chân long tinh túy, khí huyết tăng lên, cảm thấy kinh ngạc. Là, đệ tử ở một cái, thanh trùng chỉ là hóa thân, bất quá nhìn nó lần này tự tìm đường chết. Huân phân nửa là tiên giới bản thể đã vỡ lạc, tự tìm đường chết. Phương Kha nhạy cảm bắt lấy mấu chốt. Đương nhiên, đệ tử giống như cười mà không phải cười, ngươi sẽ không phải coi là, Thanh trùng tọa trấn giới bên trong nhiều năm như vậy, sẽ không biết nơi nào là nhược điểm của nó a. Nhiều năm như vậy, cổ hoàng di chỉ một mực tồn tại, không chỉ có riêng chỉ là thế giới bình thường nguyên nhân. Phương Kha sắc mặt biến hóa, ý của ngài là, Vạn đạo chí bảo tháp bị đánh bại là Thanh trùng tiên vương cố ý. Đệ tử gật đầu, Vạn đạo chí bảo tháp là tiên hoàng tạo vật, đối Thanh trùng mà nói, là chấp trưởng vạn giới thủ đoạn, nhưng cũng là hắn giam cầm. Đánh vỡ Vạn đạo chí bảo tháp Hắn cái này hóa thân khả năng tự do, mới có cơ hội tái tạo tiên khu. Chương 323, Cố nhân ngộ đạo, Trảm tiên. Đỏ Hoàng Thành Thánh, chương 323, Cố nhân ngộ đạo, Trảm tiên. Đỏ Hoàng Thành Thánh. Ngươi thời gian không nhiều lắm. Chư Thiên Vạn Giới, là ngay tại diễn hóa bên trong một tòa đại giới, bị Vạn Đạo Tiên Hoàng ra tay, cắt đứt vận đạo, cưỡng ép cắt ngang diễn hóa quá trình, luân hóa trở thành bây giờ giới bên trong chi tự. Bây giờ, Vạn Đạo Chí Bảo Tháp bị đánh phá, lúc đầu thiên đạo tái tạo sau, Chư Thiên Vạn Giới đem lần nữa phong bế, diễn hóa tiến trình tiếp tục thúc đẩy, quá trình này có lẽ đem dài đến nước và năm. Thiên đạo tái tạo trước, nếu là ra không được, vậy thì mãi mãi cũng không ra được. Đệ tử sư Tôn sau cùng thanh âm ở bên tai quân quân. Phương Kha hít một hơi thật sâu, nhìn về phía trước. Hoàng Dương cuối đường, chỗ kia hư vô không minh chi địa, chính là rời đi giới bên trong đường. Chỉ có điều, lấy hắn bây giờ tu vi, không phán nổi. Hơn nữa, coi như có thể đi, hiện tại cũng không phải thời điểm. Giới bên trong còn có rất nhiều chuyện còn chưa có kết thúc. Vạn tộc, còn có thanh trùng tiên vương Phương Kha tự lẩm bẩm, lần nữa thật sâu hướng phía phía trước nhìn thoáng qua, sau đó quay người hướng về sau. Dưới chân hoàng xương rất lớn, so hoàng xương đường bắt đầu những cái kia lớn hơn nhiều. Cái này hai cỗ hơn phân nửa không phải hoàng xương, mà là thân cốt. Hắn nhìn xem dưới chân xương cốt, cho dù đi qua rất nhiều năm, to lớn xương cốt vẫn như cũ mang theo gánh nặng quan trọng, một bộ sích hồng, một bộ dược rỡ kim. Phương Kha đi qua, không cảm ứng được cái này hai cỗ thần cốt đối ứng tiểu tiên địa. Thần đạo 10 cảnh cũng không có thiên đạo diễn hóa thành tiểu tiểu tiên địa, cái này hai cỗ thần cốt hẳn là Đao hoàng, Kiếm hoàng. Hai vị này hoàng giả là đế sư. Theo giới ngoại mà đến, khi tiến vào vạn giới trước liền sớm đã đặt chân thần đạo 10 cảnh. Tại giới bên trong cũng không trong giới tu hành nói, chỉ tiếc hai vị này cũng vẫn lạc. Trước đó chư hoàng ý chí bên trong, bọn hắn đã từng hiện thân. Bây giờ còn sót lại ý chí thì là phong tạng ở thể nội đại huyết bên trong, Phương Kha đi qua thần cốt phía trên, cảm ứng được hai đạo mông lung ý chí ngủ say. Hắn không cùng hai vị hoàng giả giao lưu, từng bước một đi qua, dọc theo đầu này chợt hẹp, mờ tối, lại là vô ngần hư không duy nhất có ánh sáng nhạt, lấy chư hoàng đạo cốt xếp thành đường. Sau một hồi, hắn trở về thứ năm cố hoàng bên trên xương, nhìn về phía phía dưới. Phía dưới trong tiểu thiên địa, nhân tộc đám người còn tại ngửa vọng. Nhưng bây giờ bọn hắn cái gì đều không thấy được. Lam Thanh trùng tiên vương mất chân long chạy trốn sau, chiếu dõi tại Hoàng Dương trên đường cảnh tượng liền hoàn toàn biến mất. Vị kia độ kiếp là từ nơi này rời đi, phải chăng còn sẽ trở về? Có người tràn đầy chờ mong, nhìn xem phía trên Tiểu Tiên Điện. Những người khác trong mắt cũng đều nóng bỏng, muốn biết kia độ thiên huyền sinh linh đến tuột cùng là lai lịch thế nào. Nhưng cũng có người rất thanh tĩnh, duy trì cảnh giác. Nói không chừng không phải nhật tộc. Những năm gần đây, dị tộc giáng lâm càng ngày càng nhiều, rất nhiều đều tự mình tiến vào dị trì bên trong, mặc dù nhiều số hẳn là đều đã chết, nhưng không loại trừ bọn chúng đạt được nghịch tiên cơ duyên. Đám người hơi thanh tỉnh, Sinh Hoàng phất ý, "Dời đi trước, bất luận người độ kiếp là ai." Lời còn chưa dứt, đám người trước người, ánh lửa lóe lên, một thân ảnh xuất hiện, chính là Sích Hoàng Võ Tôn. "Thiên tứ thư thượng, Vệ tử quân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sinh Hoàng Võ Tôn đang tại tu luyện, lại bị độ kiếp chấn động bừng tỉnh, phát giác mất đi Phương Kha tung tích, đang tìm, không nghĩ tới thế mà thấy được những người này. Đỏ hoàng tiền bối, xa xa quan chiến đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, Vệ tử quân nói chúng ta là đến tìm kiếm cơ duyên, mong muốn đột phá Võ Thần, thành đạo chí tôn. Sích Hoàng Võ Tôn trong mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Đã nhiều năm như vậy, Các người cũng tới cảnh giới này, này thiên phú so với chúng ta còn mạnh hơn a. Vệ Tử Quân, Thiên Thủ Võ Tôn Chí Nữ, cùng Phương Kha tuổi không sai biệt lắm, bây giờ thế mà cũng đang trùng kích Võ Tôn Chí cảnh. Còn có Tiền Thư Thư, cùng đồng hành cổ Trang Vân, Khổng Nguyên đám người không thuyết tất cả đều là Phương Kha cùng giới, hoặc là trước mấy lần đồng học. Tiền bối ngài nói đùa. Cổ Trang Vân cười một tiếng. Nhân tộc Bát Đại Võ Tôn, tại linh khí khôi phục vừa mới bắt đầu niên đại, không có con đường tu luyện, lại nhao nhao lấy nghịch thiên tốc độ thành đạo, Thiên Phú Viễn Siêu bây giờ vạn tộc thánh tử cấp thiên điều, chúng ta chỉ là hậu bối, kém xa các vị tiền bối. Đám người vệ tử quân cũng nhao nhao gật đầu. Nhân tộc Tam Tôn, nhân cảnh Tam Quân, đây là nhân tộc hậu bối người tu hành, theo đặc chân tu hành đường bắt đầu vẫn tại nghe nói truyền kỳ, mỗi một cái đều là tiền tư chấp viện, chiến công vô song, là tất cả nhân tộc võ giả sùng bái thần tượng. Tiên đối ngài ở chỗ này làm cái gì? Sẽ không phải là chuẩn bị thành thánh đi? Không huyên hỏi, chẳng lẽ trước đó độ tiên khiển người chính là ngài? Lời này vừa ra, những người khác nhao nhao nhìn lại, trên mặt tất cả đều hiện hiện vẻ chờ mong. Trong năm kỳ hạn tới gần, lúc này Xích Hoàng Võ Tôn nếu là thành thánh, nhân tộc sinh ra thứ tư thánh, kia đối nhân tộc khí thế chính là một cái to lớn khích lệ. Sinh Hoàng Võ Tôn lắc đầu, còn kém nửa bước, ta tới là. Nàng dừng một chút, cười hạ, không có tiếp tục nói hết. Phương Kha tin tức, chính hắn nếu không tự mình xuất hiện, những người khác coi như nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng bị tin tưởng. Hơn nữa, Phương Kha tin tức hiện tại còn chưa thích hợp tiết lộ. Dù sao cũng là năm đó vạn tộc trên chiến trường, chúng thánh ánh mắt phía dưới người đã chết, đột nhiên xuống tới, cái này quá kinh người. Tin tức này tuyên bố, cần một cái thời cơ thích hợp. Sinh Hoàng Võ Tôn không có cách nào làm cho Phương Kha chủ, đám người tiền thư thư mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nữa, sáng suốt đổi đề tài. Không nói mấy câu, Tích Hoàng Võ Tôn đột nhiên vẻ mặt khẽ biến, ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Cổ Trang Vân phát hiện, đi theo ngựa đầu, lại không hề phát hiện thứ gì. Tích Hoàng Võ Tôn đột nhiên nói, "Các ngươi có thể tới đây, vận khí rất không tệ, ta tại tòa này thiên địa bên trong phát hiện một chỗ di chỉ, đối ngộ đạo phá quan rất có chỗ tốt, các ngươi đi theo ta." Nàng mang đám người bay về phía nơi nào đó. Là địa phương nào? Đám người vệ tử quân nhao nhao hưng phấn lên, "Có thể giúp chúng ta đột phá võ tôn sao? Võ tôn thành đạo vô cùng khó." Bọn hắn có thể ở cái tuổi này bên trên đi đến đỉnh phong võ thần cảnh, thành tựu đã cực kỳ bất phàm có thể so với vạn tộc thánh tử, thậm chí chí cường thánh tử cấp. Đương nhiên, đây cũng là bọn hắn trước đó đạt được các loại cơ duyên nguyên nhân. Tỷ như lúc trước Hoàng Sảo chi hành, một đám người liền từng rèn luyện khí huyết, tăng lên qua nội tình. Mấy mấy năm qua, bọn hắn cũng là không ngừng đang mạo hiểm, bởi vậy khả năng đi đến một bước này. So với năm đó lúc ở Hoàng Đô võ đại tất cả mọi người trưởng thành rất nhiều. Tới liền biết, Sinh Hoàng Võ Tôn thừa nước độc thả câu, mang theo tràn đầy nghi ngờ mọi người tới đến Vương Kha bế quan. Bọn hắn đến lúc, trên mặt đất đã bò đầy từng cái sâu róm, trên thân linh khí mờ mịt, nhìn liền mùi phần bất phàm. Những này là cái gì? Đám người cũng không sợ, lại đối cái này tràn ngập thai kiếp trong tiểu thiên địa, lại có sâu ròm xuống sót, cảm giác hết sức ngạc nhiên. Các người đi ngồi xuống, đợi chút nữa mặc kệ xảy ra cái gì cũng không cần hoảng. Sích Hoàng Võ Tôn không có giải thích, để bọn hắn ngồi xuống tu hành. Mấy người đang nghi ngờ ở giữa, nhưng vẫn là nghe lời tới gần sâu róm, ngồi xuống. Sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy, những này sâu róm bắt đầu leo đến trên người bọn họ, đồng thời vòng quanh bọn hắn, nôn lên kia đến. Một màn này Sích Hoàng Võ Tôn đã gặp rất nhiều, nói thẳng, không nên động, ngồi xuống. Đám người tiền thư thư theo lời cũng không dãy rủa, tùy ý sâu róm nhà từ. Hình thành kén lớn đem bọn hắn vây lại. Cái này có thể đột phá sao? Khương Hiên giọng nghi ngờ theo nói kén bên trong truyền ra sau, sâu giống tướng đạo kén đóng chặt hoàn toàn. Chỉ là trong mí mắt, kén lớn bên trong tất cả mọi người, tất cả đều cảm thấy khác biệt. Thiên địa này đại đạo, dường như rõ ràng lên. Kia có thể đụng tay đến đại đạo chấn động, dường như trực tiếp theo bên ngoài mấy vạn dặm, bị kéo đến trước mắt đồng dạng, như thế có thể thấy rõ. Không cần tiếp tục muốn bất kỳ giải thích nào. Chỉ là trong mí mắt, bọn hắn liền tất cả đều đắm chìm tới ngộ đạo bên trong. Mà tại nói kén thành hình một phút này, Xích Hoàng Võ Tôn trước người, Phương Kha thân ảnh chậm rãi hiện hóa ra ngoài. Hắn nhìn xem những cái kia nói kén, ánh mắt dường như xuyên thấu nói kén, thấy được người ở bên trong. Đã lâu không gặp A nhẹ nhàng một tiếng cẳng khái. Năm đó bạn học cũ, bây giờ thế mà cũng tới mức độ này, hắn tự nhiên cũng không để ý giúp một cái. Dù sao, 10 năm 50 quan, nói đến, Phương Kha tiêu hao thánh dược cũng không tính nhiều. Nhiều thời gian hơn, hắn đều là chính mình đang yên lặng thể ngộ, thể ngộ hai loại công pháp dung hợp, thể ngộ huyết vị bên trong đại đạo, cùng ẩn chứa thần thông. Còn lại thánh dược, đưa mấy người kia mỗi người một lần ngộ đạo, vẫn là đầy đủ. Người đột phá. Xích Hoàng vội tôn hoàng sợ ngây ngốc nhìn xem Vương Kha. Nàng không có trên người Phương Kha cảm nhận được đại đạo chi lực, nhưng bản năng trực giác lại làm cho nàng trên người Phương Kha phát ra một cỗ mơ hồ cảm giác các bách. Cái này khiến trong nội tâm nàng chấn động. Nàng thật là cựu phẩm võ tôn, nửa bước thánh nhân. Phương Kha coi như đột phá, cũng chỉ là nhất phẩm võ tôn, sao có thể cho nàng mang đến cảm giác các bách? Nhìn xem Phương Kha gật đầu, xinh hoàng võ tôn thầm nghĩ quả nhiên, cũng không biết Phương Kha thành là cái gì lại đạo. Nàng nhìn xem Phương Kha, đã thấy Phương Kha trên thân bỗng nhiên giấy lên một tầng ánh lửa, ánh lửa kia như của diễm, quang mang sắc lạ, lại cũng không chứng mắt, cháy hừng hực ở giữa. Xinh Hoàng Võ Tôn mơ hồ còn giống như có thể nghe được tủi đốt cháy đôn đốp âm thanh. Đây là muốn làm cái gì? Xinh Hoàng Võ Tôn nghi hoặc ở giữa, chỉ thấy Phương Kha bàn tay giọ ra, một cỗ không hiểu khí tức bỗng nhiên theo trên tay Phương Kha hiện hiện. Mơ hồ trong đó, dường như có một thanh đao xuất hiện, bị Phương Kha nắm trong tay. Đao kia nhìn mười phần khác biệt, thân đao trôi đao phía trên, hiện đầy vết rỉ, thoạt nhìn như là nhiều năm không dùng bình thường đao bộ tuổi đồng dạng. Đây là? Xinh Hoàng Võ Tôn nhìn xem kia đao gì, cảm giác vô cùng huyền diệu. Bởi vì tại trong tâm mắt của nàng, đao này chân thực tồn tại, nhưng ở cảm giác của nàng bên trong, Dao này nhưng lại không có cách nào phát giác, thậm chí có đôi khi nàng một cái chớp mắt, dao này liền biến mất, lại một cái chớp mắt, dao kia nhưng lại hiện hiện. Loại này thần kỳ cảnh tượng nàng còn chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng nghi hoặc ở giữa, Phương Kha lại là đã xuất thủ. Hắn nâng tay lên bên trong dị sét đao, hướng phía tiền thư thư đột nhiên một đao chém xuống. Trảm tiên. Đi đôi với xích hoàng võ tôn tiếng kinh hô, cụ nát dị sét đao bộ tuổi bên trên, lại đột nhiên sáng lên một đạo hừng hực vô cùng hắc quang. Quang mang kia quá xá lạ, sáng đều xuất hiện kỳ quang. Kim quang bên trong, chí thuần chỉ thánh, chí cương chí cường Tràn đầy thần thánh uy nghiêm, khí tức tăng ra. Sau đó, đạo quang trực tiếp chui vào tiền thư thư nói kén bên trong. Xích Hoàng Võ Tôn còn chưa kịp phản ứng, liền nghe bịch một thanh âm vang lên, hư không bên trong giống như thứ gì bị trảm phát nổ như thế. Theo sát lấy, trên trời liền có nồng đậm vô cùng kiếp vân cuốn nượg, đen nhánh trong mây đen điện quang lấp lóe, to lớn tiên khiển lôi đỉnh xuyên thẳng qua trong đó. Thi thể hiện. Tại sao có thể có thi thể hiện? Xích Hoàng Võ Tôn hít một hơi lãnh khí, không cách nào tin nhìn phía dưới tiền thư thư. Chỉ là ngộ đạo Võ Tôn mà thôi, vì sao lại có thi thể hiện? Nàng đảo mắt nhìn về phía Phương Kha là vừa rồi một đao kia, kia đến tột cùng là cái gì? Sinh Hoàng Võ Tôn trong mắt tràn đầy nghi vấn, đã thấy Phương Kha cầm trong tay dao gì, đầu cũng không quá, tinh thần ba động hướng phía Kiếp Vân bên trong truyền ra một đạo băng lanh quá mắng. "Lan, còn dám đến, đưa ngươi long đầu cũng chém." Lạnh lùng băng lanh thanh âm, phảng phất là đang uy hiếp. Nhưng này Kiếp Vân lăn lộn bất hủ, đen nhánh nùng vân ép xuống, trong đó thô to vô cùng lôi đình, lại tại lặng yên ở giữa biến mất. "Thiên khiển, tán đi." Sinh Hoàng Võ Tôn kiếm đạo một màn này, càng thêm không cách nào bình tĩnh, trong lòng kinh đạo hải lãng lăn lộn. Phương Kha cũng không có giải thích Hắn lần nữa thôi động chưởng tiên đao, từng đao chém xuống, phá vỡ đám người vệ tử quân bản nguyên bên trong là hắn. Nếu là lúc trước, chưởng tiên đao chém tới là hắn, kia ngay lập tức sẽ có thiên khiễn giáng lâm, tầng tầng tiên khiễn rơi xuống, muốn em chém tới là cẩn sinh linh chấm huyết, cuối cùng thậm chí sẽ có thanh trùng tiên vương giáng lâm. Kiến nạn như vậy, bên ngoài hoàng giả chí tôn đều gánh không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, Vạn đạo chí bảo tháp đã sụp đổ, thanh trùng tiên vương mất. Lúc này chưởng tiên, đã lại không người sẽ hạ xuống tiếp hiện, coi như cái thiên kiếp này lôi đỉnh thế giới bên trong, chân lòng còn lại nhưng bị chém tới hơn phân nửa thân thể trở lòng, bây giờ căn bản không dám xuất hiện. Lúc này, chính là lấy Trạm Tiên Ao, chém tới nhân tộc Lạc Cẩn thời điểm. Đồng thời, bởi vì Vạn Đạo Chí Bảo Tháp sụp đổ, chư thiên vạn giới tiên đạo tái tạo, Phương Kha hoài nghi, đợi đến tiên đạo tự hành diễn hóa sau, tiến tộc tại vạn giới đại đạo bên trong lưu lại là Cẩn, cũng biết bị rửa sạch. Đến lúc đó, không có bản nguyên là Cẩn, không có đại đạo cả mấy, liền xem như tại giới bên trong, nhân tộc cũng là tự do. Rất nhanh, đám người tiền thư thư thể nội Lạc Cẩn tất cả đều bị chém dựng, các nàng mặc dù cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng tự nhiên sinh ra, loại kia dễ khỏi gông xiềng trói buộc tự do cảm giác, nhưng lại làm cho bọn họ ngộ đạo hiệu quả, lần nữa tăng lên. Phương Kha cầm đao nhìn về phía Sích Hoàng Võ Tôn, "Tiên bối, xin đừng nên tránh, ngài trải nghiệm qua, liền biết ta đang làm cái gì. Sinh mệnh bản nguyên không phải tất cả mọi người có thể phát giác được. Không tu trảm tiên đạo, không có thấm nhuần tự thân tất cả năng lực, chỉ có trí tôn khả năng ngông lung cảm giác được mà thôi." Võ Tôn đại năng, đối bản nguyên không có bất kỳ cái gì nhận biết. Sích Hoàng Võ Tôn quét đám người tiền thư thư một cái, nói khén bên trong, bọn hắn khí tức như thường, cũng không có chút nào dị biến, nàng lúc này mới nhẹ gật đầu. "Trảm tiên." Phương Kha lần nữa vung đao. Tia xích hồng lại bao phủ rực rỡ kim đao quang, tràn ngập lực lượng thần thánh, ầm vang tới gần. Xích Hoàng Võ Tôn theo bản năng muốn chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Đao quang tới người, nàng lại không chút nào tổn thương, đao quang tất cả đều chui vào thể nội. Xích Hoàng Võ Tôn cấp tốc dò xét tự thân. Nàng truy tìm đao quang, rốt cục phát hiện kia tại chân thực cùng hư vô giao thoa bên trong, dường như không tồn tại, nhưng lại chân thực tồn tại bản nguyên. Thần thánh đao quang rơi xuống, nàng thấy rõ ràng, một chút xíu thanh đồng tiền quang tại bản nguyên bên trong sổ ra. Sau đó, một cú không hiểu tự do cùng nhẹ nhõm cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là, nàng theo bản năng thật dài đột xuất một mạch, dường như tất cả giam cầm tại thời khắc này tất cả đều tan mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, xinh hoàng võ tôn vẻ mặt đột biến, ta muốn đột phá. Nàng đột nhiên mở mắt, cấp tốc sau khi nói xong, liền lóe lên lớp ngang vạn mét bên ngoài, lăng không nhắm mắt chuyên tâm đột phá lên. Rất nhanh, thiên khung phía trên, mây đen hội tụ, thiên kiếp giáng lâm. Phương Kha nhìn lướt qua. Đây là bình thường thiên kiếp, tự nhiên mà sinh, cũng không phải là thiên hiền, bởi vậy cũng không có động tác xa xa xem cướp. Chương 324, nhân tộc thứ tư thánh. Đến, chờ ta, chương 324, nhân tộc thứ tư thánh. Đến, chờ ta. Kết thúc Hàn Khang ngó nhìn nhân cảnh phương hướng. Kia để bọn hắn đều cảm thấy khí tức đột ngột ngạn, tất cả đều tắt hết. Thanh trùng tiên vương khí tức biến mất. Tại vạn giới thiên đạo tái tạo lúc, bọn hắn liền dự liệu được một màn này, giờ phút này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đi thôi, đi nhân cảnh. Ngụy Long trầm giọng nói. Hàn Khang gật đầu, nhắc nhở, nhân cảnh là năm đó trận chiến kia đại bản doanh, cũng là nhân tộc chỗ, vạn giới 10 cảnh đều có vết tích lưu lại, hành sự cẩn thận. Mai Nhiễm hai người đều là gật đầu. Ba tiên che giấu trên thân thiên khí, lộ ra cùng nhân tộc không khác nhau chút nào ngũ quan hình thái, thông dòng hướng nhân tộc chủ thành mà đi. Sau đó không lâu, nhân tộc ngoài thông đạo, Hàn Khang ba người xuất hiện. Bước vào thế giới trước thông đạo, Hàn Khang không lưu dấu vết hướng bên trên nhìn một chút, sau đó ba người liền tiến vào thế giới trong thông đạo. Hỗn loạn quang mang lấp lóe trong thông đạo. Hàn Khang nói đao thần truyền nhân quả nhiên danh bất hư truyền, vẹn vẹn bộ phận chuyển thừa, cùng cảnh bên trong, thế mà có thể khiến cho ta cảm nhận được uy hiếp. Mai Nhiễm hai người cũng đều ngưng chọn gật đầu. Dù sao cũng là thần tộc đệ sư, năm đó thần tộc đệ nhất nhân, đệ tử Đao Pháp chi sư, đao pháp của hắn tạo nghệ hoàn toàn chính xác cái người. Thời gian nói mấy câu, ba người liền vào nhân cảnh. Cổ Hoàng di chỉ, Sinh Hoàng Võ Tôn ngay tại độ thanh tiếp, cấp vi hậu đảng, mười phần kinh khủng, cơ hồ không kém gì Phương Kha chính mình đệ nhất trọng thiên hiền. Hắn đang nhìn độ kiếp, lại nhạy cảm cảm giác được, một bên bế quan đám người tiền thư thư dường như cũng muốn xuất quan. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, thân ảnh liền biến mất không còn tăm hơi tại môn chỗ. Rất nhanh, tiền thư thư bế quan nói kén trên không, cũng có kiếp vân tụ đến. Nàng Võ Tôn thành đạo cấp cũng tới. Nương theo lấy kiếp lôi băng minh rơi xuống, một đạo thô to vô cùng bụi gai xé mở nói kén, phóng lên tận trời, cùng kiếp lôi va chạm. Tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, lôi đỉnh phích lịch tứ tán, bụi gai rung lên, rơi xuống cháy đen gai nhọn, rất nhanh liền khôi phục như thường. Nhìn xem tia sắc bén gai nhọn, cùng phía dưới đứng lên thân ảnh quen thuộc, Phương Kha trên mặt không khỏi hiện hiện nụ cười. Thiên Thứ Thư, tại bộ trưởng đệ tử, nhân tộc SS cấp thiên kiêu. Phương Kha sớm nhất nhận biết nàng, vẫn là tại năm đó Ba Châu Vũ Lâm chi hành, về sau trước khi đến Linh Châu tộc lúc mới biết được, nàng lại là nhân tộc ít có thánh tử cấp thiên kiêu. Đương nhiên, ít có là 20 năm trước thời điểm Hiện tại nhân tộc ở phương Kha huyết đan duy trì dưới, tại chiến thắng bộ tộc ăn thịt người sau, nhân tộc xếp hạng tăng lên, khu vực an toàn biển lớn, tài nguyên càng nhiều, thiên kiêu đản sinh cũng nhiều không biết. Ít. ít ra không có năm đó như vậy, bên ngoài một cái SS cấp thiên kiêu đều không có tình huống. Bây giờ gặp lại cố nhân, Phương Kha trong lòng rất thích thú. Rất nhanh, mấy đám kiếp vân hội tụ, phía dưới người quen nhóm cũng theo thứ tự phá quan mà ra. Cổ Trang Vân, năm đó Hoàng Võ trừ Phương Kha gia thứ nhất tiên điều, từ nhỏ tu hành cổ võ, từng cùng Phương Kha cùng một chỗ tại Hoàng Võ tiếp nhận lao thái thái chỉ điểm, đồng thời cũng nếm thử tu hành bạch chiến thánh pháp. Không huyên không quyết tỉ muội, Năm đó băng hỏa dị năng giả, tỉ tỉ khủng nguyên tính tình nóng nảy, muội muội khủng tuyết ngược lại tính tình ôn hòa. Vệ tử quân, Thiên thủ võ tôn Trí nữ, người xưng vệ lão đại, năm đó cũng là tại Ba Châu Vũ Lâm lần thứ nhất nhìn thấy, Phương Kha còn từng cùng với nàng luận bàn qua mấy chiêu, nguyên một đám quen của người. Đều là năm đó nhân cảnh thiên kiêu, bây giờ nhìn xem bọn hắn thần thông nọ độ, vượt qua nuôi kiếp, thành tựu võ tôn, Phương Kha không hiểu cảm giác có chút hoang hốt. Rất nhanh, mấy người độ kiếp kết thúc, Sinh hoàng võ tôn cũng chính thức đột phá, thành tựu thánh cảnh. Chúc mừng tiền bối. Đám người vệ tử quân mang trên mặt vui mừng, tiến lên chúc mừng. Đo hoàng thánh nhân ánh mắt đảo qua, nhìn thấy Phương Kha Trú, gặp hắn không hề lộ diện ý tứ, liền cười nói, "Cũng chúc mừng các ngươi đạt được cơ muốn. Ha ha ha, chúng ta thành tựu võ tôn, đến lúc đó coi như vạn tộc thánh nhân tới cũng có thể đánh một trận." Vệ tử quân tay cầm trường thương, trên mặt tất cả đều là vui sướng. Tuở như vậy liền đột phá võ tôn chi cảnh, phóng nhãn vạn tộc tuyệt đối là thiên kiêu. Cùng thế hệ bên trong, rất nhiều thánh tử cấp cũng còn vây ở võ thần cảnh đâu, chỉ có hoàng tử cấp thiên kiêu, cùng số ít chi cường thánh tử mới chính thức thành đạo. "Chúng ta đi thôi, ta đã không kịp chờ đợi người hồi cảnh." Không huyên nhại cống hoan hô cố ý trợn nhìn tỉ tỉ của mình một cái, ngươi là muốn trở về khoe khoang a?" Tất cả mọi người cười. Đỏ Hoàng Thánh nhân vừa định cự tuyệt, trong hai liền nghe được Phương Kha thanh âm, tiền bối đưa bọn hắn trở về một chuyến, mặc khác, xin tiền bối vào khoảng bộ trưởng gọi tới thấy một lần. Đột phá võ tôn cảnh sau, Phương Kha cũng không tính lập tức trở về. Trong cơ thể hắn huyết vị mở hơn phân nữa, tu vi còn có chỗ tăng lên, hắn dự định trước một mạch tăng lên tới bình cảnh lại nói, còn có sư tôn truyền xuống thần đạo truyền thừa, cũng cần thời gian tu luyện. Mặc khác, lần này cổ hoàng di chỉ chi hành bên trong, vạn đạo chí bảo tháp băng diệt, thanh chủ tiên vương mất co như không chết, hiện tại hẳn là cũng sẽ không như thân. Thừa dịp thời cơ này, Phương Kha muốn làm chút sự tỉnh để tránh tương lai bị hạn chế. Đỏ Hoàng Thánh Nhân truyền âm bằng lòng sau, liền trực tiếp cùng đám người tiễn thư thư rời đi. Đỏ Hoàng tiền đuối, những này sâu gióng cổ trang vân nói chúng ta có thể hay không đem bọn hắn mang về giao cho. Đỏ Hoàng không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, mang không đi, bọn chúng không thể rời bỏ nơi này, chúng ta đi thôi. Cổ Trang Vân dù sao thu hoạch cực lớn, đã Đỏ Hoàng Thánh Nhân nói như vậy, hắn cũng không còn xoắn xuýt, một đoàn người trực tiếp rời đi. Đám người sau khi đi, Phương Kha thân ảnh lần nữa nổi lên. Giá hỏa này vẫn rất lòng tham. Hắn gọi tự nói, sau đó đem còn lại sâu dớm thu vào. Thánh dược không nhiều lắm, sâu dớm cũng không nhiều, đều phải để lại tới thời điểm mấu chốt dùng. Đem những này cất kỹ sau, Phương Kha liền ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện lên. Thí thần chiến trường một nắm, hắn lợi dụng kia vẫn lạc cổ thần chi lực, mở ra hai tay cùng đuổi phải mấy đạo đại luyện. Mặc dù không phải tất cả huyết vị đều mở ra, nhưng lợi dụng cái này mấy đạo đại luyện, hoàn toàn có thể lấy rất nhanh tốc độ, đem mặt khác huyết vị cũng hoàn toàn quan thông. Mà cái này, sẽ để cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh. Đạt chân thần đạo, đạt được thần đạo chuyển thừa, Phương Kha đã biết được, thần tôn cảnh tu hành chính là mở tứ chi huyết vị. Ở ngoại giới, mở một đạo tứ chi huyết vị chính là chính thức đột phá thần tôn cảnh, khí huyết cũng biết tùy theo vượt qua 10 vạn kg cực hạn. Một chi huyết vị hoàn toàn mở, khí huyết quán thông, chính là thần tôn cảnh sơ kỳ, cũng chính là Phương Kha bây giờ cảnh giới, cùng cấp tiên đạo tam phẩm thiên tôn, vạn tộc tam phẩm đại năng. Quán thông hai chi huyết vị, thần tôn cảnh trung kỳ, có thể so với lục phẩm đại năng. Quán thông ba chi huyết vị, thần tôn cảnh hậu kỳ, có thể so với cửu phẩm đại năng. Quán thông tứ chi huyết vị, thần tôn cảnh đại viên mãn, có thể so với bản thánh. Mà Phương Kha bây giờ ba chi đại huyệt mở, Mặc dù còn có rất nhiều tiểu nhân huyết vị không có mở ra, nhưng hắn thần tôn hậu kỳ đường đã đi đến hơn phân nửa. Không bao lâu, hắn liền có thể thẳng vào thần tôn cảnh hậu kỳ, có thể so với cựu phẩm đại năng cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là cảnh giới, chân chính về mặt chiến lực, đối tiêu cùng cảnh tiên tổ phương ha, so vạn tộc cựu phẩm đại năng chiến lực, mạnh không biết bao nhiêu. Nương theo lấy thể nội khí huyết gào thét mênh mông thanh âm, rất nhanh liền lâm vào cấp độ sâu trong tu hành. Mấy ngày sau, tại bộ trưởng hóa thân giáng lâm, hắn lúc này mới tỉnh lại. Người đi ra một đầu không giống đường. Tại bộ trưởng nhìn thấy hắn liền nói như vậy. Phương Kha đại khái nói ra thần đạo sự tỉnh, sau đó cáo tri vạn tộc Bản Nguyên Lạcẩn. Tại bộ trưởng ánh mắt phức tạp, Bản Nguyên Lạcẩn, ta cùng sư huynh cũng có cảm giác, không nghĩ tới ngươi lại có thể cảm giác được cái này, thật đúng là đánh thẳng phá Lạcẩn. La nhân tộc tiền bối công lao, Phương Kha không dám giành công. Nhược phi có trạm tiên đao, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có lẽ đều không phát hiện được Lạcẩn sự tỉnh. Mở trạm tiên đao thần tổ, mới thật sự là cư công chí vĩ, nhân tộc mở đường người. Ngươi cũng rất tốt tại bộ trưởng cười nói, ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì? Chính là Bản Nguyên Lạcẩn. Phương Kha trầm giọng nói, Thừa dịp hiện tại, Vạn đạo chí bảo tháp sụp đổ, Thanh trùng tiên vương biến mất, Chân Long trọng tường, vì để tránh cho tương lai đối đầu tiên tộc, chính là chém dụng nhân tộc thể nội Lạc Cẩn thời điểm. Nếu là bản nguyên Lạc Cẩn tồn tại, nhân tộc võ giả nhìn thấy tiên tộc, chỉ cần cảm nhận được loại khí tức kia, bản nguyên Lạc Cẩn liền sẽ hiện hiện. Loại kia theo sinh mệnh căn nguyên nổi lên hiện sợ hãi, là bất kỳ lực lượng nào đều không thể chống cự, không cách nào xóa đi, không cách nào che đậy. Không chém tới loại này là vấn, nhân tộc tất cả mọi người ở trước mặt tiên tộc không cách nào phát huy mảy may lực lượng. Cho nên, Phương Kha muốn thừa cơ hội này, đem nhân tộc thể nội Lạc Cẩn chém tới. Đương nhiên Không phải tất cả mọi người, nhân tộc mấy tỉ, Phương Kha không có thần thông lớn như vậy, cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Dựa theo tu vi tới đi, từ cao xuống thấp. Phương Kha nhìn xem tại bộ trưởng, sư thúc, thời gian kế tiếp, thẳng đến trăm năm kỳ hạn đến, ta đều không có ý định rời đi, ngay ở chỗ này bấy quan, ngài nhường võ đạo bộ sắp xếp người tới đi. Ta bây giờ chấp trưởng cổ Hoàng Chí Minh, tự thân cũng đột phá võ tôn cảnh, có thể thôi động nhỏ thiên địa chí lực, che chở tới nhân tộc, sẽ không bởi vì thiên tai bạo động mà chết, để bọn hắn quyết định tiểu thiên địa này tiền đến, ta vì nhân tộc võ giả chém tới là gánh. Trảm tiên đao thành thế rất lớn chém đối lại vẫn sau còn sẽ có thiên khiển ứng tụ. Mặc dù thiên khiển sẽ bị khu trừ, không dám rơi xuống, nhưng tiếp vân sẽ kéo dài thật lâu. Động tĩnh quá lớn, không thích hợp tại nhân cảnh làm, bên trong tiểu thiên địa là thích hợp nhất. Người tới cũng không cần nguyên một đám bên trong tiểu thiên địa đi tới. Phương Kha bây giờ chỗ tiểu thiên địa này, hoàng sương trên đường đập thứ 5, mặc dù xuất hiện tương đối ít, nhưng vẫn là sẽ ở biển sâu trong sương mù dày đặc ngẫu nhiên chiếu rọi. Tốt. Tại bộ trưởng chậm chậm gật đầu, ta sẽ an bài tốt thời gian, từng đám đi tới, nhân tộc vỡ thần trở lên võ giả, để cho bọn họ tới nơi này đi một chuyến. Võ thần phía dưới, coi như gặp phải tiên tộc Huân phân nửa cũng không có chống cự cơ hội, cũng không cần tới. 20 năm qua, nhân tộc phát triển hết sức nhanh chóng. Võ thần cấp cường giả ra đời rất nhiều, sớm đã không phải năm đó bộ tộc ăn thịt người chi chiến tình huống. Võ tôn cấp cường giả cũng ra đời không ít. Như Phương Kha hoàng đô võ đại cái đám kia học trưởng, năm đó bị nhốt cố Lam Thánh nhân đạo trưởng nhiều năm, trở về sau, bây giờ đều thành võ tôn. Còn có năm đó rời đi nhân cảnh, du lịch vạn tộc chiến trường, trà trộn vạn tộc vực những cái kia tiên kiêu, võ tôn cũng ra đời không ít. Năm đó Phương Kha rời đi nhân cảnh lúc, nhân tộc chỉ có tam thánh chín vị. Bây giờ, nhân tộc đã có bốn thánh. Võ tu nội năng vượt qua 30 vị, chiến lực tăng nhiều. Lại thêm những cái kia võ thần cảnh, cái số này đã rất không ít. Đang khi nói chuyện, một đạo hình thể trắng kiện thân ảnh, mọc lên tóc ngắn, hai mắt tinh quang sáng lạ, vượt qua từng tòa tiểu thiên địa, đi tới trước mặt Phương Kha. Là tại bộ trưởng bản thể tới, hắn muốn tới cảm thụ một chút trạm tiên đạo. Phương Kha một đạo chém xuống, tại bộ trưởng rõ ràng phát giác được, hắn cùng lư bộ trưởng kiêng kỵ nhiều năm, bản nguyên bên trong thanh đồng điệu sáng, tất cả đều bị xóa đi. Tốt. Tại bộ trưởng đại hỉ, hóa thân quay người liền đi, đi hướng nhân cảnh an bài, bản thể thì là cùng Phương Kha nói chuyện tiếp lên. Nửa ngày sau, tại bộ trưởng rời đi, Phương Kha lần nữa lâm vào bế quan cảnh bên trong. Hơn tháng sau, Đỏ Hoàng Thánh Nhân mang theo mấy vị nhân tộc võ tôn, cùng một nhóm voi thần giáng lâm tiểu thiên địa. Phương Kha không có hiện thân. Lấy hắn bây giờ tu vi, toàn lực cần giấu, cũng chỉ có thánh nhân có thể phát hiện vết tích. Cùng cảnh đại năng, liền xem như bán thánh cũng nhìn không ra. Cho nên, nhân tộc lấy mê nhạc nhạc cầm đầu mấy cái uy tín lâu năm võ tôn, như Thiên thủ võ tôn, Hồn Tiên võ tôn trở, toàn đều nghi hoặc nhìn Đỏ Hoàng Thánh Nhân. Tiên bối, võ đạo bộ là có ý gì, đem chúng ta điều tới đây, có cái gì bí mật hành động còn không thể nói thẳng? Mễ Nhạc Nhạc mở miệng hỏi thăm. Đám người tất cả đều nhìn về phía Đỏ Hoàng. Đỏ Hoàng thánh nhân nói nhân tộc cơ mật tối cao, không thể nói. Đám người ngưng trọng lên. Nhân tộc cơ mật tối cao, lời này quá nặng đi, không người nào dám nghi ngờ. Thân làm nhân tộc một trong tứ thánh, bây giờ nhân cảnh duy nhất thánh nhân, Xích Hoàng Võ Tôn thật là có tư cách nói loại lời này. Mễ Nhạc Nhạc nói tiền bối ngài phân phó a. Xích Hoàng Võ Tôn cũng không khách khí, người hướng về phía trước, đứng vững, nhớ kỹ đợi chút nữa không nên chống cự, cũng không cần tránh. Mễ Nhạc Nhạc trong lòng hồ nghi, nhưng vẫn là theo lời hơn ngàn, đứng ở đám người phía trước nhất. Hắn vừa mới chuẩn bị tốt, chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên có một đạo xích hồng ánh sáng lên, trong chớp mắt liền bao trùm lên sàn lạn vô cùng kim quang. Kim quang kia như lao, mang theo một cỗ chí cương chí cường bành trướng khí tức chạm mà tới. Hắn theo bản năng liền muốn ra tay, không nên chống cự. Xích hoàng vội tốn quát khẽ dây thanh lấy thánh uy, trực tiếp cắt ngang hắn đạo vận. Mễ Nhạc Nhạc muốn ra tay nữa đã tới đã không kịp, kim quang kia đã rơi xuống. Oen. Theo dự liệu kịch liệt đau nhức không có truyền đến, quang mang kia tất cả đều trôi vào thể nội. Mễ Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy, tự thân ý chí theo quang mang kia trong nháy mắt chìm vào thể nội, đồng thời theo quang mang kia càng lúc càng thâm nhập. Kia như dao đồng dạng kim quang, giống như là ở trong cơ thể hắn tìm kiếm cái gì đồng dạng, xâm nhập mê nhạc nhạc chưa hề trải nghiệm qua tự thân nơi cừ sâu. Sau đó, oanh trạm tại một nơi, chỉ nghe lộp bộ tiếng nổ đùng đoảng vang lên, mê nhạc nhạc không biết rõ đao quang kia chém dụng cái gì, nhưng giờ phút này, hắn nhưng từ đáy lòng hiện ra một cỗ tự do vui sướng cảm giác, giống như là chim xuất lồng, cá vào biển, vô cùng thông suốt. Giờ phút này, hắn thậm chí cảm giác cùng đại đạo khoảng cách, tựa hồ cũng tới gần rất nhiều, một cỗ dường như muốn ngộ đạo khí tức tràn ngập ra. Một lát sau, hắn tỉnh táo lại, khắp khuôn mặt là kích động. Tiên bối Vừa rồi đó là cái gì? Có thể hay không lại đến một chút? Ta ta cảm giác muốn đột phá. Hồn Thiên Võ Tôn chờ tất cả đều hướng Mễ Nhạc Nhạc nhìn qua. Nhạc Nhạc, ngươi không sao chứ? Còn muốn bị trật. Đúng a, chẳng lẽ ngươi bị vừa rồi một đao kia bổ trúng váng? Vừa rồi làm bị thương chỗ nào? Tới tới tới, ta cho ngươi xem một chút. Đám người vô cùng ân cần hỏi han. Mễ Nhạc Nhạc lại hoàn toàn không để ý, nhìn chằm chằm Đỏ Hoàng Thánh Nhân, trên mặt tất cả đều là chờ mong. Đỏ Hoàng Thánh Nhân cũng là có chút im lặng, nàng lắc đầu nói, không có. Một người liền một lần, lại đến cũng vô dụng. Chính ngươi trở về thật tốt trải nghiệm a." Thiên thủ Võ Tôn nhìn về phía Đỏ Hoàng Thánh Nhân, "Đỏ Hoàng, vừa rồi đó là cái gì? Không phải là có chỗ tốt gì?" Đám người cũng nhau nhau hiểu được. Mễ Nhạc Nhạc chẳng lẽ là tại vừa rồi một đao kia bên trong đạt được chỗ tốt rồi? Đỏ Hoàng Thánh Nhân nói có chỗ tốt cực lớn. Bất quá bây giờ còn không phải lúc nói. Bất quá, nói như vậy, ta thành thánh cơ duyên chính là tại một đao kia bên trong đạt được. Cảnh tượng an tĩnh một cái chớp mắt. Sau một khắc, Thiên thủ Võ Tôn lập tức vội sải bước ra, đem Mễ Nhạc Nhạc chen đến sau lưng. "Đến, chờ ta." Chương 325 Thần Tôn cảnh hậu kỳ. Luân bàn thánh nhân, chương 325, Thần Tôn cảnh hậu kỳ. Luân bàn thánh nhân. Thành thánh cơ duyên. Mấy chữ này nhường tất cả mọi người ở đây đều kinh động. Thánh cảnh là chư thiên vạn giới, chư thiên vạn tộc cึก vạn sinh linh bên trong, chính cống cưng giả. Tuy nói chí tôn cần mạnh, nhưng chí tôn mới nhiều ít người. Tìm khắp vạn giới cũng liền chút, cũng đều là chút lâu dài không hiện thân lão quái vật, ngoại trừ những cái kia thánh tộc hoàng tộc, không có nhiều người có thể nhìn thấy chí tôn. Nhưng thánh nhân khác biệt. Thánh nhân còn cần tu hành, còn cần tìm kiếm cơ duyên, bởi vậy hành tẩu vạn giới, nhân tiền hiện thánh rất nhiều. Phong nhãn bản tộc, tốt 100 đại cường trong tộc, mạnh nhất cũng bất quá thính cảnh, chỉ cần đặt chân cảnh giới này, đã đủ để hoành hành vạn giới. Nếu là tại chính mình giữa thiên địa, càng là Liển Chí Tôn đều không sợ. Loại cảnh giới này, ai không muốn đặt chân. Mà bây giờ, ở chỗ này, lại có trợ giúp phá quan thành thánh nghịch thiên cơ duyên, tất cả mọi người kích động. Thiên thủ Võ Tôn phản ứng nhanh, Hồn Thiên Võ Tôn cũng không chậm chút nào, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thiên thủ bên người Võ Tôn bả vai khẽ giữa liền đem Thiên thủ Võ Tôn đỉnh ra ngoài vài trăm mét bên ngoài. Trước cha ta. Thiên thủ Võ Tôn một cái nhỏ tướng, giờ phút này cũng không khỏi mãn to, niệm đó Hỗn Thiên ngươi không nói võ được. Cái khác võ tôn võ thần không có tiến lên tranh đoạt, nhưng cũng tất cả đều ánh mắt nóng bỏng, chờ mong chặt tới chính mình một đao kia. Đỏ Hoàng có chút im lặng liếc mắt, không cần đến đoạt, từng bước từng bước đến, đều có cơ hội. Đám người lúc này mới không còn tranh đoạt. Hỗn Thiên võ tôn vẫn là xếp tới cái thứ nhất. Đao quang chém xuống, phốc không có vào Hỗn Thiên võ tôn thể nội, Hỗn Thiên võ tôn toàn thân cứng đờ, tựa như ngây dại đồng dạng. Một lát sau, hắn mới thật dài thở ra một hơi đến, há miệng nhân tiện nói, "Đỏ Hoàng, thật không thể một lần nữa sao?" Hắn cùng Mễ Nhạc Nhạc đều là ý tưởng giống nhau. Loại cảm giác này quá tốt rồi. Loại kia đại đạo rõ ràng rõ ràng rất nhiều, loại kia đột phá giam cầm cảm giác, dường như người mù nhìn thấy quang minh lúc, loại kia bỗng nhiên xông vào trong mắt chói lọi sắc thái. Sau một khắc, Xích Hoàng Võ Tôn không có phản ứng hắn, đi một bên a ngươi. Thiên Thủ Võ Tôn đem hồn thiên Võ Tôn chen đến một bên, mong đợi nhìn về phía trước. Hư không bên trong, ánh dao màu đỏ ngòm chém ra, không có vào Thiên Thủ Võ Tôn thể nội. Một lát sau, chỉ nghe Thiên Thủ Võ Tôn quát to một tiếng, "Tuốt!" Trong năm tộc chiến kết thúc trước, ta chắc chắn thành thánh. Hắn có cảm giác, mặc dù vừa rồi không thể đột phá Nhưng hắn bắt được một tia thành thành dấu hiệu. Khoảng cách thành thành, không xa. Ở đây tất cả mọi người đều phấn chấn. Ngay cả hư không bên trong lẫn ngấp Phương Kha, trong lòng cũng vui sướng. Thêm một cái thánh nhân, liền mang ý nghĩa tương lai một trận chiến, nhân tộc nhiều một vị trí tôn. Phương Kha từng đao chém xuống. Trảm tiên đao pháp cùng trảm tiên đao, chuyên về trảm phá bản nguyên lạc ấn mà mở, cùng người động thủ ngược lại cũng không quá nhiều uy năng. Nguyên một đám võ giả thể nội là cấn bị trảm phá. Không ít người đều mượn trong nháy mắt đó xông phá giam cầm cảm giác, đột phá trước mắt cảnh giới. Có hai cái đỉnh phong võ thần, còn bởi vậy đi vào võ tôn chi cảnh. Tất cả mọi người tâm tình phấn chấn. Người trước tu luyện, ta đi mang xuống một nhóm người đến. Sinh Hoàng Võ Tôn truyền âm Phương Kha, sau đó liền cùng đám người cùng một chỗ rời đi. Phương Kha không có trả lời, đợi bọn hắn sau khi rời đi hiện thân, lần nữa bế quan tiến hành tu hành. Cứ như vậy, kế tiếp thời gian 1 năm. Dưới sự an bài của Võ đạo bộ nhân tộc chúng Võ Tôn cùng Võ Thần, tất cả đều tỉnh bơ tiến vào một chuyến cổ hoàng di chỉ. Đây hết thảy động tác đều không có bị vạn tộc phát hiện. Về phân biệt sâu những cái kia vạn tộc, căn bản không có khả năng phát hiện Đỏ Hoàng Thánh Nhân mang theo đám người hành tích. Dù sao, bây giờ nhân cảnh nhưng không có chí tôn tự mình giáng lâm. Cho dù có thánh nhân tới, ở thế giới bình thường áp chế xuống, cũng bất quá võ tôn tu vi, giống nhau không có khả năng phát hiện đạo hoàng thánh nhân hành tung. Cho nên, một năm sau, nhân tộc võ thần cùng võ tôn, tất cả đều bị Phương Kha chém tới bản nguyên lạc ấn. Mà hết thảy này, trên thực tế liền nhân tộc chúng võ giả bản thân đều không biết rõ, một đao kia đến tụt cùng ý vị như thế nào. Nhân tộc nội vực nơi nào đó, một tòa hoang vắng, lạc hậu trong thị trấn nhỏ. Ba cái khí chất có chút cùng thành nhỏ không hợp nhau thân ảnh, ngày hôm đó bước vào trong thành. Hai nam một nữ, trong đó Nữ tử một bộ váy vàng, tướng mạo so một chút nữ minh tinh còn dễ nhìn hơn, khí chất cũng lỗi lạc bất phàm. Hai nam tử bên trong, một người thân hình khôi ngô cường tráng, cơ bắp cao ngất. Một người khác thì tướng mạo anh tuấn Dương vừa, dáng người thẳng tắp. Bọn hắn nhìn như tùy ý đi tới, tinh thần lực cũng đã dò ra, bao trùm tới cái nào đó trong đơn vị, ngay tại công tác trung niên nam nữ trên thân. Đây chính là nhân loại kia phụ mẫu a. Mai Nhiễm thấp giọng nói, muốn hay không trực tiếp ra tay ép hỏi. Không nên náo ra quá lớn động tĩnh. Anh Tuấn nam tử chậm rãi lắc đầu, "Mai Nhiễm, ngươi dùng mê tâm chi thuật hỏi một chút là được." Ba người này, hình lĩnh chính là dáng lâm nhân cảnh bà tiên, mà bọn hắn tìm tới thì là Phương Kha phụ mẫu. "Tôi a." Mai Nhiễm gật gật đầu, tinh thần lực dập dờn bên trong, một cỗ lực lượng vô danh truyền ra. Phương Ái Quốc vợ chồng tất cả đều ngơ ngẩn, trong đầu có oanh minh thanh âm vang lên. "Phương Kha ở nơi nào?" Tiêu Minh ngôn thanh âm như là thiên đạo đồng dạng, hai người mặc dù bây giờ cũng đã đặt chân võ tông cảnh, nhưng đối mặt loại lực lượng này, vẫn là theo bản năng trả lời. Nhỏ Kha đã sớm không có. Một lát sau, Mai Nhiễm thu hồi tinh thần lực, lắc đầu, bọn hắn không biết rõ, có lẽ kia Phương Kha thật đã chết rồi. Hẳn là sẽ không. Anh Tuấn Nam tự chính là Phương Kha, hắn lắc đầu nói, lúc trước Phương Kha bị đốt cháy chi địa, chúng ta cũng đi nhìn qua, cũng không vật kia bóng dáng. Kia Phương Kha tại nhân cảnh mộ địa cũng là, không có, hắn hẳn là sẽ không chết. Không sai. Ngụy Long trầm giọng nói, tên kia thao túng mệ trùng, liền không khả năng chết, hơn nữa chúng ta cũng nghe ngóng, nhân cảnh lúc trước bồi dưỡng qua nước gấu trùng, lấy loại đồ vật này tính cùng, hắn tuyệt đối còn sống. Đề cấp nước gấu trùng, ba tiên tất cả đều nhịn không được sợ run cả người. Loại kia hung trùng, tại tiên giới uy năng thật là quá kinh khủng. Vẫn là trực tiếp đem hai người này bắt Mai nhíu căn răng, trong mắt mang theo lạnh lùng, bắt trực tiếp quang minh thân phận, bước kia Vương Kha hiền thần đem nội vật giao ra. Không được. Hàn Khang quát khẽ nói ngươi quên sao? Vạn đạo chí bảo tháp đều bị đánh phát nổ. Dựa vào chúng ta, lấy cái gì uy hiếp nhân tộc? Muốn chết sao? Nhân tộc mạnh, tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ nhìn thấy bộ dạng. Hàn Khang tuyệt đối sẽ không bởi vì vạn giới nhân tộc yếu thế mà khinh thường bọn hắn. Nếu là thật sự ép, nhân tộc tuyệt đối có có thể trực tiếp giết bọn họ tồn tại. Đến lúc đó, không chỉ đám bọn hắn muốn chết, vật kia chỉ sợ đều sẽ bị nhân tộc hoàn toàn phát hiện. Đến lúc đó Không ngừng rối bên trong vạn tộc môn diện, tiên giới tiên tộc đều có diện tộc họa. Vậy làm sao bây giờ? Nghệ Long cũng có chút đồng ý Mai Nhiễm chú ý, có nước gấu trung tại, chúng ta căn bản tìm không thấy hắn. Hắn sẽ xuất hiện. Hàn Khang trầm giọng nói, ngay tại nhân tộc chờ lấy, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Chú ý nhân tộc đối với chủng tộc động tĩnh, liền có thể tìm tới hắn. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Mai Nhiễm lo lắng nói, thiên đạo ngay tại tái tạo, một khi quá trình này kết thúc chúng ta liền. Hàn Khang hít một hơi thật sâu, trước chờ một chút nhịn. Thiên đạo tái tạo không phải một sớm một chiều sự tình, còn kịp. Cổ Hoàng di chỉ, Nhân tộc tất cả võ tôn võ thần chém tới là cấn sau, Phương Kha liền tiếp theo tại cổ hoàng trong tiểu thiên điệu tiến hành tu hành. Tới võ tôn cảnh, liền xem như hoàng tử cấp thiên điệu, tu hành tốc độ cũng biết cực lớn giảm bớt. Tại vạn tộc ở giữa, khả năng tuổi tác chênh lệch mấy năm, hoặc là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm người, cũng sẽ ở võ tôn cảnh gặp nhau. Có đôi khi, trên trăm năm cũng khó khăn đột phá nhất phẩm cảnh giới, đối võ tôn cảnh mà nói cũng đều là không thể bình thường hơn được. Nhưng Vương Kha cũng không muốn dạng này dài dàng giặc tu hành. Cho nên, đang bế bê quan bên trong, Phương Kha vẫn như cũ dựa theo trước đó, Sống phá thiên đạo giam cẩm phương pháp trực tiếp dẫn nổ một cánh tay bên trên đại huyệt, dùng luyện siêu cực hạn khí huyết, cưỡng ép xuyên qua toàn bộ trên cánh tay tất cả huyệt vị. Loại phương pháp này xâm quan cực kỳ bá đạo. Cũng chỉ có Phương Kha đã sớm tại thí thần chiến trường, lợi dụng tia cường đại cổ thần, mở đại huyệt mới có thể làm như vậy. Cho nên, cho dù tới võ tôn cảnh, Phương Kha tu hành tốc độ vẫn như cũ cực nhanh. Lại bế quan 2 năm, Phương Kha liền trực tiếp xuyên suốt trên cánh tay huyệt vị, đặt chân thần tôn chuẩn kỳ, có thể so với lục phẩm võ tôn. 3 năm sau, Phương Kha khí huyết quán thông nuôi phải. Giờ phút này, theo Phương Kha trở về nhân cảnh, chuẩn bị đột võ tôn cảnh, cho tới bây giờ Dòng giá thời gian 16 năm. Hắn tứ chi tu thành hai tay đùi phải bà chi, đặt chân thần tôn cảnh hậu kỳ, đã có thể so với cựu phẩm võ tôn cảnh. Mà chiến lực của hắn. Ngoan. Nương theo lấy Vương Kha đùi phải tu thành, hắn mở hai mắt ra một cái mắt, một cỗ cường đại đến cực hạn kinh khủng khí huyết, đột nhiên theo trong cơ thể hắn xung kích mà ra. Ầm ầm. Quên người hắn, không mất hai năng lượng đều không có hoàn toàn phá hủy đạo điện di tích, tại cái này cuồng bạo vô cùng khí huyết trùng kích vào, ầm vang độ sụt. Bụi đất tung bay, hình thành đưa tay không thấy được năm ngón tổ xương ngủ. Xương ngủ dần dần tắng đi. Một tôn hình thể to lớn trên cao vượt qua trăm mét thân ảnh lộ ra chân dung, chỉ thấy hắn toàn thân kim quang sáng lạn, dường như một tôn kim sắc mặt trời đồng dạng, liên tục không ngừng bành trướng nóng bỏng uy áp. Kia cỗ chí cương chí dương lực lượng kinh khủng, không có chút nào uy năng phóng thích, lại ngay cả hư không cũng nộn nhạo lên gợn sóng, tựa hồ có chút không chịu nổi cỗ uy áp này. Hắn chính là mới vừa rồi đột phá phược ha. Ầm ầm. Trên trời thiên thai năng lượng bỗng nhiên bạo phát, to lớn vô cùng đen nhánh băng tuyết rơi xuống, kia bông tuyết so núi nhỏ còn mu lớn, vẫn là màu đen, rơi trên mặt đất chính là một cái hồ to. Liền xép như Võ Vương bị nện như thế một chút, đều sẽ trực tiếp bị nện chết. Đồng thời Có yêu cùng phong trà cuốn phong trà sắt lên, cùng phong đen nhánh, trong đó có phong nhận có thể so với linh minh, thổi qua một màn núi, gió qua đi ngọn núi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Còn có những cái kia phích lịch lôi đỉnh, các loại dị hỏa, cùng đủ loại có thể hủy thiên diệt địa thái kiếp, tất cả đều rơi xuống. Phương Kha lại nhìn xem ngày đó thai bạo động, kim sắc thân thể vẫn như cũ lập thân giữa thiên địa, không lúc đích. Ầm ầm. Đông tuyết rơi xuống, nên ở Phương Kha đỉnh đầu, phát ra độ thật to âm thanh. Nhưng Phương Kha mí mắt đều không có nháy một chút, kia nặng nề màu đen bông tuyết, trực tiếp liền nổ nát. Mảnh vỡ còn chưa rơi xuống đất bên trong, liền bị Phương Kha nóng bỏng hoàng kim khí huyết cho bốc hơi. Chi chi chi ba, chói tai bén nhọn tiếng ma sát vang lên, là có thể phá không có ngọn núi quái phong bao phủ Phương Kha, thanh âm kia là phong nhận phá trên người Phương Kha truyền tới. Thỉnh thoảng còn có tiếng nổ, là phong nhận nổ tung. Nhưng do lớn đi quá, Phương Kha quanh thân dựng một màn lớn, mà chính hắn trên thân lại ngay cả một tia vết tích cũng không có xuất hiện. Kia hoàng kim thần thể vẫn như cũ sáng chói chiếu rọi. Tiếp tiếp, tuy ý những cái kia đáng sợ thiên thai năng lượng tứ ngược, Phương Kha nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó. Liên xem như thánh nhân nhìn đều muốn kinh hãi kinh khủng năng lượng, kéo dài đến hơn nửa ngày. Nhưng Phương Kha vẫn như cũ dưới chân không hề động đự phần, liên tóc đều không có rơi một tây. Một màn này, bị vừa vặn tiến đến Tiểu Thiên Điệu Đỏ hoàng thánh nhân nhìn thấy, mí mắt cuộn loạn. Tiễn bối. Phương Kha tại Đỏ hoàng thánh nhân tiến đến một nháy mắt liền phát hiện nàng, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn xem Đỏ hoàng thánh nhân. Ta muốn theo ngươi luận bàn một chút. Đỏ hoàng thánh nhân nhíu mày, luận bàn? Ngươi phải biết, Liên xem như ban thánh, đối mặt thánh nhân cũng là không có chút nào sức chống cự. Không thành thánh, Liên xem như nhận nói, lực lượng cũng là hư vô mờ mịt, chỉ có thánh nhân Mới thật sự là đem đại đạo trưởng khống tại trong tay mình, mới thật sự là đại đạo chi lực." Thánh, chính là nói, "Thân thể ngươi tuy mạnh, nhưng cùng ta giao thủ, chỉ sợ vẫn như cũ khó mà ngăn cản." Thánh nhân chỉ cường, "Cái này không phải chỉ là nói suông. Bằng không theo võ tôn Đỉnh Phong tới thánh nhân, cũng sẽ không xuất hiện bản thánh dạng này một cảnh giới. Cũng là bởi vì võ tôn Đỉnh Phong cùng thánh nhân trên lệch quá xa, có thể buông xuống dạng này một cảnh giới. Nhưng, cho dù là bản thánh, cùng thánh nhân khoảng cách, vẫn như cũng là thiên địa xa." Phương Kha cũng không để ý cái này một chút. Tại trong cảm nhận của hắn, thánh nhân cũng không phải không thể một trận chiến, tiền bước cẩn thận. Quát khẽ âm thanh bên trong, Phương Kha giẫy chân vừa sải bước ra, Vĩnh Liên cực tốc giáng lâm tại Đỏ Hoàng Thánh Nhân trước người, một quyền vung ra, cổ thân quyền. Ầm ầm. Kia to lớn vô cùng nắm đấm vàng, mang theo đủ để lệnh sát tất cả võ tôn đại năng đáng sợ uy năng, trong chớp mắt xuất hiện tại Đỏ Hoàng Thánh Nhân trước mặt. Cái này kinh khủng cực tốc, cùng loại kia vô cùng cường đại uy năng, nhưng Đỏ Hoàng Thánh Nhân cũng trong lòng nhảy một cái. Nhưng Đỏ Hoàng Thánh Nhân phản ứng lại là cực nhanh. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng vô cùng phong phú, là sớm mấy năm tại nhân cảnh cùng hung thú chém giết đi ra cực hạn phản ứng. Phương Kha mặc dù nhanh vẫn còn không đến nàng phản ứng không kịp tình trạng. Trong chớp mắt, nàng đưa tay một trưởng đánh xuống. Đỏ Hoàng Trảm. Nương theo lấy to rõ tiếng vừa hốt, một đạo to lớn vô cùng hoàng ảnh trong nháy mắt lướt tụ, kia che trời cánh chim như là thiên lao đồng dạng chém xuống đến. Ầm ầm. Nộ thật to tiếng nổ ở giữa không trung vang lên. Đỏ Hoàng Thánh Nhân cùng Phương Kha đồng thời rút lui. Vành. Phương Kha chân đạp hư không, thân thể khổng lồ dừng lại rút lui, sau đó đột nhiên đạp mạnh, lần nữa xung ra. Đỏ Hoàng Thánh Nhân trên mặt hiện hiện kinh hãi. Vừa rồi một cái này, Phương Kha kia vô cùng kinh khủng lực lượng nhường nàng chấn kinh. Cổ thân thông, lật trời. Phương Kha gầm lên giận dữ, một tay nắm hướng về phía trước, hướng phía Đỏ Hoàng Thánh Nhân xa xa nhấn một cái, sau đó đột nhiên xoay chuyển. Đỏ Hoàng Thánh Nhân lập tức cảm giác lực lượng vô danh bao phủ, trước mắt thiên địa đảo ngược, đại đạo đều có chút hỗn loạn cảm giác. Cổ Thần Thông, phủ dày đất. Phương Kha lần nữa trong tiếng giống giận dữ, Đỏ Hoàng Thánh Nhân chỉ cảm thấy đỉnh đầu đại địa dường như muốn sập rơi xuống. Hai loại to lớn thần thông hợp lực, Đỏ Hoàng Thánh Nhân trước mặt lập tức long trời lở đất, muốn đem nàng trấn áp tại thiên địa phía dưới. Nói Lâm, Đỏ Hoàng Hàng. Đỏ Hoàng Thánh Nhân không còn dám có một tia khinh thường chi ý, trực tiếp vận dụng chính mình trưởng không đại đạo. Sau một khắc, cùng đại đạo chi lực giáng lâm, so trước đó càng thêm to rõ phượng gãy thanh âm sông phá long trời lở đất kinh khủng thần thông. Đỏ hoàng thánh nhân trước mắt khôi phục như thường, nàng xuất hiện tại to lớn đỏ hoàng dưới thân, ngưng trọng vô cùng nhìn xem Phương Kha. Vừa rồi hai đạo thần thông mang cho nàng cực đại cảm giác khiếp. Cái này khiến nàng phát giác, Phương Kha lực lượng dường như thật hoàn toàn không kém gì nàng. Cái này khiến Xích Hoàng Võ Tôn trong lòng há nhiên. Phải biết, liền xem như bây giờ mạnh nhất hoàng tộc hoàng tử cấp thiên kiêu, mạnh nhất chiến tích cũng chỉ có bán thánh cấp đánh bại thánh nhân. Mà Phương Kha, bây giờ khí tức dường như chỉ là có thể so với cựu phẩm võ tôn mà thôi. Chương 326 Cổ thần thông chi uy, Lữ bộ trưởng tin tức, chương 326, cổ thần thông chi uy, Lữ bộ trưởng tin tức. Lật trời, phủ dày đất. Đến từ thần đạo chân truyền, vì đó bên trong cực kỳ cường đại hai đạo cổ thần thông, điều động mấy đạo đại huyễn chi lực, hình thành như là thiên đạo động dạng lực lượng. Loại này duy năng, hoàn toàn không kém gì tiên đạo đại đạo tu hành đường. Cho dù là lấy đỏ hoàng thánh nhân thánh uy, cũng vận dụng toàn lực, mới từ phương kha thần thông bên trong thoát khốn, bây giờ như cũ trên mặt kinh hãi. Nhưng giờ phút này, nương theo lấy nàng chậm rãi hít thở, trên thân, một cỗ bảng bạc đến cực hạn đáng sợ thánh uy, tại lúc này chậm rãi tản mạn ra. Đây là nàng chấp chưởng đại đạo. Xích Viêm. Giờ phút này, nương theo lấy Xích Viêm đại đạo lực lượng bị điều động, Đỏ Hoàng Thánh Nhân quân thân, có Xích Hồng Biện Lựa Bạo Phụ. Quân quân hỏa diễm bên trong, nương theo lấy to rõvarphi gáy, Đỏ Hoàng Thánh Nhân thánh thể nọ độ, giống nhau có hơn 100m, phía sau một đôi Xích Hồng Hoàng Dực, thiêu đốt lên hừng hực Xích Viêm. Kia tự Xích Viêm đại đạo nhóm lửa đã hỏa, đem hư không nung cháy, tầng tầng hư không bao phủ tại hỏa diễm bên ngoài, nhìn vô cùng cuồng bạo. Phương Kha, cẩn thận. Đỏ Hoàng Thánh Nhân một tiếng nhắc nhở sau, sau lưng nàng hoàng dục mãnh liệt lóe lên, với tiếng nổ đùng đoảng nổ tung trong đáy mắt, Phương Kha trước ngực liền đã bị đánh trúng. Tiếng anh minh bên trong, Phương Kha lui nhanh mấy ngàn mét, trước ngực kim sắc thần thể một mảnh cháy đen. Tốc độ thật nhanh. Phương Kha trong mắt mang theo nghiêm trọng. Đỏ hoàng dù sao cũng là bầu trời bá chủ, kia một đôi đỏ hoàng vũ cánh một cái, có thiên hạ cực tốc cũng thực sự bình thường bất quá. Phương Kha tốc độ cũng không yếu, nhưng đỏ hoàng thánh nhân dù sao cũng là của thánh cảnh cực tốc, so Phương Kha còn mạnh hơn một chút. Bất quá, Cổ thân quyền. Phương Kha trong lòng nhảy một cái, dõng nhiên nghiêng người một quyền đánh ra, hoàng kim thần quang dõng nhiên nổ tung, không biết bao nhiêu trọng hư không trong chốc lát liền bị xuyên thủng. Ngoanh một tiếng tiếng vang, Xích Viêm tại trước năm đấm nổ tung. Phương Kha đỡ được một kích này. Xích Hoàng Võ Tôn vừa chạm vào tức lui, không có chút nào dây dưa. Tốc độ của ngươi cũng rất nhanh. Không minh thanh âm từ trong hư không truyền đến, nhường Phương Kha không cách nào phán đoán phương hướng. Phương Kha không có mở miệng, nín thở ngưng thần, tự thân cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Thần đạo, dung luyện tất cả bên trong cẩu bản thân. Khí huyết tinh thần chờ hóa thành một loại lực lượng, loại thân lực này đã có vô biên lực lượng, cũng giống nhau có không gì sánh nổi cảm giác bén nhạy. Đây là một loại đáng giá tín nhiệm, so hung thú trực giác còn muốn cảm giác bén nhạy hơn. Không cần tinh thần lực, cũng không có bất kỳ vết tích Chỉ cần Phương Kha bình tâm tĩnh khí, cẩn thận cảm giác hết thảy xung quanh đều đem rõ ràng rành mạch chiếu rọi tại trong đầu của hắn. Loại này cảm giác lực, xoay so 360 độ không góc chết camera, còn muốn mẹ cảm. Lật trời. Phương Kha bỗng nhiên một tiếng quát khẽ, hoàng kim chi thủ đột nhiên hướng một bên đè xuống. Tiếng anh minh bên trong, xích viêm nộ tung, một đầu sau lưng mọc lên hai cánh đỏ hoàng nhật lệ, bay lên không liền muốn bay ra mảnh này trời nghiêng chi địa. Nhưng ở nàng xông ra thời điểm, Phương Kha một cái tay khác lại đến. Phủ dày đất, hai cánh tay khép lại, dường như thiên địa đồng dạng, bàn tay khổng lồ hình thành năng lượng khủng cùng đem đỏ hoàng phong tỏa trong đó. Thần hoàn chạm, hoàng, hoàng dục như là thiên đạo, muốn xé mở cỗ này trấn áp chi lực. Phương Kha lại hai tay đột nhiên nắm chặt, liên thanh gầm thét. Lật trời, phủ dày đất, trời sập. Đất nứt, bạo, trời sập. Đất nứt. Nghiên trời lệch đất về sau mặc khắc hai đạo đại thần thông, vào lúc này bị Phương Kha đồng thời thi triển đi ra. Giờ phút này, vây cuốn đỏ hoàng thánh nhân chỗ kia không gian, không ngừng tiên điệp người chuyện. Tiên giới mặt đất tiên tại thủ đô, đỉnh đầu tại bạo liệt, kinh cùng lực lượng hủy diệt trên dưới xung kích, muốn đem bên trong vùng thế giới này tất cả lực lượng tất cả đều hủy diệt. Cố năng lượng này, nhương đỏ hoàng thánh nhân trong lòng đều dâng lên nồng đậm vô cùng cảm giác nguy cơ. Cái này thần thông, thật sự có khả năng đưa nàng mai táng ở chỗ này. Đỏ hoàng thánh nhân hiện hóa bản thể, thánh thể trung quanh đại đạo vờn quanh, vô cùng uy nghiêm, cho dù là tại Thiên Băng địa liệt trong tuyết cảnh, cũng sừng sững bất động. Nàng quát mang âm thanh bên trong, trên tay đột nhiên ở bên người một trảo, đem kia hóa thành thực chất đồng dạng xích viêm đại đạo nắm trong tay. Đại đạo ánh lửa hừng hực bạo phát đi ra. Xích viêm đại đạo, nói hóa thần thương. Oeng. Một cây từ đại đạo biến thành thánh thương, tại thời khắc này phóng lên tận trời, đón lấy sụp đổ xuống tới đại địa. Thiên minh minh không ngừng nổ tung, rốt cục theo chấn động toàn bộ cổ hoàng di chỉ kinh khủng bạo hưởng, một đạo xích hồng thánh quang ở trong thiên địa phát sáng lên. Phượng gáy cao vút, xích viêm trong chốc lát bậy khắp thiên cùng, trong ngọn lửa, cầm trong tay đạo thương đỏ hoàng thánh nhân quan sát phía dưới. Phương Kha không có tiếp tục ra tay, mà la ngửa đầu nói đa tạ tiền bối lưu thủ, cứ như vậy đi. Hắn đã biết mình chiến lực. Hừ, ta nhưng không có lưu thủ. Xích hoàng võ tôn hừ một tiếng, dung ra đạo thường, đại đạo hòa vào tự thân, thánh thể khôi phục, trên trời xích viêm biển lửa cũng đã biến mất. Ta đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, ngươi cái này mấy đạo thần thông rất mạnh, tuyệt đối có thể cùng thánh nhân một trận chiến, coi như ngang tay." Nang Ngư nói, trong mắt vẫn như cũ chấn kinh chi sắc vẫn chưa tiêu mất. Đó cũng không phải nàng tại thổi phồng, mà là thật. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Kha chiến lực đã chân chính đạt đến thánh nhân cấp bậc. Liên xếp như thật thánh dáng Lâm, bằng Phương Kha bây giờ chiến lực, cũng tuyệt đối sẽ không bại. Dù sao, kia mấy đạo thần thông mang tới cảm giác nguy cơ, cho dù hiện tại nàng như cũ lòng còn sợ hãi. Phương Kha cười cười, "Nguyên trời lật đất, thiên băng địa liệt, cái này bốn đạo đại thần thông, thật là thần đạo trọng truyền thừa sắc chiêu." Dựa theo hắn suy đoán của mình, cái này mấy đạo thần thông là hoàn toàn có chém giết thánh nhân lực lượng. Vậy coi như ngang tài a. Hắn cũng không có nhiều soán suất cái gì, mà là hỏi, tiền bối lần này tới là. Bấy quan 6 năm, Đỏ Hoàng thánh nhân đã thật lâu chưa đến đây. La vạn tộc chiến trường tin tức truyền đến. Đề cấp chính sự, Đỏ Hoàng thánh nhân cũng miễn cưỡng đè xuống trong lòng chấn động, nói, là Lao Thái thái truyền đến, chỉ rõ muốn cho ngươi. Phương Kha vẻ mặt nghiêm túc hai điểm, tiếp nhận Đỏ Hoàng thánh nhân đưa tới mật bài. Phía trên có là ấn, cần Phương Kha khí huyết mới có thể mở ra. Hắn không do dự, khí huyết tràn vào, mở ra ngập bài. Lão Thái Thái nghiêm tiếp lấy liền ở Phương Kha trong đầu vang lên. Lời nàng nói nhường Phương Kha cứng đờ, sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc vô cùng tiếp tục nghe. Đỏ Hoàng Thánh nhân nhìn xem Phương Kha biến hóa sắc mặt, cũng là ánh mắt ngưng trọng lên. Lão Thái Thái nói cái gì sự tình, nhường Phương Kha đều ngưng trọng như thế. Phải biết, Lão Thái Thái thật là thánh nhân, mà lại là đã thành thánh mấy chục năm, bây giờ tu vi không biết rõ cao thâm đến trình độ nào. Phương Kha bây giờ cũng hoàn toàn có thể có thể so với thánh nhân chiến lực, nhưng bây giờ lại dạng này ngưng trọng, đến cùng là chuyện gì? Sau một hồi, Phương Kha rốt cục thở ra một cái thật dài. Sau đó liền vẻ mặt nghiêm túc đem ngọc bài thu vào. Lão thái thái nói cái gì? Đỏ Hoàng Thánh Nhân lên hỏi. Phương Kha không có mở miệng, lắc đầu, không có gì, có cần hỗ trợ cứ việc nói. Đỏ Hoàng Thánh Nhân nhìn xem Phương Kha, nàng có thể thành thánh, may mắn mà có Phương Kha chạm một đắc kia. Hiện tại, nàng cũng biết thể nội là tấn cùng bản nguyên sự tình, biết Phương Kha đối nhân tộc trọng yếu bao nhiêu. Bất luận là bởi vì chính mình còn là bởi vì nhân tộc, Đỏ Hoàng Thánh Nhân cũng vô cùng chú ý Phương Kha. Phương Kha cười hạ, không có việc gì, trước đó xin nhờ sư tôn một sự kiện có kết quả, ta muốn đi một chuyến. Vừa nói, hắn một bên tán đi hoàng kim thần thể. Nói ta chuẩn bị đi vạn tộc chiến trường một chuyến, tiện bối muốn cùng rời đi sao? Đi thôi." Đỏ Hoàng Thánh Nhân nhíu nhíu mày, biết Phương Kha cũng không có nói thật, nhưng cũng không có truy vấn. "Vậy thì cùng một chỗ a." Phương Kha nhẹ gật đầu, trên tay hướng phía nơi xa một trào. Đỏ Hoàng Thánh Nhân vừa mới chuyển mắt, liền nhìn thấy trên tay Phương Kha xuất hiện một thanh màu đỏ thấm trách dữ tợn đại kích. Kia to lớn kích thân, thấm truy danh máu, đỏ biến thành màu đen kích thân, toàn thân để lộ ra một cỗ nồng đậm cuồng bạo kinh khủng sát khí. Bên hai đến chế tiếng xé gió nổ vang, đem đỏ Hoàng Thánh Nhân mấy kinh. Cái này kích, sát khí tốn đồng. Đây là, thí tiên kích. Phương Kha đem trọng kích thu hồi, leo lên hoàng thương đường. Đỏ Hoàng Thánh Nhân theo sát phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, xem ra vừa rồi lưu thủ không phải ta, mà là ngươi. Phương Kha cười hạ, tiền bối cũng dùng Thánh binh. Xích Hoàng Võ Tôn ánh mắt phức tạp. Nàng là vô dụng Thánh binh. Bởi vì nàng không có. Nhưng, nàng trước đó vận dụng đạo thương, uy năng hoàn toàn không kém gì Thánh binh. Cho nên, nàng nói nàng đã vận dụng toàn lực, là thật vận dụng toàn lực. Nhưng Vương Kha gia hỏa này, thế mà còn cất giấu một cây mạnh như vậy kích. Còn có. Nàng thật là không có quên, Phương Kha chân chính cường đại, cũng không phải là chính hẳn mà là hắn thao túng bảy chủng, đặt vào hoàng xương đường, Xích Hoàng vội tốn hỏi, "Ngươi những cái kia bảy chủng, thế nào? Còn không có thăng cấp, chiến lực đồng dạng a?" Phương Kha nói, "Hắn đột phá thần tôn cảnh hậu kỳ, có thể so với cựu phẩm đại năng, chiến lực càng là đạt đến thánh cảnh trình trạng. Mà bảy chủng, theo mười mấy năm trước vẫn không có thăng cấp, bây giờ mạnh nhất cũng bất quá là thất phẩm đại năng, đã lạc hậu hơn Phương Kha chính mình." Bất quá, Phương Kha trong mắt hiện hiện tỉ lệ hàn quang, nhìn về phía trước hoàng xương cuối đường đầu, trong lòng lẩm bẩm nói, "Lần này đi, hẳn là có cơ hội tăng lên một chút côn trùng, dù sao, ta tới đại năng cảnh Bọn chúng cũng có tư cách thành thành a. Nhân cảnh, biển sâu, cổ hoàng di chỉ bên ngoài, ba đạo thân ảnh đứng ở giữa không trung, quan sát phía dưới cổ hoàng di chỉ. Bốn phía nguyên một đám vạn tộc hồn đạo, từng đạo xuyên thẳng qua chiến thuyền, nhưng thật giống như nhìn không thấy ba người đồng dạng theo bốn phía xuyên thẳng qua. Ba người này, hai nam một nữ, chính là Hàn Khang ba tiên. 6 năm không có một chút tin tức. Ngụy Long trầm giọng nói, chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Còn kịp. Hàn Khang nói, Mai Nghiễm hít một hơi thật sâu, kế tiếp đầu. Chúng ta còn muốn làm sao tìm được? Cũng chỉ có nơi này. Hàn Khang nhìn trước mắt cổ hoàng di chỉ, hít một hơi thật sâu, cũng chỉ có trốn ở chỗ này mà chúng ta mới có thể tìm không thấy hắn. Mai Nhiễm cùng Ngụy Long tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía Hàn Khang. "Ý của ngươi là, chúng ta đi những này phản nghịch trong tiểu thiên địa?" Nhìn xem Hàn Khang gật đầu, Mai Nhiễm, Ngụy Long tất cả đều không ngừng lắc đầu. "Ngươi đi rồi." Ngụy Long gầm nhẹ, "Nơi này là địa phương nào? Những cái kia phản nghịch thiên tướng, còn có những cái kiêng ly thần, đây là địa bàn của bọn hắn. Chúng ta đi vào muốn chết sao?" Mai Nhiễm cũng mở miệng tự tuyệt. "Nơi này đối bọn hắn mà nói, đây không phải tại Cửu Nhân Mộ phần bên trên đi tiểu." Đây là tại tự địch trong mộ viên điểu. Đi những này tự địch cũng đều là chết cũng không hạng siêu cường giả. Một khi xác chết vùng dậy, kia đều không phải là một cái hai cái, bọn hắn trực tiếp nhất định phải chết. Tiên Tâm, Hàn Khang trầm giọng nói, không nên quên, nơi này mặc dù là bọn chúng tang địa, nhưng giết chết bọn chúng là ta tiên tộc. Thông qua những người kia thăm dò, các ngươi cũng hẳn là biết, tiên thuật lực lượng vẫn tại phá hư, trấn áp những này phản nghịch. Đồng thời, những này trong mộ địa cũng chôn giấu lấy ta tiên tộc tiền bối. Ở trong đó chúng ta cũng không phải là không có sức phản kháng. Hơn nữa Phân bầu nhân cảnh 6 năm, các ngươi hẳn là cũng phát hiện, nhân tộc bây giờ rất yếu, năm đó diện sắt thanh trùng tiên vương đánh nổ vạn đạo chí bảo tháp lực lượng, chỉ có thể là những người này ý chí. Hàn Khang trong mắt mang theo tự tin. Bọn chúng lấy lực lượng cuối cùng đánh bại thanh trùng tiên vương, bây giờ dù là có ý chí vẫn còn tồn tại, cũng tuyệt đối vô cùng suy yếu, chúng ta căn bản không cần e ngại. Giải thích của hắn nhường lại lòng, Mai Nhiễm không có như vậy kháng cự. Hàn Khang lần nữa rèn sắt khi còn nóng, nói ra đủ loại chuẩn bị ở sau, rốt cục đem hai người thuyết phục. Vậy thì đi thôi. Hàng Khang dẫn đầu hướng về phía trước, dựa theo những này tiền bộ thăm dò quy luật, có chút tiểu tiên địa tính nguy hiểm nhỏ bé, bất quá đối với chúng ta mà nói, không hề khác gì nhau, chúng ta muốn nguyên một đám tiểu tiên địa đi qua, tìm tới tên kia. Ngụy Long, Mai Nhiễm mặc dù đồng ý, nhưng vẫn như cũ hết sức cẩn thận, thôi động tiên bảo che giấu khí tức, bảo vệ quanh thân. Sau đó ba người liền trực tiếp bay ra, không có vào một cái trong tiểu tiên địa. Siêu. Cổ Hoàng Di chỉ bên trong, hai đạo ánh sáng lóe lên bay ra, trong nháy mắt liền biến mất ở dưới biển sâu. Mấy tức sau, nhân cảnh chiến trường trước thông đạo. Phương Kha cùng Đỏ Hoàng Thánh Nhân nhận thân. Phương Kha tại trùng với ngươi a. Không cần tiền bối. Phương Kha trực tiếp từ chối nhã nhặn, khoảng cách trăm năm tộc chiến kết thúc chỉ còn 4 năm, vạn tộc lúc nào cũng có thể giáng lâm, nhân tộc cần ngài tọa trấn. Dứt lời, Phương Kha trực tiếp tiến vào chiến trường trong thông đạo. Xích Hoàng Võ Tôn nhìn bóng lưng của Phương Kha biến mất, cũng rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Phương Kha theo trong thông đạo đi ra. Vừa định lóe lên biến mất, trong đầu có âm thanh vang lên. "Phương Kha, đến." Phương Kha ngửa đầu nhìn lại, là tại bộ trưởng. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, đang không mà lên mấy vạn mét, đi vào tại bộ trưởng trước người. Lưu loát to ngắn, ánh mắt lợi hại Tại bộ trưởng trấn áp chiến trường thông đạo nhiều năm, khí tức càng phát ra bành trướng không ngừng được. Phương Kha đều không phát hiện được cảnh giới của hắn hôm nay. Sư tỷ tin tức cùng lão lư có quan hệ a? Tại bộ trưởng nhìn xem Phương Kha, nàng một mực tại tìm lão lư tung tích, trên kia đi đâu? Phương Kha hừ một tiếng, không nói chuyện. Cùng phệ thần hoàng tộc có quan hệ. Tại bộ trưởng trong mắt mang theo sắc bén chi sắc. Đúng. Phương Kha gật đầu, tại bộ trưởng biết tất cả mọi chuyện, điểm này Phương Kha cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lão sư nói, lư bộ trưởng hẳn là tại phệ thần tộc giới, nàng ý đồ trui vào, nhưng bị phát hiện, trọng thương trốn về vất quá phát giấc được phệ thần tộc giới đại đạo dị động, tựa hồ là đang cùng cái gì có minh, lão sư ở trong đó đã nhận ra lư bộ trưởng kỳ tức. Tại bộ trưởng vẻ mặt vẫn như cũ trầm ngưng, khoác lên trên gối thân đau tay lại nhịn không được run lên. Phệ thần tộc giới, vạn tộc lớn thứ tư hoàng tộc tộc giới, liền xem như hoàng giả độc thân đi vào, đều không nhất định có thể an toàn đi ra. Lão lư tên kia, thế mà rơi vào đi. Tại bộ trưởng hít một hơi thật sâu, tên kia làm việc trước bình thường đều là có hoàn toàn chuẩn bị, ta biết sư tỷ muốn làm cái gì, ngươi nhìn thấy sư tỷ sau, nhất định nói cho nàng. Lão lư tên kia làm việc, nhất định có 100 đạo chuẩn bị ở sau. Trớn nhìn hắn nguy hiểm, nói không chừng đều nằm trong dự đoán của hắn. Các ngươi có thể đi nhìn xem, nhưng nhất định không cần bước liên động. Nan Vạn muốn bảo trụ chính mình, không cần bởi vậy hỏng lão lư kế hoạch. Hắn cùng lữ vệ xuất sinh nhập tử quá nhiều lần, hiểu quá rõ hắn. Hắn tin tưởng, lữ vệ mạo hiểm trước, nhất định làm xong các loại dự tính xấu nhất, đã có tự tin mới trở về. Hắn tin tưởng lữ vệ, tin tưởng sư huynh của mình.